Kể một tay mơ cũng không bỏ lỡ cơ hội khi tàu địch quay đầu giữa trận đánh. Lực lượng cách mạng cũng tương tự, họ đã tập trung hỏa lực vào 3 con tàu đang quay đầu và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một tàu khu trục. Hai con tàu còn lại không chịu thiệt hại gì và vẫn đang lao tới trô ạ kỳ xì để đánh bại hạ. Tốt lắm. Em có lời khen của ta đấy. Thời hạ đáp vọng lại. Lực lượng địch đã bị chia làm hai, tình hình đang nghiêng dần về phía lực lượng cách mạng. 4 tàu đồng minh giờ chỉ đối mặt với 3 con tàu, thiết giáp không mâu hạm và tàu hộ vệ của quân đế quốc. Với lợi thế quân số, chừng nào không làm gì ngốc niết thì họ sẽ không sao cả. Và nếu hạ có thể đánh bại thiết giáp hạm và khu trục hạm đang tiến tới ảo kỳ sĩ thì chiến thắng của lực lượng cách mạng phột sột thở sẽ được cân định. Sơn nạ nhờ hai người đấy. Rõ, thưa thuyền trưởng. Mình sẽ cố hết sức. Đừng tưởng các ngươi có thể đánh bại được ta chỉ với hai con tàu. Có nhiều cách thức để điều khiển ảo kỳ xỉ, và lúc này, Thời ạ đang ngồi trên vị trí ghế phi công. Cô quay ạ kỹ sư lại đối mặt với những con tàu đang tới và đặt công suất đẩy lên cao nhất. Dù trông có vẻ là một hành động bất cẩn, thời ạ biết chính xác mình đang làm gì. Sức mạnh thiếu nữ, phun chặt hờ. V7 ạ. Truyền hình Sơn Na ẹn nào ba. Gờ dở tờ vẹt ẩn. Mô hệ phệ tại ạ dễ. Cụ sàn. Nhờ có Sơn Na Phản xạ của thầy ạ được tăng lên tới giới hạn và cô có thể cảm nhận được đòn đánh của kẻ địch trước khi chúng kịp khai hỏa. Trên hết, Zika đã sử dụng ma thuật để tạo ra vài chiến hạm nữa xung quanh ảo kỳ si, khiến quân đế quốc hoang mang. Tất nhiên, sau khi tạo ra các ảo ảnh trên diện rộng và chân thật đến độ đánh lừa được cảm biến của Phô thì Zika gần như cạn hết ma lực. Kể từ giờ, cô chỉ còn có thể cố vũ. Nhưng cân nhắc tình huống hiện tại thì đó là một kế hoạch không an. Tốt lắm hai người. Thầy khen ngợi chiến thắng. Sơn Na reo e lên. Còn lại nhờ cả vào cậu đấy." Juri thêm vào. Hai lòng với công sức của Sơn e và Juri ca, Thệ Hạ lao vào giữa hạm đội địch. Kẻ địch đang bắn loạn vào hạm đội ảo ảnh nên chỉ một số là có thể tới được ga Hạo Kỳ Si. Và Thệ Hạ có thể né tránh hết đám còn lại bằng năng lực mượn từ Sơn Na e. Kể cả nếu có một vài phát bắn trúng đích thì cũng không thể qua nổi lớp lá chắn của con tàu. Kế hoạch đâm đầu vào kẻ địch của Thệ Hạ hóa ra lại không bất cần chút nào. Có vẻ như ổ dị xạ mạ và mình không có cơ hội thể hiện rồi. Cứ để đó cho ta. Bọn này sẽ cố gắng để bạn không phải ra trận, xì rủ cả xạ mạ. Tất nhiên, thầy ạ không chỉ đóng vai trò phòng thủ. Cô điều khiển ạ kỳ xì né tránh điệu nghệ trong khi còn tiến hành phản công. Triển khai tiêm kích không người lái. Du thông báo. Chuyển giao quyền điều khiển vũ khí chính cho ta. Thầy ạ ra lệnh Như ý người, thưa công chúa. Thay đổi chế độ FGS của vũ khí chính thành điều khiển thủ công. Ai đáp lại bằng chất giọng đầy máy móc? Giờ đến lượt chúng ta rồi. Thầy ạ hô to. Đoàng đoàng đoàng. Thầy ạ khai hỏa pháo ánh sáng chống hạm liên tiếp khiến toàn bộ ạ kỷ sĩ khẽ rung lên. Đòn đánh của cô nhanh hơn và chính xác hơn so với chế độ ngắm bắn tự động. Chưa kể, cô còn có thể bắn hạm mà không cần phá hủy hoàn toàn các con tàu của địch. Lá chắn khu trục hạm của kẻ địch đã biến mất. Ai thông báo Đợt oanh tạc của thầy ạ đã tập trung vào lá chắn của chiếc khu trục hạm. Nhờ có khác biệt đáng kể về công suất máy phát của ạ kỳ và chiếc khu trục hạm, lá chắn bị sập gần như ngay lập tức. Hơn nữa, do các phát bắn của cô chỉ tập trung vào phần thân trên của con tàu, chỉ có một vài ăn ken bị phá hủy khi lá chắn bị xuyên thủng. Dù, ngay bây giờ, đã rõ. Tiến hành oanh tạc. Lá chắn đã bị hạ, kết cục của tàu địch này nằm gọn trong tay thầy ạ và rù. Cả hai khẩu pháo lạ dở trên ạ kỳ xì đồng loạt khai hỏa, nhưng chúng không bắn vào chiếc khu trục hạm mà vào khoảng không xung quanh. Tuy nhiên, khi tới chỗ đáng ra là khoảng không ấy, lạ dở đột nhiên đổi hướng. Đó là nhờ vào những tiêm kích không người lái dù đã phái đi trước đó. Lạ dở bị phản lại nhờ các lớp gương phản xạ gắn trên các tiêm kích và tấn công chiếc khu trục hạm ở những góc độ tưởng chừng là bất khả thi. Khu trục hạm của kẻ địch chịu thiệt hại không đáng kể, nhưng con tàu đã bị vô hiệu hóa. Ai thông báo? Lạ giờ của ảo kỷ sĩ chỉ bắn xuyên qua FKS của tàu khu trục, lớp bọc của hệ thống điều khiển và bộ điều khiển hệ thống đẩy của con tàu. Như vậy, tàu khu trục hoàn toàn trở nên bất động. Trong khi thiệt hại tương đối nhỏ, nó giờ không còn khả năng tự bảo vệ hay tấn công nữa, phi hành đoàn trên tàu chỉ có thể chờ đợi để được giải cứu. Em làm mấy chuyện khủng khiếp một cách thản nhiên đến lại đó, dù các tàu chiến của quân đế quốc đều là tàu Ford Soter nên họ biết nhắm bắn tại đâu là hiệu quả nhất. Nhưng dù là người duy nhất có thể đạt được kỳ công ấy, điều hành viên bình thường sẽ khó lòng thực hiện hết mọi tinh chỉnh cần thiết được như cô. Do bản thân cũng là một chuyên gia quân sự, thầy ạ mới có thể hiểu rõ độ phức tạp của những thao tác đó. Thế nên, cô không mong đợi một kết quả quá hoàn hảo, nhưng khi thấy khu trục hạm giờ đây như cá ở trên bờ, thầy ạ thực sự bị sốc. Tuy nhiên, từ giờ trở đi sẽ là chuyên môn của ta. Mở đường máu, với một nụ cười gắn góc, Thầy ạ bắn hạ những tên lửa mà hệ thống lạ dở phòng thủ đã bỏ qua. Tàu khu trục lúc này đã bị loại bỏ, kẻ địch còn lại chỉ còn mối thiết giáp hạm. Thời ạ thừa tự tin là cô sẽ không thua. Rút thanh kiếm năng lượng chống hạm ra. Chế độ bắn tầm xa. Như ý người, thưa công chúa. Rút kiếm năng lượng chống hạm si nạn tiền ở chế độ bắn tầm xa. Thời ạ cầm thanh kiếm khổng lồ được trang bị cho cánh tay phải của con tàu như một khẩu súng. Nó thực chất là một thanh kiếm ánh sáng khổng lột nhưng nó cũng có khả năng bắn ra năng lượng dưới dạng những phát đạn. Thầy ạ đã chọn vũ khí này để hạ chiếc thiết giáp hạm. Thế này thì sao? Đoạn! Khi thầy ạ khai hỏa, phản chấn làm dung chuyển ạ ảo kỵ sĩ. Thanh kiếm năng lượng trên cánh tay phải là vũ khí mạnh thứ 2 trong tất cả các loại vũ khí trên ảo kỵ sĩ, chỉ sau khi khẩu pháo phản vật chất giờ nẹ xì xe tờ được trang bị trên cánh tay trái. Và vì khẩu pháo phản vật chất không thể kiểm soát được một cách chính xác nên nếu không muốn hủy diệt hoàn toàn kẻ địch thì thành kiếm năng lượng là vũ khí tốt hơn cả. Đoang đoảng. Tổng cộng, AKC đã dung chuyển dữ dội 3 lần. Phát bắn đầu tiên khiến lá chắn của thiết giáp hạng địch mất ổn định, trong khi phát thứ 2 đã làm nó sập hoàn toàn. Phát thứ 3 phá hủy vũ khí chính đang chuẩn bị khai hỏa. Khẩu pháo kế tiếp bị hạ đã tạo ra một khoảng trống trong đường đạn, khiến con tàu dễ bị tấn công hơn. Lên đi, thời ạ. Knock chúng đi. Được tôi, kiếm năng lượng chống hạm, chuyển chế độ. Như ý người, thưa công chúa. Chuyển chế độ kiếm năng lượng chống hạm xì nạn tiến thành cận chiến. Lợi dụng cơ hội đó, ạ kỵ xì áp sát chiếc thiết giáp hạm và thọc mạnh thanh kiếm khổng lồ trên cánh tay phải của nó. Với 2 triệu tấn khối lượng di chuyển với tốc độ cao sau cú đâm, thời ạ xuyên qua lớp giáp của chiến hạm cứ như thể nó làm từ giấy. Cô đã đâm mũi kiếm vào con tàu tại chính xác nơi cô nhắm đến, máy chủ của chiến hạm chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ con tàu. Và như vậy, chiếc thiết giáp hạng của quân đội buộc phải đứng im. Thế chứ? Theo sau tàu khu trục, chiếc chiến hạm cũng đã bị Thầy ạ đánh hạ. Kẻ thù duy nhất còn lại trên trận địa là ba con tàu đang chiến đấu với đồng minh của cô. Vào thời điểm đó, Thầy ạ đã chắc mẩm trước chiến thắng của mình. Không hay rồi, điện hạ. Em đã phát hiện ra tàu địch trên da đà sóng hấp dẫn. Tám chiếc tàu khác đã xuất hiện và đang bao vây chúng ta. gì cơ. Những con tàu này có vẻ đã ẩn mình bằng cách tác động cơ đi chúng ta rơi vào bẫy rồi, bất chấp sự tự tin của mình, tình thế lại không diễn ra như thầy ạ mong đợi. Trận chiến diễn ra trong một khu vực chỉ có ạ kỳ thị là có thể tiếp cận hóa ra lại là một cái bẫy để dụ nhóm thầy ạ. Quân đế quốc đã quan sát các chuyển động của lực lượng cách mạng và chọn một hạm đội ở một vị trí thuận lợi để tấn công. Thầy ạ đã đi đúng hơn là lao ngay vào cái bẫy của chúng. Nếu ký gì hạ có ở đây thì chuyện này đã không xảy ra. Đây là lỗi của mình. Trong khoảnh khắc đó. Thầy ạ cay đắng vì sự vắng mặt của kỳ di hạ. Nếu cô ấy ở đây, họ có lẽ đã không xa vào bấy. Cũng giống như nếu thả chú ý đến cảnh báo của ai hơn một chút. Nói cách khác, bản chất cứng đầu và tự tin thái quá của thầy ạ đã đẩy họ vào nguy khốn. Mặc dù vậy, thật tàn nhẫn nếu đổ lỗi hết lên đầu cô. Cô và mọi người trên tàu vẫn còn bị chấn động sau sự biến mất đột ngột của những người bạn. Nhưng chúng ta không thể để chúng hội đồng được. Liên hệ với hạm đội đồng minh và sắp xếp lại đội hình. Thời Mình và ổ gì xa mà sẽ ra ngoài. Cân nặng của mình còn ý nghĩa gì nếu cả đám chết ở đây cơ chứ. Nhờ vào cậu đấy. Điện hạ, em vừa thấy phản ứng năng lượng cao từ toàn bộ hạm đội của kẻ thù Đã phát hiện khóa mục tiêu. Chúng đang tấn công. Trông thầy vào cô nữa đó. Sơn nạ gì e. cả đã sử dụng cạn ma mất rồi. Chúng ta chỉ còn cô thôi. Rồi. Cứ để cho tôi. Mới đầu chỉ có 6 con tàu của quân đế quốc nhưng bây giờ, 8 chiếc khác đã xuất hiện. Thầy ạ đã hạ được 3 nhưng họ vẫn còn 11 tàu địch cần phải xử lý. Ngược lại, thầy ạ và hạm đội đồng minh chỉ có 5 chiếc. Cân nhắc cả yếu tố ạ kỵ sĩ mạnh hơn một thiết giáp hạm tiêu chuẩn, họ vẫn gặp bất lợi khi phải đương đấu với với một lực lượng có quân số gấp đôi. Thầy ạ thực sự tự hỏi liệu cô có thể vượt qua được tình huống tuyệt vọng hiện tại chỉ với tài năng của bản thân hay không, nhưng cô đã chọn gạt bỏ những lo lắng sang một bên và tập trung hoàn toàn vào trận chiến phía trước. Tất cả các tàu, triển khai phòng thủ. Đoàn tạc sắp tới. Toàn bộ số tàu địch đồng loạt khai hỏa. Từ 8 con tàu mới tham chiến và 3 chiếc đã có mặt từ đầu, lạ giờ và đạn ánh sáng bay xuyên qua không gian giống như một trận mưa sao băng. Thầy ạ. Được. Thầy ạ sử dụng linh nhãn của Sơn Ae để né qua luật đạn. Và với sự trợ giúp của hào ảnh vẫn còn hiệu lực từ phép thuật của Zika, ạ Kishi chỉ bị chúng bài phát. Nếu tất cả đều trúng đích thì tình hình sẽ vô cùng tồi tệ. Nhưng may mắn hay, những phát đạn trúng đích quá thưa thất nên lá chắn đã có thể chặn lại. Đáng buồn thay, bốn tàu đồng minh thì không như vậy. Trường nhiễu diện rộng của tàu phòng thủ đã ngắt giò quá tải. 24 giây cho đến khi chức năng được phục hồi. Tàu khu trục bị thiệt hại trung bình, không mẫu hạm bị hư hại nhẹ và thiết giáp hạm bị hư hại tối thiểu. Tàu phòng vệ có sức mạnh để phá vỡ sóng điện từ và sóng trọng trường, cũng như sử dụng các lá chắn và các thiết bị khác để bảo vệ tàu đồng minh khỏi các cuộc tấn công của đối phương. Nhưng ngay cả với khả năng phòng thủ của nó, tàu hộ vệ cũng không đủ để chống lại nhiều tàu cùng một lúc. Câu chuyện có thể đã khác nếu đối phương của họ là một đất nước có công nghệ kém hơn, nhưng họ hiện đang chống lại các tàu chiến phọt sột thở khác nên không có lợi thế như vậy. Phái tiêm kích lên phía trước và báo những con tàu khác biết để theo chúng ta. Nhưng như vậy ảo kỳ si sẽ phải hứng chịu hết hỏa lực. Nếu không làm vậy, chúng ta sẽ bị xóa sổ. Đây là cách duy nhất để chúng ta giành chiến thắng. Vì các tàu đồng minh đã thiệt hại nặng nghề, họ sẽ không có lấy một cơ hội nếu cứ chiến đấu theo cách thông thường. Họ cần phải thử chiến thuật khác. Bất kể có nguy hiểm đến đâu, Thầy ạ quyết định đặt cược vào khả năng cận chiến với ảo Kishi. Càng đến gần sẽ càng khiến tàu địch gặp khó khăn trong việc sử dụng các chiến thuật ban phá. Dù áp sát kẻ địch là rất mạo hiểm, đó là cơ hội họ phải nắm lấy nếu muốn giành chiến thắng. Chúng ta phải tránh bị bắt giữ bằng mọi giá. Bằng không, mình sẽ cản đường mẹ mất. Trong viễn cảnh xấu nhất, mình có thể để Sarnae và những người khác trốn thoát trong khi mình sẽ ở lại. Mặc dù vẫn dũng cảm ra lệnh, bản thân Thầy ạ đã chuẩn bị tâm lý trước thất bại. Cô thậm chí đã trông thấy kết cục ngay trước mắt. Tuy nhiên, ngay trước khi Thời hạ lao tới, một điều bất ngờ đã xảy ra. Bíp bíp bíp. Xác nhận tín hiệu ánh sáng. Quân đội đế quốc đã ngừng tấn công và rút lui. Sao cơ? Ba quả cầu ánh sáng lớn được phóng ra từ một thiết giáp hạm lớn được cho là kỳ hạm của quân đế quốc. Chúng có ba màu đỏ, xanh dương và vàng tỏa sáng rực rỡ. Đó là tín hiệu truyền thống để yêu cầu ngừng bắn. Tại sao chúng lại kêu gọi ngừng bắn? Chẳng phải chúng đang có lợi thế hay sao? Nếu quân đế quốc tiếp tục lâu hơn một chút nữa, có khả năng chúng sẽ đánh bại thầy ạ và nắm lấy chiến thắng. Mặc dù vậy, chúng đã rút lui. Bắt hoặc giết được thầy ạ là một bước tiến lớn không chỉ riêng trận chiến này mà còn cho toàn bộ cuộc chiến, không thể nào có chuyện quân vẹn đã lì ổng lại chịu rút lui như vậy. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì chúng đang làm. Thầy ạ cảm thấy sững sở. Điện hạ, em đã biết nguyên nhân rồi. Một cuộc họp hoàng gia đang kêu gọi ngừng bắn trên toàn bộ Font Sorcerer. Một cuộc họp hoàng gia á? Nhưng làm gì có chuyện vẹn đã lì ổng chịu dừng tay chỉ vì một chuyện như vậy. Một cuộc họp hoàng gia có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với hoàng gia Font Sorcerer. Chẳng hạn, nó có thể tước bỏ mọi chức tước và thẩm quyền của bất kỳ hoàng thân nào kể cả nữ hoàng. Những chuyện đã xảy ra với Phạ gì ạ là minh chứng. Nếu người đó không tuân thủ các quy ước nhất định. Tuy nhiên, mối đe dọa đó lại không ảnh hưởng đến các công dân không có thẩm quyền hoàng gia. Vẹn đã lì ổng không nhất thiết phải tuân theo nếu xét đến khía cạnh này. Đợi đã, thưa Điện Hạ. Có lý do đấy. Không chỉ là hoàng gia thôi đâu. Việc ngừng bắn đã được tuyên bố rộng rãi bởi nữ hoàng nhất chính, sẽ lợi xa. Thế nên, vẹn đã lì ổng mới buộc phải nhân nhượng để tránh bị gán mát kẻ phản bội. Em vừa nói là nữ hoàng nhiếp chính á. Một lệnh ngừng bắn được kêu gọi bởi các hoàng tộc là một chuyện, nhưng một quyết định ngừng bắn được ban ra bởi một nữ hoàng nhiếp chính lại là một câu chuyện khác. Tạm quyền hay không thì nữ hoàng vẫn là người nắm quyền lực cao nhất đối với phò sột thở và người dân. Những người thách thức ngôi vị ấy sẽ bị buộc tội phản quốc, và để tránh điều đó, ngay cả vẹn đạ lì ổng cũng phải nhân lượng. Chương 5, Người ấy là sợi xù. Thứ 6, Ngày 17 tháng 12. Một tuần sau khi lệnh ngừng bắn của nữ hoàng nhiếp chính sợi xù được ban ra, hoàng tộc đã tổ chức một buổi họp báo hoàng gia lớn. Buổi họp báo đầy áp đại diện từ mọi phương tiện truyền thông, từ phóng viên của các tờ báo nổi tiếng tới các nhà báo tự do. Số lượng người tham gia đông tới mức không thể nhét vừa trong khán phòng của khách sạn lớn nhất tại thủ đô của Fort Soter, đế đô Phô Những phóng viên không thể chen vào trong sảnh và những người dân quan tâm tới sự kiện chỉ còn biết vây quanh khách sạn, khiến cho buổi họp báo hoàng gia này lớn hơn thông thường rất nhiều lần. Nguyên do gây ra sự huyên náo bất thường này là một tuyên bố đã được đưa tới truyền thông trước buổi họp báo. Tuyên bố đó đề cập tới việc bầu chọn nữ hoàng nhiếp chính cùng các chi tiết liên quan. Nhưng đồng thời cũng đề cập tới việc sẽ có một thông báo tới từ ngài xạ tổ Mỹ Cụ Tạ Dịu, người hiệp si giáp xanh đã sát cánh cùng lực lượng cách mạng vượt sốt thở. Những người quan tâm đều coi đó là dấu hiệu cho thấy hoàng gia sẽ chính thức công nhận Cụ Tạ Dịu theo cách nào đó. Nếu đây là một tin xấu thì không đợi nào nó được công khai trong buổi họp báo của nữ hoàng nhất chính. Đối với những vấn đề tiêu cực như vậy, hoàng gia chỉ cần phát đi thông cáo là đủ. Bởi vậy, đây rõ ràng là một tin tốt. Với hy vọng là thông tin sẽ đúng như kỳ vọng của mình, truyền thông và dân chúng đã đổ rồn về khách sạn. Kính thưa toàn thể chư vị, buổi họp báo Hoàng gia xin chính thức được bắt đầu. Người chủ trì buổi họp báo cũng chính là chủ tọa tại phiên họp Hoàng gia, hôn phu của cố nữ hoàng đế Lumi Oza, lãnh chúa Kastor. Dù là một bậc lão thành đã gần 80 tuổi, tác phong và giọng nói của ông vẫn có sự uy nghi đáng kể. Bởi vậy, khi tiếng nói của ông được chuyển qua loa vang khắp khán phòng, tất cả mọi người đều im bật. Dù mục đích chính của buổi họp báo là chính thức thừa nhận vai trò nữ hoàng nhiếp chính của Sesu Điện hạ, có một việc cần phải được công bố trước. Nhưng sự im lặng không kéo dài được lâu. Khi lãnh chúa Castorf nhắc tới thông báo mà họ vẫn mong chờ, cả khán phòng rộ lên và các máy ảnh nháy lia lịa. Lãnh chúa Castorf kiên nhẫn chờ tới khi tiếng ồn lắng xuống. Việc ấy có liên quan tới người hiệp sĩ đã sát cánh cùng với lực lượng cách mạng vượt sốt thở. Cả khán phòng lại rộ lên lần nữa. Sự thật đã được mong chờ từ lâu cuối cùng cũng được tiết lộ khiến cho sự hóa hức cứ thế gia tăng theo từng giây. Danh tính của người đó đã bị giữ kín là vì công chúa thẻ ảo hiệu lì và chính bản thân người ấy vẫn chưa muốn tiết lộ. Bởi vậy, những lời đồn thổi đã lan truyền khắp nơi. Do vấn đề này có tầm ảnh hưởng rất lớn tới công luận trong hoàn cảnh hiện tại nên tại cuộc họp Hoàng gia, chúng tôi đã thuyết phục người tiết lộ sự thật. Sự huyên náo trong khán phòng đã lắng xuống. Tuy nhiên, không phải là vì những người ở đó đã mất hứng. Đơn giản là không một ai trong số họ muốn bỏ lỡ những lời lãnh chúa Kasov sắp nói ra. Cuối cùng, người ấy đã chấp thuận và tiết lộ danh tính của mình với điều kiện chúng ta phải xử lý thông tin này một cách thận trọng nhất. Lãnh chúa Kasov ngừng nói trong dây lắt và đưa cốc nước lên miệng. Cổ họng ông đã khô rát do áp lực phải đưa ra thông báo. Phải uống nước để làm chân cổ họng, lãnh chúa Kasov mới có thể tiếp tục. Tuy nhiên, những thông tin người ấy chia sẻ vượt xa những gì chúng ta có thể hình dung. Đó cũng chính là lý do người ấy đã giữ bí mật suốt bấy lâu nay và ta có thông cảm cho điều đó. Nhưng cũng vì thế, chúng ta không thể che giấu sự thật này thêm được nữa. Nó quá đối quan trọng với người dân phố Soter. Lãnh chúa Castorf không hề ngắc ngứ, nhưng sự căng thẳng tột độ có thể được nghe thấy từ giọng của ông. Với những điều cần lưu tâm đó, hơi toàn thể thần dân, hãy bình tĩnh lắng nghe. Người con trai đó không phải là hậu duệ hay truyền nhân của thanh kỵ sĩ như chúng ta đã nghĩ. Lãnh chúa Castorf biết rằng những gì ông sắp nói ra sẽ làm rung động toàn bộ đế quốc Folsoter. Người đó chính là thanh kỵ sĩ. Và ông đã đúng. Ngay tại thời khắc đó, quốc gia vĩ đại trải rộng khắp thiên hà, Thánh đế quốc Ngân Hà Folsoter, đã bị chấn động tới tận gốc rễ. Sau khi thân phận của người hiệp sĩ giáp xanh được tiết lộ, phải đến 15 phút sau thì khán phòng mới bình tĩnh trở lại. Xung quanh là một cảnh tượng hỗn loạn với những người chạy ra để kể lại những gì mình vừa nghe thấy, những người từ ngoài chạy vào khán phòng để thế chỗ. Những người muốn nhảy sổ lên chỗ lãnh chúa Kassov nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Tệ đến mức lãnh chúa Kassov phải tạm lánh vào phòng trong chờ cho sự huyên náo lắng bớt. Khi buổi họp báo được tiếp tục, lãnh chúa Kassov bắt đầu đề cập cách thức chứng thực danh phận thanh kỵ sĩ của chàng trai kia. Bằng chứng ấn tượng nhất là lượng lớn dữ liệu được đệ nhị công chúa gì ổ xả chính lên. Các bản ghi cá nhân cùng những thước phim và dữ liệu vận hành từ bộ giáp đều vô cùng thuyết phục. Khối lượng dữ liệu này quá đồ sộ để có thể làm giả mà không mắc chút sai sót nào. Hơn nữa, bằng chứng này lại còn đến từ một công chúa của gia tộc Sở Hệ nổi tiếng không thân thiện với gia tộc Mạ lại càng thêm sức thuyết phục. Sau khi xem xét mọi dữ liệu thu được, một cuộc điều tra di chuyển đã được tiến hành. Trong đó, dấu vết chỉnh sửa gen đã được tìm thấy ở nhiều công dân phột sột thờ và đoạn gen được chỉnh sửa có tỷ lệ tương đồng rất lớn với người hiệp sĩ kia. Như vậy, dữ liệu của công chúa có rất nhiều bằng chứng ủng hộ. Họ cũng đã thẩm tra bản thân người hiệp sĩ. Anh biết những điều ngay cả hoàng tộc cũng không biết tới, vậy nên các nhà sử học và khảo cổ học đã họp lại để xác định sự thật trong lời nói của anh. Họ không tìm hiểu được gì nhiều và có những điểm mâu thuẫn với các cuốn sách lịch sử hiện tại. Câu chuyện của anh, tuy nhiên, lại trùng khớp với giai thoại về công chúa ạ lạ ạ và các ghi chép của quân đội thời điểm đó. Đồng thời cũng giải đáp nhiều câu hỏi nan giải còn bỏ ngỏ của khảo cổ học và sử học. Một cuộc điều tra toàn diện cũng được tiến hành trên các tài liệu công chúa cờ lạ di ổ xạ đệ chính lên. Kết quả phân tích thông qua các phương pháp khảo cổ đã xác minh chúng đều là hàng thật. Từ chất liệu cho tới phương thức sản xuất đều giống hệt những thứ đã được sử dụng tại thời đại đó và hơn nữa, chúng được cho là không thể sao chép với các công nghệ hiện tại. Tuy nhiên, yếu tố quyết định chính là tấm hân chương gỗ trên giáp ngực và thanh ngân kiếm người hiệp sĩ mang theo. Một mẫu N.A đã được tìm thấy và thu lại từ tấm hân chương. Mẫu giờ Na này theo mặt di truyền thuộc về hoàng tộc và so sánh với các mẫu không hoàn hảo có sẵn cho biết nó rất có thể thuộc về công chúa Trạt. Về thanh ngân kiếm, họ đã đi tới chỗ tấm bệ được cẩn trong một ngôi đền nằm trên dãy núi vùng rủ tỏ và so sánh các mảnh bạc còn sót lại tại đó với thanh kiếm của cậu. Chất liệu đã bị ăn mòn sau hàng thế kỷ nhưng khi tính toán lại, họ có thể khẳng định sự giống nhau giữa các mẫu. Hơn nữa, chính người hiệp sĩ đã chỉ cho họ vị trí của bệ đá. Hoàng gia thậm chí còn không hề biết về nơi này và với sự thật rằng bệ đá đã không bị động chạm trong ít nhất hàng trăm năm, có khả năng cao thanh ngân kiếm thực sự là si nan tiền. Từ đó, càng chứng tỏ thân phận của Ngư, ý hiệp sĩ. Bên cạnh đó, rất nhiều cuộc điều tra khác đã được thi hành. Nhưng mọi kết quả thu được đều ủng hộ câu chuyện của người hiệp sĩ. Đối mặt với một núi bằng chứng như thế, ngay cả những người kỹ tính nhất cũng phải buộc lòng thừa nhận rằng người hiệp sĩ đích thị là thanh kỵ sĩ. Cũng có nghĩa... Họ thừa nhận rằng anh đã vô tình du hành về quá khứ. Tuy vẫn có khả năng rằng mọi thứ hoàn toàn là do may mắn hoặc ngẫu nhiên. Tỷ lệ đó lại vô cùng thấp. Việc thừa nhận chàng trai đó là thành kỵ sĩ còn thực tế hơn nhiều. Khi tin tức từ buổi họp báo lan khắp Phổ Sở, cả quốc gia trở nên náo loạn. Người hùng mà họ vẫn luôn mong chờ cuối cùng cũng trở về. Và anh đang chiến đấu cho đất nước, cho người dân và cho hoàng tộc một lần nữa. Một liều thuốc rất cần thiết để xoa dịu con tim bất an của người dân Phật Sở. Nó trao cho họ niềm hy vọng, hy vọng về một thời đại hòa bình sẽ trở lại. Huyên náo thật đấy. Mọi sự thì đã rồi, nhưng không ngờ nó lại gây ồn ào đến mức này. Alexis chuyển qua lại giữa các hình triệu lập thể và lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên và thán phục. Lúc này, hắn đang ở trong phòng vip của khách sạn nơi tổ chức họp báo và đang theo dõi các nguồn thông tin trên máy tính của mình. Cả thành phố đang ngập tràn tiếng hò reo. Tất cả các kênh tin tức đều đưa tin về sự trở lại của thanh kỵ sĩ lên đầu. Sau đó mở chương trình đặc biệt về nó theo sau các chương trình thời sự thông thường. Cứ như thể toàn bộ lễ hội và ngày nghỉ đã bắt đầu cùng một lúc, bầu không khí hân hoan lan khắp đế quốc, khó có thể tin là họ đang trong một cuộc nội chiến. Còn tôi thì hiểu được cảm giác của họ đấy. Tôi cũng gần như chết ngất khi biết được thân phận của cậu mà, cụ tạ Diệu Cun. Alexis ngồi xuống ghế, rời mắt khỏi hình chiếu và hướng về phía chiếc sofa và ghế tựa trong phòng. Ngồi trên ghế sofa là cờ lạn và kỳ Di hạ? Trong khi Củ Tạ Dịu ngồi trên ghế tượng phía sau cậu là Maki, đang bám dính lấy cậu như hình với bóng. Trước những lời của Helesis, Củ Tạ Dịu nhìn lên và tỏ vẻ ngạc nhiên. "Không phải anh đã nhận ra từ trước rồi sao? Cậu có năng lực của thanh kỵ sĩ là điều không cần phải bàn cãi, nhưng tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ cậu lại chính là người ấy. Đã 2000 năm rồi đó. Tôi chỉ đoán cậu là một hậu duệ hay truyền nhân, hoặc là cả hai mà thôi. Tôi cũng có thưởng thức chứ bộ." Alexis cũng kinh ngạc như bất kỳ ai khi cụ tạ dịu tiết lộ thân phận. Nhưng là một thương nhân kỳ cự, hắn đã không để cảm xúc lớn át. Hắn có thể giữ cái mặt lạnh lúc đó cũng là vì đang đợi cuộc điều tra từ hoàng tộc để xác nhận lại sự việc. Chỉ tới khi tận mắt trông thấy mọi chứng cứ được thu thập, hắn mới hoàn toàn bị sốc. Đến mức hắn nghi ngờ nhận thức của chính mình và phải làm vài chén rượu mạnh để bình tâm trở lại. Dù đã đối đầu với cụ tạ dịu nhiều lần nhưng bản thân Alexis cũng là một con dân của Phột số Thở. Cái phản ứng kẻ nhạt của Maya mới là thứ khiến tôi bất ngờ. Người phổn xạ gì A bị đầy hại bởi cậu cơ mà nhỉ. Chuyện đã xảy ra từ đời tám hãnh thì để ý làm gì, lỗi của họ là đã để thua đó chứ. Maya A đang đứng sau hệ Cũng như Maki, cô đang bảo vệ cho người đang ngồi phía trước. Sự hiện diện của hai cô gái đang thủ thế chứng tỏ cụ tạ dịu và hệ không hoàn toàn tin tưởng nhau. Nhắc mới nhớ, Darkness giải bảo giờ toàn kiểu người như vậy. Những thành viên bám víu vào mục đích ban đầu chắc chẳng còn bao nhiêu, nhỉ? Đất nước đang lâm nguy, Bọn ta không trẻ con tới mức làm loạn vô cớ. Chứ trường hợp của cờ dìm sân ra. May A lấy đó làm thú vui. Mọi vấn đề đang được giải quyết bằng thương lượng và toàn tính, đúng cách mà cô thích. Và chiến thắng đang trong tầm tay. Hơn nữa, cô từ lâu đã biết củ tạ dự có năng lực của thanh kỵ sĩ, vậy nên tin tức đó không làm cô bất ngờ. Hành xử của cô giống y hệ ngày thường có thể tới được đế đô ngay lập tức thế này đều là nhờ ơn đức của công chúa cờ lạ gì ổ xa và vì vậy tôi thật lòng cảm ơn người thưa điện hạ alexis lịch thiệp cảm ơn cờ lạn bằng những cử chỉ thượng lưu cờ lạn quả thực có một vai trò rất quan trọng trong kế hoạch này cô không chỉ đưa ra bằng chứng về thân phận của cụ tạ diệu mà còn làm móc nối với hoàng tộc dưới tư cách là con cháu của gia tộc sở vệ gờ vì kế sách này sẽ tước quyền lực khỏi gia tộc mạt thi gia tộc sở vệ gờ rất sắn lòng giúp sức Họ tuyên truyền với các hoàng tộc khác về cụ tạ diệu và sử dụng ảnh hưởng của mình để đề bạt một nữ hoàng nhất chính. Kể từ đó, Cơ Lạn đã nhận nhiệm vụ trở thành đặc phái của gia tộc Sở Huy gờ kể cận bên thanh kỵ sĩ. Như vậy, cô đã chính thức được gia đình mình công nhận là cộng sự của người anh hùng. Cô còn được tuyên dương vì đã đoạt thanh kỵ sĩ khỏi gia tộc Mạ Tì. Người nghĩ ta sẽ tin vào lời cảm ơn của một kẻ đang toan tinh chấm dứt nền quân chủ sao? Tất nhiên, bản thân Cờ Lạn chẳng thể ưa hệ gì. Cô coi một kẻ lợi dụng điểm yếu để thao túng người khác vào phe của mình như hắn không đáng để trở thành lãnh đạo. Cơ làn không chịu nổi loại người như Elexis. Nhưng tôi thật lòng mà, thưa Điện Hạ. Ít nhất là cho tới khi kết thúc cuộc đình chiến. Vậy ta sẽ giữ im lặng cho tới lúc đó. Tranh chấp vô ích chỉ có lợi cho vẹn đa ly ổng mà thôi. Điện Hạ thật anh minh. Nhưng bất chấp cảm xúc cá nhân, Cơ làn hiểu rõ tình thế hiện tại của họ. Quan trọng là cô phải ra vẻ hòa hoãn và duy trì quan hệ với hệ lẹ trường nào kẻ địch thực sự cả cả hai, Vẹn đạn lì ổng vẫn còn sức mạnh. Cù tạ dịu, gần đến giờ rồi đấy. Kỳ gì hạ lên tiếng. Chật. Tước gì mình chỉ cần đứng ở sau cánh gà thôi nhỉ. Cụ tạ dịu đứng dậy khỏi ghế. Cậu còn một việc quan trọng nữa phải làm. Cùng với ba cô gái, Cù tạ dịu hướng về phía cửa phòng. Ồ, sao có thể thế được. Cậu là ngôi sao của màn diễn hôm nay mà, cụ tạ dịu cun. Cool. Nhớ hộ tống công chúa sẽ sủ tử tế đấy. Biết rồi. Anh chỉ cần giữ lấy lời của mình là được. Đảm bảo an toàn cho phạ di bệ hạ và Thế ảo hiệu ly điện hạ chứ gì. Cứ để đó cho tôi. Tôi là người luôn tuân thủ theo hợp đồng mà. Vậy thì tốt. Nhưng trời ạ, sắp sửa rắc rối rồi đây. Cụ tạ diệu đang hướng tới khán phòng để tham gia một cuộc phỏng vấn với báo giới. Cậu sẽ phải công khai ủng hộ công chúa sẽ sủ trở thành nữ hoàng nhất chính. Để làm vậy. Cụ tạ Dư cần phải tuyên bố rằng mình là thanh kỵ sĩ. Với sức ảnh hưởng có được sau đó, cậu có thể thuyết phục dư luận rằng Saisu là một lựa chọn đúng đắn. Đổi lại, Alexis sẽ đảm bảo an toàn cho Phà Di ạ và Thời ạ. Đệ nhất công chúa, Saisu, có dáng người cao hơn so với Thời ạ, cũng phải thôi vì cô lớn tuổi hơn. Theo năm trái đất thì cô đang tầm 20 tuổi. Cô căn bản đã là một người trưởng thành so với một Thời ạ trẻ tuổi hơn và khác biệt về chiều cao dường như đã nhấn mạnh điều đó. Lòi Usama, ta rất mong được làm việc với ngài. Ta cũng vậy, thưa công chúa Seysu. Khác biệt lớn nhất cho tới hiện tại giữa thầy ạ và Seysu là tính cách. Seysu khá khác với những gì cụ tạ gì hình dung về hoàng tộc của Phô Nữ hoàng và các công chúa cậu quen biết cho đến nay đều có ý chí kiên cường. Thầy ạ là người đứng đầu trong danh sách. Seysu thì trái ngược, cô vô cùng dịu dàng. Cô rất giống với ạ, ạ ở điểm này, nhưng bản thân ạ, ạ cũng có sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Sợi su lại thiếu điều đó. Xuất thân của cô có lẽ không phải từ một gia tộc chiến binh hay hiệp sĩ, cô có dáng dấp từ gia tộc học giả hay tư tế hơn. Hệ e chắc đã nhìn thấy điểm dễ thao túng ở cô gái này. Đó là những gì cụ tạ dự cảm thấy khi nhìn sợi su. Điều hệ e cần là một con dối cho tới khi hắn có thể loại bỏ phả gì ạm và vẹn đã lị ổng, chứ không phải một lãnh đạo thật sự có thể tự mình ra quyết định. Nhân tiện, ta có thể hỏi ngài một câu chứ, lòi U Sama? Xin cứ hỏi. Thưa Điện Hạ, Cụ Tạ Diệu và Sở Sủ đang cùng hướng tới khán phòng nhưng Cụ Tạ Diệu là một hiệp sĩ nên đã bước theo sau nửa bước. Bởi vậy, cậu không thể thấy được vẻ mặt của cô. Ngài là Lũ Sa Mạ có phải không? Sau từng lấy chuyện thì, phải. Cụ Tạ Diệu bâng cơ đáp lại Sở Sủ. Khí chất dịu dàng của cô có vẻ đã khích lệ sự thản nhiên của cậu. Sự triệu tượng của câu hỏi cũng làm Cụ Tạ Diệu không xem trọng nó lắm. Ngay cả bây giờ ngài vẫn là Lũ Sa Mạ chứ? Tuy nhiên... Câu hỏi tiếp theo đã buộc cụ tạ Dù phải nhìn nhận lại đánh giá của mình về cô nàng. Có vẻ cô ấy không hẳn như vẻ bề ngoài. Lần này, câu hỏi của sế sụ chắc chắn có ẩn ý phía sau. Cô như thể đang hỏi rằng cậu vẫn còn giữ vững cách sống của thanh kỵ sĩ hay không? Đó là cách sống ta đã chọn để thể hiện sự chân thành, thiện trí và lòng biết ơn trước những người đã vào sinh ra từ cùng với ta. Không, không phải vậy. Cụ tạ tìm kiếm từng câu chữ để cố truyền tải được cảm xúc mơ hồ của mình. Lần này. Cậu không thể đưa ra một câu trả lời thản nhiên được. Sống ngẩng cao đầu với tư cách thanh kỵ sĩ chính là là tôn chỉ của ta. Ra vậy. Thật là một khát vọng tuyệt vời. Xây xu dừng lại và quay về phía cụ ta dịu. Cô nở một nụ cười tuyệt đẹp và dịu dàng nhưng man mác buồn. Một câu hỏi nữa. Làm thế nào thầy A-chan? Làm thế nào công chúa thầy A-miễu ly nắm được con tim của ngài? Nhưng nét buồn trên nụ cười của cô nhanh chóng biến mất, chỉ giữ lại sự dịu dàng giống như lúc hai người mới gặp nhau ta cũng không rõ ban đầu công chúa thậm chí còn cố giết ta dù được hỏi vì sao trở thành hầu cận của thầy ạ cụ tạ dĩ không thể đưa ra một câu trả lời chính xác có lẽ bởi ngay từ đầu cậu đã không có lý do cụ thể nào rồi cậu đơn giản chỉ là không thể bỏ mặc thầy ạ lúc cô gặp rắc rối fdu fdu fdu fdu ngài không nhận ra sao lội ủ sạn mà sẩy xù lấy tay che miệng theo phong cách rất tiểu thư trong lúc nghiêng đầu và khúc khích cười dấu nụ cười của cô có thể trông thấy rõ Hệ! Như vậy khác nào ngài đang nói rằng mình yêu mọi thứ về cô ấy? Không có một lý do cụ thể đồng nghĩa rằng mọi thứ đều là lý do. Đó là sự trung thành tuyệt đối, hoặc có lẽ là... Sây không khỏi bật cười. Điện hạ! Đi nào, lói ưu Chúng ta còn phải bảo vệ Phổ sột thờ nữa. Khi Sây nói vậy, cô để lộ một nét mặt rất thân thuộc với cụ tạ Dịu. Quả là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Đó là vẻ mặt khi một nàng công chúa đã hạ quyết tâm. Khi đã ở trong căn phòng, Sầy mạnh dạn phát biểu với toàn thể người dân thông qua máy quay một cách mạch lạc, khác xa so với bầu không khí điềm đạm trước đó. Vẽ mặt và giọng nói của cô ra dáng một nhà lãnh đạo xứng đáng để dẫn dắt Fosotter. Ta là Sầy Sù. Trước hết, ta muốn thông báo tới toàn thể người dân là ta, Sầy Sù của Fosotter, đã được chọn làm nữ hoàng nhất chính. Sầy Sù bắt đầu nói qua về năng lực của mình và vì sao cô được chọn làm nhất chính. Fosotter hiện tại không có nữ hoàng. Nữ hoàng tiên nhiệm, eo phạ gì ạ, đã bị chuất quyền hoàng gia. Và vì một người không có quyền hoàng gia sẽ không thể làm nữ hoàng, eo phạ gì ạ do đó cũng không còn tư cách giữ ngai vàng. Sau những sự kiện này, một hội nghị đã được tổ chức nhằm tìm hướng đi trước mắt, và cuộc họp đã thống nhất rằng nghị viện sẽ tiếp quản quyền lực. Nhưng mọi thứ không diễn ra như dự kiến. Khi nghị viện nắm quyền hành, mọi việc đều phải được quyết định trong một cuộc họp có đông đủ nghị sĩ, như vậy. Các quyết định sẽ mất thời gian để được thông qua và vai trò ban đầu của nghị viên là cơ quan lập pháp sẽ bị trì trệ. Nếu mọi chuyện tiếp tục như vậy, một khoảng trống chính trị sẽ xuất hiện và đất nước sẽ lùi bại từ trên nóc. Để tránh khỏi điều đó, một nữ hoàng nhiếp chính đã được bầu chọn. Tất nhiên, vì đây là phương án khẩn cấp, ngai vàng không thực sự có chủ nhân mới. Đối sách này thường chỉ được áp dụng trong trường hợp bất đắc dĩ như nữ hoàng lâm bệnh. Theo thông lệ, người được chọn sẽ là người đứng đầu danh sách kế vị. Từ những lý do đó, Sở sù đã được chọn làm nữ hoàng nhiếp chính thay vì nữ hoàng. Phương án này là nhằm để phòng trường hợp những cáo buộc nhắm vào phạ gì ạ là giả. Trong trường hợp ấy, kèo phạ gì ạ cần phải tái vị hoặc tính hợp pháp của nền quân chủ sẽ không còn nữa. Ngược lại, nếu phạ gì ạ bị tuyên có tội, cô sẽ bị buộc phải thoái vị và một nữ hoàng khác sẽ lên ngôi theo đúng phong tục truyền thống. Tất nhiên, hoàng gia và bản thân ta biết đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép sự lựa chọn tốt hơn. Thế nên đây đã là kế hoạch tối ưu nhất rồi. Ta chắc là nhiều người sẽ không bằng lòng, nhưng nó là giải pháp tạm thời duy nhất cho tới khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Cho tới khi đó, ta mong chờ sự hợp tác của mọi người. Bài phát biểu của sách rất tuyệt vời. Cô không chỉ thành thật thừa nhận những gì mình có thể và không thể, đã biết và chưa biết, cô còn lịch sự đề nghị người dân phột sột thờ chung tay góp sức giải quyết tình hình. Cô là lãnh đạo lý tưởng cho những người vẫn chưa thể chọn giữa phạ gì ạ và quân đội và ta xin nhắc lại rõ yêu cầu của mình. Quân đội đế quốc của Thánh Đế Quốc Ngân Hà Phuột Sụt Thở và lực lượng cách mạng Phuột Sụt Thở phải ngưng giao tranh ngay lập tức. Đây là mệnh lệnh chính thức từ Nữ Hoàng Nhất Chính. Sau khi giải thích chi tiết, Sẩy sủ yêu cầu ngừng giao tranh bằng thẩm quyền Nữ Hoàng của mình. Nữ Hoàng vốn là Tổng Tư lệnh Quân đội Đế quốc nhưng nghị viện đã chấp thuận để Vẹn Đạ Lủy Ổng làm người nắm quyền sau khi ngai vị bỏ trống. Nhưng giờ một Nữ Hoàng mới, dù chỉ tạm thời, đã xuất hiện. Nếu Vẹn Đạ Lủy Ổng có ý kháng lệnh. Hắn sẽ trở thành kẻ phản bội và quân đội đế quốc sẽ trở thành phiên quân. Mọi giao tranh phải được ngừng lại. Và vì lực lượng cách mạng vụn sột thở chỉ chiến đấu để ngăn hành vi bạo lực của Vẹn Đa lì Ổng, họ không có lý do gì để tiếp tục nếu quân đội đế quốc ngừng mọi động thái thù địch. Chưa hết, quân đội phải ngay lập tức giao nộp các bằng chứng buộc tội đã dẫn đến hành động lật đội phả gì ạ bệ hạ. Mọi bằng chứng sẽ được xác minh trước khi phiên tòa diễn ra. Tiếp đó, Sẩy Xu yêu cầu phía Vẹn Đa Lợi Ổng cung cấp các chứng cứ. Cho tới giờ. Chúng lấy cớ lo ngại phe Dạ sẽ can dự nên không công bố chứng cứ. Nhưng sẽ sủ là một bên trung lập trong cuộc xung đột và lại còn là nữ hoàng nhất chính, vẽn đạn ly ổng sẽ khó có thể chống lệ. Nếu cố chấp thì hắn sẽ làm đánh mất uy tín của mình. Thêm nữa, để đảm bảo một phiên tòa công bằng, một hội đồng thẩm phán đặc biệt sẽ được lập ra với thẩm phán và các thành viên mới. Nữ hoàng có quyền chỉ định thẩm phán, đặc biệt là trong các phiên tòa cấp cao. Cho đến nay, có nhiều người lo ngại rằng một phiên tòa bình thường sẽ không hiệu quả. Họ tin rằng thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã bị mua chuột hoặc đe dọa bởi vẹn đã lì ổng. vì những lý do đấy tòa án sẽ phải được thay máu trước khi một phiên tòa công bằng có thể diễn ra phiên tòa sẽ được tổ chức ngay khi các bằng chứng đã được xác thực và bồi thẩm đoàn được chỉ định xong ta yêu cầu bệ hạ phải trình diện trước tòa xảy xu cũng yêu cầu Phạ di ạ Tuân theo luật pháp dù lấy cớ là bằng chứng đã bị ngụy tạo theo Phạ di ạ rõ ràng đã chôn tránh phiên tòa nhưng khi sự công tâm của tòa án đã được tái lập ạ không thể viện cớ được nữa. Và vì vậy, cô cần phải chấp hành mệnh lệnh của Sợi Sù. Một lần nữa, ta yêu cầu các bên liên quan hãy nhanh chóng thực thi chỉ thị của ta. Đây không phải là một lời đề nghị, mà là chiếu chỉ từ nữ hoàng nhiếp chính của các người. Những lời của Sợi Sù, từ đầu đến cuối, đều hợp tình hợp lý. Chỉ một điều duy nhất còn chưa rõ, đó là liệu lời nói và mệnh lệnh của cô có được tôn trọng. Nếu không, vẹn đã lì ổng có thể lấy dư luận làm cớ để từ chối tuân theo mệnh lệnh. Lý do duy nhất hắn chịu ngừng bắn hôm trước là do hắn chưa chắc mình có thể bình an sau khi chống mệnh lệnh của xe Sủ hay không. Không may thay, mặc cho tính đúng đắn của cô, cơ hội để một bên thứ ba bước vào cuộc chiến mà vẫn lấy được lòng người dân là rất thấp. Nhưng người nắm mấu chốt để lật ngược tình thế lại là chàng hiệp sĩ giáp xanh xuất hiện trên khán đài, theo sau lời phát biểu của cô. Khi người hiệp sĩ giáp xanh, cụ tạ dịu, bước lên khán đài, thời hạ và các cô gái đang quay lại để theo dõi buổi họ báo liền mí thở. Chỉ mới vài ngày kể từ lần cuối họ trông thấy cậu nhưng có cảm giác hàng trăm năm đã trôi qua. Dù thậm chí còn ngấn lệ. Ngay sau khi xuất hiện, Cụ Tạ Diệu đã phải hứng lấy một chàng câu hỏi từ cánh phóng viên. Ừm. lôi U Sama chúng tôi có thể gọi ngài là lôi U Sama không? Đó là câu hỏi của anh đấy à Cơ không, nhưng... Đây là một tình huống khá đặc biệt và chúng tôi không muốn mạo phạm ngài. Anh có thể gọi ta thế nào cũng được. À la bệ hạ gọi ta là Lòi U trong những dịp trang trọng thanh kỵ sĩ khi ở trong hội đồng chiến sự và cụ tạ dự khi ở riêng với nhau. Vậy vì đây là một dịp trang trọng, tôi xin phép được theo ạ lạ bệ hạ và gọi ngài là Lũ Sà Một chút lo lắng có thể trông thấy từ vẻ mặt của cụ tạ dự nhưng thế chưa nhầm gì so với các phóng viên đang đặt câu hỏi cho cậu. Đứng trước một huyền thoại, một số còn thần hồn nát thần tính. Người dân đang chứng kiến, cũng như toàn bộ Ford Soter, có phản ứng chẳng khác là bao. Điều đầu tiên tôi muốn hỏi là nguyên nhân gì đã khiến ngài du hành về quá khứ 2.000 năm trước? Nguyên nhân là do một thai nạn ngoài ý muốn. Ta vướng vào một vụ nổ không thời gian do thiết bị của công chúa cờ lạ gì ổ xạ phát triển bị mất kiểm soát. Vậy đó không phải là do chủ ý. Chính xác. Hơn nữa, du hành quá khứ không phải là một chuyện dễ dàng. Và dù có đủ quyết tâm, con người ta chẳng phải sẽ chọn đi tới một thời điểm nào đó gần hiện tại hơn sao. Như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro nếu chẳng may không thể quay trở về. Thế còn anh? Liệu anh có sẵn lòng du hành về một quá khứ xa xăm không? Ngài nói đúng, lòi bù mà. nếu là tôi thì tôi sẽ chọn một mốc thời gian hiện đại hơn chút xíu. Hơn nữa, dựa vào cách trở về của ngài. Không nhầm thì ngài đã bị chôn dưới lòng đất suốt 2.000 năm. Chính là ở lãnh địa đặc biệt của vật lý ông đấy. Bọn ta có thể trở về an toàn là nhờ ạ lạ bệ hạ đã tuyên bố đó là khu vực bất khả xâm phạm. Mọi người vẫn có thể tìm thấy các dấu vết nếu điều tra ở đó. Cụ tạ thành thật trả lời các câu hỏi của phóng viên. Dù giấu đi một vài sự thật về thế ạp và cơ lãn, cậu căn bản không nói dối nửa lời. Và rồi, hết chuyện kinh ngạc này đến chuyện kinh ngạc khác tuôn ra từ miệng cậu. Cứ sau mỗi lần như vậy, một vài phóng viên lại lao ra khỏi khán phòng để thử tìm bằng chứng cho những điều cậu vừa tiết lộ. Tôi là gã lẹt bản của thời báo Forster. Lòi U Sama, ngày suốt thời gian qua đã ủng hộ phả Di A Hạ. Nhưng bây giờ phải chăng ngài có ý định chuyển sang ủng hộ công chúa Sợi Sụ? Về vấn đề ủng hộ hay không ủng hộ, ta xin trả lời là ta vẫn ủng hộ Phạ Di ạ bệ hạ. Người là con cháu của gia tộc Mạ Tì mà ta mắc nợ, hy vọng anh hãy hiểu cho. Thế nhưng để có lợi cho cả gia tộc Mạ Tỳ lẫn người dân Phổ Thơ, ta quyết định tốt hơn hết nên để công chúa Sợi Sù trở thành nữ hoàng nhiếp chính để đưa tình tình về tầm kiểm soát. Ý ngài là nếu tổ chức được một phiên tòa công bằng thì cuộc nội chiến sẽ không cần phải tiếp diễn nữa. Đúng vậy, Lập trường của ta cũng giống ạ là ạ bệ hạ. Chúng ta không nên bám víu vào lẽ phải nếu nó gây ra quá nhiều áp lực và mất mát cho người dân. Ta tin mọi hoàng thân đều có cùng suy nghĩ đó. Có phải không, công chúa xây sủ Đúng như ngài nói, lòi U Sama. Dù vẫn ủng hộ phạ gì ạ bệ hạ, nhưng để khôi phục ngai vị của người mà không đẩy gánh nặng lên người dân, ta ủng hộ việc chỉ định công chúa sẽ sủ làm nữ hoàng nhất chính. Theo diễn biến của cuộc phỏng vấn, Năng lượng trong khán phòng tích tụ lại và sự phấn khích ngày càng chồng chất. Toàn bộ phụ hồ thờ cũng tương tự. Nhưng đối lập với sự hồ hởi của người dân phụ hồ thờ, các cô gái bị cụ Tạ Dịu bỏ lại đang cảm thấy hoang mang. Cuộc họp báo càng tiếp diễn thì cảm giác ấy càng tồi tệ hơn. Sự bối rối đó đạt đỉnh điểm khi cụ Tạ Dịu tuyên bố sẽ ủng hộ Sậy Sụ. "Chờ đã, vậy nghĩa là sao? Tại sao xã tổ mì San lại cùng phe với cô gái đó?" Tiếng nói nhói lòng của Dị cả vang lên trên đài chỉ huy của Blue Knights. Dù không phải người sáng dạ nhất nhưng cô cũng hiểu đây là kết quả từ cuộc gặp bí mật với Hélixis hôm trước. Nói cách khác, cụ tạ dịu lúc này đang hợp tác với Hélixis, hợp tác với Đạt Lẹt Giải Bảo. Đó là điều gì cả không thể hình dung nổi. Tôi cũng không hiểu nổi. Anh đang làm gì ở bên đó vậy? Mọi chuyện lại đơn giản hơn với sờ nại ẻ. -E. Cô vô cùng bất mãn vì cụ tạ dịu không đưa họ đi cùng. Thông thường, cô sẽ hiểu được cảm xúc của cụ tạ dịu chỉ cần nhìn vào linh khí của cậu. Nhưng những dạng linh khí đó không thể truyền đạt thông qua hình chiếu họ đang xem. Sơn à ẹ cảm thấy bị bỏ rơi và đồng thời lo lắng. Sato Mikun, nếu cậu không nói ra thì làm sao bọn mình có thể giúp được chứ? Shizuka cảm thấy nỗi đau ý như lúc cô mất đi cha mẹ. Cô ta dư không phải là người duy nhất rời đi. Kỳ gì hả, và Cờ Lạn cũng đã đi khỏi. Bốn người họ như gia đình đối với Shizuka, sự biến mất của họ để lại cho cô một nỗi đau không thể đong đếm. Điện hạ. Master thật sự không nói gì ư của củarủ vẫn không thay đổi nước mắt đã trực chờ nơi khỏe mắt cô sẽ làm mọi thứ vì cụ Tạ Dịu nhưng cứ nghĩ đến cảm xúc của mình chỉ là vô ích cô không thể cầm nổi lòng tình cảm sâu nặng dành cho cậu càng khiến tình trạng của cô thêm trầm trọng những cảm xúc không thể kìm nén đã trở thành những giọt nước mắt ta không biết nữa anh ấy chỉ bảo ta hãy tin tưởng dù dù trông mong một câu trả lời thầy ạ chỉ biết đúng vai hành động của cụ Tạ Dịu rõ ràng là vì thầy ạ ẻo Phà Di ạ và các cô gái khác, cũng như mọi người dân phột sổ thờ. Câu trả lời của cậu trong buổi phỏng vấn phần nào đã giải thích điều đó. Tuy nhiên, thời ạ vô cùng thất vọng khi cậu đưa ra quyết định mà không thông qua cô. Là lãnh chúa của cụ tạ diệu, cô muốn cậu bàn bạc những chuyện quan trọng như thế này với cô trước. Là lỗi của mình. Là vì mình đã bất tỉnh. Thế nên, Sato bị côn mới. Nhưng trong các cô gái, người bị ảnh hưởng nhất là Hạ Dù Mì. Cô tin rằng nếu mình không ngã bệnh thì cụ tạ dịu sẽ không đưa ra quyết định này. Không có hạ dù mì, cụ tạ dịu vẫn là thanh kỵ sĩ nhưng lại mất đi năng lực của mình. Điều đó sẽ đẩy họ lâm vào tình thế nguy hiểm. Vẹn đã lì ổng tấn công là vì sự hiện diện của thanh kỵ sĩ nhưng cụ tạ dịu không còn có thể bảo vệ họ như thanh kỵ sĩ năm xưa. Lực lượng cách mạng phột sột thở càng đối mặt với nhiều rủi ro, áp lực lên người dân cũng sẽ gia tăng. Và nếu cụ tạ dịu mất mạng trong trận chiến, tình hình sẽ xấu đi nhanh chóng. Hạ dù Mị cho rằng cụ tạ dịu đã chấp nhận hợp tác với hệ lệ sĩ là bởi không thể chịu được ý nghĩa ấy. Cô chính là góp chân trí tử cần phải loại bỏ của cụ tạ dịu. Thừa nhận điều đó khiến ạ lạ đang tồn tại bên trong hạ dù Mị cảm thấy có trách nhiệm. Trở thành vật cản trên con đường hiệp sĩ của cụ tạ dịu là nỗi đau đớn khôn nguôi với cô. Thế hơn, cụ tạ dịu đã mang theo xin án tình nhưng lại không đưa hạ dù Mị đi cùng. Cô xem đó là bằng chứng cho thấy cô đang cản trở cụ tạ dịu. Chúng ta làm gì đây Thầy ạ. Chẳng lẽ để mặc mọi chuyện như vậy? Sơn e. Ta. Cứ thế này, hắn sẽ đoạt cụ tạ giữ khỏi chúng ta mất. Một gã lươn lẻo như hắn sẽ lợi dụng chúng ta và người dân Phật sột thở để bắt cụ tạ dịu làm việc với đồng lương mèo bọn. Cô thấy thế mà chấp nhận được à? Bắt làm việc. Với mức lương mèo bọn. Những lời của Sơn e khơi gợi ký ức trong tâm trí thầy ạ. Khi còn ở trái đất, thầy ạ đã trả lương cho hiệp sĩ của cô, cụ củ tạ dịu, mỗi ngày. Làm vậy khiến cô có cảm giác như một công chúa đích thực, bảo cô muốn làm bộ cũng không sai. Nhưng cứ đà này, cô sẽ không còn có thể làm vậy được nữa. Thầy ạ dĩ nhiên không thể chấp nhận thực tế ấy. Cơ không? Ta không muốn. Ta là chủ của cụ ta dịu. Đừng hòng trả lương cho anh ấy. Cảm xúc của thầy ạ trực chờ bùng phát. Nhưng đúng lúc đó, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu cô. Cô như vỡ lẽ ra điều gì đấy nên ngẩn người ra và mái tóc rối hết cả lên. Lương á! Một điều khó tin nhưng đó lại là sự thật, điều đó sẽ làm sáng tỏ mọi hành động khó hiểu của cụ tạ dịu từ trước tới giờ. Hiểu rồi. Ra đó là kế hoạch của anh sao, cụ tạ dịu. vẻ mặt chán trường của thẻ Hạ bừng sáng ngay lập tức. Cô giờ đã biết rằng cụ tạ dịu không thực sự hợp tác với hê -Lessis. Cậu phải bắt tay với hê để đạt một mục đích lớn lao hơn. Dù thực tế không có bằng chứng nào tiết lộ ra suy nghĩ thật của cụ tạ dịu nhưng đó là câu trả lời hợp lý duy nhất. Cân nhắc cả tính cách của cụ tạ dự. Thầy ạ khá chắc mẩm là mình đã đoán đúng. Đúng vậy. Giờ thì mọi chuyện đã trở nên có lý. Vì sao anh ấy không nói gì với mình? Vì sao anh ấy không đưa mình đi cùng? Và vì sao anh ấy muốn mình tin tưởng vào anh ấy? Tất cả là vì mục đích đó. Điện hạ, người đã phát hiện được gì sao? Dù, chúng ta sẽ khởi hành ngay lập tức. Tới điểm hội quân ạ. Có hơi trước giờ hẹn, nhưng... Không, không phải vậy. Chúng ta sẽ đưa bờ lục nỉ tật đi đón cụ Tạ Diệu. Thầy ạ chạy đến và ngoài vào ghế lái. Khi thầy ạ lấy lại sức sống, sự tự tin của cô bắt đầu lan sang các cô gái khác. Đầu tiên là dù, cô là người nhạy cảm nhất với những thay đổi ở thầy ạ. Nếu suy luận của ta đúng, cụ tạ dự chẳng mấy chốc sẽ phải đối mặt với mối hiểm họa lớn nhất của mình. Nhanh lên nào! Vâng! Tính toán lộ trình đến hành tinh Phật Theo mệnh lệnh của thầy ạ, dù tính toán lộ trình tới hành tinh Phật vị trí hiện tại của cụ tạ dự và những người khác, Dù dù vẫn giữ được sự nghiêm túc nhưng suy nghĩ bên dưới vẻ mặt đó lại hoàn toàn khác. Cô hiện đang lo lắng và cố gắng tìm ra con đường có ít khả năng bắt gặp kẻ đích nhất để cứu cụ tạ giữ thoát khỏi nguy hiểm theo lời cảnh báo từ thầy ạ. Cứ như thể việc bị bỏ lại phía sau không còn làm cô ấy nào đúng. Nhìn thấy hai người họ bắt đầu hành động, Sanae và Zika dường như cũng tươi tỉnh hẳn lên. Bình thường, họ là những người cuối cùng nắm bắt được tình huống nhưng điều đó không còn đúng trong lần này. Hình như củ tạ dịu đã nghĩ ra được một kế hoạch nào đó. Kỳ gì hạ san hoặc cờ lạn san nghĩ ra thì có. À ừ thì chỉ có một trong ba người họ thôi. Hai cô gái nhìn nhau và mỉm cười trước khi chạy đến chỗ thầy ạ. Dẫu có được giải thích càng kẽ, hai người cũng chưa chắc đã hiểu. Vậy nên, họ lúc này chỉ cần biết cụ tạ dịu đang dự tính một kế hoạch nào đó. Và rằng họ đang trên đường tới cứu cầu. Thầy ạ nghĩ lì săn hiểu. Nhưng mình lại không. Mặc dù tâm trạng trong đài chỉ huy đã thay đổi. Hạ dù Mị vẫn đứng yên bất động. Thầy ạ đã nhận ra ý định của cụ tạ diệu và đang chuẩn bị khởi hành. Dù đang giúp cô. Sơn ạ Ệ e và dù gì cả không làm gì nhưng họ sẽ có ích trong chiến đấu. Chỉ có hạ dù Mị là không có đóng góp nào. Cô thậm chí không thể tự bảo vệ bản thân một khi tình hình trở nên nguy cấp. Và tệ hơn, cô không thể hiểu được cụ tạ diệu như thầy ạ. Cuối cùng thì, mình không thể. Có hạ dù Mị hay không, mọi thứ từ bây giờ vẫn sẽ tiếp diễn. Không có gì thực sự thay đổi. Cô vẫn là một trở ngại. Dù bản thân có thể là kiếp sau của ạ lại ạ, Hạ Dụ Mị bây giờ chỉ là một cô gái vô dụng. Hạ Dụ Mị, cái bản mặt u ám đó là sao? Hãy ngẩng cao đầu lên. Nhưng mình chỉ tổ vô dụng. Thầy ạ tràn đầy hy vọng và quyết tâm trong khi Hạ Dụ Mị bị chi phối bởi sự thất vọng và bất lực. Cả hai cô gái đều là những nàng công chúa quý giá đối với cụ Tạ Dụ, nhưng trong khoảnh khắc đó, hai người hoàn toàn đối lập. Đồ nốc. Nếu mục đích của cụ tạ dịu đúng như ta nghĩ, thì chị chính là người sẽ đánh bại tham vọng của hệ lẹ sĩ đấy. Hơ! Vậy nên cứ ở đó chờ cú lội ngược dòng ngoạn mục từ hiệp si của ta đi. Trước giọng nói mạnh mẽ của thầy ạ, hạ rủ mì ngẩn đầu lên. Thầy ạ đang dướn người về phía trước trên ghế lái với một nụ cười can trường. Nụ cười đó khiến hạ rủ mì muốn tin vào thầy ạ. Chương 6, Thanh kỵ sĩ Thứ 2, Ngày 20 tháng 12 Một vài ngày sau cuộc họp báo với Saisu và Cụ Tạ Diệu, hê trở lại văn phòng của mình tại trụ sở chính giờ cờ y với tâm trạng phấn khởi. Kết quả từ cuộc thăm dò dư luận mới nhất vừa được gửi tới. Cuộc thăm dò bao gồm nhiều chủ đề và câu hỏi, nhưng một trong số đó đặc biệt gây hương thú với hê Hơn cả mong đợi. Trên 50% người dân Phổ Sột Thở ủng hộ Saisu trở thành nữ hoàng nhất chính. Kế hoạch lấy lòng người dân trung lập đã thắng đậm rồi. Khi được hỏi thế lực nào đang được người dân ủng hộ Con số chỉ ra phạ Dì ạ là người được ủng hộ nhất, Sài Sủ đứng thứ hai và vẹn đạ lì ổng đứng cuối. Tuy nhiên, đa số vẫn ủng hộ Sài Sủ làm nữ hoàng nhất chính. Nhìn vào hai cuộc khảo sát, dễ thấy một phiên tòa công bằng có thể sẽ được tổ chức để xét xử phạ Dì ạ dưới sự giám sát của Sài Sủ và mọi cáo buộc nhắm vào nữ hoàng sẽ bị bắt bỏ. Với Hélixis, đó gần như là một kết quả lý tưởng. Chủ yếu là do cậu nhóc đó chính là thanh kỵ sĩ thôi. Trái ngược với sự hứng khởi của Hélixis. Mai A lại tỏ ra khá lãnh đạo. Nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt trong tính cách giữa hai người, nhưng nếu một ai đó như Mạc người hiểu rõ Mai A, chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ vô cùng sốc. Mai A đang vui mừng theo cách riêng của mình. Vẻ mặt của cô thảnh thơi đến lạ và cô cũng uống nhiều rượu hơn bình thường. Do Mai A không tin tưởng bất kỳ ai nên hành xử này vô cùng hiếm thấy. Uống rượu trước một người khác, chưa nói tới chuyện uống say, đã là chuyện không tưởng. Tuy nhiên, bản thân A cũng không biết được cô có thể thoải mái đến vậy là vì đang vui mừng hay là vì trước mắt cô hiện giờ chỉ có mối hệ Lethis phải nếu cử Tạ Duy Cun chỉ là hậu duệ hay người kế thừa thì mọi chuyện đã không xuân sẻ đến vậy một mình sẽ Sủ quả thực là không đủ để thực hiện kế hoạch của hệ Lethis với cuộc chiến đã đi hơn nửa chặng đường sẽ rất khó để lấy lòng những người đã ủng hộ Phạ Dị Ảm và vẹn đã lì ông không có sự ủng hộ của dân chúng nữ hoàng nhiếp chính sẽ không có thực quyền Thánh đế quốc thiên hà Phổ sột thở theo chế độ quân chủ, nhưng đó không phải chế độ phong kiến lôi thời phất lờ ý kiến người dân. Nhưng để gia tăng sự ủng hộ cho sợi xù, họ cần một thứ gì đó có thể thuyết phục được người dân. Và đây chính là đất diễn của cụ tạ diệu. Alexis đã hy vọng một khi Phổ sột thở bắt đầu coi cụ tạ diệu như thanh kỵ sĩ tái thế, sự ủng hộ của cậu dành cho sợi sẽ xoay chuyển công luận. Tuy nhiên, với thân phận thật sự của cụ tạ diệu được tiết lộ, kết quả còn hơn cả mong đợi. Elexis có thể coi là đã trúng được giải độc đắc. Thực tế, cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy sự ủng hộ dành cho thanh kỵ sĩ cao bất thường. Còn lại thì đơn giản rồi. Elexis cười nhẹ nhóm. Chúng ta sẽ tiêu hủy một số chứng cứ để Phà Di phải thua kiện. Maya tiếp lời. Phải, tuy nhiên. Trong tình thế hiện tại, chúng ta không nhất thiết phải làm vậy. Miễn lòng dân còn sót lại sự hoài nghi, như thế là quá đủ rồi. Chưa kể thỏa thuận giữa tôi với cụ tạ Diệu Cung nữa. Saisu giờ đã có được sự ủng hộ trong vai trò nữ hoàng nhất chính, miễn lại Phạ Di A bị buộc thoái vị, mục tiêu ban đầu của chúng sẽ hoàn thành. Mới đầu, Hệ Lạc Sĩ cho rằng Phạ Di A bị định tội thì mới chắc ăn. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự ủng hộ áp đảo dành cho Saisu, hắn không còn tính làm đến mức đó nữa. Tốt bụng quá nhỉ. Cứ liên quan tới cậu nhóc là anh lại nhu mì hẳn. Cũng không hẳn là vì cụ tạ Diệu cun. Để ổn định đất nước và mang vấn đề về phổn Sà Di A ra ánh sáng. Tôi cần tránh xung đột với đảng phái phạ gì ạ? Nếu phạ gì á bị tuyên có tội, những người ủng hộ cô sẽ phản đối quyết liệt và đất nước sẽ lại rơi vào cảnh hỗn loạn một lần nữa. Để tránh điều đó, Elenis muốn phiên toàn kết thúc bằng việc bác bỏ mọi cáo buộc với lý do là không có đủ bằng chứng. Dù không bị tuyên có tội, kẻo dạ cũng không chứng minh được sự trong sạch của mình. Cô sẽ không bị cầm tù, nhưng cũng không thể tái vị với những ngờ vực về phẩm giá. Như vậy Alexis có thể xem là đã giữ lời hứa bảo vệ phụ và thẻ hạ trong khi vẫn đạt được điều mình muốn. Và nếu đó là phán quyết của thẩm phán, những người ủng hộ phụ dần dần sẽ phải chấp nhận. Alexis biết bản thân cần sự ủng hộ của người dân để chuẩn bị cho sự trở về của phồn xạ gì ạ và lật đổ chính quyền quân chủ, nhưng với những lợi. Thế sẽ xù được, hắn cho rằng mình có thể xoay sở mà không nhất thiết phải buộc tội phạ dị ạ. Anh lo cho bọn tôi cơ à? Tôi đâu có dại đi khích tướng cô. Tôi không thích cái cách xem đây như một vụ làm ăn của anh. Ồ thôi nào. Sao cô cứ coi mọi lời ăn tiếng nói của tôi chỉ gói gọn trong công việc thế. Thi thoảng anh cũng nên đề cập tới những chuyện khác ngoài công việc đi chứ. Chơi ạ. Phụ nữ đúng là khó chịu. Cuộc trò chuyện giữa hệ Alexis và mã đang dần rời xa chủ đề. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ nên họ có thể xả hơi đôi chút. Trên thế giới này chẳng có gì đơn giản hết. Tôi cũng bắt đầu ngộ ra rồi. Anh đang ám chỉ tôi đó hả? Tôi đâu dám. Đang nói tới tình thế hiện tại của chúng ta cơ mà. Nghe ám muội quá. Cuộc trò chuyện rôm giả đến mức người nhân viên của giờ cờ y, đang đứng ngoài hành lang, phân vân không biết nên gõ cửa hay quay lại sau. Ồ, có vẻ chúng ta có khách. May A quay về phía cửa. Màn tâm sự của chúng ta có vẻ phải chấm dứt rồi. Ê, Alexis cười mỉm và thở dài. Chẳng hiểu nổi anh có biết cách đối xử với phụ nữ hay không nữa. Nhận ra là hai người đã để ý tới mình. Người nhân viên liền gõ nhẹ cửa rồi mở nó ra. Xin phép ạ. Không sao. Vào đi. Có chuyện gì hả? Cũng không hẳn. Nhưng chúng tôi đã phát hiện một số động thái đáng ngờ. Chúng tôi cho rằng ai đó từ phe phạ ạ là thủ phạm, vậy nên tôi tới để thông báo cho ngài biết. Được Ế Alexis cho phép, người nhân viên lịch thiệp tiến vào văn phòng và sử dụng thiết bị của mình để chiếu lên một hình lập thể. Nó hiển thị một số dữ liệu và bản lưu trữ. Có vẻ đây là sổ ghi truy xuất từ ngân hàng đế quốc. Nó có vấn đề gì ạ? Ngân hàng Đế quốc, hay chính xác hơn là Ngân hàng Thánh Đế quốc Ngân Hà Phồn Sở Thơ, là ngân hàng trung ương của Phồn Thơ. Đó là trái tim của nền tài chính quốc gia. Vai trò của nó bao gồm quản lý tiền tệ, phát hành tiền và quản lý các ngân hàng thương mại. Tất nhiên, là một tập đoàn tư nhân, giờ Cờ Y không thể nào sở hữu dữ liệu từ Ngân hàng Đế quốc. Nhưng bằng các biện pháp gián điệp, ma thuật, mạng ảo, mua chuộc và hực, giờ Cờ Y có thể nắm trong tay mọi loại thông tin tuyệt mật. Không một thứ gì Ngay cả luật pháp, có thể ngăn E-Lexis thôn tính đất nước này. Xin hãy chú ý ngay đây ạ. Người nhân viên phóng to một phần trong đống dữ liệu khổng lồ đang được trình chiếu. Hiểu được ý của anh, E-Lexis khoanh tay lại và bắt đầu trầm ngâm. Một lần từ lãnh thổ hẹn giản cả từ 10 ngày trước. Yêu cầu truy xuất tài khoản sử dụng mã xác thực. Và tên tài khoản là Lufa Trạ Vật Ly ổng. Chuyện quái gì vậy? Ngân hàng trung ương thông thường sẽ không giải quyết cho cá nhân, tuy nhiên... Ở đây có một tài khoản dưới tên là U Phạ Trạ Vật Lì Ông. Điều đó làm với Alexis chú ý. Tôi đã nghi ngờ về việc thanh kỵ sĩ có một tài khoản cá nhân ở ngân hàng đế quốc. Nhưng có vẻ đó là một tài khoản ngừng hoạt động không có số dư. Tôi đã cố lần theo mọi dữ liệu có trong tay nhưng không hề có ghi chép nào về việc chuyển khoản. Người nhân viên giải thích. Mất vài trăm năm sau thời trị vì của ạ lạ thì máy tính mới được phát minh. Ngành ngân hàng sau đó mới được số hóa bao gồm các lưu ký về tiền gửi và chuyển khoản. Nhưng tài khoản này lại không có số dư trước khi các ngân hàng được số hóa, nên dữ liệu thu được cho thấy số dư tài khoản bắt đầu bằng 0 và không hề có tác vụ chuyển khoản nào kể từ đó. Có nghĩa tài khoản đó đã bỏ không trong suốt ngàn năm qua. Ê, Alexis bình luận, tôi đã cho người đi điều tra các bản ghi chép tay cũ về những thông tin trước đó rồi. Người nhân viên nói, tốt lắm, vậy anh đã biết người vào tài khoản chưa? Chưa ạ không may là mọi đầu mối đều đột nhiên biến mất và tôi không thể xác định được nguyên nhân. Nó được với mã thông thường cơ mà. Đúng là thế, nhưng có vẻ đã có sự can thiệp từ một vài thủ thuật hợp tân tiến. Để vào một tài khoản cần có một mã. Quy trình đó trông thì không có gì bất thường, nhưng nếu một người dùng bình thường theo cách này, lịch sử và các thông tin kèm theo về lần sẽ bị lưu lại. Tuy nhiên, lần này không để lại chút dấu vết nào, chứng tỏ đã có sự can thiệp từ kỹ thuật hợp tân tiến nhằm ngụy trang. Vậy dữ liệu của tài khoản đó đã bị ghi đề? Ê, hỏi. Điều đó là không thể. Tôi đã đem so với các bản lưu dự phòng và không thấy bất kỳ chỉnh sửa nào cả. Người nhân viên trả lời. Nghĩa là đã có ai đó bỏ công tốn sức chỉ để lướt xem tài khoản của thanh kỵ sĩ thôi sao? Phải. Vậy nên, tôi tới báo lại cho ngài để phòng hờ. Anh làm thế là đúng. Cảm ơn đã cho tôi biết. Hãy tiếp tục điều tra thêm. Bằng bất kỳ giá nào cũng được. Đã rõ. Tôi sẽ lập một nhóm dự án ngay. Nhận chỉ thị từ Alexis, người nhân viên nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Alexis không buồn nhìn theo. Hắn vẫn chăm chú nhìn vào đám dữ liệu đang chiếu trước mặt. Hắn tin sự việc lần này có cốt tất, không có chuyện một hai đó hoặc vào một tài khoản ngân hàng chỉ để cho vui. Phải có ẩn tình đằng sau đó. Trực giác nhạy bén của dân kinh doanh đang cảnh báo Alexis rằng nếu hắn không giải đáp được vấn đề này, cái giá phải trả về sau sẽ rất đắt. Cái? Họ làm đến vậy là vì cái gì? Ai chịu trách nhiệm? Mục tiêu của họ là gì? Alexis lầm bẩm, vẫn nhìn chầm chầm vào dữ liệu. Ta nghĩ là do cậu nhóc và đám bạn đó. May A thẳng thừng đáp. Sao cô quả quyết đến vậy? Một phần là trực giác và một phần do sự thật. Nhìn vào ngày tháng đi. Ngày tháng? Anh chưa để ý à? Thời gian là ngay sau ngày hai bên gặp mặt. Sao cơ? Alexis tự mình kiểm chứng lại điều Maya vừa mới chỉ ra. Cô nói không sai. Tài khoản đã được ngay sau ngày diễn ra cuộc gặp mặt kín với cụ tạ dịu. Nếu đúng là vậy, cụ tạ dịu cun chắc hẳn có lý do nên mới phải xác nhận tài khoản sau cuộc gặp mặt. Không, điều đó thật kỳ lạ. Cụ tạ dịu cun đã đồng ý hợp tác với chúng ta, cậu ấy chỉ cần chờ thêm một thời gian là sẽ có thể đường hoàng cơ mà. Sau khi được hoàng gia công nhận là thanh kỵ sĩ thực sự, cụ tạ dịu sẽ có quyền vào tài khoản của mình tại ngân hàng trung ương. Cậu không nhất thiết phải lén lút tìm cách học làm gì. May A nói có lý. Nhưng Alexis không đồng ý với kết luận của cô. Vậy thế này thì sao? Chỉ sau khi xác nhận số dư tài khoản của mình, cậu nhóc mới thực sự chấp nhận lời đề nghị của anh. Nói cách khác, tài khoản đó là một yếu tố quan trọng trong quyết định của cậu nhóc. Nhưng cậu ta đã chấp nhận lời đề nghị trước khi xác nhận lại tài khoản của mình mà. Phải, cậu ta hẳn đã nhận ra là không thể chống lại anh do bản thân ở đây chẳng có gì ngoài danh tiếng, vậy nên chấp nhận lời đề nghị của anh sẽ là lựa chọn tốt nhất. Hoặc chính vì số dư tài khoản bằng không nên cậu nhóc có cách để sau này lật kèo chúng ta. May A coi đó đó là kết luận hợp lý nhất dựa trên giả định rằng nhóm cụ tạ dự chính là người đã vào tài khoản. Dù bây giờ là một người lính với cơ thể máy móc, nhưng trong quá khứ, May á từng là một pháp sư chuyên thao túng tâm trí. Độc vị người khác vẫn là sở trường của cô. Đánh bại chúng ta. Bằng cách nào? Nhưng Alexis chủ yếu quan tâm đến đoạn cuối trong lập luận của cô. Tất cả đều nghe có lý, ngoại trừ phần đó. Với sự am hiểu về kinh doanh, Alexis không thể hiểu nổi làm sao một cái tài khoản không có lấy một xu lại có thể mang lại lợi thế cho cụ tạ dịu. Tôi không biết. Chỉ là chúng ta không nên bỏ qua khả năng ấy. Tất nhiên, mọi suy đoán đó chỉ hợp lý nếu cậu nhóc thực sự đứng đằng sau vụ tài khoản. May ai nún vai đáp. Suy luận của cô chỉ đơn giản dựa trên việc nắm bắt cách vận hành của tâm trí con người. Cô không có cách nào để biết đó có thực sự là suy nghĩ của cụ tạ dịu hay không. Có lẽ vì kế hoạch ban đầu không thực hiện được nên cụ tạ dịu đã từ bỏ nó và chọn phương án thứ hai là hợp tác với Hélixis. Đó là tất cả điều Mẹ có thể suy diễn ra. Nhưng làm sao cậu ta có thể đánh bại chúng ta chỉ với số dư bằng không được? Động cơ sẽ phụ thuộc vào việc thủ phạm có phải là nhóm cụ tạ dịu hay không? Và dựa trên ngày tháng, họ là đối tượng đáng nghi nhất. Hélixis vẫn không nghĩ một tài khoản trống giống sẽ là một mối đe dọa nhưng những lời của Mẹ khiến hắn bận tâm. Cụ tạ dịu là thanh kỵ sĩ. Hắn không nghĩ cậu sẽ từ bỏ cuộc chiến dễ dàng đến vậy. Hỏi chơi chút, anh nghĩ cần bao nhiêu tiền trong tài khoản đó để cậu nhóc đánh bại được chúng ta? Cha, để đánh bại chúng ta, ít nhất cậu ấy cần có tiềm lực tương đương khả năng tài chính của giờ y, do đó. Chiều lòng may A, hệ bắt đầu tính toán sơ bộ số tiền cần thiết. Đợi đã, bao nhiêu cơ? Khi lướt qua các con số, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hệ như một dấu hiệu cảnh báo. Có lẽ nào? Alexis dừng tính toán và cuốn cuồng gõ vào máy tính của mình. Hắn lấy ra một cơ sở dữ liệu về hiến pháp và luật pháp của Ford sau đó tìm kiếm bằng từ khóa thanh kỵ sĩ. Hắn cũng liên lạc lại với nhân viên ghé qua ban nãy và hỏi anh ta về tiến độ thẩm tra tài liệu viết tay. Gì vậy? Anh đã phát hiện ra chuyện gì hả? Cảm thấy sự bất thường từ vẻ mặt của Alexis, may đặt ly rượu xuống và đi về phía hắn. Cách hành xử của hắn cho thấy đây không phải là chuyện nhỏ. Tôi đang tìm hiểu đây. Alexis do xét từng kết quả tìm kiếm nhận được. Đúng lúc vừa làm xong, một báo cáo khác từ người nhân viên kia được gửi đến. Đó là một email với một hình ảnh đính kèm. Ra là vậy sao? Sau khi nhìn bức ảnh và đọc tin nhắn, Alexis đã đi đến một kết luận. Hắn gần như không thể nói nên lời và khuôn mặt biến sắc đi vì cay đắng. An vố đau rồi. Chúng ta đã rơi vào bẫy của nhóm cụ tạ dịu cung không, của nữ hoàng ạ lạ huyền thoại mất rồi. rầm Alexis đấm sầm xuống bàn. Điều hắn vừa mới nhận ra vừa xa mọi kịch bản hắn có thể tưởng tượng. Một mối nguy hiểm đến từ một nơi hắn chẳng bao giờ ngờ tới. Ý anh là gì? Mày ha hỏi. Chúng ta, hay đúng hơn là hoàng gia Forster, giờ đã công nhận cụ tạ dự cung là thanh kỵ sĩ? Có chuyện gì à? Đó không phải là một điều tốt sao? Nhờ đó, các cuộc thăm dò ủng hộ mới cao hơn dự kiến. Thừa nhận cụ tạ dự là người kế thừa hoặc hậu duệ của thanh kỵ sĩ là điều cần thiết để thu hút sự chấp thuận của công chúng đối với sợi sù. Nhưng cụ tạ dịu hóa ra lại chính là thanh kỵ sĩ, hiệu ứng thậm chí còn tốt hơn chúng mong đợi. May ha không thấy một chút vấn đề nào từ những diễn biến ấy. Đó chính là vấn đề đấy. Nếu cậu ta là một hậu duệ hay người kế thừa thì chuyện này đã không bao giờ xảy ra. e mới đầu chỉ nghĩ cụ tạ dịu là người kế thừa hoặc hậu duệ của thanh kỵ sĩ, hoặc cũng có thể là cả hai. Cụ tạ dịu thực sự là thanh kỵ sĩ là một ý tưởng táo bạo đến mức e không bao giờ dám mơ tới. e trước nhất vẫn là một con người thực dụng. Nhưng trong vụ việc lần này, chính sự thực dụng ấy đã báo hại hắn. Khả năng từng bị bỏ qua giờ đang quay lại đầy đọa hắn. Nếu củ tạ dự cun là thanh kỵ sĩ thì cậu ta có lương. Thanh kỵ sĩ có những đặc quyền theo sắc lệnh của ạ lãi ạ và tiền lương là một trong số đó. Vì vậy, một khi củ tạ dự chính thức được công nhận là thanh kỵ sĩ, Thánh đế quốc thiên hà phồn sột thở sẽ cần phải bồi hoàn thỏa đáng cho cậu. Thế thì keo kiệt làm gì? Cứ trả cho cậu nhóc thôi. Đó là khoản bồi hoàn sau 2.000 năm đấy. Chưa kể lãi kép kèm theo. Nghĩ mà xem. Ngay cả khi tiền lãi hàng năm ở mức 2% trong 500 năm, thì chỉ vậy thôi đã làm tăng tổng số tiền lên gấp 20.000 lần. Và trên thực tế, con số đó có khả năng cao hơn nhiều. Ả đã ra xác lệnh rằng tiền lương của thanh kỵ sĩ sẽ là 1% ngân sách quân sự của Ford Soter, chiếm 10% ngân sách chung của Ford Soter. Nói cách khác, thanh kỵ sĩ nhận được 0,1% ngân sách quốc gia mỗi năm. Và đó chỉ là tiền lương của năm đầu tiên. Vẫn còn 1999 năm sau đó. Và mỗi khi ngân sách quốc gia tăng lên, lương của cậu ta cũng vậy. Đến bây giờ thì không có khả năng trả nổi nữa rồi. Lúc cả là ạ ban sắc lệnh, Phột Sột Thở chỉ là một quốc gia nhỏ trên hành tinh. Do đó, mức lương bị giới hạn và không vượt quá các nhóm hiệp sĩ giàu có nhất vào thời điểm ấy. Nhưng số tiền đó đã tăng lên khi Phột Sột Thở mở rộng biên cương. Trong thời hiện đại của Phột Sột Thở, không phải một phần trăm ngân sách quốc gia là số tiền vô cùng lớn. Thanh kỵ sĩ còn có nhiều đặc quyền, cậu ta được miễn thuế và tiền lương không bị phong tỏa vì tài khoản không hoạt động. Người hùng vĩ đại của Forster, thanh kỵ sĩ, được bảo vệ bởi các đặc quyền do ạ lạ ban tặng và được ghi vào luật pháp. Theo lệnh của cô, cụ ta dư không có nghĩa vụ phải đóng thuế và cậu được nhận lãi suất cho số lương chưa được trả. Lương của cậu cũng không thể bị sung công do tài khoản không hoạt động. Và bằng chứng cho thấy cậu chưa từng được trả lương nằm ngay trong những bản lưu ký của ngân hàng. Số dư đã và đang ở mức không. Nhưng số lương đó đáng ra phải được tích lũy chứ a a. May a dừng lại giữa chừng. Phải. Nó đã không được tích lũy. Khoản lương đáng ra phải trả cho thanh kỵ sĩ đã được sử dụng từ rất lâu để đối phó với một thảm họa và nạn đói đi kèm. 300 năm sau khi a lạ qua đời, một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra với Ford Soter, kéo theo đó là một nạn đói khủng khiếp. Chính phủ thiếu ngân sách để xử lý vấn đề, vì vậy, nữ hoàng bấy giờ đã đụng vào số tiền được tiết kiệm để trả lương cho thanh kỵ sĩ. Vì không trở lại trong suốt hơn 300 năm, chàng được cho là đã chết. Và với tư cách là anh hùng dân tộc, người dân tin rằng chàng sẽ cho họ mượn tiền trong thời điểm cấp bách. Ngay cả trong trường hợp khó xẻ ra nhất, chàng trở lại thông qua sức mạnh bất tử của si tiền, họ chỉ cần hoàn trả đầy đủ là được. Họ đã đưa ra quyết định có lợi cho các bên nhất. Bởi lẽ nếu đất nước rơi vào cảnh hoang tàn, số tiền đó cũng trở thành vô nghĩa. Kể từ đó, tiền lương của cậu ta chưa bao giờ được trả. Nhưng cậu ta vẫn có quyền thụ hưởng khi trở về. Năm sau đó, sau khi bất động sản và tài sản thanh kỵ sĩ được trưng dụng để đối phó với thiên thai và nạn đói, họ đã quyết định sẽ ngừng duy trì khoản tiền tiết kiệm và sẽ chi trả hết cùng một lúc khi chàng trở lại. Như vậy, tiền lương của thanh kỵ sĩ đã được tái nhập vào ngân sách và trả lại cho kho bạc. Trong thời gian của thiên thai và nạn đói, 0.1% ngân sách quốc gia là một khoản tiền đáng kể và tác động cứu trợ của nó là không phải bàn cãi. Đó là hành động sắc đáng. Miễn là quốc gia đồng ý chịu trách nhiệm và trả cho thanh kỵ sĩ như đã hứa, họ không cần phải tiết kiệm một cách cứng nhắc số tiền có thể không bao giờ được chi trả. Nhưng đã có sai lầm trong quyết định đó. Không lẽ nào mặt máy ao méo đi khi nhận ra sự tình? Đúng rồi. 2.000 năm tiền lãi cộng dồn với 2.000 năm tiền lương đó. Tôi thậm chí không thể hình dung được số tiền thực tế là bao nhiêu. Toàn bộ ngân sách quốc gia thậm chí còn không đủ để trả lãi. Thật vậy, sai lầm ở đây là đã cho rằng thanh kỵ sĩ sẽ không bao giờ trở lại. Ecclesi đã phạm sai lầm mà Phột Sột Thở đã từng mắc phải và bây giờ sau 2.000 năm, Thanh Kỵ Sĩ đã thực sự quay về. Vậy nên Củ Tạ Diệu mới quyết định hợp tác sau khi đã xác nhận tài khoản rông của mình, đồng nghĩa phổ Sột Thở không có khả năng hoàn trả. Cậu ta sử dụng chúng ta để triệu tập một cuộc họp Hoàng gia và công nhận thân phận Thanh Kỵ Sĩ của mình, tất cả chỉ để cả quốc gia này mắc nợ cậu ta. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch của nhóm Củ Tạ Diệu. Với quyền lực Hoàng gia bị tước bỏ ạ không thể tự mình triệu tập một cuộc họp hoàng gia. Đó là điều dễ hiểu bởi vì cô là trung tâm của mọi sự náo loạn. Chính vì thế, nhóm cụ tạ dịu đã lợi dụng Alexis và giờ cờ ý để triệu tập một cuộc họp thay mình. Để xây xù trở thành nữ hoàng nhiếp chính và ổn định đất nước, danh tính của thanh kỵ sĩ của cụ củ tạ dịu phải được tiết lộ và được thừa nhận chính thức. Và để ngăn không cho một ai biết được quyền lực mà cậu có thể nhận được, cụ tạ dịu và các cô gái đã lên kế hoạch cẩn thận từng bước một. Lúc này đây Cụ Tạ Diệu đã trở thành chủ nợ lớn nhất trong lịch sử. Cậu ta có thể khiến toàn bộ Phô Sột Thở phá sản trong trước mắt. Vì không nhận ra động cơ ngầm của họ, Hélène đã triệu tập cuộc họp hoàng gia và rơi ngay vào bẫy của nhóm Cụ Tạ Diệu. Nhờ đó, Cụ Tạ Diệu đã được trao một quyền lực khủng khiếp dưới dạng sức mạnh tài chính, vượt xa khả năng chi trả của Phô Có thể gọi tài khoản chống đó là thanh xì nạn tiền thứ hai được tạo ra bởi ngân sắc công chúa ạ lại ạ. Đế chế Ngân Hà Thần Thánh Phột đã tự tiện sử dụng hết tài sản của cụ tạ diệu. Họ có nghĩa vụ phải hoàn trả. Làm lơ trước khoản nợ đối với thanh kỵ sĩ là không được phép. Và hệ Lensis đã đúng. Thậm chí toàn bộ ngân sách quốc gia cũng không đủ để trả khoản lãi mà họ đã nợ cụ tạ dịu Nếu cậu yêu cầu bồi hoàn hết, cả quốc gia sẽ điêu đứng vì tài chính. Đó là thanh kiếm thực sự được ban tặng bởi Thần Thánh, thanh kiếm của Bậc Đế Vương. Phột sẽ trở thành của riêng cụ tạ dịu Người duy nhất có sức mạnh hoặc tiềm năng để xây dựng lại phột sột thở tại thời điểm đó sẽ là Cụ Tạ Diệu và điều đó sẽ cho phép cậu xây dựng lại đất nước theo ý mình. Nói cách khác, Cụ Tạ Diệu sẽ trở thành hoàng đế. Như vậy, cậu có thể khôi phục danh phận cho Phà Di A nếu muốn. Chúng ta đã phạm sai lầm. Chưa kể đến việc lợi dụng, thừa nhận cậu ta là thanh kỵ sĩ đã là một sai lầm chết người rồi. Nếu Cụ Tạ Diệu không phải là thanh kỵ sĩ, chuyện đã không vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Các đặc quyền ạ lại ạ ban cho thanh kỵ sĩ không được nhượng quyền cho hậu duệ hay bất kỳ ai kế thừa danh hiệu của cậu. Khoản tiền lương được giới hạn chỉ trao trả riêng cho cậu, và một khi được thừa kế, số tiền đó buộc phải đóng thuế. Theo đó, kể cả biết danh tính thực sự của cậu, họ đáng ra không nên công nhận cụ tạ diệu là thanh kỵ sĩ. Hiển nhiên, đây không phải là chuyện ạ lại ạ đã cố tình làm. Điều cô thực sự muốn là thể hiện sự biết ơn với cụ tạ diệu và tích lũy một khoản tiền phòng trường hợp khẩn cấp. Tình trạng khẩn cấp đó đã đến sớm hơn nhiều so với dự kiến, nhưng phột sột thở suốt một thời gian dài không chuẩn bị khoản bồi hoàn thích đáng đích thị là lỗi của ạ lại ạ. Cụ tạ diệu nhận được quyền lực đến vậy, xét cho cùng, cũng chỉ là ngẫu nhiên. Tôi không nghĩ cậu nhóc sẽ làm tới mức đó. May ai nún vai nói. Cô không nghĩ cụ tạ diệu sẽ vắt kiệt phột sốt thở chỉ để giành quyền kiểm soát và đoạt lấy điều mình muốn. Tất nhiên là không. Cậu ta yêu quý phổ sột thở. Có khả năng cậu ta chỉ dùng biện pháp đó như phương sách cuối cùng nếu chúng ta tiếp tục gây chiến. Nếu chúng ta để phiên tòa xét xử phạ gì ạ diễn ra công bằng và chứng minh các bằng chứng chống lại cô ta chỉ là giả mạo thì cậu nhóc có lẽ sẽ không làm gì đâu. Quả thật vậy, cậu ta sẽ không làm bất kỳ điều gì gây tổn hại tới phột sột thở và khiến dân chúng lầm than. Lịch sử đã chứng thực điều đó. e đồng ý với nhận định của Mai A. Cụ ta dịu rất có thể sẽ không sử dụng sức mạnh tài chính của mình đến mức ấy. Nắm trong tay một thanh kiếm không có nghĩa là phải dùng đến nó, giữ nó ở bên cho đến khi thực sự cần thiết có khi lại tốt hơn. Tuy nhiên, nếu một phiên tòa công bằng được tổ chức, cơ may để sở sủ đăng quăng là cực kỳ thấp. Chúng ta cần phải có đối sách. Để ngăn củ tạ dịu rút thanh kiếm ấy, Alexis sẽ phải chứng kiến một phiên tòa công bằng cho phạ gì ạ và đảm bảo bằng chứng chống lại cô bị phơi bày là giả mạo. Theo kịch bản đó, các cáo buộc sẽ bị bãi bỏ. Quyền lực hoàng gia của Phả Di ạ sẽ được khôi phục và ngai vàng sẽ tự động thuộc về cô. Sài Sù nếu muốn trở thành nữ hoàng, cô cần thể hiện được năng lực vượt trội xứng với ngai vị và thu hút được sự ủng hộ lớn từ công chúng trước khi phiên tòa diễn ra. Thật không may, bằng các cách thức thông thường, cơ hội để điều đó xảy ra là vô cùng ít ỏi. Đó là lý do mà A nghĩ rằng cần phải dùng đến những biện pháp mạnh tay. Nhưng Nghệ Lẹ Sì đầu. Không. Cứ thế này, cơ hội để công chúa Sài Sù trở thành nữ hoàng là bằng không. Alexis có cơ sở để tin sở sủ không có cơ hội thực tế để trở thành nữ hoàng tại thời điểm này Anh dựa vào đâu mà khẳng định Cùng lắm cũng chỉ đảo ngược cán cân sức mạnh thôi chứ Nếu chỉ có vậy thì đã không thành vấn đề Vấn đề thực sự nằm ở động thái mà cụ tạ dự côn chắc chắn sẽ thực hiện trong tương lai Ý anh là Chỉ bằng một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của mình Cậu ta sẽ mua hết cổ phần của giờ cờ ý nói cách khác Giờ cờ ý sẽ trở thành công ty của cậu ấy Có nghĩa là anh sẽ bị cách chức và giờ cờ y sẽ bị kéo khỏi cuộc chiến. Sau đó, chúng ta mặc định là thua, ư. Để Sushu trở thành nữ hoàng, giờ cờ sẽ cần phải có động thái. Nhưng nếu cụ tạ dịu mua lại giờ cờ y, họ sẽ không thể làm được gì hết. Để ngăn chặn việc mua lại, cổ phiếu giờ cờ sẽ phải ở chế độ tư, nhưng thực tế lại không phải vậy. Cổ phiếu giờ cờ y được giao dịch công khai và nó là một trong những cổ phiếu nóng nhất trên thị trường. Bằng một cái giá phải chăng? Cụ tỏ dự có thể mua lại phần lớn cổ phần để trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Nếu chỉ mua giờ cờ y, chính phủ phột thở thừa sức để chuẩn bị tiền. Và đó sẽ là dấu chấm hết trên chính trường của Alexis và cộng sự. Tôi đã đánh giá thấp anh hùng dân tộc rồi. Ai mà nghĩ cậu ta lại tấn công bằng sức mạnh tài chính kia chứ? Sầm. Alexis đập tay xuống bàn một lần nữa. Nhà lãnh đạo trẻ của một tập đoàn tiên phong đã thua người anh hùng huyền thoại từ 2.000 năm trước trong một trò chơi cân nao về sức mạnh kinh tế. Đó là một diễn biến không thể tin được và là một cú đánh lớn cho niềm kiêu hãnh của Alexis. Vậy kế hoạch của chúng ta, lợi dụng người hùng và hoàng gia, rốt cuộc đã bị lợi dụng lại ư. Đã vậy thì chỉ còn một việc phải làm thôi. trừ khử củ tạ dự cun trước khi cậu ta có thể hành động. Alexis và nhóm của hắn vẫn có một cơ hội để phản công. Chúng chỉ cần loại bỏ cụ tạ dự trước khi cậu có thể tiếp quản công ty. Cụ tạ dự đang chờ kết quả của cuộc thăm dò dư luận để đưa ra động thái của mình. Nếu người dân không tín nhiệm sẽ sủ và thành kỵ sĩ thì việc mua bán sẽ không xảy ra. Vì vậy, cậu cho đến giờ vẫn đang chờ đợi thời cơ. Cuộc thăm dò dư luận có kết quả sau nửa đêm, lúc này, thị trường chứng khoán và ngân hàng đế quốc đã đóng cửa từ lâu. Điều đó có nghĩa là thời điểm sớm nhất cụ tạ dịu có thể thực hiện bước đi của mình là khi ngân hàng đế quốc mở cửa vào sáng hôm sau. Chúng có thể ngăn chặn việc mua lại bằng cách loại bỏ cụ tạ dịu trước đó. Chúng ta làm thật hả? Như vậy chúng ta sẽ vi phạm thỏa thuận đình chiến đấy. Chúng ta đâu còn làm gì được nữa. Cụ tạ dịu cun, thanh kỵ sĩ đã tuyên bố ủng hộ công chúa sợi Sụ. Chúng ta đã nhận được điều mình cần từ cậu ta rồi. Cụ tạ dịu và Alexis đã cam kết ngừng bắn cho đến khi sức mạnh của vẹn đà lì ổng bị tước bỏ. Tuy nhiên, trong khi vẹn đà lì ổng vẫn im hơi lặng tiếng thì cụ tạ dịu đã bày binh bố trận hết cả rồi. Nếu để cậu đi trước, mọi chuyện sẽ quá muộn. Alexis buộc phải hành động ngay lập tức. Dù có phải phá vỡ thỏa thuận và hạ thấp thanh danh của chính mình đi chăng nữa, hắn đã bị dồn vào đường cùng và không còn lựa chọn nào khác. Người nhận thấy phe hệ Lexis đã hành động là cờ lạn. Nhờ kinh nghiệm từ quá khứ, cô là một chuyên gia giám sát kẻ thù. Tuy vậy, trực tiếp theo dõi trụ sở chính giờ cờ y là công việc vô cùng khó. Giờ cờ y có công nghệ tiên tiến đến mức ngay cả cờ lạn cũng không thể lơ là cảnh giác khi tác nghiệp. Trụ sở chính đương nhiên là được canh phòng cẩn mật. Thế nên... Cơ làn tập trung giám sát việc liên lạc, các công ty thứ ba và lưu lượng đầu ra. Các khách hàng và đối tác kinh doanh của giờ không được bảo mật toàn diện như giờ y, do đó, việc giám sát dễ dàng hơn nhiều. Cơ làn chủ yếu theo dõi Ngân hàng Đế quốc và Cục lưu trữ công cộng. Cụ thể hơn, cô đang để mắt đến quyền vào tài khoản của cụ tạ dự tại Ngân hàng Đế quốc và các vào cơ sở dữ liệu hiến pháp và luật pháp tại Cục lưu trữ công cộng. Một khi phát hiện tín hiệu từ hai nơi này, chứng tỏ giờ cờ y đã phát giác ra kế hoạch của họ. Nếu điều đó xảy ra, động thái tiếp theo của kẻ địch chắc chắn sẽ là một cuộc tấn công nhắm vào cụ tạ diệu, đồng nghĩa lưu lượng từ giờ cờ y đến khu vực quân sự sẽ tăng mạnh. Lớp bảo mật của giờ cờ y gây khó khăn trong việc trực tiếp vào đường dây liên lạc để tìm hiểu tình hình, nhưng theo dõi lượng lưu lượng đầu ra và điểm đến của nó thì lại không mấy khó khăn. Tất nhiên, hành động chỉ với các dữ kiện đó sẽ là hấp tấp, vì vậy lối ra vào trụ sở chính của giờ cờ y cũng được theo dõi kỹ lưỡng. Quan trọng nhất là sân bay lên thẳng trên tầng thượng, từ đó, họ có thể biết máy bay cá nhân của chủ tịch sẽ bay đến khu quân sự hay tàu quân sự sẽ đáp xuống giờ cờ y và khi thấy phi cơ cá nhân của chủ tịch cất cánh và xác nhận một số chi tiết khác, cỡ lạn mới khẳng định rằng phe hệ Lexis đã thực sự hành động. Vẹp ly có vẻ chúng đang nhắm đến chúng ta đấy. Chật, chỉ chút nữa thôi là đã chiếu tướng rồi. Chỉ là giá như thôi. CEO của giờ cờ y đâu có làm cảnh. Cụ tạ giữ không quá ngạc nhiên trước thông tin của cờ lạn. Cậu đã mơ hồ tiên liệu trước sự tình nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhóm cụ tạ dịu cho đến giờ đã cố gắng di chuyển cùng với nhau. Do đó, Mạ Kỳ và Kỳ Di Hạ cũng đang có mặt ở trong phòng cùng với họ. Không chỉ dừng lại ở đó, các trang thiết bị của cả nhóm đều ở đây hết, tất cả đã được gói ghém cẩn thận. Không đầy 30 giây sau lời cảnh báo của cơ lạn, cụ tạ dịu và các cô gái đã sẵn sàng để tẩu thoát. Cơ lạn đồ nổ bên đối phương thế nào rồi? Kỳ dị Hạ hỏi. Kỳ Di Hạ. Người chuẩn bị xong nhanh nhất, hơi đẩy tấm màn sang một bên để nhìn ra bên ngoài. Cảnh giác với những tay súng bắn tỉa, kỳ gì hạ đã để các hạ ní hòa bảo vệ mình bằng một lớp lá chắn, nhưng may mắn là cô đã lo thửa. Không có gì bất thường bên ngoài cửa sổ. Máy bay quân sự chưa cất cánh nhưng đã sẵn sàng rồi. Có lẽ chúng sẽ không tấn công trực tiếp vào nhà khách. Chắc là đang đợi chúng ta hành động trước đó. Vẫn còn bóng dáng một công chúa được che chở, cỡ lặn là người cuối cùng loay hoay chuẩn bị. Cô trả lời kỳ gì hạ trong khi chậm chạp gói ghém máy tính và các thiết bị khác mà cô đã sử dụng. Cụ tạ giữ cuối cùng không thể chịu nổi, đánh ném tất cả vào túi cho cô. Dù tình hình đã chuyển biến xấu, họ dường như vẫn muốn tránh tấn công cung điện. Bên đó chắc tốn công sức để kiềm chế cờ dìm sần lắm đây. Mạ kỳ thêm vào. Cô đã chuẩn bị xong và đứng cạnh cụ tạ giữ từ lúc nào. Cô đã quá quen với những tình huống như thế này trong cuộc sống trước đây. Nhưng bản thân cô biết hiện tại vẫn chưa có nguy hiểm cận kề. Do đó, cô có thể an tâm mỉm cười và suy ngẫm về những người bạn bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tận dụng thời gian, các thủ lĩnh khác của Đạt Nét giải Bảo sẽ tự mò đến. Hãy mau chóng rời khỏi đây ngay. Mình thực sự không muốn đối đầu với cờ dìm sần trong nhà đâu. Cụ tạ dịu và các cô gái hiện đang ở trong nhà khách tại cung điện Hoàng Gia. Nhóm bè e Alexis chắc đã biết điều đó nhưng họ không tấn công trực tiếp. Có nhiều rủi ro khi tấn công cung điện, tuy vậy... Các thủ lĩnh của Đạt Nét Giái bảo rất có thể sẽ xâm nhập nếu phải chờ đợi quá lâu. Tấn công mà không để lại bằng chứng có thể được coi là chuyên môn của họ. Đối phó với Đạt Nét Sứ chỉ với 4 người là điều không mong muốn. vì vậy nhóm cụ tạ dự cần phải trốn thoát trước khi điều đó xảy ra. Hành lang kết nối với nhà khách chìm trong im lặng. Vì đây là nơi những người quan trọng ở lại và nghỉ ngơi, không có người qua lại như những khách sạn bình thường. Bây giờ đã quá nửa đêm nên những người duy nhất đi ngang qua đây là bảo vệ ca đêm. Có vẻ vẫn an toàn. Cơ làng ngó mặt ra và nói. Cô lo lắng quá rồi. Chúng không tới nhanh vậy đâu. Chỉ mới mấy phút thôi mà. Cụ tạ dịu khiển trách. Sau đó, cụ tạ dịu và các cô gái bước xuống hành lang xa hoa và yên tĩnh. Sự im lặng chỉ bị xáo trộn bởi tiếng thì thầm thi thoảng và tiếng bước chân của bốn người họ khi di chuyển dọc theo hành lang. Tâm trạng cả nhóm có phần ảm đạm so với khung cảnh mỹ miều xung quanh. Em biết rồi, ho. Cơ làng chan lo ngại sát thủ có thể đã xâm nhập từ trước Ho! Đợt phải! Chuyện đó dễ xảy ra lắm, nhỉ? Cô chỉ nhát cái thôi đúng không? Nhát cái, ho! Không phải! Nhà khách tại cung điện của một đế chế thiên hà rộng lớn như phột sột thở cũng to lớn xứng tầm. Để đề phòng, Cụ Tạ Diệu và những người khác đã di chuyển tới lối ra mà không dùng đến thang máy nhưng họ lại tốn vài phút để đi xuống hành lang từ căn phòng của mình. Gần đến cửa ra vào, Mã Kỳ quay sang hỏi Kỳ Di Hạ. Kỳ gì Hạ San? Cậu có nghĩ đã đến lúc chúng ta dùng chiêu trò đó không? Ừ, thời điểm này là hợp lý đó. Kẻ địch của họ là giờ cờ y và đặt nợ giải bảo. Chúng sẽ cố lên kế hoạch phục kích bằng ma pháp tiên đoán, nhưng Kỳ Dị Hạ đã có cách để ngăn chặn điều đó. Cô đã lập ra nhiều kế hoạch và các lối thoát, khi thời điểm đến, họ sẽ chọn một kế hoạch ngẫu nhiên để không thể dự đoán nổi. Để đảm bảo yếu tố ngẫu nhiên, họ sẽ sử dụng các thẻ bài mà Kỳ Dị Hạ luôn mang theo bên mình. Chẳng phải có nhiều hơn bình thường sao? Mã Kỳ hỏi, vì chúng ta ít người quá nên cứ để phòng thôi. Cô rút ra khoảng chục tấm thẻ và bắt đầu trộn. Kỳ Dị Hạ trông như một thạo thuật gia với những lá bài nhảy múa trong tay. Vậy thì, Mã Kỳ. Tuy nhiên, khi Kỳ Dị Hạ chia các thẻ bài ra để Mã Kỳ chọn, Cụ Tạ Diệu xen vào. Dừng lại, cái đó để sau đi. Cậu nói với tông giọng và ánh mắt đầy căng thẳng. Sao vậy? Kỳ Dị Hạ hỏi. Có người ở trong đại sảnh. Không thấy sát khí, nhưng cơ làng có thể đã đúng. Cù tạ dịu có thể cảm nhận được một nguồn linh khí ở ngoài tiền sảnh. Đó là nhờ vào khả năng cậu nhận được từ sơ nại e. dù không giỏi như cô, cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác. Trong trường hợp này, cậu không đọc được sự thù địch hay sự thận trọng, nhưng không như những người bảo vệ họ bắt gặp trước đó, người này không di chuyển, mà chỉ im lặng đứng trong sành. Nếu là kẻ địch, người này hẳn là một chuyên gia được đào tạo bài bản, thế nên, cụ tạ dịu và các cô gái tiếp cận một cách thận trọng. Họ đã cân nhắc sử dụng tuyến đường khác, nhưng họ cũng không muốn bị truy đuổi. Ngài thế nào rồi, loidu Sama? Tuy nhiên, cụ Tạ dịu đã lo lắng vô ích. Đứng trong tiền sảnh chỉ có mỗi nữ hoàng nhiếp chính được bổ nhiệm gần đây, Sậy Sủ. Cô nở nụ cười dịu dàng với cụ Tạ dịu ngay khi cậu bước vào sảnh. Công chúa Sậy Sủ, điều gì đã mang người đến đây vậy? Tên đó bảo ta ngăn ngài lại, loidu Sama. Kẻ mà cô đang nhắc đến không ai khác ngoài hệ Lassis. Cô đứng ở đây là vì yêu cầu của hắn, hàng tá vũ khí tự hành dàn quân hai bên cánh của cô. Nhưng dù mắc kẹt trong hoàn cảnh đó, nụ cười của sợi Sủ vẫn không thay đổi. Vậy người tính sẽ làm gì, thưa Điện Hạ? Cụ tạ diệu cũng giữ nguyên vị trí và tiếp tục trò chuyện như bình thường. Cậu vẫn không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào từ sợi Sủ. Tất nhiên là như vậy rồi. Tổng cộng có 32 vũ khí tự hành trong sảnh. Nếu bọn chúng được kích hoạt đồng loạt, nhóm cụ tạ diệu sẽ gặp rắc rối lớn tự phá hủy nhau đi. Sầy xu ra lệnh. Như ý người, thưa công chúa. Các cô máy đồng thanh trả lời. Đám vũ khí nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh. Chúng nhắm vào nhau và tấn công không thương tiếc. Chẳng bao lâu, cả đám đều biến thành thành phế liệu. Quan sát xong, Sầy xu tiếp cận cụ tạ diệu và những người khác mà không nói một lời. Đúng như cụ tạ diệu đã cảm nhận, câu ngay từ đâu đã không hề có ý định làm tổn hại họ. Ta cầu chúc vận may sẽ ở bên ngài, lòi hù Sama. Tại sao người lại đứng về bên phe chúng tôi, công chúa Saisu? Tình cảnh hiện tại đâu có dễ dàng gì." tạ dịu ngạc nhiên. Helesis là người đã giúp Sê-xu được bổ nhiệm làm nữ hoàng nhất chính, cậu không hiểu tại sao cô lại chống hắn. tạ dư thậm chí từng nghĩ cô là một con rối nhu nhược mà Helesis đã chọn nhằm đạt được mục đích dễ dàng hơn. Nhưng kỳ lạ thay, dù Saisu đã hợp tác với Helesis vì mục đích cá nhân hoặc vì bị nắt thoát, cô vẫn tự ý phá bỏ giao kèo. Một hành động vị tha bất chấp tất cả. Điều đó khiến Cù tạ dư cảm thấy kỳ lạ. Đó là câu hỏi duy nhất ta không muốn bị hỏi. Sây sù thở dài. Dù trước đó luôn mỉm cười, cô lúc này đang mang vẻ đường buồn ta đã tự vấn trong một thời gian dài. Liệu ta nên cứu cha mình hay bảo vệ đất nước? Tên khốn đó. Cù tạ dư siết chặt tay và cố kìm cơn tức giận. Cậu đã biết là cha của sây đang bị ốm nặng. Đó là thông tin đi kèm với báo cáo về đệ nhất công chúa và hóa ra lại là điểm yếu của cô. Hãy làm theo lời tôi và tôi sẽ điều trị bệnh cho cha của người là điều kiện Alexis đã đưa ra cho sợi xù. Ngay cả khi đó là căn bệnh nan y đối với nền y học, Alexis lại có khả năng giải quyết với công nghệ linh lực và ma thuật. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể bỏ mặc cha. Ta đã quyết định nghe theo tiếng đó. Vì lẽ đó, sợi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các điều khoản của Alexis. Do mất mẹ từ sớm nên cụ tạ dự hiểu được nỗi đau của cô. Alexis đã treo hy vọng để dụ dỗ và thao túng sợi xù. Ta sẽ vâng lời để cứu sông cha. Đó là điều ta từng thực sự muốn. Cho đến ngày ta gặp ngài. Nhưng một vài ngày trước cuộc họp báo, khi lần đầu tiên gặp cụ tạ diệu, thanh kỵ sĩ đã từng cứu đất nước cùng với công chúa huyền thoại A lại ạ, sợi xù đã bị chiếm lấy bởi một ý nghĩ duy nhất. Mình sắp sửa bán đứng chàng trai này cùng với đất nước mà nhiều người đã ngã xuống để bảo vệ cho một kẻ thù đáng kinh. Ý nghĩ đó thật đau đớn với sợi xù. Cô muốn bảo vệ đất nước nhưng cô không thể chịu đựng được suy nghĩ mất cha. Cô bị mắc kẹt giữa hai dòng cảm xúc mâu thuẫn. Đó là lý do vào ngày họ báo, cô đã hỏi cụ tạ dịu một câu hỏi tuyệt vọng nhưng đầy tha thiết, cậu có còn là thanh kỵ sĩ? Chỉ đến khi nghe được câu trả lời của cậu, cô cuối cùng mới có thể tìm thấy con đường của riêng mình. Ta vẫn là một công chúa của Phô Sô xu không thể phản bội lại lịch sử lâu đời, văn hóa và niềm tự hào của đất nước. Cô không thể lãng quên những người đã hy sinh mạng sống để chiến đấu vì nó. Cha cô là một trong số họ. Phản bội đất nước có nghĩa là trả đạp lên cuộc sống của cha cô. Nhận thức được điều đó, cô đã đưa ra quyết định của mình. Dù đau đớn, Sợi vẫn chọn trở thành công chúa của Phột Sổ Thở. Mặc cho những mất mát vì danh phận này. Nước mắt cứ rơi từ đôi mắt của Sợi Cô biết rằng con đường cô đang đi sẽ khiến cô không thể cứu được cha và suy nghĩ ấy làm cô không cầm lòng nổi. Nhìn cô khóc. Cụ tạ dịu nhớ đến ạ lạ trong đêm lễ hội mùa vụ. Trong khoảnh khắc đó, cụ tạ dịu đã xác định được con đường phía trước. Chỉ có một điều cậu có thể làm. Điện hạ, tôi nhất định sẽ cứu cha của người. Tôi xin thề trên mạng sống và thanh kiếm này. Vậy nên xin đừng đánh mất đi con tim của mình. Xin hãy đợi ít lâu nữa thôi. Người con gái này đã vì lẽ phải mà tình nguyện vứt bỏ đi hy vọng. Thế nhưng, hành động đó lại đẩy cô xuống đáy của sự tuyệt vọng một lần nữa. Nỗi đau đớn thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều so với lần đầu tiên cô biết chuyện cha mình sắp chết. Chính điều đó đã khiến cụ tạ giữ hạ quyết tâm. Cậu sẽ bảo vệ nàng công chúa cao quý này. Cậu sẽ cứu cô, người công chúa đang khóc lóc vì sự bất lực của bản thân. Dẫu thời gian cứ trôi đi, con người cụ tạ dịu vẫn vậy. Lòi u sạ Chỉ cần những lời đó đã cứu dôi ta rồi. Xây xu lau nước mắt và cố gắng mỉm cười, nhưng vô ích. Nước mắt cô tiếp tục rơi và đôi môi cô run rẩy. Xin hãy bình an. Không phải vì ta, mà vì lợi ích của người dân phụt sốt thở. Tôi đâu dám nhận những lời đó, thưa điện hạ. Cụ tạ giúp túi đầu chào sợi xù. Cậu thực sự tức giận. Điều duy nhất trong tâm trí cậu lúc này là đánh bại hệ Đó là cách cậu sẽ cứu sợi Sủ và cha cô. Vậy thì, tôi phải đi đây. Ngừng đầu lên, cụ tạ giúp chia tay sợi xù. Sự thật là cậu muốn nán lại lâu hơn để trò chuyện, an ủi và giúp cô khoai khỏa. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép điều đó. Nếu mất quá nhiều thời gian, mọi thứ sẽ thành công cốc. Cụ khắc ghi vẻ mặt đâm nước mắt của sầy vào tâm trí và rời khỏi cô. Biết tâm tư của cậu, sầy sủ cũng không nói thêm điều gì và chỉ roi mắt nhìn theo. Chúng ta cũng đi thôi. Được. Đợi đã, sạ tố mị cun. Kỳ gì hạ và mạ kỳ đuổi theo cụ ta dịu. Thấy cả hai cất bước, cỡ làn, người bị phân tâm bởi tiếng khóc của sầy sủ, nhận ra rằng mình đang bị bỏ lại phía sau. Ồ không, mình cũng phải đi thôi. Cỡ làn tính đuổi theo những người khác thì bị gọi giật lại. Cỡ lạ gì ổ sạ san? Gờ gì thế? Ngạc nhiên, cợ làn dừng lại. Do gần đây mới học cách hướng xử và nói chuyện với người khác nên cô không giỏi khoản xử lý những cảnh thủy mị ướt ác. À lạ ạ xa đã dũ bỏ sự do dự bằng cách nào vậy? Xây xu lau nước mắt một lần nữa, lần này cô đã thành công hơn. Thấy câu ngừng khóc, cỡ lạn phần nào đã có thể chấn tính lại. Ta cũng không biết nữa. Cơ làng khẽ lắc đầu với nụ cười dịu dàng trên môi nhưng có một điều ta dám chắc chắn. Là gì vậy? À là à, san yêu cả phột sột thở và tên con trai đó. Đấy là lý do tại sao cô ấy có thể làm tất cả vì họ. Chỉ có vậy thôi. Cơ lạ gì ổ sạ san? Cô nói đúng. Ta cũng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Tiếp theo, Sầy Xu cố gắng mỉm cười lần nữa. May mắn thay, lần này cô cũng thành công. Như thế sẽ tốt cho cô đó. Vậy cho ta xin phép. Cảm thấy nhẹ nhõm vì sở sủ đã lấy lại được nụ cười của mình, cỡ làn vội vã đuổi theo Cù tạ dịu và những người khác. Bước chân của cô nhẹ nhàng và không chút do dự. Ta! Thật sự không có khả năng trở thành nữ hoàng. Thật đáng tiếc! Cơ làn hối hả rời đi trong khi sở sủ chỉ biết đứng yên. Cả hai đều là công chúa nhưng sự khác biệt rõ rệt giữa hai người khiến cô nhận ra bản thân không phù hợp để trở thành nữ hoàng. Số phận của cô là trao trả ngai vàng lại cho phạ gì ạ? Cụ Tạ Diệu và những người khác muốn quay trở lại rủ ghệ nhưng nếu sử dụng cổng dịch chuyển, sóng hấp dẫn tạo ra khi kích hoạt nó sẽ thu hút kẻ địch. Một khi điều đó xảy ra, vị trí của rủ ghệ sẽ bị lộ và một hạm đội địch sẽ nhanh chóng bao vây con tàu. Sẽ không có vấn đề gì nếu họ có một hạm đội đồng minh bảo vệ, nhưng rủ ghệ hiện chỉ có một mình. Điều đó có nghĩa là họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tới chỗ rủ Gẹt bằng cờ dạ lệ hoặc đi đến vùng ngoại ô nơi các cổng dịch chuyển thường được sử dụng. Cách đầu tiên không cần đến cổng dịch chuyển. Trong khi cách thứ hai đòi hỏi họ phải trà trộn để không giấy lên sự nghi ngờ, bất kể phương án nào được chọn, họ đều phải rời khỏi cung điện. Vì vậy, mục tiêu thực sự đầu tiên của họ là trốn thoát khỏi nơi này. Có một số tuyến đường dẫn ra bên ngoài từ nhà khách của cung điện hoàng gia. Thẻ bài mạ kỳ rút ra từ sấp bài xáo trộn của kỳ dị hạ là thẻ tấn công đặc biệt cả bù tổng gạ atlant, tương ứng với phương án thoát khỏi cung điện bằng ống thoát nước từ hồ nước cung điện. Dù có thể đây là một trường hợp khẩn cấp. Tôi cũng chẳng thể lấy làm vui vì đã phá hủy cung điện hoàng gia trong lúc trốn thoát được cụ tạ dịu lắc đầu ngao ngán. Nếu cậu là người phá hủy thì chẳng ai phàn nàn đâu. Cậu có thể coi là người đã xây dựng lên nó mà. Kỳ gì hạ trả lời như đúng rồi. Ngay cả vậy, cụ tạ dịu và những người khác đã xâm nhập vào ống thoát nước của hồ nước từ cơ sở xử lý nước và hiện đang đi qua đường hầm bảo trì. Trên đường đi hiển nhiên có những tấm lưới ngăn cản họ. Là người đi trước. Cụ tạ dịu đã phải phá chúng để mở đường cho cả đám. Vinh hình. Nhưng tại sao chuông báo động lại không kêu? Cụ tạ dịu nghiêng đầu tò mò khi phá hủy thêm một tấm lưới khác. Các tấm lưới nằm ở đây để ngăn không cho ai xâm nhập vào cung điện. Nếu một chiếc bị phá hủy, nó sẽ kích hoạt báo động. Nhưng dù cụ tạ dịu có phá vỡ bao nhiêu tấm lưới, các báo động trên tường vẫn không bật. Các camera ra giám sát thì được thiết lập ở chế độ chờ. Nhờ đó, cơ làn đã không phải tốn công. Đặt nếp giải bập chắc đã cắt đường dây rồi. Suy luận của Ma Kỳ rất đơn giản. Cô tin đặt nếp giải bảo đã tắt chung báo động và camera giám sát để chuẩn bị cho kế hoạch xâm nhập cung điện của chính họ. Có nghĩa là họ đang đến từ phía bên kia của ống thoát nước này sao? Không nhất thiết phải là ống thoát nước. Tắt toàn bộ hệ thống sẽ thuận tiện hơn nhiều. Kế hoạch tập trung vô hiệu hóa các hệ thống dọc theo tuyến đường chỉ định quả là hữu hiệu nhưng lại rất tốn thời gian và công sức. Vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đặc biệt là trong những tình huống, nơi một nhóm nhỏ sẽ đột nhập trong một khoảng thời gian nhất định, như thế này. Vì thế, Mạ Kỳ cho rằng khả năng bắt gặp đặt nét sức giải bậc trong ống thoát nước là không cao. Ta nghĩ là do sợi sủ sân đấy. Cơ là nói. Đánh giá của cô về tình huống gần như trái ngược với Mạ Kỳ. Cô cho rằng đây là một hành động hỗ trợ từ đồng minh. Sợi sụ điện hạ ư. Hãy nhìn phía sau mà xem. Xung quanh các tấm lưới cậu đã phá hủy. Cơ làn dừng bước và chỉ về phía sau lưng họ. Cụ tạ dự quay đầu lại nhìn. Không có gì ở đó cả, thiệt tình. Không có gì khác biệt so với ban nãy và cậu cũng không thấy bất kỳ kẻ địch nào. Hãy nhìn kỹ xem. Các camera ra giám sát vẫn còn hoạt động. Thấy không? Nhắc mới để ý, đèn nháy vẫn còn. Tất cả các hệ thống cảnh báo đều đã bị vô hiệu hóa khi cụ tạ dự và các cô gái đi ngang qua. Họ có thể biết được điều đó là nhờ ánh đèn trên camera ra và còi báo động đều tắt. Nhưng nhìn lại nơi vừa đi qua, ánh đèn đã bật trở lại. Điều đó cho thấy các thiết bị đã bắt đầu khởi động lại. Saisu rất có thể đang ở trạm an ninh của cung điện và đang vận hành hệ thống có chọn lọc để trợ giúp chúng ta. Cơ Lạn nhớ lại những lời của Saisu khi họ chia tay. Cô đã nói là sẽ làm mọi thứ trong khả năng và cờ Lạn tin rằng đây là cách giúp đỡ của Saisu. Saisu điện hạ là một công chúa tuyệt vời nhỉ, cờ Lạn? Saisu đang trong một hoàn cảnh khó khăn. Cô đã đứng về phía Hê để cứu cha mình nhưng bây giờ lại phản bội hắn. Việc làm đó đặt cô vào một tình thế nguy hiểm. Nhưng cô vẫn bất chấp giúp đỡ cụ tạ dịu và những người khác. Cụ tạ dịu đánh giá cao hành động đó. Trông cậu như đang muốn ám chỉ điều gì khác ấy. Cờ làn nhăn mặt. Cách diễn đạt và biểu cảm của cậu khiến cô khó chịu, nó rất giống với khi cậu treo cho cô. Ừ tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ngay cả khi tôi chết, vẫn sẽ còn hy vọng. Tuy nhiên, trước sự ngỡ ngàng của cờ làn, những lời cậu nói lại mang ý nghĩa trái ngược. Những lời cảm thán của cậu nằm ngoài sự mong đợi của cô. Do trước đó đang tính phàn nản nên cô lúc này không biết phải đáp trả như thế nào với cậu. Chúng ta không thể để cậu chết, cụ ta dịu. Chúng ta còn có kế hoạch cho tương lai nữa. Cô ấy nói đúng, Sato Mikun. Cậu không được phép thất bại. Sau khi Kỳ Dì Hạ và Mạ Kỳ nói đỡ thay cô, cỡ lản cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó để nói. Không cần phải lo lắng, vật lị ổng. Ừ dù gì mọi người còn đang ở đây mà. Hừng. Mỗi khi thực sự tức giận, cậu ra dáng một quý ông thật đấy. Cơ làn biết mỗi khi cụ tạ dịu thực sự tức giận, cậu sẽ trở nên quá tập trung để có thể trêu cho cô. Trong tình trạng đó, cậu sẽ thành thật hơn với suy nghĩ và về cảm xúc của mình. Nó làm cho cậu có vẻ lịch thêm hơn. Buồn cười thay, đó lại là điều kiện để cụ tạ dịu đối xử dịu dàng với cơ làn. Cơ làn. Và khi cậu tức giận thì không một ai có thể đánh bại được cậu. Đó là sự thật lịch sử rồi. Cơ làn đã nhiều lần trông thấy cụ tạ dịu giận dữ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, sự tức giận đó thậm chí còn nhắm vào cô. Vậy nên cô biết mỗi khi tức giận, khả năng của cụ tạ dịu sẽ đạt đỉnh điểm. Và cái ngày cụ tạ dịu có thể thoải mái treo chọc cô sẽ sớm quay trở lại. Ừ, cứ làm điều cậu cần phải làm. Bọn ta ở đây là để giúp cậu thực hiện điều đó mà. Cụ tạ dịu thực sự cũng cảm thấy như vậy về cờ Lạn. Bình thường, cô ích kỷ và để lộ rõ khuyết điểm của bản thân. Nhưng khi tức giận, cô biến thành một nàng công chúa yêu kiểu. Cụ tạ Dư có thể thấy sự biến đổi đó ngay lúc này và cảm nhận được điều tương tự xuất phát từ kỳ Dị hạ và mạ kỳ. Không chỉ mỗi công chúa sợi xù. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá vì đã khiến những cô gái này cảm thấy như vậy, Alexis. Tất nhiên, cụ tạ Dư không muốn cờ lản trở thành một công chúa như vậy. Cậu muốn cô là một cô gái bình thường có đôi chút không đáng tin. Cậu muốn kỳ Dị hạ và mạ kỳ là chính mình. Và điều đó càng khiến cậu căm hận Alexis. Vì bây giờ đã quá nửa đêm, cả nhóm không thể biết được họ đã tiến tới gần lối thoát hay chưa. Chỉ có bóng tối phía trước. Họ thậm chí không nhận ra họ đã thành công cho đến khi Cù tạ dự phá tấm lưới cuối cùng. Đây là lối ra rồi nhỉ. Cụ tạ dịu ngạc nhiên. Có vẻ vậy. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể nói lời tạm biệt với nơi chật trội này rồi. Cơ làn nhẹ nhông đáp. ống thoát nước dẫn ra một con sông ngăn cách với thành phố ở phía bên kia. Khi đến gần cuối đường ống, tầm nhìn của họ mở rộng và cuối cùng họ có thể thấy đường chân trời được thắp sáng bởi những tòa nhà chọc trời. Vậy là chúng ta đã xoay sở để đến được đây mà không gặp phải đặt nét Zai cụ Tạ Diệu nhìn ra khỏi ống cống. Từ đoạn nhà khách cho tới cuối ống thoát nước, họ không bắt gặp một kẻ địch nào. Họ đã cảnh giác cao độ trong suốt thời gian đó, nhưng họ đã đến được mục tiêu đầu tiên mà gặp bất kỳ biến cố nào. Có thể là do họ không muốn tấn công chúng ta tại cung điện kỳ dị hạ trả lời mà đợi tới khi chúng ta thoát ra ngoài. Số nơi chúng ta có thể đến sau khi rời khỏi đây cũng không có nhiều. Rời khỏi cung điện có hơn 10 lối thoát, vì vậy dù Ma và 6 thủ lĩnh của đặt Nét giải bảo giản trải lực lượng vẫn sẽ có những điểm mù Tuy nhiên, nếu để cụ tạ dịu và những người khác thoát ra hẳn, chúng sẽ có thể tấn công theo nhóm. Theo giả định của Kỳ Dì Hạ, kẻ địch tin rằng sẽ có cơ hội thành công cao hơn nếu làm theo cách đó. Có nghĩa là chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Ngay trước khi bước ra khỏi ống cống, cụ tạ dịu chợt dừng lại. Trước mặt cậu là một khung cảnh thành phố về đêm thông thường. Nhưng một khi bước thêm bước nữa, cậu sẽ bước vào chiến trường. Đúng vậy. Cả dạ mà, cô dạ mà, trông cậy vào hai đứa đấy. Đã rõ, ho. Cứ để cho bọn em, ho. Hai hạ ý họa kích hoạt chế độ tàng hình, giúp chúng ẩn mình một cách hiệu quả, rồi tiến đến lối ra. Chúng lén nhìn ra ngoài ống cống để quan sát xung quanh. Chúng ta gặp may rồi, ho. Dường như không có ai xung quanh, ho. Các hãng y họa không cảm nhận thấy bất cứ sự hiện diện nào gần đó. Với các cảm biến linh lực, chúng có thể phát hiện ra linh khí giống như sờ nạ e. Trên hết, chúng còn có cảm biến âm thanh, điện tử, chuyển động và hướng ngoại, nghĩa là không thứ gì có thể vượt qua chúng ngoại trừ ma thuật. Chúng khá chắc chắn là không có ai ở gần đó. Nhưng có vẻ như chúng ta đang bị theo dõi từ trên cao, ho. Có vẻ như chúng ta rất nổi tiếng đấy, ho. Mặc dù không rõ đó là gì nhưng các hãng y họa đã phát hiện ra vật thể ở trên đầu. Nó quá xa để chúng có thể quét được. Sự tân tiến của các hạ nghi hoa cũng có giới hạn. Ta sẽ lo liệu từ đây. Mình cũng vậy. Nếu xung quanh không có ai, đã đến lượt cờ làng và mạ kỳ ra tay. Cơ làng có công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với các hà nghi hoa, vì vậy cô có thể xác định được vật thể chúng đã phát hiện. Mạ kỳ cũng quét xung quanh bằng ma thuật để phòng hờ. Cùng nhau, hai người sẽ cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về tình cảnh sắp tới của cả đám. Trông có vẻ là những máy bay trinh sát cỡ nhỏ. Cơ làn thông báo. Cô chắc chứ? Cụ tạ dịu hỏi lại. Chắc. Chúng giống mấy cái mặt đòm sở kỳ hạ hay sử dụng. Kích thước tầm một mét gì đó. Các cảm biến trên vòng đeo tay của cờ làn quét các vật thể bay trên trời. Chúng là những máy bay trinh sát không người lái cỡ nhỏ. Các hạ nghỉ họa phải vất vả lắm mới có thể do ra được bởi vì chúng được làm từ các vật liệu khó phát hiện một cách có chủ đích. Tệ rồi. Mình còn cảm nhận được ma lực di chuyển trên bầu trời nữa. Những máy bay trinh sát đó có thể đã được kiểm ma pháp. Mà kỳ cao mày khi nhìn lên trần ống thoát nước. Cô có thể cảm thấy ma pháp xanh, ma pháp tiên đoán, di chuyển trên đầu. Nói cách khác, các máy bay trinh sát đã được cường hóa bằng ma thuật để giúp thu thập thông tin. Ra là vậy. Thế nên, chúng mới không xâm nhập vào cung điện. Kỳ dạ trầm ngâm. Ý cậu là gì? Cụ tạ dịu hỏi. Chúng chắc hẳn rất tự tin vào đám máy bay trinh sát. Có lẽ chúng cho rằng sẽ bắt được chúng ta miễn là có những thứ đó. Vậy thì tệ quá. Đúng thật. Tính sao đây ta? Kỳ gì Hạ bắt đầu hoạch định chiến lược dựa trên các thông tin mà những người khác đã thu thập được. Nếu rời khỏi ống thoát nước mà không có kế hoạch, họ sẽ bị phát hiện ngay trong găng tức. Và vì số lượng máy bay đông đảo, họ muốn tránh chúng càng lâu càng tốt. Tổng cộng có khoảng 20 máy bay không người lái. 15 cái trong số chúng được đặt dọc theo các lối thoát từ cung điện, trong khi 5 cái còn lại đóng chốt tại các điểm mù xen giữa những cái khác. Đó là một mạng lưới giám sát được bố trí tốt. Và đúng như Mạc Kỳ đã cảm nhận, tất cả chúng đều trang bị phép thuật để thu thập thông tin. Đây là việc làm của một trong những thủ lĩnh của Đặt Nẹt Giải Bảo, Đạt Gờ Hãy nhanh lộ diện đi, Nạ Vi. Ta lần này nhất định sẽ giết chết cô. Gờ có ác cảm cá nhân với Nạ Vị với Mạc Kỳ, chủ yếu là cô ghen tị với mối quan hệ giữa Mạc Kỳ với Cờ Dỉm Sẩn, người mà Gờ yêu quý. Sau khi nhóm Cụ Tạ Diệu đồng ý hợp tác tạm thời với Helaesis, Mạc Kỳ và Cờ Dỉm Sẩn lại có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Điều này càng thổi bùng ngọn lửa ghen tị của g -Z. Khi biết lệnh ngừng bắn đã bị phá vỡ, cô vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Cô ở đâu? Đừng hòng qua mặt được ma pháp của ta. Đó là lý do g đang truy tìm Maki. Các máy bay do thám cường hóa bằng ma thuật đều đang lùng sụp Maki. Cô đang sử dụng đám máy bay như một chiếc radar để dò tìm ma lực phát sinh khi sử dụng ma thuật. Và vì đang kết nối với từng chiếc máy bay thông qua ma thuật, cô như thể đang ở hai chục nơi cùng một lúc. Chỉ cần ma kỳ sử dụng một câu thần chú, thế là xong. Sau hơn chục phút trôi qua, cuối cùng cô cũng nhận được một phản ứng. Đã tìm được cô rồi, nạp vì. Trong số 20 máy bay, bốn trong số chúng đã phát hiện ma lực. Duy trì ma pháp trên nhiều máy bay cùng lúc sẽ tốn rất nhiều công sức nên cô chỉ sử dụng một câu thần chú đơn giản cho phép biết được khoảng cách đến nguồn ma lực. Tuy nhiên, với nhiều phản ứng, cô có thể định vị được mục tiêu nằm giữa chúng. 4 mẫu là quá đủ để xác định đối tượng. may A. Hãy trao quyền kiểm soát 4 đơn vị phát hiện ma lực cho tôi. Sử dụng phần còn lại để đuổi theo nạ vi ngay. Đừng có cuống. Khuôn mặt dễ thương của cô sẽ bị lãng phí đấy. Nhanh lên. Được rồi, được rồi. Theo hướng dẫn của GZIN, 16 máy bay trinh sát sau đó tiến về nơi phát hiện ma lực. 4 chiếc còn lại duy trì vị trí để không mất dấu vết mục tiêu. Lượng ma lực chúng phát hiện đang di chuyển với tốc độ khoảng 90 mét mỗi phút. Khá nhanh so với tốc độ chạy nhưng vẫn không sánh được với các máy bay trinh sát. Một số máy bay do thám bay qua ống thoát nước nơi cụ tạ dịu và mọi người vẫn đang ở nó. Nhìn thấy tốc độ di chuyển của chúng, Kizi hạ nhận ra mình đã thắng canh bạc. Hửm. Đúng như mong đợi. Câu thần chú họ đang sử dụng chỉ có thể chỉ ra khoảng cách đến nguồn ma lực và bốn chiếc chậm hơn là những chiếc đầu tiên phát hiện ra. Điều đó có nghĩa là ba cái kia đã nằm ở ngoài rịa, và đó át hẳn là bán kính giò tối đa. Kỳ gì Hạ sắp xếp những suy nghĩ của mình thành tiếng trong lúc vẽ một vòng tròn lớn trên bản đồ 3 triệu mà cơ làng đang chiếu. Nó chỉ ra phạm vi tối đa ước tính cho ma pháp dò tìm hiểm trên máy bay trinh sát. Bây giờ, họ chỉ cần phải thoát ra khỏi vòng tròn đó. Làm vậy sẽ giúp họ câu được một lượng thời gian đáng kể. Kỳ, hôm nào đó cho ta nghiên cứu bộ não của em nhé. Cơ làng thở dài, cô tỏ ra kinh ngạc trước Kỳ Di Hạ. Nguồn ma lực mà g đã phát hiện là một mùi nhử do Kỳ Di Hạ chuẩn bị. Thế thì rắc rối cho em lắm. Đâu phải ta sẽ bổ đôi đầu em ra đâu. Cứ cân nhắc đi. Không có bộ náo của em, tất cả chúng ta có lẽ đã kẹt trong một thế giới đầy rắc rối rồi. Như lúc này chẳng hạn, Theo hướng dẫn của kỳ gì hạ, cỡ lạn đã chuẩn bị một máy bay thăm dò không người lái cỡ nhỏ. mà kỳ sau đó hiểm hai phép thuật lên nó. Đầu tiên là ma pháp che giấu ma lực và thứ hai là ma pháp tạo ra hào ảnh của nhóm cụ tạ dịu. Khi nó đã đi đủ xa, Mạ kỳ sẽ loại bỏ ma pháp tàng hình khỏi máy bay, cho phép g phát hiện ra nó. Mặc dù chủ yếu đóng vai trò làm mối nhử, nó cũng được sử dụng để tìm hiểu khả năng thực sự của các máy bay địch. Họ không chắc kế hoạch này sẽ thành công nhưng vận may có vẻ đã mỉm cười với họ. Chị chỉ nói quá, đây chỉ là biện pháp câu giờ thôi. Từ đây trở đi sẽ là một cuộc đua với thời gian đấy. 4 chiếc máy bay đầu tiên vẫn được bố trí dàn trải nhưng 16 chiếc khác đang tiếp cận mối nhử. Nếu cụ tạ dịu và các cô gái có thể vượt ra ngoài phạm vi của bốn máy bay còn lại trước khi kẻ địch phát hiện ra kế hoạch mối nhử, Mạ kỳ sẽ có thể thoải mái sử dụng ma thuật. Chỉ cần xoay sở thoát được khỏi đây, cơ hội trốn thoát của cả đám sẽ tăng lên. Hãy nhanh lên, cụ tạ dịu. Kỳ gì hạ hồi thúc? Được. Đi nào. Cơ làn, muốn tôi con không? Ta không sao. Trước mắt là vậy. Nếu không nghĩ mình có thể theo kịp thì nói đại ra đi. Chúng ta không đùa được đâu. Ta biết mà. Cú Tạ Dịu và những người khác lao vào màn đêm. Hê-lè-xì-x và Đạt Nhật bảo sẽ sớm nhận ra rằng chúng đã bị lừa và khi điều đó xảy ra, tất cả 20 máy bay trinh sát sẽ truy đuổi họ. Họ sẽ kiểm soát khỏi phạm vi dò tìm của chúng, hay sẽ bị săn lùng. Câu trả lời phụ thuộc vào tốc độ và sự may mắn của họ. Cú Tạ Dịu và các cô gái suýt soát thoát khỏi phạm vi hiệu quả của các máy bay trước khi bị phát hiện. Như vậy. Mạc kỳ đã có thể sử dụng một ma pháp ngụy trang và một ma pháp tàng hình khác để che giấu ma lực được sử dụng. Với sự đảm bảo đó, bốn người họ đi ra ngoài ngoại ô ban đầu họ tính đi vào rừng nhưng các máy bay theo sau đã buộc họ phải đổi hướng tới vùng ngoại ô. Mục tiêu mới của họ là nhà ga hoặc khu thương mại nơi cổng dịch chuyển thường được sử dụng để đến rủ Vậy, chính xác chúng ta cần phải đi đâu, cờ lạn? Cụ tạ giữ hỏi trong lúc cả nhóm di chuyển. Có hai cổng dịch chuyển ta đã thiết lập trước đó ở gần đây. Một ở ga trung tâm phột nòn và một ở nghĩa trang rụt sóc. Cổng dịch chuyển ban đầu là một công cụ phục vụ dịch chuyển tức thời nhưng khi liên quan tới mạng sống của con người, công mất khoảng tầm 1 giờ chuẩn bị để đảm bảo an toàn. Cơ làn đã chuẩn bị 20 cổng xung quanh phạm vi cung điện từ trước. May mắn hay, hai trong số chúng tình cờ nằm gần vị trí của họ. Càng ít người càng tốt. Tầm giờ này thì chắc là nghĩa trang rụt sóc. Đó là một nơi nổi tiếng nên có khả năng vẫn còn người viếng thăm, nhưng không đáng là bao so với số người ở ga. Được, quyết vậy nhé. Nếu chỉ ưu tiên việc trốn thoát, ga trung tâm là lựa chọn tốt hơn. Vì nơi này đông người, họ sẽ dễ dàng hòa vào dòng người và sử dụng cổng mà không làm giấy lên sự nghi ngờ. Nhưng họ không thể biết phe hệ Lexis sẽ làm gì nếu bị đẩy vào đường cùng. Để tránh thương vong, họ đã chọn nghĩa trang rụt stock. Nghĩa trang rụt thực sự có một nghĩa địa, nhưng nó chủ yếu hoạt động như một công viên tưởng nghiệm cho những người phột sột thở đã hy sinh trong chiến tranh. Đó là một điểm tham quan nổi tiếng ở Phuật Nòn nên tầm giờ vẫn mở cửa và sáng đèn để phục vụ du khách. Nhưng so với các ga trung tâm hoạt động cả ngày, nơi đây vẫn an toàn hơn. Ở Nghĩa Trang Rụt Sóc, ta đã dựng một cổng dịch chuyển tại quảng trường bên cạnh nhà ga. Nó cũng nằm ở một nhà ga sao. Đó thường là nơi đặt cổng và chúng ta còn phải trà trộn nữa. Lựa chọn còn lại duy nhất là một nhà máy có đặt cổng tại khu bến tàu. Cơ làn, cô thở dốc quá đấy. Có ổn không vậy? Ừ, ta không sao. Được rồi, vậy nhanh lên. Cú tạ dịu và các cô gái chạy qua thành phố trong khi len lỏi qua đám đông. Quả như mong đợi, thủ đô của Phô Sột Thở vẫn đông người qua lại dù đã quá nửa đêm. Giao thông đặt giới hạn về tốc độ khiến cả nhóm có đôi chút lo lắng và vội vã. Nhưng sau khi chạy được vài phút, họ bắt đầu thấy những ngôi sao trên cao thay vì những tòa nhà trọc trời. Họ đã đến Nghĩa Trang Rụt Sốc. Nghĩa Trang Rụt Rụt stock, nơi an nghỉ cho những người đã chiến đấu và hy sinh vì đất nước và nhân dân. Ai trong bộ giáp của cụ tạ dịu đã dịch dòng chữ phột sột thờ trên bảng hiệu, báo cho cậu biết là họ đã đến đích. Nghĩa trang rụt là một đài tưởng niệm cho những người đã ngã xuống trong trận chiến. Đây chẳng lẽ là nơi? Không biết những người lính ngày ấy có yên nghỉ tại nơi này không? Cụ tạ dịu đang nghĩ về những người đồng đội 2.000 năm trước. Cậu đã cố gắng hết sức để giữ thương vong ở mức thấp nhất nhưng vẫn có nhiều người đã ngã xuống. Nghĩ về điều đó, cụ tạ dịu cảm thấy hoài niệm và đau buồn. Một khát vọng mạnh mẽ muốn sống và hành động để những đồng đội năm xưa có thể tự hào nảy ra trong đầu cậu. Họ đã cho đi cuộc sống của mình và đặt niềm tin vào cậu. Thế nên, cậu phải sống ngẩng cao đầu như thanh kỵ sĩ cho đến giây phút cuối cùng. Đứng trong nghĩa trang này đã tái khẳng định điều đó trong lòng cậu. Một hôm nào đó mình sẽ quay lại đây. Nhưng giờ thì, hiện tại, cậu không có thời gian để tưởng nhớ những đồng đội cũ. Cũng là vì lợi ích của họ, cậu cần phải gấp rút lên. Vâng không? Những thần dân phột sột thơ mà họ đã dùng cả tính mạng để bảo vệ sẽ gặp nguy hiểm và những người lính quả cảm an nghỉ tại đây sẽ gia tăng thêm. Sato Mikun. Mạ kỳ gọi. Tớ biết. Cậu gật đầu. Cụ ta chỉ dừng lại trong vài giây rồi tiếp tục chạy cùng với các đồng đội hiện tại của mình. Điểm đến của họ là quảng trường bên cạnh nhà ga trong khuôn viên Nghĩa Trang. Mục tiêu đã ở ngay trước mắt họ. Nghĩa Trang rộng hơn một cây số chiếm phần lớn bên trong là một khu rừng được chăm sóc cẩn thận với một hồ nước ở trung tâm. ở giữa hồ là một hòn đảo và trên hòn đảo đó là một đài kỷ niệm. nhóm cụ tạ dịu liếc nhìn nó khi chạy vòng qua phía đông của hồ. mọi thứ diễn ra có vẻ suôn sẻ. tất cả là nhờ cậu đấy, Etgaran. họ sắp sửa đến được quảng trường và cho tới nay đã tránh được cả giờ cờ y và đặt nẹt giải bảo. phép thuật ngụy trang của Mạ Kỷ vẫn hoàn hảo và bất chấp những máy bay trinh sát vòng quanh trên đầu, chúng không hề nhận ra nhóm cụ tạ dịu. Đâu có. Hơn nữa, chúng ta còn chưa tới nơi mà. Mã Kỳ thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Cô hơn ai hết hiểu rõ rằng họ chưa thể lơn là cảnh giác được. Một giọng nói quen thuộc vang lên đã chứng thực nỗi lo của cô. "Không cần khiêm tốn đâu, Mã Kỳ." Giọng nói đó, Sama. Giọng nói phát ra từ màn đêm thuộc về cựu sư phụ của Mã Kỳ và cũng là nạ vì tiền nhiệm, "Maya." Nếu cô ả đang ở đây, điều đó có nghĩa là họ đã bị đặt nợ dài bảo phát hiện. Tại sao người lại ở đây? Vẻ mặt của Ma Kỳ để lộ rõ sự bàng hoàng. Thủ đô của Pho Sượt thờ nhộn nhịp ngay cả vào ban đêm, thế nên nhận diện được nhóm cụ tạ rụt trong đám đông không phải là chuyện dễ. Chưa kể họ còn được kiểm ma pháp ngụy trang của Ma Kỳ. Vậy mà Đạt Nét dài bảo đã tìm thấy và bắt kịp họ. Ma Kỳ hết sức sướng sờ. Nhờ Giai và tất cả đó, May A thản nhiên đáp với một nụ cười. Nhờ phép tiên đoán nên bọn ta mới có thể thu hẹp vị trí của cô. Nhưng do không có đầu mối tiên quyết. Bọn ta phải chia ra. g bước ra từ bóng tối. Nhưng đúng lúc đó, những linh hồn ở đây bắt đầu xôn xao, nói rằng thành kỵ sĩ đã trở lại. Thế là cả đám bọn tôi vội vã chạy tới đây. Tờ theo ngay đằng sau g -Zin. Ra vậy, tờ là bậc thầy của chiêu hồn thuật. Mạ kỳ thở dốc, cuối cùng cũng hiểu ra. Do kỳ dì hạ đã đưa yếu tố ngẫu nhiên vào chiến lược của mình, tiên toán của g đã gặp khó khăn trong việc xác định kế hoạch của kỳ dì hạ. Các tiên đoán đều mở nhặt và một vài tương lai còn hòa quyện vào nhau. Họ cũng sẽ không thể tìm thấy mạ kỳ bằng thuật tiên tri cho đến khi ma pháp ngụy trang và che giấu của cô biến mất. Đó là lúc tự thể hiện. Chuyên môn của cô là chiêu hồn thuật, liên quan tới tinh linh và linh lực. Cô đã để ý ngay lập tức khi những linh hồn trong nghĩa địa bắt đầu khuấy động. Các linh hồn đã nhìn thấu được phép thuật ngụy trang và họ gây huyên náo là vì thấy sự trở lại của thanh kỵ sĩ. Sự huyên náo này lại còn xuất phát từ một địa điểm xuất hiện trong những tiên đoán của Gergin và đặt nét giải bảo đủ thông minh để kết hợp hai yếu tố lại với nhau. Với chừng đó thông tin, cả bọn hội quân lại và đi tới nghĩa trang. Giỏi lắm, Maki. Nếu cô không đến đây thì bọn tôi đã cầm chắc thất bại rồi. Không mang theo Sarnae San quả là tai hại. Đó có lẽ là sai lầm duy nhất của họ. Cụ Tạ dịu và các hạ ni họa có thể cảm nhận được linh lực nhưng họ không nhạy cảm như Sarnae. Mặc dù đã biết mức độ linh lực tăng cao trong khu vực, họ lại không thể biết được nguyên do. Nghĩa trang và những nơi linh thiêng thường có mật độ linh lực cao, khó có thể nhận thấy sự khác biệt từ chúng. Thực tế, nếu kẻ địch không có người tinh thông về linh hồn tương tự như Sơn e thì tình hình đã không đến mức này. Dù sao, chúng tôi đã xoay sở vượt qua được cuộc khủng hoảng lớn nhất của mình rồi, cụ tạ Diệu Cun. hê cuối cùng đã xuất hiện đằng sau những ma pháp thiếu nữ bóng tối. Và không chỉ có hê Hắn đang ở bên trong một người máy khổng lồ cao 5 mét, nhờ đó, hắn trông vô cùng nổi bật. Mặt trước của bộ giáp mở ra và hệ lẹ xịt đưa mắt nhìn xuống ta dịu. cụ tạ diệu. Cụ tạ diệu không một chút nào đúng và ngước lên nhìn lại hắn ta. Quả nhiên, mọi thứ đã diễn ra không như mong đợi. Nếu các người chịu ở yên trong bóng tối thêm vài tiếng nữa, kế hoạch đã thành công rồi không? Cậu hạ giọng, Chỉ cần bình minh lên. Cụ tạ dịu và những cô gái sẽ nhận đủ tiền từ ngân hàng đế quốc để mua lại giờ cờ y rõ ràng đó sẽ là một nước cờ chiếu tướng và cụ tạ Diệu sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Hú vía thật đấy. Ai ngờ một anh hùng huyền thoại lại tấn công bằng tiềm lực tài chính thay vì đào kiếm chứ. Một cuộc chiến sắp sửa nổ ra nhưng Alexis vẫn trò chuyện như thể đang gặp lại một người bạn cũ. Thật khó tin hắn ta ở đây là để chống lại họ. Không có chút thù địch nào trong cách hắn nhún vai hay biểu cảm điềm nhiên trên khuôn mặt hắn. Nhưng cậu có phiền nếu tôi hỏi vài thứ không, cụ tạ dịu cun? Ta sẽ trả lời nếu điều đó cho phép. Cụ tạ dịu trả lời hệ lẹ một cách bình tĩnh không kém. Thế nhưng, không cần nhìn mặt, cơ lản có thể nhận ra là cụ tạ dịu đang kìm nén sự tức giận sục sôi của mình qua từng lời nói của cậu. Nữ hoàng huyền thoại ạ lạ có biết chuyện này sẽ xảy ra không? Ta không nghe bất cứ điều gì từ người, nhưng người là một người vô cùng thông thái. Người hẳn đã đoan trước là sẽ có rắc rối này. sinh sau khi biết rằng giáp và thanh kiếm của ta là nhận từ thầy ạ. Một công chúa chỉ định hiệp sĩ hộ vệ riêng và trao cho anh ta thanh kiếm quý giá của mình là một hành động có ý nghĩa vô cùng lớn. Với trách nhiệm đó trên vai, nghĩa vụ hiệp sĩ sẽ sớm muộn bắt anh ta phải đối mặt với hiểm nguy. Thật khó để tưởng tượng rằng ạ lại ạ, một công chúa và là một người nổi tiếng về trí tuệ lại không nhận ra điều đó. Vậy nên người đã đặt ra khoản lương ấy, để cho cậu có thể bảo vệ Fordster. Dẫu rằng, số tiền đó giờ đây chẳng còn nữa. Tuy nhiên, chính điều đó đã mang lại cho cậu nhiều quyền lực hơn cả mong ngợi. Phốt sốt thở không còn có thể chống lại cậu. Ta không có ý định ép buộc ai cả. Tôi cá là không. Cũng giống như 2.000 năm trước vậy. Là anh hùng của đất nước, cụ tạ dự có thể cưới à lại ạ nếu cậu thực sự muốn. Nhưng vì cậu đã chọn không làm vậy và rời đi, Alexis biết rằng cụ tạ dự không có ý định tham gia vào các vấn đề chính trị hay chính quyền. Cảm giác thế nào? Alexis hỏi với một nụ cười nhết mép. Anh đang nói về cái gì vậy? Cụ tạ dịu lường đáp lại. Có thể nắm phột sột thở trong lòng bàn tay mình. Có thể biến đất nước thành của riêng mình. Ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì như vậy hết. Thế mà có đấy. Đất nước này mang nợ cậu trên nhiều mặt. Nó không còn có thể chống lại cậu, người anh hùng và chủ nợ của nó. Cậu căn bản đã trở thành hoàng đế của đất nước này rồi. Không, là chúa trời mới đúng. Vì vậy, tôi muốn nghe từ cậu. Cảm giác thế nào khi là người đầu tiên trong lịch sử xâm chiếm thành công Fort Sotter? Hơn 2.000 năm đã trôi qua kể từ triều đại của A-La-A -A và cho đến nay, Fort Thờ chưa bao giờ bị chinh phục. Cụ tạ dịu là người đầu tiên có khả năng hiện thức hóa điều đó và nó khiến Alexis cảm thấy tò mò. Hắn muốn biết cái cảm giác khi chiếm lấy đế chế của người khác. Đó chỉ là một cách thuận tiện để bảo vệ đất nước này mà thôi. Tuy nhiên, Cú tạ dịu trên hết vẫn là thành kỵ sĩ. Dù cậu có thể sẽ tạm thời nắm lấy quyền lực để đảm bảo chiến thắng nhưng cậu không có ý định lạm dụng nó. Cậu chỉ muốn bảo vệ Ford Sorter. Đó là điều cậu đã hứa và là một lời hứa cậu đã trao cho rất nhiều người đang an nghỉ tại chính nghĩa trang này. Đó cũng là điều mà ạ lại ạ, thời ạ và những người khác mong muốn. Hiệp sĩ lý tưởng quá nhỉ. Nếu muốn, cậu đã có thể thai trị mọi thứ. Soạn. Khi đã có được câu trả lời của cụ tạ diệu, Alexis đóng sập lớp giáp trước lại. Theo sau. Mai A và 6 mạ hạ sáo dồ dương vũ khí lên. Cuộc trò chuyện của họ đã chấm dứt và trận chiến thực sự đã đến lúc bắt đầu. Nếu anh nghĩ trở thành một vị thần toàn năng sẽ vui lắm thì nhầm to rồi. Ai chỉ mọi thứ đồng nghĩa sẽ không còn gì để làm nữa. Mục tiêu của ta nhỏ hơn nhiều. Thế thì càng tốt cho tôi. Nếu cậu không phải là một vị thần thì tôi đã có thể đánh bại cậu rồi. Thông qua hệ thống loa của người máy, giọng nói trầm hơn thường ngày của hệ sĩ được phát ra, nhưng thực chất. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn đã trở nên tập trung chứ không phải là vì mất hứng thú. Hadesis sẽ loại bỏ Cụ Tạ dịu và một ngày nào đó sẽ có được mọi thứ cậu đang kinh miệt. Đây là khoảnh khắc của sự thật đối với Hadesis. Hắn sẽ dốc hết sức mình để đánh bại Cụ Tạ dịu. Hắn vô cùng nghiêm túc. Không. Cụ Tạ dịu mạnh mẽ trả lời anh không thể đánh bại ta đâu. Cố hẹn. Mặc dù phải đối mặt với kẻ thù gấp đôi kích thước, Cụ Tạ dịu vẫn bước về phía trước và rút sạ rìu ra khỏi vỏ. Với thanh kiếm trong tay, cậu trừng mắt nhìn Alexis. Căn cứ vào đâu mà cậu chắc được thế? Bởi vì hôm nay ta đang rất tức giận. Và cậu chọn trở thành một hiệp sĩ cáo kỉnh thay vì một vị thần toàn năng. Nguy hiểm theo một cách khó lường đấy. Ý chí của hệ không hề lay chuyển nhưng cụ tạ dịu cũng vậy. Cậu là thanh kỵ sĩ, niềm hy vọng của đất nước, của những người dân và là người bảo vệ tối cao của Hoàng gia. Cậu phải sống sót qua thử thách này và bảo vệ tất cả bọn họ. Cụ Tạ Diệu cũng sẽ dốc hết sức mình trong trận đánh này. Người phát động tấn công đầu tiên là Alexis và Cờ Diệm Sần, cả hai đều nhắm đến Cụ Tạ Diệu. Kế hoạch của chúng là để hai người có sức tấn công mạnh nhất hạ gục Cụ Tạ Diệu trong khi sáu người còn lại trấn áp Kỳ Dì Hạ và các cô gái. Đó là một chiến lược xét trên yếu tố Cụ Tạ Diệu sẽ sử dụng xì nạn tỉnh. The Bùm. Một viên đạn pháo nhỏ có đường kính khoảng 3cm bay ra khỏi nòng súng gắn trên cây trượng của Cờ Diệm Sần. Bằng cách tiệm phép thuật nổ ở đầu bên phải của nòng súng, năng lượng của nó được chuyển hết qua họng súng. Nó đẩy viên đạn ra với tất cả lực sinh ra từ phép thuật nổ. Do đó, tốc độ của nó vô cùng nhanh. Kể cả cụ tạ diệu, người có phản xạ được tăng cường bởi linh lực, cũng có cảm tưởng như viên đạn ngầm vào đích ngay sau khi đi ra khỏi nòng súng. keng, ư Các trang thiết bị bổ sung được cài đặt trên áo giáp của cụ tạ diệu gà bóp lột hoặc gồm có một hệ thống lá chắn chủ động sẽ tự động triển khai để đáp trả các đòn tấn công của kẻ thủ. Tuy nhiên, cụ tạ diệu đã vô hiệu hóa chức năng đó và thiết đặt lại để nó triển khai trên cánh tay trái của cậu như một tấm khiên. Đạn tháo của cờ dìm sần rất nhanh và gần như không có dấu hiệu báo trước nào, vì vậy ai trong bộ giáp của cụ tạ diệu đã gặp khó khăn khi đọc vị đòn tấn công? Cậu sẽ gặp nguy nếu không có linh nhãn. Và dù đã đưa khiên ra đỡ đạn nhưng uy lực từ viên đạn pháo tốc độ là rất lớn. Chiếc khiên làm chạy hầu hết xung lực nhưng lực từ phát bắn đủ để khiến cậu loạn trọng trong giây lát. Cụ tạ dịu cun, có vẻ đòn phối hợp này làm khó dễ cậu rồi hả? Hè đã không bỏ lỡ thời cơ cờ dìm sần tạo ra. Nhân lúc cụ tạ dịu đang lảo đảo, hắn lao vào tấn công. Tập! Trăng! Sazin va chạm với lươi dịu lớn. Vũ khí cơ động khổng lồ mà Hè đang sử dụng, Sở hữu sức mạnh vô cùng lớn, Chiếc dịu nó đang dùng cũng đã được cường hóa linh lực. Do đó, cú đánh với sức mạnh khủng khiếp ấy đã khiến Cụ Tạ Dịu bị dội ngược lại dù đã có sự trợ lực từ gồn. Phút. Phải nhờ đến động cơ đẩy trên áo giáp, cậu mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Khẩu pháo lạ dở trên vai phải của Cụ củ Tạ Dịu liên tục khai hỏa để cậu mau chóng thoái lui. Khoảnh khắc tiếp theo, thân chú tạo lạ dở của cờ dịm sẫn và tên lửa mini của người máy rải xuống nơi cậu vừa đứng. Nếu không lùi lại, Cụ tạ dịu có thể đã mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng tại sao cậu không sử dụng xì nan tỉnh, cụ tạ Diệu cun? Tôi thấy nó đang treo ở thắt lưng của cậu mà. Hệ xịt và cờ dìm sần kết hợp với nhau không chỉ vì họ là người có nhiều hòa lực nhất, mà còn vì bộ đôi có thể sử dụng các đòn tấn công không bị xì nạn tỉnh vô hiệu hóa. Do thanh kiếm có sức mạnh giải trừ ma thuật, các phép thuật tấn công thông thường và vũ khí cường hóa không thể hoạt động chống lại nó. Tuy nhiên, Người máy của Helesis có những vũ khí không có hiệu ứng ma thuật dùng để đối phó với Cụ Tà Dịu. Cơ Dìm sân thì sử dụng ma thuật để biến đổi ma lực của mình thành các dạng năng lượng khác, chẳng hạn như bắn đại bác và phóng tia la giờ. Những đòn đánh đó sẽ không bị xỉ nạn chặn lại và chúng vẫn đủ mạnh để xuyên phá lớp ma pháp phòng thủ tiêu chuẩn. Helesis và Cờ Dìm sân đều sử dụng sức mạnh của mình một cách hiệu quả để chống lại Cụ Tà Dịu. Nhưng kỳ lạ thay, Cụ Tà không sử dụng đến Sinan Ten. Mặc dù có mang theo Cậu thậm chí còn không rút thanh kiếm ra. Chừng đó là đủ để Alexis trứng lại. Sự bất thường khiến Alexis vô thức dừng cuộc tấn công của mình. Thanh kiếm này là quá đủ để xử các người rồi. Mà, cứ trống mắt mà xem. Đó chỉ là lời lừa bịp. Lý do củ tạ dự không sử dụng xì nạn tình đương nhiên là vì cậu lo lắng về gánh nặng sẽ gây ra cho hạ dù mì. Cậu phải tránh không khiến câu ngã quỵ một lần nữa. Cậu biết dù dùng cả xì nạn tình cũng khó có thể giành chiến thắng trong tình cảnh này, nhưng sử dụng nó là điều miễn bản. Không ai có thể biết hạ rủ mị sẽ ra sao nếu cậu dùng thanh kiếm. Này, Alexis, có lẽ không phải là không muốn sử dụng, mà là cậu ta không thể. Trong lúc Alexis và cụ tạ diệu lời qua tiếng lại, cờ dìm sần chú ý đến xì nạn tình treo ở thắt lưng cụ tạ diệu. Với trực giác của một pháp sư, cô có thể cảm nhận được ma lực trong thanh kiếm. Và thật kỳ lạ, nó đang ở mức rất thấp. Trước đây, sức mạnh tỏa ra từ thanh kiếm là vô cùng lớn kể cả nó vẫn còn nằm trong vỏ. Tuy nhiên trong điều kiện hiện tại, sức mạnh của nó dường như đang ở mức không sử dụng được. Hửm! Cũng có thể lắm. Nếu sự thật đúng là vậy thì, không thể sử dụng si nạn tiền dễ là một trong những lý do cậu ta chịu hợp tác với chúng ta. Sau kết luận của Cờ Dìm sẩn, Alexis cuối cùng cũng đoán được tình cảnh của cụ ta dịu. Nếu không có sức mạnh của si nạn tình nếu cụ tạ tiếp tục chiến đấu mà không có thanh kiếm cậu sớm muộn sẽ mặc vận. Và một khi mất đi sự hỗ trợ từ cậu, lực lượng cách mạng có thể sẽ sụp đổ. Do không có lý do gì để không sử dụng si nạn tình trong trận chiến này, Alexis cho rằng cờ dìm sần có lẽ đã nói đúng. Vậy là chúng ta có thể tung hết sức rồi nhỉ? Miễn là cô đừng bất cẩn là được. Cờ dìm sần và Alexis quyết định sẽ mạnh tay hơn. Mặc dù không thể chắc chắn 100%. Chúng đã quyết định hành động với giả định rằng cụ tạ dự không thể sử dụng xì nạn tình Nếu quá cẩn thận, chúng sẽ mất nhiều thời gian hơn và rủi ro có thể sẽ gia tăng. Không hay rồi. Mình có thể đánh bại hai người này chỉ với xạ dình không? Cụ tạ dự trong dây lát liền đặt tay lên xì nạn tình đang nằm trong vỏ. Nhưng sau những cuộc chiến triển miên họ đã trải qua đến tận bây giờ, cậu biết rút nó ra đồng nghĩa với việc bảo mòn sinh mạng của hạ dù mì. Cậu trốn tránh suy nghĩ đó và nắm chặt xạ dình bằng cả hai tay. May A và phần còn lại của Đạt Nẹ giải Bảo đang đấu với maki Kỳ, lạn và Kỳ Dị Hạ. Mạ Kỳ và Cờ Lạn chỉ tập trung vào một mục tiêu, và đó là giữ Kỳ Dị Hạ sống sót. Kỳ, bằng mọi giá phải đứng sau bọn ta đấy. Cậu ấy nói đúng. Nếu mất cậu, bọn mình sẽ thua cả cuộc chiến. Cái chết của cụ tạ dịu dĩ nhiên sẽ gây ra nhiều thiệt hại nhất nhưng tính mạng của Kỳ Dị Hạ cũng suýt soát đứng thứ hai. Là bộ não của cả chiến dịch, mất cô sẽ khiến cụ tạ dịu và những người khác như những thây ma. Cho dù có mạnh đến đâu, họ cũng sẽ không thể tận dụng hết tiềm năng. Giống như thay thế tâm trí của một võ sĩ chuyên nghiệp bằng một tay đấm nghiệp dư. Tất cả những gì họ có thể làm là mù quáng và điên cuồng vung năm đấm. Nhưng chỉ với hai người thì làm sao đối phó với tất cả bọn họ nổi. Kỳ gì hạ phản đối. cỡ làn và mạ kỳ sẽ đối đầu với ma A và 5 mạ hảo xào rồ. Dén đã tạo ra 4 gỗ lẻm đất sét bằng ma thuật của mình và chúng đứng trên tuyến đầu cùng với Maya. A. Đợt đang tập hợp những linh hồn xung quanh và tạo thành một lực lượng du kích Orgen và Blue, chuyên gia trong chiến đấu tầm xa và đánh lạc hướng, có nhiệm vụ tấn công bằng ma thuật từ tuyến sau Còn Gersin đứng sau cùng sẽ sử dụng các ma pháp để thu thập tất cả các loại thông tin và chuyển tiếp nó cho những người khác Đối đầu với tất cả kẻ địch chỉ có 3 cô gái Dù tính cả 2 họa họ vẫn bị áp đảo Hơn nữa, kẻ địch của họ đã được chuẩn bị để đối đầu với một lực lượng gấp đôi về quân số Từng người trong số chúng đều rất mạnh mẽ, nhưng mặc dù vậy, cỡ Làn và mạ ký lại đang ngăn kỳ dì hạ tham gia vào trận chiến. Cứ là này, họ sẽ không thể trụ lại được lâu. Ngay cả ba người chúng ta cũng vậy thôi. Cơ Làn hét vào mặt kỳ dì hạ trong khi chuẩn bị kìm chân các ma pháp thiếu nữ thế nên, thay vì để cả đám bị tiêu diệt, giúp em thoát thân sẽ hợp lý hơn nhiều. Nếu củ tạ dịu chết, đằng nào chúng ta cũng sẽ bị xóa sổ. Trận này nhất định phải giành chiến thắng. Kỳ dì hạ hét lại. Cô phết lờ lời cầu khẩn của cờ Lạn và mạ kỳ và tiếp tục sát cánh cùng họ trên chiến tuyến. Cô biết kết cục sẽ không khác là bao dù cô có trốn được chăng nữa. Nếu cờ Lạn và mạ kỳ gục ngã, cụ tạ dịu sẽ là người kế tiếp. Để ngăn chặn điều đó, kỳ gì hạ quyết định sẽ không chạy trốn. Giữ vũ khí của mình, một thanh nạ tí nạ tạ sử dụng linh lực của cô làm nguồn sức mạnh, bằng cả hai tay, kỳ gì hạ thủ thế. Phải, lựa chọn chính xác đấy. Quả như mong đợi từ tiểu thư của gia tộc Cô hiểu tình hình đó. song hành cùng với hai con gỗ lẻm đất sét ở hai bên, May A bình tĩnh tiến đến. Vẫn với vẻ mặt hào hứng như thường lệ nhưng ánh mắt sắc sảo cho thấy cô không hề mất cảnh giác dù chỉ một giây. Khi kỳ gì hạ tuyên bố sẽ tham chiến, May A đã bắt đầu những tính toán lạnh lùng của mình. Nhưng lựa chọn đúng không có nghĩa là cô sẽ nhận được kết quả mong muốn đâu. May A đột nhiên lao lên. Bằng tốc độ kinh hồn, cô ả lao lên trước đám gỗ lẻm đất sét. Dù vẫn cảnh giác, May A không phải là một kẻ hèn nhát. Vì mạ kỷ chiến đấu bằng cách dùng ma pháp cường hóa lên toàn bộ cơ thể nên cô sẽ chậm hơn đôi chút. Ngoài đầu hóc ngẹ bén, kỳ gì hạ chỉ là một con người bình thường. Còn cớ lạn dù có những công nghệ tân tiến đến mức khó tin, cô vẫn chưa dùng đến bất cứ thứ vũ khí nguy hiểm nào. May A biết mình vẫn còn cơ hội để đánh phụ đầu. May A xạ mạ thực sự lao lên một mình kia mạ kỳ thở dài ngao ngán. Chúng sẽ cố để chiến lược ra của mình trốn thoát khi bị dồn đến chân tường. Nhưng cô ạ nhận ra ở lại là cách duy nhất để chiến thắng. Nhưng đồng thời cả đám lại không có kế hoạch cụ thể để giành thắng lợi. Một chuyên gia át sẽ nghĩ như vậy. Kỳ gì hạ bình tĩnh đáp. Kỳ, bộ não của em thực sự là của lạ đó. Cơ làn lắc đầu tỏ ra kinh ngạc. Phát nổ số 142, ho. Mọi người mau di tản, ho. Không thể nào. May A thốt lên. Bù mở mở. Một vụ nổ xuất hiện ngay bên cạnh cô. Mặc dù thiệt hại không đáng kể vì đó không phải là một cú đánh trực diện và nhờ cơ thể cứng cáp của cô. Mai A vẫn bị sóng xung kích đánh bật lại và bị khói bụi che mất tầm nhìn. Vào thời điểm đám mây bụi tan đi, Nam vũ khí di động đã đứng trước mặt Mai A. Chúng rõ ràng thuộc về nhóm kỳ di hạ. Ra là cô chỉ giả vờ như mình không có kế hoạch à. Chết tiệt! Mai A nghiến răng bực bội. Cô chợt nhận ra rằng cả bọn hiện đang ở trên một lối thoát do nhóm cụ tạ dịu vạch ra từ trước và họ đã có những chuẩn bị trên con đường này kể từ sáng nay. Họ hiển nhiên sẽ có kế hoạch đánh chặn kẻ địch trên lối thoát này. Chất nổ và vũ khí tự hành đã được chuẩn bị trước và họ đã thủ sẵn chúng cho tới mãi tận lúc này. Khi thấy đối phương tranh cãi, Maya đã bỏ qua khả năng tất cả đều là cái bẫy. Cô đã bị lừa và phải trả giá. Dẫu không bị thiệt hại nghiêm trọng, cô vẫn có thể cảm thấy một số động cơ trong tứ chi đã có hiện tượng ken kết. Cảm giác của cô lúc này chắc hẳn là sự bất an vì bị dồn đến đường cùng xen với sự nhẹ nhõm vì đã bắt kịp được chúng tôi. Vì vậy, hãy để tôi chúc mừng lại cô. Đuổi theo chúng tôi là lựa chọn đúng đắn. Nhưng lựa chọn đúng không có nghĩa là cô sẽ nhận được kết quả mong đợi đâu. Kỳ gì hạ tuyên bố với một nụ cười bảo dạ. Uy nghi và sự điểm tĩnh toát ra từ cô, đôi mắt cô phản chiếu sự tự tin tuyệt đối. Giờ chúng ta đã có cơ hội để chiến thắng, nhưng phần khó khăn cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Tuy nhiên, sự tự tin của kỳ gì hạ chỉ là một yếu tố khác trong canh bạc của cô. Cô nắm bắt rất rõ tình hình hiện tại. Ngay cả khi họ sử dụng tất cả các bẫy và vũ khí đã chuẩn bị, cơ hội chiến thắng của họ là không cao. Họ cùng lắm chỉ có thể gieo sự nghi ngờ vào tim đối thủ nhằm gia tăng khả năng kéo dài trận chiến. Đó là lý do đằng sau vẻ ngoài tự tin, kỳ gì, Hạ đang cố hết sức động não để nghĩ ra một kế hoạch để hạ gục đặt Nhật Giải Bảo. Khi so sánh hai loại vũ khí với nhau, Sazin không hề thua kém xì Nan Tiễn. Trên thực tế, khi đối phó với Volot, một tinh hoa công nghệ tiên tiến của Forsoter, Sazin là lựa chọn tốt hơn. Nó có thể sử dụng các đòn tấn công linh lực mà công nghệ lá chắn của Forsot không thể đối phó. Ken. Nông thế. Đòn tấn công của cụ tạ dịu đánh vào chân của hột Đáng buồn hay, nó chỉ đủ để làm chảy sức lớp giáp ngoài của nó. Trong quá khứ, từng đấy đã đủ để cắt ngọt cố máy nhưng dường như khả năng phòng thủ của nó đã được tăng cường đáng kể. Đòn tấn công của cậu hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Bộ giáp đã được cải tiến rất nhiều với phiên bản thứ 3. Nó không chỉ được cường hóa bằng ma pháp mà còn sử dụng bộ khung lai giữa giáp vi rung động và giáp thể lỏng. Ngay khi thanh kiếm của cậu chém xuống, lực tác động sẽ bị phân tán hết. Vũ khí cơ động mang hình dáng một người máy khổng lồ mà e đang sử dụng có tên chính thức là vột lột ba cô máy đã được cải tiến mỗi khi có thêm dữ liệu về nhóm cụ tạ dịu và giờ đây nó đã được nâng cấp lên đến mức có sức tấn công và khả năng phòng thủ ngang ngửa cụ tạ dịu. Đó chính là lý do cậu cùng lắm cũng chỉ có thể làm sức nó. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ trường này đã đủ để đánh bại cậu. Chính vì thế. Tôi đã chuẩn bị một số trợ thủ như cậu có thể thấy đấy. Ồ, ý anh là anh thực sự tin tưởng vào ta ấy hả? Bùm. Ngay sau khi thanh kiếm của cụ tạ diệu bị trạch hướng, một phát đạn pháo khác của cờ dìm sần đã tấn công cậu. Giáp. Phát đạn sượt qua áo giáp của cụ tạ diệu và để lại một vết nước dài. Pháo của cờ dìm sần là một mối đe dọa lớn, dù biết nó sẽ đến nhưng cậu không tài nào né tránh hoàn toàn được nó. Tôi lúc nào trả trông cậy vào cô. Giờ ta đã hiểu tại sao ma gọi anh là tên lừa lọc rồi. Nếu cụ tạ dịu nhắm vào hệ Lexis, Cờ Dìm Sần sẽ có cơ hội tấn công cậu và nếu cậu phân tâm vào việc thoái lui, các đòn tấn công của cậu sẽ giảm bớt sức mạnh. Chưa kể trước bộ giáp cải tiến của hệ Lexis, cụ tạ dịu không thể gây ra đủ sát thương cần thiết. Sự phối hợp của hệ Lexis và Cờ Dìm sẩn ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Đừng nói vậy. Tôi thực sự tin tưởng vào cô mà, Cờ Dìm sẩn. Rồi rồi chỉ cần để cho ta có một chút gì đó để mua vui là được. cờ dìm sẩn sẵn sàng cây trượng của mình một lần nữa, nhưng lần này đích nhắm của cô có chút khác biệt. lại một phát bắn tán xạ khác hư. đoàng. khoảnh khắc củ tạ dịu lao sang một bên, cờ dìm sẩn khai hỏa đại bác. đúng như củ tạ dịu dự đoán, đó là một phát bắn tán xạ. dẫu bản chất là một đòn tấn công diện rộng, nhưng với sức mạnh từ đại bác của cờ dìm sẩn, tầm bắn của phát bắn gia tăng đến mức không thể tin được. trong nó chẳng khác một bức tường đạn. Ừ. Cảnh báo khẩn, mạch điều khiển cánh tay trái bị hỏng. Dòng điện không thể đi qua. Tiến hành ngắt điện. Hiện đang cố khởi tạo lại tiến trình. Cơ dìm sân đã nhắm được cụ tạ dịu nhân lúc cậu đang thoái lui. Nẽ tránh một bức tường đạn đã đủ khó rồi nhưng phát thứ 2 và thứ 3 lại còn được khai hỏa tới tấp ngay sau đó. Cô đang dồn cậu vào một góc để hệ Lexis có thể kết liễu cậu. Cụ thể hơn, cơ dìm sân dùng hỏa lực để ghim cụ tạ dịu tại một chỗ, giúp hệ Lexis có cơ hội tấn công cậu bằng dịu Tiếc ánh sáng và tên lửa dẫn đường. Tránh tất cả các đòn tấn công cùng một lúc là điều không thể và lá chắn của cụ tạ dịu đã bị vô hiệu. Bộ giáp của cậu giờ chỉ hoạt động với một nửa công suất. Tôi ngạc nhiên là cậu lại chọn đối mặt với tôi trong hoàn cảnh này đấy, cụ tạ dịu cun. Chạy trốn cũng có tích sự gì đâu. Ken. Sazin của cụ tạ dịu và lưới dịu của hệ lẹ xịt chạm chán. Tác động dữ dội đã phả gió vào người cụ tạ dịu nhưng cậu không để nó làm ảnh hưởng. Tay trái đang nắm lấy chuôi kiếm của cậu bắt đầu phát sáng. Còn thế này thì sao? Sẹt. Cụ tạ dịu vẫn đeo găng tay sắt màu xanh nhận được từ kỳ di hạ trên tay trái. Nó có sức mạnh chuyển đổi linh lực thành điện và lửa. Cụ tạ dịu đã sử dụng nó để tạo ra một cú sốc điện đủ mạnh để chuyển qua thanh kiếm của mình, qua dịu và xâm nhập vào vột lột của Hélixis. Thông minh đấy, nhưng chưa đủ đâu. Tôi đã có biện pháp chống lại đòn tấn công đó rồi. Vuột lột không hề nao núng trước cú sốc điện và tung cước vào cụ Tạ Dịu. Vuột lột ba được thiết kế đặc biệt để chống cụ Tạ Dịu và các cô gái, bao gồm cả đòn tấn công bằng điện và lửa của cụ Tạ Dịu và các hạ nguy hóa. Cố máy được cách điện hoàn hảo, có nghĩa là dòng điện sẽ đi qua rìa ngoài của bộ giáp và chạy vào lòng đất. Sau, trong khi đòn tấn công điện của cụ Tạ Dịu không hiệu quả, cú đá từ vuột lột của hệ Elensis đã đạp thẳng vào người cậu. Nó đánh gục cậu và gây một vết lõm lớn trên bộ giáp. Vừa lăn lộn trên mặt đất, Cụ Tạ Dịu vừa hộp ra máu. Cú đánh đã gây tổn thương lên nội tạng của cụ Tạ Dịu. Không phải đã đến lúc cậu ngừng ương bướng và sử dụng xỉ nạn tên rồi sao? Cờ Dĩm Sẫn nói đúng. Nếu cậu có thể sử dụng xì nạn tên thì đây chính lúc cậu rút thanh kiếm ra. "Hào Ảnh!" tấn công bất ngờ. "Gì cũng được. Nếu cậu có thể chia rẽ sự phối hợp giữa hệ Helesis và Cờ dìm Sẩn, cậu vẫn có thể lật ngược được tình thế." Cờ dìm Sẫn đã trao cho cụ Tạ Dịu cơ hội là vì cô trông đợi những điều đó từ cậu. Cô muốn chiến đấu với thanh kỵ sĩ ở trạng thái mạnh mẽ nhất và cho đến lúc đó, cô sẵn sàng đóng vai hỗ trợ cho Helices. Ư, cơ không đời nào. Ta dù sao vẫn là một hiệp sĩ. Phập. Cuta giữ ấn thanh kiếm của mình xuống đất và dùng nó làm điểm tựa. Khi đứng lên được, cậu dùng một tay để rút thanh kiếm và dùng tay kia lau máu ra khỏi miệng. Tôi không tài nào hiểu nổi. Cứ thế này cậu sẽ chết sớm đó. Phải thử mới biết được. Tình cảnh cơ này, ta đã trải qua vô số lần rồi. Cô hẹn. Cụ tạ dịu nâng xạ dình lên một lần nữa. Đôi mắt cậu không có một chút do dự. Quyết tâm giành chiến thắng chỉ bằng xạ dình của cậu không lay chuyển. Tôi không biết động lực của cậu là gì. Nhưng cậu quả là rất tận tâm với lý tưởng hiệp sĩ. Thật tuyệt vời, cụ tạ dịu cun. Cool. Nhưng đừng hỏng mong tôi nâng tay. Bọn tôi cũng có lý do để không lùi bước. Ngon thì nhà vô, hệ Ta sẽ cho anh thấy thứ đã làm nên thanh kỵ sĩ. Đúng ý tôi luôn. Tôi lên đây, cụ tạ cun. Cool. Cụ tạ dịu và hệ lao vào nhau cùng một lúc. Cụ tạ dịu đã linh kha khá sát thương nhưng bộ dạng của cậu khi lao về phía trước không có một chút yếu mềm. Bất chấp vết thương, cú lao của cậu vẫn rất uy dũng. Nếu có một người lạ mặt nào nhìn thấy cậu trong khoảnh khắc đó, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ cụ tạ dịu chính là thành kỵ sĩ. Khi cụ tạ dịu đang cố hết sức chống lại hệ nhóm kỳ dị hạ dần bị dồn vào chân tường. Dù đã chuẩn bị vũ khí cơ động và các trang bị từ chức nhưng đối đầu với Mai A và năm Mạ hạt xào rổ cùng một lúc có phần quá sức đối với họ. Các ngươi không hẳn đại yếu, chỉ tội thua thiệt về quân số thôi. Coi nào, mấy người có phải là Na Na đâu. Mày A đánh giá cao nhóm kỳ gì hạ. Câu ngạc nhiên vì họ vẫn có thể chiến đấu dù rơi vào thế bất lợi. Mặc dù trình độ không cùng đẳng cấp với Na Na, người có thể tự mình cần cả đặt nẹt giải bảo, nhưng khả năng của họ không kém cạnh gì so với Na Na. Băng chứng có thể nhìn thấy từ ma và các ma pháp thiếu nữ. Từng người trong cả đám đều đã bị thương. Các ngươi sau cùng cũng chỉ đến vậy. Đó là giới hạn của các người rồi, đúng chứ? Cả đám vũ khí cơ động và ảo ảnh của Mạ Kỳ đều đã rửa hết cả rồi. Kỳ Dị hạ, làn và Mạ Kỳ đang chiến đấu bên cạnh 5 vũ khí cơ động và dưới vỏ bọc ảo ảnh của Mạ Kỳ. Như vậy mỗi người họ sẽ có một ảo ảnh của chính mình và Kỳ gì hạ sẽ yêu cầu Mạ Kỳ khai triển lại ảo ảnh nếu cần thiết. Nhưng đó không phải là tất cả. Họ thay đổi ngoại hình, biến đổi thành hình dáng của nhau và xuất hiện từ hư không. Đó là một cách thông minh để làm dối khả năng dự đoán của g -Z. Với hình dạng của họ thay đổi ngẫu nhiên, thật khó để biết tương lai ai sẽ là ai. Nó cho họ đủ lợi thế để chống trả lại. Thế này đã là gì? Bọn này vẫn còn nhiều kế hoạch lắm. Kỳ gì Hạ Mạnh Dạn tuyên bố? Mặc cho nụ cười tự tin thoáng nở trên môi, cô đang cảm thấy thất vọng. Giả như chúng ta có thể gây thêm một chút thiệt hại cho họ trong lúc làm dối loạn thuật tiên đoán. Tất cả năm vũ khí cơ động đã chậm lại do các thiệt hại và một cặp trong đó đang sắp sửa sập nguồn. Sau khi liên tục tạo và làm mới ảo ảnh, Ma Kỳ đã bắt đầu cạn ma lực. Họ khó lòng có thể tiếp tục chiến đấu trong tình trạng này. Nếu gây tổn thương đặt nẹt giái bảo lớn hơn một chút, họ có thể vẫn còn cơ hội nhưng đáng buồn thay, mọi chuyện không diễn ra như dự tính. Kỳ dì hạ vẫn đang tính toán mọi kế sách nhưng cô không thể tìm ra được kế hoạch có hiệu quả thực sự trong tình huống này. Nếu cô còn bài tẩy nào thì nên sớm tung ra đi. Tình hình bên kia có vẻ sắp ngã ngũ rồi đó. Mai A thản nhiên hất đầu về phía sau lưng. Xa tộp mị Không thể nào. Kỳ gì hạ đã nhận ra cụ tạ diệu đang gặp rắc rối nhưng mà kỳ và cờ lạn không để ý cho đến khi Mai A để cập tới. Cụ tạ diệu đang bị bầm rập. Người cậu lấm lem máu trong khi áo giáp thì hầu như không hoạt động cậu vẫn đứng lên được, nhưng từ khoảng cách này vẫn có thể nhận ra tình trạng hiểm nghèo của cậu. Tốt lắm, cơ Dìm sân. Giờ chỉ cần lấy mạng tên đó thôi. Gevin phấn khích hét lên khi nhận ra tình hình. Bình thường cô là một người thông minh và điềm đạm nhưng mỗi khi có chuyện liên quan tới Maki, máu cô lại sôi lên. Cô biết cái chết của cụ Tạ Dịu sẽ khiến Kỳ đau đớn khôn nguôi và cái hy vọng có thể thưởng thức niềm vui đen tối đó đang kích thích cô. Đừng có hỏng. Maki đột ngột chuyển hướng về phía cụ Tạ Dịu. Nào nào, Ma Kỳ, ta mới là đối thủ của con, như chứ? Maya mạ. -ma. Tất nhiên, Maya và những người khác không ngây thơ để cho Ma Kỳ muốn làm gì thì làm. Tất cả bọn chúng di chuyển để chặn đường cô và bắt đầu đợt tấn công mới với Maya dẫn đầu. Lưỡi kiếm nô ra từ tay ả phản chiếu ánh đèn của nghĩa trang. Chúng ta sẽ hiện thực hóa nó, Ma Kỳ. Ken. Lưỡi kiếm của Maya va chạm với thanh kiếm biến đổi từ thanh trượng của Ma Kỳ. Các phép thuật tấn công nghiệm trên hai vũ khí triệt tiêu lẫn nhau và tan biến trong nháy mắt. Hiện thực cái gì cơ? bụp Mạ kỳ tung cước nhắm vào mẹ nhưng bị chặn lại một cách dễ dàng. Dù đã từ bỏ danh hiệu nạ vi, các kỹ năng của mẹ vẫn không hề suy giảm. Nếu không nói là cơ thể máy hiện tại còn làm cô thậm chí còn nguy hiểm hơn. Chết và trở về cố hương. Đây sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của con đó. Mẹ đang dùng một thành ngữ phổ biến ở phồn xạ gì ạ? Thành ngữ này không có ý nghĩa gì khác ngoài đi chết đi nhưng nó vẫn chứa đựng những cảm xúc nhất định đối với phột sột thở. Đặc biệt, không có nơi nào tốt hơn nghĩa trang rụt tộc này, nơi những người lính hy sinh vì phột sột thở an nghỉ, để cho một người phổn xạ gì ả ngã xuống. May A dự tính sẽ giải quyết mọi chuyện với đệ tử của mình một lần và mãi mãi ngay tại đây. Trước mắt cứ lui lại đã, mà kỳ. Kỳ gì hạ cất tiếng. Nhưng Sạ tổ mì cũng đang. Dù cậu có lao lên cũng không có tác dụng đâu. Cậu là đệ tử của mẹ thì phải biết rõ điều đó hơn bất cứ ai chứ. Tình hình đã quá đủ tồi tệ nhưng cụ tạ dịu lại còn sắp sửa bị hạ gục. Maya A và những cô gái khác cố tình cầm chân để ngăn Maki kỳ, cỡ lản và kỳ gì hạ tới tương trợ cậu. Tương lai họ lo sợ đang nhanh chóng đến gần. Biết rằng cái chết đang trực chờ chàng trai mà họ yêu, tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là cầu nguyện. Đã bao nhiêu lần cụ tạ dịu ngã gục xuống đất. Alexis và cờ dìm sần đã liên tục tấn công cậu bằng những đòn tất sát. Chúng có thể cảm nhận các đòn của mình đã trúng đích. Chúng cứ đinh ninh lần này đã giết được cậu. Tuy nhiên, lần nào cậu cũng đứng dậy. Điều gì đã thúc đẩy cậu đến mức này, cụ tạ dịu cun? Bộ giáp của cậu đã ngừng hoạt động từ lâu và giờ nó không còn khả năng bảo vệ ngoài lớp kim loại cấu thành. Thậm chí, các lô đạn và vết long đã làm tổn hại đến tính toàn vẹn của nó. Có thể thấy bộ giáp đã trở nên vô dụng đáng ra cử tạ dị không còn có thể đứng vững nhưng bằng cách nào đó cậu luôn xoay sở được. Alexis không thể tin vào những gì hắn đang nhìn thấy. á ai biết? ta chỉ biết là phải đứng lên thôi. giọng cử tạ dị yếu ớt và khó nghe. cậu hầu như không còn sức để nói. chỉ cần cậu nằm đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc rồi. như thế đâu có được? ta dù gì vẫn là thanh kỵ sĩ. Tóc. khi cử tạ dịu vực người lên một lần nữa, máu thấm đâm qua lớp giáp và rơi rớt xuống mặt đất. ha ha ha phải, đó chính là lý do đấy, do tờ ta là thanh kỵ sĩ, hệ lẹt xì sạ, cụ Tạ dịu Côn, ta là thanh kỵ sĩ đã đưa những người đang an nghỉ nơi đây ra chiến trường, thế nên ta chưa được phép nằm xuống. Được chôn cất tại nghĩa trang Rudskov là những người lính từ thở xa xưa và một số trong số họ đã từng là đồng đội sát cánh bên cụ Tạ dịu. Họ đã hy sinh mạng sống của mình với niềm tin tuyệt đối vào cậu, niềm tin rằng cậu sẽ cứu lấy Phật số thờ Nếu ta gục ngã ở đây. Thì cái chết của họ còn ý nghĩa gì chứ? Ta sẽ không bao giờ có thể đối mặt với họ lần nữa. Đó là động lực để Cù tạ dịu cậu dậy. Cậu hỏi đặt ra không phải liệu cậu có thể làm được hay không, cậu đơn giản là phải làm bằng được. Cậu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi phải bỏ mạng. Ta chưa thế nghỉ ngơi được. Cù tạ dịu cố gắng nâng thanh kiếm đang lê trên mặt đất nhưng cánh tay hầu như không thể di chuyển nổi. Dồn hết toàn lực, cậu mới có thể nâng thanh kiếm lên. Cánh tay của cậu bị thương nặng như phần còn lại của cơ thể. Chỉ nhấc kiếm thôi cũng đủ khiến cậu đau nhức dữ dội. Nhưng nó không thay đổi điều gì hết. Cậu vẫn nằm chắc xa dình với một ý chí sát đá. Tôi nghĩ mình đã có thể hiểu tại sao người dân trong quá khứ lại đi theo cậu. Cậu thật lâm liệt, cụ tạ dịu cun. Vì vậy tôi sẽ tiếp cậu đến giây phút cuối cùng. Ken. Alexis đã để bột lột nhấc dịu lên. Hắn không còn cần sự hỗ trợ của cờ dịm sần nữa. Hắn sẽ tự mình giải quyết cụ tạ dịu. Tôi đến đây, cụ tạ dịu cun. Cứ thử xem. Ê, hey, Dập. Vượt lột đạp đất bằng đôi chân mạnh mẽ và đẩy cơ thể to lớn của mình bay về phía trước. Tăng tốc ngược tới độ thật khó để tin đó là một cố máy khổng lồ cao đến 5 mét. Vượt lột nhanh chóng tiếp cận cụ tạ dịu. Tôi xin lỗi, mọi người. Có vẻ tôi chỉ có thể tới được đây thôi. Ngược lại, cụ tạ dịu hoàn toàn không di chuyển. Giữ được thanh kiếm quá đầu là điều duy nhất cậu có thể làm, nhưng chiếc dịu khổng lồ của vượt lột đã áp sát cậu trong nháy mắt. Nhưng ta là thanh kỵ sĩ. Và ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cụ tạ dịu dồn hết sức để hạ thanh kiếm xuống. Tuy nhiên, ý thức của cậu đã bắt đầu mờ nhạt dần, cậu thậm chí không dám chắc là tay mình có đang di chuyển hay không. Nhưng cậu đã chọn tin tưởng và dồn mọi sức lực mình có vào cú vung. Tâm nhìn của cậu trở nên trắng xóa và mọi thứ trở nên tê dại, cậu đã xác định đó là cú vung cuối cùng mặc cho ý thức tan biến vào hư vô. Khi hồi tỉnh, cụ tạ dịu đang đơn độc đứng trên một ngọn đồi nhỏ nằm trên đồng cỏ trải rộng mắt. Những chàng có đung đưa trong làn gió nhẹ tỏa sắc vàng khi ánh hoàng hôn dịu dàng chiêu xuống. Nó trông giống như một vùng biển vàng. Đây là... Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc với cụ tạ dịu Đây là nơi cậu nói lời chia tay cuối cùng với ạ lạ và chát. Ra vậy, mình đã chết. Nên mới đến đây. Cụ tạ rượu có thể nhớ những chuyện đã xảy ra. Ký ức cuối cùng trước khi cậu đặt chân trên ngọn đồi này là về bột lột và chiếc dịu khổng lồ của nó. Cậu khá chắc chắn đó là những thứ đã gửi cậu tới đây. Không ngờ mình cũng lãng mạn đến lạ. Thế này thì làm sao cậu còn có thể chọc quê thế ạ được nữa? Cậu thấy bản thân thật nực cười trước kết cục bất ngờ này. Và như thể đáp lại lời của cậu, những âm thanh như tiếng cười vang lên xung quanh. Ngạc nhiên, cụ tạ dịu vội vàng quay lại và bắt gặp những người mới đây còn không có ở đó. Từ lúc nào không biết, vô số người đang đứng bên cạnh cậu trên ngọn đồi. Ngài nhầm rồi. Ngài vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Chỉ tội đây là dáng vẻ của nó 2.000 năm về trước. Giống như chúng tôi vậy. Cụ tạ dịu nhận ra một số khuôn mặt trong đám đông đang lớn dần lên. Một vài người trong số họ là những người cậu biết rất rõ. Ra đây là nơi nghĩa trang rụt được xây cất. Nghĩa là các anh đến đón ta sao? Họ đều là những người mà cụ tạ dịu đã gặp 2.000 năm trước. Họ là những hiệp sĩ và binh lính đã chết trong trận chiến những người đáng lẽ phải yên nghỉ tại nghĩa trang rụt Cù tạ dịu thầm nghĩ được gia nhập với bọn họ Âu cũng không tệ lắm. Cậu nghĩ mình có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được. Cậu đã cống hiến hết sức và đạt mọi thứ trong tầm khả năng con người của mình. Chỉ đúng một nửa thôi, thương ngài. Một người lính đã trả lời câu hỏi của cậu. Đó là người lính đã chết trong trận chiến phòng thủ ngay sau khi lực lượng cách mạng phột sột thở nổi dậy. Anh là một trong những người lính nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của cụ Tạ Diệu. Trước khi đón người đồng đội từng sát cánh bên nhau, có điều chúng tôi muốn hỏi ngài, lòi ủ Sa Ma. Lần này, một hiệp sĩ đã nga xuống trong cuộc tập kích bất ngờ khi họ hành quân về phột nòn đã lên tiếng. Kuta Dư có thể nhớ lại cái chết của từng đồng đội của mình. Số lượng họ rất nhiều nhưng cậu đã khắc sâu ký ức về từng người vào trong thâm tâm để bản thân không bao giờ quên. Cái chết của họ nằm trên đôi vai cậu. Bởi cậu chính là người đã dẫn dắt tất cả bọn họ ra chiến trường. Cứ hỏi ta bất cứ điều gì. Ta không có gì để giấu các anh cả. Kuta Dư trả lời không một chút do dự. Vậy, Loi Usama, tại sao đến phút cuối ngài vẫn không sử dụng Sinantin? Ngài vẫn có thể sử dụng quyền năng bảo hộ của nó kia mà. Khước tử thanh kiếm như thế. Á lạ bệ hạ thật đáng thương làm sao? Này, mấy người đến tận đây để bày tỏ sự bất mãn đó à? Không phải vậy, nhưng... Chỉ là chúng tôi không hiểu vì lý gì ngài lại làm vậy. Ừm. Ta nghĩ á lạ bệ hạ đã chiến đấu quá đủ rồi. Người đã hy sinh mọi thứ vì đất nước này. Và ngài tính khước tử mọi thứ. Phải. Sau hai ngàn năm... Ước nguyện của bệ hạ cuối cùng đã được thực hiện và người đã có thể sống một cuộc sống yên bình như một cô gái bình thường. Đó là lý do tôi không muốn người phải chiến đấu thêm nữa. Làm sao tôi có thể để người phải hy sinh thêm một lần nữa được cơ chứ? Lý do ả lạ muốn sống một cuộc sống bình thường không quá khó đoán. Cô rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái dịu dàng, không thích chiến đấu. Và hiện tại, sau từng nấy thời gian, ả lạ đã được tái sinh thành hạ rủ mỉ để thực hiện giấc mơ đó. Cụ tạ giữ không thể vì lợi ích của Phật Thơ mà kéo cô vào một trận chiến sẽ đánh đổi bằng mạng sống của cô. Chính vì thế, cậu không chịu rút Sina ăn tiền tới tận phút cuối cùng. Cậu thước từ cả khả năng bảo vệ và chữa thương của nó chỉ để thực hiện mong muốn cá nhân của mình. Đó là để cho phép cô được làm một cô gái bình thường. Ngài đúng là vẫn cứng đầu như mọi khi. Nhưng vậy mới đúng là Lũ Sà Mạ. Tôi đã nói rồi, đúng chứ? Cứ hành động ngay từ đầu có phải xong rồi không? Các anh đang nói gì vậy? Cụ tạ dự thắc mắc khi những người khác nói chuyện với nhau. Đám đông tụ tập xung quanh bóng dưng bật cười khiến cụ tạ dự càng thêm bối rối. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh vì không hiểu tại sao họ lại có phản ứng như thế. Chúng tôi quyết định là sẽ không đón ngài đi. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi ngài trở lại. Gửi ta trở lại. Nhưng ta đã chết rồi mà. Cụ tạ dịu đã bị cây dịu của hệ lẹt xịt hạ gục. Không còn nơi nào để cậu quay về nếu đã chết. Cậu không thể hiểu điều họ vừa nói. Không, ngài vẫn chưa chết Cái gì? Cù tạ dịu thốt lên. Chúng tôi chỉ muốn hỏi ngài lý do không sử dụng xi si nạn tiền trước khi chuyện đó xảy ra thôi. Nhưng con người ngài vẫn không thay đổi, do đó, chúng tôi có thể gửi ngài trở lại mà không vướng bận điều gì nữa. Ngài vẫn còn nhiều chuyện cần phải thực hiện, lòi bù sạm mạ. tạ không thể hiểu nội dụng ý của những đồng đội cũ. Đợi một chút, các anh đang nói gì? Cậu thực sự tin mình đã chết nhưng bọn họ lại nói rằng sự thật không phải vậy. Không dừng lại ở đó. Họ còn tính gửi cậu đến một nơi nào đấy. Và cậu không có thời gian để xử lý những diễn biến trước mắt. Khu vực xung quanh bắt đầu tràn ngập ánh sáng trắng, giống như trước khi cậu xuất hiện trên ngọn đồi. Ngài vừa nói là sẽ bảo vệ ạ lạ bệ hạ. Thế là được rồi. Bảo vệ đất nước và sự bình an của người dân sống ở đây là lý do chúng tôi vẫn nán lại nơi này suốt 2.000 năm. Và nếu bây giờ ạ lạ bệ hạ cũng nằm trong số đó thì chúng tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Loài u sạm chúng tôi cũng sẽ chiến đấu. Khả năng của chúng tôi có thể bị giới hạn nhưng quá đủ để tạo nên sự khác biệt. Hãy dẫn dắt chúng tôi. Giống như ngài đã làm 2.000 năm trước. Trong ánh sáng trắng, tất cả đều mỉm cười. Lần lượt từng người một giơ cao vũ khí của mình lên. Và không chỉ những người lính đã từng vào sinh ra tử với cụ tạ diệu. Mọi đàn ông và phụ nữ, từng người lính đang an nghỉ tại nghĩa trang rụt sọc đều hành động tương tự. Những người hộ vệ kiêu hãnh đã dành cả cuộc đời để chiến đấu cho phột sột thờ và người dân của nó sẽ vùng lên một lần cuối cùng. Xà Jin bắt đầu phát sáng ngay lúc Cụ Tạ Dịu vùng nó xuống. Mặc dù lúc đầu có màu trắng, luồng sáng đã chuyển sang màu vàng kim và trở nên bừng sáng hơn. Khi nhìn thấy luồng sáng, Cụ Tạ Dịu gợi nhớ về đồng cỏ dưới ánh hoàng hôn và màu tóc của Thầy ạ Khi a a a a a a, khi a a a a a a, cả Cụ Tạ Dịu và hệ Helesis đều thét lên lên khi lưỡi kiếm vàng rực rỡ của Xà Jin va chạm với chiếc dù dày và sắc nhọn của lốt. Chỉ mới đây thôi, Cú va chạm đó sẽ làm triệt tiêu phần lớn tác động của hai bên và cụ tạ dịu sẽ bị đẩy lùi. Chăng! Cờ cái gì? Nhưng lần này, điều đó đã không xảy ra. Lưới kiếm ánh sáng của xạ dình chạm vào dịu của hột lột nhưng không hề chậm lại. Thanh kiếm tiếp tục lao đi và bổ đôi cây dịu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thứ ánh sáng đó là gì? Hè không thể che giấu nỗi kinh ngạc tột độ của mình. Bước mặt bất ngờ này quả là rất đáng lo ngại. Cho đến giờ... Độ bền của cây dịu cùng với các công nghệ được tích hợp đã cho phép nó chặn đứng mọi đòn tấn công từ xạ dinh mà không gặp sự cố gì. Nhưng đột nhiên, mọi thứ cứ như thể trở nên vô nghĩa. dịu của hắn không bị đẩy lùi hay chặn đứng. Nó đã bị cắt làm đôi. Những gì còn lại của cây dịu cho thấy vết cắt vô cùng ngọt, rõ ràng nó đã không bị vỡ do hiện tượng mọi kim loại. Không có lời giải thích nào khác ngoài khả năng lưới chém của xạ dinh đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Cụ tạ dịu cun, cái gì vậy? Cậu đã làm gì? Ta cũng không rõ. Cá nhân ta vẫn chưa làm gì hết. Cụ tạ dịu mới đây thôi bị thương nặng đến nôi đứng còn không vững, thế mà giờ cậu đã đi lại như bình thường. Cậu sẵn sàng thanh kiếm của mình một lần nữa như thể không có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng vàng từ thanh kiếm tiếp tục mạnh lên và giờ đã bao trùm toàn bộ cơ thể của cụ tạ dịu. Ta chỉ biết là các người đã phạm một sai lầm. Cụ tạ dịu ngước nhìn Alexis. Sai lầm ư? Anh đã nói rằng các anh sẽ thất bại nếu bọn ta không đến nơi này và rằng cuộc khủng hoảng lớn nhất của anh đã qua đi. Đúng vậy. Nhờ đó nên chúng tôi mới bắt kịp cậu cơ mà. Chính đó, đó là điểm sai lầm của anh. Anh thua bởi vì bọn ta đã đến đây. Với linh hồn các binh lính trong nghĩa trang đứng về phía mình, cụ tạ dự tự tin rằng bản thân sẽ không bị đánh bại. Dù không rõ tại sao nhưng cậu tin rằng chiến thắng sẽ mỉm cười với mình. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cụ tạ dịu cun? Alexis vô cùng bối rối. Cú ta dịu, người đang ở trước ngưỡng cửa tử, đã đột ngột chém lưỡi dịu làm đôi và giờ đang mạnh dạn tiếp cận hắn. Nỗi hoang mang của Alexis là có thể hiểu được. Sự đảo ngược kỳ lạ này đã xuất hiện ngay trước khi hắn tung đòn kết liêu. Câu trả lời cho mọi thắc mắc đến dưới dạng một lời nhắn từ đồng minh của hắn. Alexis, đừng đối đầu trực diện với thanh kỵ sĩ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hiện tại. Hơn 99% linh lực trong khu vực này đã bị thanh kỵ sĩ kiểm soát. Cậu ta thậm chí còn chi phối những linh hồn nằm dưới tầm ảnh hưởng từ ma pháp của ta. Sự kiểm soát của cậu ta quá mạnh, ta không thể đoạt lại được. Không thể nào. Đó không thể là sự thật được. Nhưng thực tế là vậy đó, Alexis. Nếu tiếp tục đối đầu trực diện với cậu ta, anh sẽ chuốc lấy thất bại. Đánh giá của tợ tần không hoàn toàn đúng. Cụ ta dự không hề kiểm soát các linh hồn. Họ đã tự đến hỗ trợ và bảo vệ cậu một mục đích rõ ràng đã cho họ sức mạnh để chống lại thuật chiêu hồn của cụ Tạ Thế nên mới trông như cụ Tạ dịu đang điều khiển họ và trên thực tế, nó cũng có tác dụng tương tự. Các hiệp sĩ và binh lính an nghỉ tại nghĩa trang này đang trao cho cậu ta sức mạnh sao? Chết tiệt. Alexis cuối cùng đã hiểu ra dụng ý của cụ Tạ Dụ. Dù hoạt động theo cách thức nào, cụ Tạ dịu vẫn đang được bảo vệ bởi hầu hết các linh hồn tại nghĩa trang rụt stock. Linh lực kết hợp giữa họ nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác so với một mình cụ Tạ Dụ. Thách thức cậu trong cận chiến lúc này sẽ chỉ tổ chức lấy thất bại. Cơ dìm sần, xông lên cùng một lúc coi. À ha ha ha, mọi thứ cuối cùng cũng trở nên thú vị rồi. Không giống như Alexis, Cơ dìm sần rất hưng phấn trước diễn biến bất ngờ này. Đối đầu với đối thủ mạnh chính xác là những gì cô muốn. Ý tưởng đánh với cụ tạ giữa khi cậu không sử dụng si nạn tình khiến cô thấy nhàm chán nhưng thế này sẽ giúp mọi thứ trở nên thú vị. Đối mặt với một thế lực mới, mạnh mẽ nhưng tách biệt với si nạn tình. Tâm can cờ dịm sẩn run lên vì sung sướng. Thử đòn này coi. Hệ lệ hét lên. Vột lột đã quăng một quả cầu kim loại gắn ở thắt lưng của nó. Đó là một quả lựu đạn chống thanh kỵ sĩ, được thiết kế để giải phóng một sóng xung kích mạnh bao phủ vài mét khi được kích hoạt. Vì máy tính sẽ xác định thời điểm kích hoạt nên nó vẫn hoạt động như một quả mìn trong trường hợp trượt mất mục tiêu ban đầu. Chỉ có thế thôi sao. Chăng. Cú tạ dịu vung xa gìn một góc rộng. Ánh sáng vàng từ thanh kiếm phá hủy quả cầu mà không khiến nó kích hoạt. Nhưng khi vung kiếm, cậu đã để lộ sơ hở trong giây lát. Cơ hội đó chính xác là những gì cờ dìm sần đang chờ đợi. Gờ giờ Interloption. Bùng. Cờ dìm sần đã phóng một quả đạn pháo sử dụng một phép nổ lớn hơn bình thường. Làm như vậy sẽ khiến khẩu pháo chịu gánh nặng hơn và có khả năng làm hỏng nòng súng. Thế nên đây không phải là một đòn tấn công có thể sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên. Bản năng chiến đấu mách bảo cô cần tới nó để chống lại cụ tạ dịu. Cù tạ dịu, đừng nghĩ là cậu có thể tránh được đòn này. Quả pháo di chuyển với tốc độ cực nhanh. Nó hoàn toàn vô hình với mắt thường. Nếu không phải nhờ âm thanh đi kèm thì sẽ không có cách nào biết được nó đã bắn ra. Và mặc dù biết viên đạn đang lao đến, cụ tạ dịu vẫn giữ nguyên tư thế sau vung kiếm và không có khả năng né tránh kịp. Phải. Thế nên tôi sẽ không né. Sao cơ? Tuy nhiên... Quả pháo chỉ sượt qua má của cụ tạ dịu và tiếp tục bay đi. Ngoài chút máu từ vết xước, cậu không nhận thêm bất kỳ thiệt hại nào. Cái gì vậy? Cờ Dỉm sần hét lên. Cô tự tin vào khả năng nhắm bắn của mình và rõ ràng đã nhắm chính xác vào cụ tạ dịu. Không thể nào cô bắn trượt từ khoảng cách này. Cụ tạ dịu cũng không hề di chuyển. Nhưng đòn tấn công lại không trúng đích. Cờ Dỉm sần trông cứ như vừa rơi vào bấy. Khu vực xung quanh cụ tạ dịu giờ đã trở thành thánh địa. Đạn sẽ không bay thẳng đâu. Alexis e cảnh báo. Nếu sớ nạ e có mặt ở đây, cô sẽ thấy một hiệp sĩ vừa dùng khiên để bảo vệ cụ tạ dịu. Tuy nhiên, cảm biến linh lực của bột lột đã lý giải sự tình xảy ra là do có sự hiện diện của đất thánh. Thánh địa á. He he, vậy mới phải chứ. Háo hức trước một đối thủ mạnh, Cơ Dìm Sân giữ lấy cây trượng bằng cả hai tay và lao vào cụ tạ dịu. Cô có vẻ phấn khích, nếu không muốn nói là đang hạnh phúc ra mặt. Đừng hấp tấp, Cơ Dìm Sần. Alexis e lên tiếng ngăn cản. Vột lột bắt đầu phát hiện ngày càng nhiều thánh địa. Không chỉ ở xung quanh cụ tạ diệu, thánh địa giờ còn lấn sang khu vực quanh cờ dỉm sần và Hệ Hélix. Hélixis đã kịp nhận thức được điều đó và cho vột lột rút lui nhưng cờ dỉm sần đã lao thẳng vào nó. Kì hạ ạ. Đang lao lên, cờ dỉm sần đột nhiên mất hết sức lực ở cẳng chân và ngã chuối về phía trước. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô biết đó chưa phải là kết thúc. Cô nhanh chóng xoay người và lăn trên mặt đất để tránh điều đang sắp sửa xảy đến. Ánh sáng vàng từ xạ gìn lao xuống mặt đất nơi cờ dìm sẩn vừa nằm ngay trước đó và cắt mất một vài sợi tóc của cô. Cờ cái gì? Quay lại đi, cờ dìm sần. Không chỉ mỗi thanh kiếm đã trở nên mạnh hơn đâu. Cụ tạ giữ cung dường như đang được một đội quân linh hồn bảo vệ đó. Alexis chỉ phỏng đoán nhưng hắn đã đoán đúng. Các giáo binh đã tấn công cờ dìm sần. Những ngọn giáo của họ tiếp xúc với chân cô đã rút cạn linh lực, khiến cô tạm thời bị bất động. Ra đó là mánh khỏe của cậu ạ. À. À, Rút lui nhờ sự hiểm trợ từ Hélixis, Cơ dìm sân niệm một ma pháp cho phép cô nhìn thấy linh hồn. Dù không thể thấy rõ hình dạng, cô vẫn có thể nhận thấy các linh hồn đang cố bao vây lấy cô và Hélixis. Thật điên rồ. Chúng ta làm gì đây, Hélixis? Đã biết bản chất vấn đề thì chúng ta sẽ có cách để chống lại thôi. Và có vẻ quân tiếp viện đã tới kịp rồi. mờ. Hai máy bay vận tải hạ cánh ngay đằng sau lột lột và cờ dìm sẩn. Một trong số chúng mang theo lực lượng đặc nhiệm giờ cờ ý chuyên thực hiện các nhiệm vụ bất hợp pháp. Nếu sử dụng vũ khí linh lực, chúng sẽ có thể đối phó với đội quân linh hồn. Thật trung hợp. Bọn ta cũng có quân tiếp viện này. Một lá cờ vàng được dựng lên ngay trên đầu Cù Tạ Diệu và những người khác. Theo sau đó là năm cô gái trên lưng một con rồng khổng lồ. Cù Tạ Diệu, bọn ta đến để cứu anh đây. Người dẫn đầu đi cùng với lá cờ là Thời ạ. Con rồng là dạng biến thân của Sì Dù Cạp và trên lưng cô là Dù. Sơn nạ ẹ, Zika, nạ nạ và hạ rủ mỉ những cô gái mà cụ tạ dịu đã bỏ lại. Chết tiệt! Là công chúa và đám bạn à? e nghiến răng bực bội. Với việc cả hai bên đều nhận được tiếp viện, kết cục vẫn còn bỏ ngỏ. Để tuột chiến thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay quả là một đòn đau đớn. Tôi không sao. Mọi người sang hiểm trợ những người khác đi. Cụ tạ yêu cầu các cô gái. Phải! Mình tôi là đủ hỗ trợ cho cụ tạ dịu rồi. Mọi người ở đây đều nóng máy hết rồi đó. Sở e hét lên. Khi con rồng bay qua, sở nạ e nhảy xuống và lộn vòng lao xuống đất. Trông thì có vẻ nguy hiểm nhưng tốc độ rơi của sở nạ e nhanh chóng chậm lại khi cô hạ cánh và tiếp đất nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. À là à mà thân trinh đến kìa. Cả công chúa chặt cũng ở đây. Cố lên anh em. Thêm cờ làn xa mà nữa, trước mắt chúng ta chính là bộ ba công chúa đó. Nếu bị đánh bại, chúng ta sẽ nhục nhã đến ngàn thu mất. Sự xuất hiện của thể ạp và những cô gái khác đã khiến các linh hồn bảo vệ cụ tạ dự trở nên phấn khởi. nhuệ khí vốn đã cao của họ tăng vọt lên trông thấy. Hãy sẵn sàng cho trận chiến, mọi người. Chúng ta sẽ tiêu diệt quân chủ lực của kẻ thù. Lập bắt trận đồ. Các tân binh, di chuyển cùng với các cựu binh. Các linh hồn tỏ ra phân khích cho đến khi nhận được mệnh lệnh từ cụ tạ dự. Dưới sự chỉ huy của cậu, họ tản ra và xếp thành đội hình. Bát trận đồ được hợp thành từ những người lính đến từ các trận chiến khác nhau trong suốt hơn 2.000 năm nhưng tất cả bọn họ đều có chung một mục tiêu. Bảo vệ đất nước, công dân và hoàng gia cùng với thanh kỵ sĩ. Trái tim của họ đã được hợp là một. Cơ dìm Sẩn, cô hãy hợp nhóm với Ma và những người khác đi. Hệ hét lên với cô. Anh có chắc không? Tôi đã có quân tiếp viện rồi. Sẽ ổn thôi. Nhưng với sự xuất hiện của nhóm công chúa, những người khác sẽ không thể chống trả nổi mất. Được. Đối mặt với họ là lực lượng của Elexis và giờ cờ y do cờ dìm sần đã chuyển sang hỗ trợ nhóm mẹ an nên cụ tạ dịu có phần dễ thở hơn nhưng Elexis sẽ không để cậu thắng một cách dễ dàng. Trong khi cụ tạ dịu, sờ nạ -E và các linh hồn có lợi thế về số lượng, lực lượng kẻ địch được trang bị vũ khí linh lực cũng không thể xem nhẹ. Cuối cùng cũng đến lúc hạ màn rồi, cụ tạ dịu cun. Cool. Người thắng trận chiến này sẽ đạt được ước nguyện của mình. Hãy giải quyết rứt điểm nào, Elexis. Cụ tạ dịu và các cô gái có thể bảo vệ Phu Sorter mà họ biết và yêu quý. Hay hệ Lexis và đồng minh sẽ phá hủy nó để tạo ra một chế độ mới. Trận chiến cuối cùng mà cả hai bên đã chờ đợi từ lâu nay đã được vấn màn. Mặc dù cả hai đã từ bỏ danh hiệu Mạ Hảo Sảo Rộ, Maya A và Nạ Nạ vẫn là đối thủ truyền kiếp của nhau. Là hai người cuối cùng thế hệ của mình, trận chiến của họ mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cô bung hết sức ngay từ đầu cơ ạ. Đúng là vẫn tuyệt vời như ngày nào, Nạ Nạ. Giờ đâu phải lúc để thong dong. Nạ Nạ buộc Mai A phải liên tục di chuyển bằng tài bắn súng sắc bén của mình. Trong khi cơ thể của Mai A có hiệu năng tốt hơn thì Nạ Nạ lại có vũ khí mang sức mạnh tương đương. Điều quan trọng là trận chiến giữa họ sẽ không được giải quyết chỉ bằng sức mạnh đơn thuần. Ha ha ha. Maki. Maki đã trở sẵn ngay vị trí Nạ Nạ đang dồn Mai A vào. Cô vung cây trượng của mình đã biến thành một thanh cự kiếm chém ngang thân Mai A. Nhưng nếu Nạ Nạ có Maki, Mai A cũng có đồng minh của mình. Vẫn còn sung sức quá nhỉ, Mạ Kỳ. Cờ dìm sần. Keng. Cờ dìm sần đã chặn đòn tấn công của Mạ Kỳ. Cô chém cây trượng đã chuyển hóa thành một cây dịu chiến hai tay xuống Mạ Kỳ. Và vì cây dịu đã cường hóa bằng một ma pháp tấn công, tác động từ cú vung mạnh hơn của ma Kỳ nhiều lần. Không thể đỡ nổi cú đánh, Mạ Kỳ ngã về phía sau. Cờ dìm sần không bỏ lỡ cơ hội và cố gắng kết liễu Mạ Kỳ bằng một ma pháp sấm xét có câu chú ngắn. Thần đờ Cờ dìm sần. không. Tiếp tục chạy sang phải đi. và sân mịt. Phụt. Theo sau cảnh báo của Gersin, sân bỏ dở câu thần chú và chạy sang bên phải, tức là bên trái của Maki. Khoảnh khắc tiếp theo, một màn xương mù màu xanh lá xuất hiện nơi cô vừa đứng. Nếu đợi thêm một giây nữa để hoàn thành nốt câu thần chú, rất có thể cô đã bị bao phủ trong đám mây độc hại đó. Tệ hơn nữa, vì xương mù có tính dẫn điện cao, Gersin sẽ là nạn nhân chính ma pháp của mình. Cảm ơn nhé, Gersin. Hãy cẩn thận Dại bậc chỉ toàn chờ đợi sơ hở để tấn công thôi. Ngoài chất độc, tôi còn thấy viễn cảnh cô ta sử dụng axit và thối dữa nữa. Người đã triệu hồi ra màn xương độc không ai khác ngoài rùi gì cả, người hiện đang đứng sau Ma kỳ. Nhờ tiên đoán của Gjin nên cờ dìm sần mới có thể thoát khỏi nó. Chẳng phải cô nhóc hợp với phe chúng ta hơn sao? May A tỏ ra đôi chút rẻ dặt May A, người cũng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, cảm thấy bị đe dọa bởi cách sử dụng phép thuật của rùi gì cả. Cô thực sự không hổ danh là người kế vị của nana Cậu có ổn không, Mạ Kỳ chan? Zika kêu lên. Ừ, cảm ơn. Duy cả đưa tay ra cho Mạ Kỳ, người vừa ngã ra đất. Mạ Kỳ nắm lấy không chút do dự và nhanh chóng đứng dậy. nana đứng ở bên bảo vệ hai người họ và sau khi xác nhận rằng họ đã sẵn sàng chiến đấu, cô liền lao lên. Không cho ta ngơi tay chút nào sao, nana nạ. Cứ nói đùa, may a Chẳng phải cô mới là người đang chờ bọn này mất cảnh ra cả. Thời gian không nên để phí phạm. Nã nã hơn ai hết biết rõ ràng thất bại sẽ bất chợt đến nếu có bất kỳ sơ hở nào. Khi cuộc đối đầu định mệnh giữa những người sử dụng phép thuật bắt đầu, Thầy A, Shizuka, Cơ và Dũ cũng bước vào cuộc chiến theo cách riêng của họ. Họ đối đầu với bốn người còn lại từ đặt Nẹt Giải Bảo, Tờ Họ Gen, Lộ và Bờ Lu. Tắc tắc Điện hạ, người bắn nhiều quá rồi đấy! Cứ thế người sẽ sớm hết đạn mất. Đối thủ của chúng ta là một nhóm pháp sư. Nếu mất thế chủ động, chúng ta sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Kế hoạch của thể ạ rất đơn giản, phát động một cuộc tấn công bất ngờ từ trên không, sau đó tiếp tục tấn công để giữ áp lực và ngăn kẻ địch sử dụng phép thuật. May mắn hay, kế hoạch đã diễn ra tốt đẹp. Các mạ hạc xảo dồ hắc ám chỉ có thể thực hiện các phép thuật phòng thủ và thoái lui. Hòa lực của thể ạ là quá mạnh so với họ. Chúng ta phải làm gì đây? Cứ thế này chúng ta sẽ bị triệt hạ mất. Orgen thường là người nhí nhảnh nhất trong đặt nẹ sứ bảo nhưng ngay cả cô cũng hiểu tình hình hiện tại tệ đến mức nào và cầu khẩn tờ tự cho lời khuyên. Chúng đã tiêu tốn khoảng một nửa lượng ma lực để chống lại kỳ di hạ, cỡ lản và mạ kỳ trước khi nhóm thầy A đến. Nếu tiếp tục để thầy A bán, chúng sẽ tiêu tốn hết ma lực còn lại cho các ma pháp phòng thủ. Bình tĩnh nào, Orgen. Tờ tự thuyết phục. Cô có thể hiểu nỗi lo của o gen. Trong khi các phép thuật phòng thủ đang ngăn những viên đạn lại, tiếng đạn xả liên hồi là quá đủ để khiến tất cả cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, họ cần phải giữ được sự bình tĩnh. Nhưng, bất kể công nghệ tiên tiến đến đâu, không một loại vũ khí nào có thể bắn mãi được. Số lượng đạn cô ả mang có giới hạn, chưa kể nòng súng đã chuyển đỏ vì quá nhiệt. Làn đạn này sẽ sớm kết thúc thôi. đó đưa ra luận điểm rất hợp lý. Do thể ả bắn không nơi tay. Khẩu súng máy liên thanh trong tay cô chỉ còn chưa đến 10% đạn và nòng súng bắt đầu biến dạng vì sức nóng. Cô biết Thợ ạ sẽ không lãng phí những viên đạn quý giá còn lại với những phát bắn bất cẩn. Tờ nói đúng, họ okay. Vấn đề quan trọng hơn là con bé kia đang áp sát nhân lúc chúng ta không thể di chuyển. Bờ lưu nói thêm. Ngay cả bờ lưu thường ngày ít nói cũng không thể giữ im lặng trong tình trạng khó khăn hiện tại. Trong khi Thợ ạ xà đạn, Sì Dù đang lượn lờ trên đầu và nhắm vào họ. Ý định của cô là quá rõ ràng. Nếu cứ để vậy, cô sẽ lao thẳng vào chúng ngay khi loạt đạn kết thúc. Tôi sẽ đối phó với nó. Nếu chỉ là một đòn thì tôi có thể cản được. Ozen, cô là người duy nhất có thể gây sát thương cho cô à? Vì vậy hãy nhân cơ hội và tung đòn. Zen lộ gợi ý. được rồi, tôi sẽ thử xem Ozen đồng ý. Thiềm năng chiến đấu của si dù cả rất đặc biệt. Dù không giỏi tấn công tầm xa. Sự mạnh mẽ trong cận chiến và khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc được gia cố bằng phép thuật của cô lại độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, họ gen chuyên về cải biến và có thể thao tung các thuộc tính của đối tượng. Đó có thể là yếu tố đặt nạn dài bằng cần dùng để đánh bại cả. Để họ gen có cơ hội sử dụng ma thuật, gen chuyên gia phòng thủ và cường hóa, sẽ đóng vai trò là mồi nhử. Đó là sự kết hợp sức mạnh thực tế nhất của bốn người để chống lại cả. Xiu. Súng máy của thế hạ cuối cùng cũng ngừng bán. Các cô gái không có thêm thời gian để suy nghĩ. Ngay khi Sì Rủ Cạ lao đến, Dẹn lộ dựng lên một lớp phòng thủ. Ogen đứng sau lưng cô đã sẵn sàng tấn công. Đợt và Bờ lưu đang dùng phép thuật để kìm chân Tha và những người khác. ha a, a, a, a, a. Nắm tay phải của Sì Rủ Cạ va và vào ma pháp phòng thủ của Dẹn lộ khi cô lao xuống từ trên cao. Đang ở hình dạng bán long, cô mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp. Thế là quá đủ để phá hủy lá chắn của Zeno nhưng như vậy là quá đủ để Ozen tận dụng sơ hở. đệ cờ rìa ạ sờ y rồng khoảnh khắc lá chắn của rèn lổ sụp đổ Ozen dùng ma thuật tấn công Siriu cả. cô đã chọn một ma pháp có tác dụng làm giảm đáng kể chất sắt trong một khu vực nhất định nói hẳn ra thì đó không phải là một ma pháp tấn công. tuy nhiên vì tất cả sinh vật sống đều có chất sắt trong cơ thể để vận chuyển oxy trong máu đột nhiên mất sắt sẽ dẫn đến chóng hoặc mất ý thức mặc dù Siriu cả có sức mạnh của loài rồng điều tương tự vẫn đúng với cô. Vãi? Cháu không sao chứ, Shizuka? May là vậy. Shizuka chỉ suýt soát giữ được ý thức nhờ vào khả năng kháng phép cao và thể trạng đặc biệt. Mặc dù loạn trọng với vẻ mặt đau đớn, cô không gục ngã. Chúng ta có thể làm được. Orgen quyết định tung thêm một đòn nữa. Dựa vào bộ dạng, Shizuka có khả năng sẽ bị đánh gục nếu dính lại đòn vừa rồi. Sự bất an ban nãy của họ giờ đã được thay thế bằng sự tự tin khi cô nhìn thấy một tia hy vọng cho chiến thắng. Đừng có hỏng. Từng lãnh đòn của Orgen một lần nên thả nhận thức được tình huống sỉ rủ cả đang gặp phải trước tất cả mọi người. Cô bắn bốn tên lửa dẫn đường từ chiến bảo của mình nhắm vào Orgen, người đang nghiệm dở câu chú. Chậc, cô chẳng vui tính chút nào hết, công chúa à. Làm như ta cứ để cô cản đường ấy. Orgen đã phải ngừng sử dụng ma thuật để né tránh các tên lửa. Cô đã xoay sở thoát được hai trong số đó nhưng hai quả còn lại đã dí sắc cô. Mì giờ y mạ. In some invisibility. Nhưng ngay trước khi chúng chúng đích, Dot và lưu đã dùng phép để bảo vệ họ gen. Dot dùng phép để tạo ra một họ gen giả còn phép thuật của lưu che giấu người thật. Các tên lửa đuổi theo họ gen giả để rồi lao xuống đất và phát nổ. Cảm ơn mọi người. Bùm. Ki a Ngay lúc họ thở phào nhẹ nhõm, rèn lỗ thất thanh kêu lên. Những quả tên lửa mà họ cứ nghĩ là đã thoát được tự dưng chuyển hướng và đâm vào rèn lỗ từ một điểm mù. Mấy trò tiểu xảo của cô đạt đến mức thượng thừa rồi đấy. Cỡ làn thạ tỏ vẻ kinh ngạc. Cô có thôi đi được không? Đòn tấn công lén lút đó là của cơ làn. Cô đã chặn trình điều khiển tên lửa ngay trên không và điều hướng nó vào rẹn lộ khi cô đang để lộ sơ hở vì mất tập trung. Đắt nét dài bậc chỉ có thể đứng nhìn. Sì dù cả sạ mạ, cơ hội của cậu đấy. Rù lên tiếng. Cảm ơn. Mình có hơi bất cần rồi. Nhân lúc các ma pháp thiếu nữ bóng tối tập trung hết vào rẹn lột thì đám máy bay không người lái của rù rút lui cùng với sì dù cả. Trận chiến theo đó cũng bắt đầu lại từ đầu. Dù vậy, không hổ danh đặt nét dài bảo. Chẳng dễ ăn một chút nào. Chúng ta cần vững vàng lên. Thầy ạ nói khi các cô gái đối thủ đã lập lại đội hình. Vì khẩu súng máy đã hết đạn, thầy ạ thản nhiên ném nó sang một bên và lấy ra khẩu súng trường liên thanh mà cô hay sử dụng. Giờ thì, phải làm gì đây? Trong khi các tên lửa đã gây sát thương đáng kể cho rèn lộ, xì dù cả cũng phải hứng chịu vết thương tương đương. Cả hai bên cho đến lúc này đều không có lợi thế quyết định và kết cục trận chiến vẫn bất phân thắng bại. Cuộc chiến giữa họ chỉ mới bắt đầu. Hai cô gái còn lại của phòng 106, Kiji Hạ và Hạ Dùmì, đã lui khỏi trận chiến. Vẫn còn yếu nên Hạ Dù Mì không được phép tham gia. Vì cụ tạ diệu đã ngăn xì nạn tình sử dụng sức mạnh nên nó không hồi đáp lại Hạ Dù Mì. Cô chỉ còn có thể quan sát trận chiến từ đằng xa. Mọi người đều đang chiến đấu, còn mình chỉ biết đứng nhìn. Hạ dù mỉ cau mày sốt ruột và nhìn chầm chằm vào trận chiến. Thật đau đớn khi cô là người duy nhất không thể tham gia. Em cũng vậy mà. Không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng đó là công việc của bạn, kỳ Dị Hạ San. Trong khi mình, kỳ gì Hạ đứng quan sát từ hậu tuyến là vì lợi ích của cả nhóm. Với một điểm nhìn thuận lợi, cô có thể theo dõi diễn biến và đưa ra chiến lược, lời khuyên và kế hoạch dự phòng phù hợp. Thậm chí lúc này, Cô vẫn đang thực hiện những phát bắn toan tính bằng khẩu súng trường của mình và ra lệnh cho các hạ ni họa. Cô đang kiểm soát toàn bộ chiến trường. Chị rõ ràng là người đóng góp lớn nhất trong trận chiến lần này. Nhờ chị tiếp tục trả lương cho cụ tạ Dịu, chúng ta mới tìm được cách vô hiệu hóa giờ cờ y và tước bỏ quyền lực của vẹn đã lì ổng với lượng hy sinh tối thiểu. Dù lúc này chị đang đứng sau hậu tuyến nhưng không một ai dám nói rằng chị vô dụng đâu. Kỳ gì hạ không thể phân biệt giữa hạ rủ mỉ và ạ lại ạ. Sau những sự thật họ đã khám phá ra, kỳ gì hạ cảm thấy điều đó là không cần thiết khi mái tóc của hạ dù mì đã chuyển bạc. Kỳ gì hạ san? Hạ dù mì cũng cảm thấy tương tự. Hành động của ạ là ạ rốt cuộc cũng là của cô và đó là cách cô nhìn nhận vấn đề. Hơn nữa, nhờ chị đã bảo vệ Phật Sột Thơ nên những anh hùng đẳng kia mới đang bảo vệ cụ tạ diệu. Di sản của chị vẫn đang tiếp tục bảo vệ lấy Củ tạ diệu. Ừ, có thể lắm. Nhờ kỳ gì hạ? Hạ Du Mị cuối cùng cũng có thể mỉm cười đôi chút. Tham chiến trực tiếp không phải là tất cả. Ngay lúc này, cô vẫn có ích đối với cụ tạ dịu. Hạ dù Mị rất cần những lời trấn an như thế trong thời điểm này. Tuy vậy, vẫn có một việc khác để chị làm đấy. Là gì vậy? Cầu nguyện cho những người đang chiến đấu giành được thắng lợi. Điều đó sẽ trở thành sức mạnh của họ, cho phép họ bảo vệ cụ tạ dịu và đất nước. Có lẽ đúng thật. Như vậy còn tốt hơn là lo lắng xuông. Và thế là hạ Dù Mì bắt đầu cầu nguyện. Cô cầu nguyện cho những người chiến đấu ngay trước mặt không phải hy sinh, không phân biệt là bạn hay là thủ. hạ Dù Mì, giống như ạ lại ạ, yêu quý tất cả người dân của Fort Nghĩa trang dù Stock là nơi an nghỉ của vô số anh hùng nhưng để sức mạnh của họ hiện hữu tại cõi phàm đòi hỏi một lượng lớn linh lực. Đó là lý do tại sao chỉ có khoảng 100 người là có thể chiến đấu cùng với cụ tạ diệu. Thay vào đó, những người không thể sẽ truyền sức mạnh cho Sazin và đồng minh. Gián tiếp tham gia vào trận chiến. Ở phía đối diện, giờ cờ y có 40 người trong đội hình chiến đấu. Trong khi bị áp đảo về số lượng trước các linh hồn, họ có trang bị vượt trội hơn. Mỗi người trong số họ đều có linh trang và được trang bị giáp linh lực có hiệu quả chống lại các linh hồn. Nếu tính đến số lượng và thiết bị của họ, sức mạnh tổng thể giữa hai bên là cân bằng. Bắt trận độ à cổ điện thật đó. Mà đương nhiên, đó là một chiến thuật hợp lý để tận dụng lợi thế quân số mà. Alexis phân khích. Và phần còn lại nằm trong tay bọn ta. Cụ tạ dịu hét lại. Trong một cuộc chiến cân sức, chiến lược sẽ tạo ra sự khác biệt. Bắt trận đồ của cụ tạ dịu đã sắp xếp lực lượng theo dạng hình U với mục tiêu cuối cùng là tiếp cận và bao vây lấy lực lượng của kẻ thù. Khi cả hai phe tương xứng về sức mạnh, sử dụng lợi thế số đông để bao vây kẻ thù là một bước đi thông minh. Thế nhưng, đội hình này có một điểm yếu. Nếu điểm kết nối của đội hình U bị phá vỡ, nó làm phân tán binh lính dẫn đến việc kẻ thù sẽ bao vây và đánh ngược lại họ. Dấu đội hình này thường được sử dụng trong quá khứ, nhưng nó cũng đi kèm một danh sách dài các thất bại. Helesis tất nhiên biết điều đó. Hắn đã sắp xếp lính theo đội hình tam giác dọc với mục đích nhắm vào trung tâm của đội hình chứa Gū nơi Cụ Tà Diệu, Sannae và các linh hồn kỳ cựu đang tập trung. Bản thân Helesis sẽ dẫn đầu nhằm phân địch cục diện bằng cuộc chiến trực tiếp với Cụ Tà Diệu. Nếu củ Tà Diệu bị hạ, phe cậu sẽ thất bại. Nhưng nếu Helesis bị hạ, Chiến lược của cụ tạ dịu sẽ có hiệu quả và cậu có thể giành chiến thắng. Một cuộc chiến giữa các chỉ huy một sự kiến hiếm có ở phồn sột thời hiện đại sẽ quyết định kết cục của toàn bộ trận chiến. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đây có thể sẽ là trận chiến cuối cùng giữa chúng ta. Suy nghĩ ấy làm tôi có hơi thắt ruột đó, cụ tạ dịu cun. Hệ lệ sát cụ tạ dịu trong khi liên tục nả khẩu súng ngắn trên cánh tay trái của người máy. Với sự giúp đỡ của các linh hồn, những phát bắn bình thường sẽ không bao giờ chúng được cụ Tạ dịu Còn đạn ánh sáng sẽ bị phân tán do đang ở phạm vi tối đa nên cùng lắm nó cũng chỉ làm xém bộ giáp của cậu. Mục đích thực sự của đòn tấn công là hạn chế chuyển động của cụ tạ dịu. Ta thì không cảm thấy thế, Alexis. Không cần phải chiến đấu mới là điều ta muốn. Gồn và bộ giáp của cụ tạ dịu thực tế đã ngừng hoạt động nhưng nhờ sức mạnh của các linh hồn đang bao trùm cơ thể, cậu có thể di chuyển nhanh hơn so với bình thường. Sức mạnh của xạ dịn cũng vì thế đã tăng lên rất nhiều. Cậu tránh được làn đạn một cách dễ dàng và tiếp cận hột lột của Hélixis. Lời cậu nói nghe triết lý làm sao? Trăng! Sazin bị con dao trong tay phải của hột lột chặn lấy. Vì lưỡi dao tập trung một lượng lớn linh lực nên nó đủ sức chống đỡ Sazin. Và khả năng phản ứng tự động của đột lột đã giúp nó chặn thành công đòn đánh. Có lẽ đó là thứ duy nhất có thể chống lại cụ tạ dịu lúc cậu di chuyển với tốc độ siêu nhân. Bất cứ ai cũng sẽ nói điều tương tự thôi. Đó là điểm khác biệt trong quan điểm giữa chúng ta đấy. Một khi các lưỡi kiếm đã chạm vào nhau, vấn đề còn lại là ai sẽ là người áp chế được đối phương. Và thật không may trong một cuộc thi sức mạnh thuần túy, người máy khổng lồ cao 5 mét có lợi thế hơn hẳn. Cụ tạ dịu giữ vững đôi chân nhưng đang trượt dọc trên mặt đất vì bị hột lột đẩy lui. Cậu sau đó chuyển một phần linh lực tập trung ở xạ dìn sang tay trái. Hở. Sẹt. Găng tay trái của cụ tạ dự tạo ra một cú sốc điện vô cùng mạnh. Với nguồn linh lực nhận được từ nghĩa trang. Nó đạt tới một cấp độ hoàn toàn khác hẳn so với trước đây. Nhưng ngay trước khi kịp xà điện, vượt lột đã thoát lui. Kết quả, phần lớn lượng điện đã khuyết tán trong không khí. Lượng điện đánh trúng ngột lột không đủ mạnh để vượt qua lớp cách điện của nó. Hú vía đấy, cu tạ dịu cun. Cool. Nhưng nhờ thế tôi mới nhớ là cậu vẫn còn con bài tẩy. Chết tiệt, suýt chút nữa thì. Cú tạ dịu, cú tạ dịu. Cẩn thận. Cú tạ dịu đột nhiên nghe thấy giọng nói của Sở Na e trong đầu. Cô đang cùng các linh hồn chiến đấu với lực lượng giờ cờ in nên buộc phải dùng linh năng để liên lạc với cậu. Có lẽ hắn ta nhìn thấu cách thức tấn công của anh đó. Thật không? Linh lực của anh mạnh đến độ. Cảm biến linh lực. Hắn chắc nắm trong tay một thứ gì đó có khả năng đoán định chính xác hành động của anh. Nếu linh lực dồn vào xạ gìn hoặc chiếc găng tay thì rõ ràng là chúng sẽ là thứ được sử dụng để tấn công. Bằng cách theo dõi dòng chảy linh lực khổng lồ đang tràn khắp cơ thể của cụ tạ diệu. Nắm bắt hành động của cậu là một chuyện rất dễ dàng. A, ra là vậy sao, hey, Alexis? Ồ, oh. cậu đang nói về cái gì vậy? Ta đang nói về cách ngươi và cô máy kia đọc chuyển động của ta đó. Ôi trời, có vẻ tôi bị phát hiện rồi hả? Đó là sự thật. Vượt luật, luật có thể tự động chặn xạ dính bằng dao là nhờ có tích hợp các máy quay theo dõi chuyển động vật lý và các cảm biến giám sát dòng chạy linh lực. Nhờ cách này, bất chấp những đòn tấn công mạnh mẽ của cụ ta dịu, Vượt lột, lột có thể chặn đứng chúng một cách hiệu quả. Những người khác hiện đang ở trong tình thế lưỡng nan. Họ sẽ sớm gặp rắc dối. Dù chưa thua, nhưng cứ là này, họ sẽ bị trọng thương, hoặc thậm chí là... Tin xấu là các cô gái khác đã gần đạt đến giới hạn. Hai bên vẫn chưa thể phân định được thắng bại nhưng tình hình đang trở nên nguy hiểm. Cả hai phe đều đã gánh chịu khá khá thương tích và đòn đánh tiếp theo có thể sẽ gây tử vong cho bất kỳ ai trong số họ. Nếu chiến thắng trước giờ cờ y phải đánh đổi bằng tính mạng của các cô gái. Thì đó là một chiến thắng không đáng để ăn mừng. Có vẻ như thời gian đã hết. Ê hey, Chúng ta sẽ phải giải quyết mau lẹ thôi. Linh lực của cụ tạ diệu đang bị kẻ thù độc vị còn đồng đội của cậu thì đang gặp nguy hiểm. Chỉ có một giải pháp duy nhất cho cả hai vấn đề. Đó là bùng phát toàn bộ linh lực trong cơ thể và giữ nó ở mức tối đa để không có sự tăng giảm linh lực rõ rệt mỗi khi cậu hành động. Nhưng xét đến lượng linh lực sẽ tiêu tốn, cậu biết mình sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất. Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Thông thường, tôi sẽ không hùa theo đâu. Nhưng tôi cũng không có ý định kéo dài. Vậy, hãy cùng nhau chứng kiến cái cách nào, cụ tạ Diệu cun. Cool. Các cảm biến của vột lột bắt đầu phát hiện ra mức linh lực của cụ tạ Diệu đang tăng lên nhanh chóng. Thông thường, chạy loanh quanh và khiến cậu lãng phí linh lực sẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng Alexis nóng lòng muốn giải quyết trận đấu vì lý do cá nhân. Bản thân vột lột có thể coi là định nghĩa của công nghệ tân tiến nhưng bộ khung của cô máy đã đạt đến giới hạn hoạt động. Bên cạnh đó May A và những người khác có lẽ cũng đã tới hạn. Nhưng nếu mình nói ra thì cô ấy hẳn sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Alexis còn quan tâm đến các đồng minh. Vì sự an toàn của cả nhóm, hắn sẵn sàng đưa cuộc chiến của mình với cụ tạ diệu đến một kết thúc nhanh chóng. Động cơ bốc cháy cũng được. Tung hết sức coi, vột lột. Linh lực của cụ tạ diệu bột phát và máy phát của vột lột gầm lên. Đây sẽ là cái kết cho cả hai. Cụ tạ dịu và hệ sẽ dồn tất cả những gì họ có vào một đòn tấn công và đối đầu nhau lần cuối cùng. Khi a a a a a a Khi a a a a a a Họ lao vào nhau và vì cả hai đều di chuyển với tốc độ siêu phàm, khoảng cách giữa họ ngắn lại trong chớp mắt. Mình sẽ dùng dao để tước kiếm của cụ tạ dịu cun rồi kết liễu cậu ta bằng cú đấm năng lượng. Ngoài năng lượng dùng để di chuyển, hệ dồn toàn bộ năng lượng của hột lột vào hai cánh tay của nó. Trực giác của hắn mách bảo rằng Cụ Tạ Dịu sẽ sử dụng Sarin. Đáp lại, hắn sẽ đẩy lùi nó bằng con dao trong tay phải và giải quyết trận đấu bằng một cú đấm năng lượng cao từ tay trái. Helesitin lột, sau biết bao lần nâng cấp để dành cho trận chiến này, sẽ có thể đánh bại Cụ Tạ Dịu theo cách này. Hi a a a a. Và đúng như Helesit đã dự đoán, Cụ Tạ Dịu đã tấn công bằng Sarin. Theo sát chuyển động của cậu, lột tính toán quỹ đạo của thanh kiếm và nơi cần phải giữ con dao để chặn lại một cách phù hợp. Cậu thua rồi, cụ tạ dịu cun. Cool. Cậu ám ảnh với việc trở thành một hiệp si rồi đấy. ruột lột đã tự mình phản ứng và dơ con dao ra để chặn xa Sau đó, vấn đề chỉ là làm trệ hướng nó sang một bên và dáng một đòn mạnh để kết thúc trận đấu giữa họ. Năng lượng còn lại của cô máy đủ để nghiền nát cụ tạ dịu. Không. Người ám ảnh chính là anh đó, Alexis. Giắc. Ngay khi con dao chạm vào, lưới kiếm của xa dịu đã gây làm đôi. Trong chính khoảnh khắc đó... Cụ tạ dự không đặt chút linh lực nào vào thanh kiếm. Nhưng một khi thanh kiếm bị gãy và đã vượt qua tầm con dao, cụ tạ dịu dồn nhiều linh lực nhất có thể vào thanh kiếm một lần nữa. Khi làm vậy, một ánh sáng vàng xuất hiện thay cho lưới kiếm tại nơi nó bị gãy. Nó mạnh đến nỗi xạ gìn giờ trông giống như một thanh kiếm ánh sáng. Không thể nào. Cậu hy sinh. Kết thúc rồi. Lưới kiếm vàng sinh ra từ những lời cầu nguyện và hy vọng chém mạnh và ruột lột đang hoàn toàn không phòng bị. Nắm tay của nó thậm chí không bao giờ có cơ hội để tấn công. Sau khi bị tấn công bởi toàn bộ sức mạnh của Sazin, những vụ nổ nhỏ đã nổ ra đâu đó trong khắp bộ khung của vợt lột và nó ngã ngửa về phía sau. Khuẩn khắc tiếp theo, thiết bị an toàn được kích hoạt và mặt trước của bộ giáp bị thổi tung. Giờ đây, khi đã bị đánh bại và nằm ngửa ra đất, Alexis ngước nhìn bầu trời đầy sao đang mở nhạt dần dưới ánh sáng của bình minh. Vậy, rốt cuộc tôi đã thua à? Alexis không hối tiếc. Hắn thực sự đã dốc hết sức mình. Nếu như vậy là không đủ, hắn không thể làm gì khác. Đặc biệt là khi chống lại thành kỵ sĩ. Hệ hey, Đột nhiên một phần tầm nhìn của hắn bị che khuất, che đi một số ngôi sao trên bầu trời. Ai đó đang nhìn xuống hệ hey, Là cậu à, cụ tạ dịu cool. Người đang nhìn hắn là cụ tạ dịu. Người cậu mình mẩy vết thương và trông không khá hơn là bao so với hệ hey, đang nằm gục ở đây. Nhưng ánh sáng của thanh kiếm cũng như ánh sáng trong đôi mắt cậu không hề suy xuyển. Đó là sự khác biệt duy nhất giữa họ ngay lúc này. Anh đã thua rồi. Bỏ cuộc đi. Ừ, tôi bỏ cuộc. Tôi thua rồi. Tốt. Soạn. Cuối cùng, Hélène cũng đầu hàng, cụ tạ giữ cha vào vỏ. Trận chiến kéo dài giữa họ cuối cùng đã kết thúc. Tuy nhiên, tôi không hề thua cậu. Tôi chỉ thua ý chí của những người đang cố gắng bảo vệ đất nước này thôi. Anh nói không sai. Á lạ và các linh hồn tại Nghĩa Trang đều đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến này. Tất cả họ đều cố hết sức để bảo vệ đất nước và chính điều đó đã đánh bại Hélixis. Nếu chống lại giờ cờ y chỉ có mỗi cụ tạ dịu và các cô gái, chiến thắng có lẽ đã thuộc về Hélixis. Bản thân củ tạ dịu cũng có thể hiểu được điều đó. Hélixis, ta có thể hỏi anh một điều cuối cùng không? Có một điều vướng bận trong tâm trí của cụ củ tạ dịu kể từ lúc Hélixis và đồng bọn của hắn đuổi theo họ tới tận Nghĩa Trang. Trước khi rời đi, cậu muốn Hélixis giải đáp thắc mắc của mình. Được thôi. Là gì vậy? Tại sao anh không sử dụng vũ khí diện rộng hay cháy nổ hàng loại nào? Anh có thể đã thăng nếu sử dụng chúng ngay khi đuổi kịp bọn này kia mà. phe của hệ Lexis vào thời điểm đó có số lượng đông hơn. Nếu hệ Lexis sử dụng những vũ khí như thai hoan dở vì dẹp hoặc một quả bom diện rộng, cụ tạ dịu và mọi người sẽ không có lấy một cơ hội. Cụ tạ dịu muốn biết tại sao hệ Lexis không làm vậy. Ở giữa vùng ngoại ô á. Đừng lỗ bịch thế chứ. Như thế con số thương vong sẽ cao quá. Cái ác cũng có cách riêng để phô diễn. Đó là điều Elexis tin tưởng. Vì hắn đang cố gắng chấm dứt chế độ quân chủ, Elexis sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại hoàng gia hiện tại. Cách hắn thao túng xe xù để đổi lấy việc chữa trị cho cha cô là một ví dụ điển hình. Nhưng tất cả hành động đó cũng vì mục đích tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn, hắn phải tránh những hy sinh vô ích. Elexis không bao giờ có hứng thú với việc hủy diệt vô tội vạn. Có lẽ để thua anh cũng không hẳn tệ lắm. Elexis là một kẻ thù không thể tha thứ chừng nào thấy cần thiết, hắn sẵn sàng hy sinh người khác. Tuy vậy, sự điên rổ của hắn sau cùng chỉ là một phương thức hành động và hắn không tàn nhẫn mà không có lý do. Một khi các biến động và giao tranh kết thúc, hắn thực sự có khả năng tạo ra một chính phủ tốt đẹp hơn. Đó là lý do cụ tạ dịu nghĩ rằng thật tiếc khi cậu và Alexis không thể cùng chung chí hướng. Họ đơn giản là đang bước trên hai con đường khác nhau. Vẹn đạn lì ổng thì không như vậy đâu. Ta sẽ ghi nhớ điều đó. Qua được cả hệ là sẽ đến vẹn đa lì ổng. Và không như hệ Lexis, vẹn đa lì ổng vừa điên cùng vừa tàn ác tới tận tâm can. Hắn ta là loại kẻ thù tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được và hắn sẽ không ngần ngại đi trên con đường hủy diện cho dù có đạt được điều hắn muốn hay không. Nếu cụ ta dịu đối xử với hắn như hệ Lexis, cậu sẽ sớm bị đánh bại. Cụ Tạ dịu biết điều đó và cậu tiếp thu lời cảnh báo của hệ Hẹn gặp lại, hệ Lexis. Cụ ta quay lưng lại với hệ Lexis. Không còn gì để nói nữa. Đã đến lúc cậu trở về bên những người đang trông nóng. Nhưng đi được vài bước, Alexis gọi với cậu lại. Cú tạ dịu cun, cool, cậu có chắc là không muốn giết tôi chứ? Anh nghĩ ta là ai chứ? Cú tạ dịu dừng lại và đáp. Vì từng có một cuộc trò chuyện tương tự trước đây, một cảm giác hoài niệm khuấy động trong thâm tâm cậu. Phải. Tất nhiên rồi nhỉ. Hây, hạ hạ hạ hạ. Cú tạ dịu bắt đầu rời đi một lần nữa và ánh bình minh soi sáng bóng hình cậu. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng E-Lexis từ đằng sau nhưng cậu không có ý định dừng lại. Trên đường đi tới chỗ các cô gái, May-A và Đạt-Nex giải bảo đi ngang qua cậu nhưng cả hai bên đều không làm gì. Vấn đề giữa họ đã được giải quyết xong. Ngay sau đó, những âm thanh như tiếng ăn mừng chiến thắng có thể nghe thấy từ xa. Cụ tạ không biết những âm thanh đó có thật hay không nhưng thầm mong đó là sự thật. Cậu dơ nắm đấm lên không chung nhằm tỏ lòng biết ơn và tình đồng đội không thể nói thành lời của mình. Sau trận chiến... Cụ ta dịu bất tỉnh vì thương tích và kiệt sức. Nó gây ra một sự hỗn loạn không hề nhỏ trong nhóm các cô gái xâm lược. Nhưng vậy vẫn không là gì so với sự hỗn loạn lúc cậu tỉnh dậy. Áu áu áu, đau quá. Tôi nói với cô là tôi đang bị thương rồi mà. Ta không quan tâm. Anh làm ta lo muốn chết đi được. Thầy ạ hét lên. Em đã nói là em sẽ tung chiêu khóa cổ nếu anh dám bỏ em lại còn gì. Sơn ạ ẹ cũng hét lên. Dài ạ ạ ạ ạ ạ ạ. Trực chờ ngay lúc cụ tạ tỉnh dậy là những lời nhạo báng và bạo lực phi lý. Thế hơn, người duy nhất sẵn sàng bảo vệ cậu chỉ có mỗi Nana. nạ. Mọi người, Sato Mì San có lý do của mình mà, đừng quá đáng vậy chứ. Điều đó chỉ chứng tỏ là Sato Mì San không tin tưởng chúng em thôi. Duy cạ phản kháng. Thậm chí em còn nguyện chết vì Master. Du tuyên bố. Em tăng cân là lỗi của cậu ta. Chịu trách nhiệm đi, Sato Mì Cun. Sì dù cả cạ giấm Trong số 6 cô gái bị bỏ lại phía sau, thầy ạ và sờ nạ e là những người duy nhất sử dụng vũ lực. Duy cả, Du và Sì Du cả chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt rẻ biểu từ bên kia căn phòng rồi bông ra lời phàn nàn. Trong khi đó, ba cô gái đi cùng lại không có dấu hiệu nào là sẽ đứng về phía cụ tạ Dịu. Dù rằng sử dụng các thành viên kín tiếng là nước đi cần thiết để ngăn dở cờ y nhận ra ý đồ, nhưng rõ ràng là cậu đã làm tổn thương trái tim thiếu nữ của họ. Kỳ gì hạ tỏ ý trách mắng được chết ở bên cậu là một vinh dự đối với mình. mình rất vui vì đã được đi với cậu, nhưng những cô gái khác thậm chí còn không có cơ hội đó. như vậy thật không công bằng. mạc kỳ bình thản nói, ta ủng hộ việc để vấp li ổng chịu khổ bất chấp lý do gì. cỡ lạn chế dế, mở ấy người, cụ tạ diệp chỉ mang theo kỵ gì hạ, mạc kỳ và cỡ lạn để giữ bí mật cho hành tung của mình. nếu hề lexis và đồng bọn phát hiện ra mục đích nhắm vào khoản tiền lương của cụ tạ diệp trước khi cậu được công nhận là thành kỵ sĩ. Toàn bộ kế hoạch của họ sẽ thành công cốc. Cụ tạ dịu đã đặc biệt chỉ định bộ ba là vì sự kín tiếng của họ sẽ không có chuyện vô tình đánh động Alexis và mạng lưới của hắn. Mỗi người họ lại còn thành thạo kỹ năng xét trên phương diện chiến lược. Thầy ạ là con gái của Phà Dị ạ, đưa cô đi cùng là chuyện miễn bàn. Hạ Dù Mì đang trong quá trình hồi phục, trường hợp của cô khỏi xem xét. Trong số bốn người còn lại là Sơn Ae, Zika, Shizuka và Dù thì chỉ có Dù là người đáng tin tưởng để đưa đi cùng. Tuy nhiên, do đã mang theo cờ lạn và kỳ di hạ, cậu cần phải để rủ ở lại cùng với các cô gái khác. Đồng thời, nếu có bất trắc nào và họ buộc phải chạy trốn, càng ít người sẽ càng tốt. Ít ra anh nên trao cho mọi người một nụ hôn tạm biệt chứ, như vậy chẳng có ai phàn nàn với anh được hết. Sơn ẹ tiếp tục ca thán. Cô ấy nói đúng. Anh nên hôn tạm biệt tất cả bọn ta mới phải. Thầy ạ ủng hộ. Đừng có vô lý. Cụ tạ giữ cố hết sức để tự vệ. Dù gì đi nữa. Lòi u Sã Mạ, anh không nghĩ mình nên xin lỗi và nói lời cảm ơn với Hạ Dũ Mỹ San hay sao? El Phạ Di ạ tham gia vào. Ừ. El Phạ Di ạ đã đánh trúng yếu điểm của cụ Tạ Diệu. Nhờ công của Hạ Dũ Mỹ A là mà kế hoạch lớn của họ mới có điều kiện tiền đề. Và mặc dù biết điều đó, cụ Tạ Diệu lại không nói bất cứ điều gì với cô. Cậu cũng đã mang Sina ăn tiền đi cùng để chứng minh danh phận. Cậu ý thức được bản thân đã sử dụng tình trạng của cô làm cái cớ để giấu cô sự thật trong khi lợi dụng những gì cô đã làm cho mình. Trung quy, kết luận của Phạ Di ạ hoàn toàn chính xác. Điều tối thiểu cậu có thể làm lúc này là giải bày với cô. Sạc dạ bạ xem nải. Ừ ừ. Những ký ức của ạ là ạ mà hạ Dụ mỉ kế thừa là những ký ức lưu trữ bên trong xì nạn tỉnh, có nghĩa là các ký ức cho đến lúc cô chia tay cụ tạ ta dịu. Phần còn lại đã bị mất đi khi cô được tái sinh, do đó... Cô không biết những hành động của ạ ạ sau ngày hôm đó. Bản thân cô không biết tới khoản lương cho tới khi có người giải thích. Như vậy, mặc dù cô đã giúp thích rất nhiều cho cụ tạ dịu nhưng nó lại không thật trong mắt hạ dù mì. Cộng thêm cái suy nghĩ rằng đã bị cụ tạ dịu bỏ rơi, một cảm giác khó chịu và bất lực nhen nhóm trong lòng hạ dù mì. Ừm, xem ai, em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói một lời nào. Bởi vì nếu em giải thích về khoản lương, chắc chắn chị sẽ cảm thấy có trách nhiệm. Mình có cần thiết không? Mình có cần thiết với bạn không, Sato Mikun? Tất nhiên rồi. Ngay cả khi không có xi si nạn tiền, em vẫn muốn chị khỏe mạnh. Đó là lý do, ứng. Em thực sự xin lỗi vì đã rời đi mà không nói gì. Nếu vậy, bạn nên nói rằng bạn bỏ mình lại là vì bạn trân trọng mình. Chỉ cần những lời nói đó, mình đã can tâm chờ lại rồi. Thiệt tình. Nước mắt bắt đầu tuân rơi từ đôi mắt của hạ rủ mỉ nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng cũng nghe được rằng bản thân là cần thiết là quan trọng đối với cụ Tạ Dịu, Hạ Du Mị đã chút bỏ được sự ưu ám trong lòng. Niềm vui và sự nhẹ nhõm mà cô cảm thấy đã định hình thành những giọt nước mắt. "Chị đã giúp em rất nhiều, xa cụ dạ bà sen mài." Đồ nốc. mì cũng là đồ nốc." Trong khi vẫn khóc, Hạ dù Mị cau mày và tỏ rõ sự bất mãn của mình như một đứa trẻ. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy và điều đó làm cho cụ Tạ Dịu đau đớn nhận ra bản thân đã làm cô tổn thương đến mức nào. "Đừng giận mà, Xin hãy tha thứ cho em, xem lại. Đồ ngốc, đồ đại ngốc. Vậy, chị có đứng về phía bọn ta không, Hạ Dụ mi Thầy A hỏi. Có, mình cũng nghĩ giống bạn. Sạ tổ mì là đồ đại nốc Dài à à à à à à Sau khi Hạ Dụ mi nhập bọn và khóa tay Cụ Tạ Diệu, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cụ Tạ Diệu bị tấn công từ tứ phía bằng những lời lăng mạ và đòn vật trong khoảng một giờ trước khi có người chịu bông tha cho cầu. Vẫn đảm nhiệm vai trò nữ hoàng nhất chính. Sởi xu hiện thực hóa những lời cô đã nói trong buổi họp báo. Đầu tiên, cô chính thức ra lệnh cho lực lượng cách mạng Phật Sột Thờ và quân đội đế quốc chấm dứt mọi hành động thu địch và giữ nguyên trạng thái. Tiếp theo, cô thận trọng trong việc lựa chọn nhân sự để phiên tòa của Phạ gì ạ có thể diễn ra công bằng. Cô cũng yêu cầu quân đội đế quốc giao nộp bằng chứng họ đang sử dụng để tố cáo Phạ gì ạ. Kết quả của cuộc chiến sẽ được quyết định trong phòng xử án chứ không còn ở trên chiến trường. Đó là một cách tiếp cận cực kỳ công bằng và hầu hết người dân đều hài lòng với quyết định của sợi xù. Chết tiệt, thanh kỵ sĩ. Ai mà ngờ hắn sẽ hành động như thế cơ chứ? Loàng soảng. Hầu như tất cả mọi thứ trên bàn của vẹn Đa lì ổng đều bị ném xuống sàn sau cú vung tay đầy vũ lực. Sách, bút, chai và những thứ khác lăn lốc trên thảm, một số đã bị nứt vỡ sau cú rơi. Vẹn Đa lì ổng đổ lỗi tình hình hiện tại là do cụ tạ diệu. Hắn đinh ninh rằng cậu đã giật dây cuộc họp hoàng gia từ trong bóng tối để tạo ra lợi thế cho mình. Hắn không hề nghĩ đây là chiêu trò của giờ cờ y và vì cụ tạ diệu đã tiếp quản giờ cờ y, hắn sẽ không bao giờ biết được sự thật. Ngài tính sẽ làm gì đây? Vẹn đạ lì ổng xạ ma Vẹn đạ lì ổng đã từ chối cung cấp các bằng chứng mà sẽ yêu cầu. Bằng chứng chúng dựng lên đều rất tỉ mỉ nhưng vẫn có những mâu thuẫn với thực tế. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng sẽ lật tẩy các bằng chứng giả mạo. Tuy nhiên, Những thẩm phán dưới quyền của Lì Ổng vẫn sẽ bắt tội phạ gì ạ. Nhưng sau sự cải tổ của tòa án, việc đưa ra bằng chứng giả mạo sẽ là bước đầu tiên dẫn đến sự sụp đổ của hắn. Một khi đã bị phơi bày, hắn sẽ là người bị bắt và bị đưa ra xét xử. Lì Ổng chỉ còn có hai sự lựa chọn, cung cấp bằng chứng và chấp nhận thất bại, hoặc bắt đầu một cuộc đảo chính thực sự. Đó là tối hậu thư hắn đang phải đối mặt. Chúng ta sẽ chiến đấu, gỡ ra nạ đồ. Đã đến mức này rồi thì đừng hòng mong ta sẽ bỏ cuộc. Ta sẽ giết thanh kỵ sĩ và nghiền nát Phạ Di A bằng mọi giá. Ta sẽ đứng trên đỉnh của Phột Sột Thờ. Thanh danh có bị vẩn đủ, ta cũng mặc. Vẹn đạn ly ông đã hạ quyết tâm. Hắn quyết tâm trở thành người cai trị Phột Sột Thờ và hắn sẽ phân đấu vì điều đó cho đến phút cuối cùng. Hắn thả trở thành nhà độc tài tồi tệ nhất trong lịch sử của Phột Sột Thờ còn hơn là phục tùng thanh kỵ sĩ và Phạ Di A mà hắn căm ghét. Hắn sẽ bám víu lấy ngai vàng bằng bất cứ giá nào. Tập 26 Đại chiến Phật Sột Thở ba các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Tập Kích Thứ hai, Ngày 20 tháng 12 Sau khi bị nhóm cụ tạ dịu đánh bại, Alexis, May và nhóm Đạt Nets giái đi tới trụ sở chính của tập đoàn giờ dạ gồng Nhi Tơn, gọi tắt là giờ cờ y đây là nơi gần nhất để cả đám có thể nghỉ ngơi. Tôi sẽ sớm bị sa thải nên hãy nghỉ ngơi chút xíu đi rồi chúng ta sẽ khởi hành. Sao nghe giọng anh có vẻ hí hưởng thế nhỉ? À ha ha, thì tôi đâu còn có thể làm được gì nữa. Tiếng cười hớn hở của hệ Lexis vang lên khắp chiếc xe vận tải quân đội. Đúng như Mai Ao miêu tả, anh không có vẻ gì của một gã đàn ông vừa đánh mất tất cả hết. Một khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, cụ tạ diệu sẽ dùng lượng tài sản khổng lồ của mình để thu mua cổ phiếu của giờ và điều đầu tiên cậu làm ngay khi trở thành cổ đông lớn nhất chắc chắn sẽ là tống cổ CEO của tập đoàn là hệ Nhưng bởi vì chưa đến giờ hành chính nên họ không cần phải bận tâm. Cho đến đầu giờ chiều nay, anh vẫn có thể ở lại trong tòa nhà. May A và Đạt Nét giải bảo cũng trong tình cảnh tương tự. Nhưng cậu chủ trẻ, chúng ta phải đi đâu đây? Anh bị người ta đoạt mất cả cái tập đoàn rồi mà. Nỗi băn khoăn của Orgen là có thể hiểu được. Hệ mất chức cũng đồng nghĩa là anh không còn được phép trú thân tại mọi chi nhánh của giờ cờ y. Cậu ta lấy được tập đoàn nhưng đâu đụng được tới tài sản tư của tôi. Nên chớ có lo. Tôi bị đuổi việc có phải là vì sai lầm trong cách quản lý đâu? Trong mắt công chúng, giờ cờ hiện đang làm ăn rất phát đạt. Mặc dù vậy, e sẽ bị cách chức bởi vì yêu cầu từ một cổ đông. Đây sẽ là một vấn đề nội bộ, cá nhân hệ lexis sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào do tập đoàn vẫn đang được vận hành tốt và làm ăn ra lãi. Chỉ trong trường hợp nếu lý do sa thải khỏi giờ cờ y là do dính dáng tới an ninh quốc phòng, e mới bị quy trách nhiệm, nhưng vì nhóm cụ tạ dịu đang cần xúc tiến nhanh nên họ sẽ không thể đi xa đến vậy. Anh sẽ chỉ bị sa thải vì mong muốn của một cổ đông mà không mất thêm gì. Mọi tài sản cá nhân và bất động sản tư vẫn sẽ nằm trong tay anh. Tạm thời, chúng ta có lẽ nên nằm vùng tại một căn biệt thự của tôi. Một trong. Vậy ra anh vẫn giàu mà không cần tới cái tập đoàn kia hả? Cờ Dỉm sần bị sốc trước những lời của Alexis. Đến mức cô trong khoảnh khắc đã quên bắn cơn đau từ vết thương của mình. Sự giàu có đó không hẳn đến từ một mình tôi. Đó là thành quả tích lũy tư bản của gia tộc tôi suốt 2.000 năm đấy. Vậy ra, anh là cậu chủ trẻ từ trong trứng nước hở. Cờ dìm sần, tôi không thích bị gọi như vậy đâu. Dù xuất thân từ một gia đình thường dân, dòng hệ Hélèsis lại có gốc tích từ mẹ xem hình, một kỵ sĩ đoàn từng tồn tại 2.000 ngàn năm về trước. Hélèsis là con cháu trực hệ của một hộ vệ phục vụ dưới chướng kỵ sĩ đoàn đó, một vài thế hệ sau khi mất đi tức kỵ sĩ. Gia đình anh bắt đầu ăn nên làm ra và tích lũy được một lượng lớn của cải trong một ngàn năm kế tiếp. Dù ra tài ấy chẳng đáng là bao so với cụ tạ dịu nhưng so với phần lớn người dân khác, Hélène vẫn thuộc hạng giàu nứt bồ đồ vách. Tôi muốn được ngắm biển. phồn xạ gì ạ chẳng có cái nào cả. Ồ, ý hay đó, vợ lưu. Cậu chủ trẻ, anh có biệt thự cạnh biển nào không? Tất nhiên là có. Cô muốn biệt thự theo mùa nào? Anh giàu đến vậy cơ á. Trái ngược với vẻ ngoài thê thảm. Bên trong phương tiện chuyên trở tràn đầy vẻ mãn nguyện. Phần lớn là nhờ bản tính vô lo và vui vẻ của hệ Alexis và Horten. Nhưng một phần cũng là vì những người ngồi trên xe đều hiểu rằng dù có thua nhưng họ đã cố hết sức của mình. Chỉ chứ duy nhất một người. Thiệt tình, ai cũng thành thơi quá à. Chỉ mỗi gỡ là không tham gia cuộc trò chuyện, cô nhìn chầm chầm ra ngoài khung cửa sổ nhỏ. Không phải cô không hiểu được cảm xúc của những người đồng đội. Chỉ là có một thứ cô muốn đạt được trong trận chiến vì lẽ đó nên thất bại đối với cô càng đặc biệt cay đắng, không thể bằng lòng khi nhìn lại thất bại như những người khác. Cô thẫn thờ nhìn ra bên ngoài trong khi lòng chất chứa nỗi bất hận bại trận trước nhón cụ tạ diệu. Mục đích thực sự của Gervin là giết maki Kỳ. xét trên mọi mặt, Gervin không có mấy ấn tượng về maki Kỳ. thực tế thì cô từng cảm thấy có chút tiếc nuối khi biết Mạc Kỳ trở thành kẻ địch. nhưng mặc cho sự khác biệt với Mạc Kỳ, cũng dành sự quan tâm tới cờ dìm sẩn, thậm chí còn tới mức mù quáng. Và khi biết rằng Cờ Dìm Sần vẫn quan tâm tới Mạ Kỳ dù cả hai đã trở thành kẻ địch cô đã không thể chịu nổi. Vậy nên, cô dự tính sẽ kết liễu Mạ Kỳ và dành mọi sự chú ý của Cờ Dìm Sần về phía mình. Zen Lô, có nơi nào mà cô muốn đi tới không? Cờ Dìm Sần chợt lái cuộc trò chuyện về phía Zen Lô. À thì, cũng có. Tôi muốn tới một nơi nhưng trước đó tôi phải tạo nó ra cái đã. Zen Lô đáp. Ý cô là sao? Tôi muốn xây một căn nhà cho riêng mình, nhỏ thôi cũng được. Một nơi có quang cảnh đẹp ấy. Ồ, giấc mơ ngộ ghê ta. Nhớ mời tôi ghé qua khi cô xê xong nó nhé. Dĩ nhiên. Nhớ đừng phá hủy nó là được, cờ dìm sân. Tờ tớ nửa đùa nửa thật xem bảo. Đời nào tôi lại làm thế? Tờ tớ, câu nghĩ tôi là thứ gì vậy? Dù mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, g vẫn tập trung lắng nghe tiếng của cờ dìm sân. g không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc của bản thân nên những cảnh như thế này vẫn xảy ra thường xuyên. Và đó cũng là lý do câu ngưỡng mộ cờ dìm sẩn người luôn nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Trên thực tế, G-Zin và mạc kỳ rất giống nhau, dù rằng g sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Hở! Vẫn nhìn chầm chằm ra bên ngoài, có thứ gì đó lướt qua tầm nhìn của g -Zin. Cô chỉ nhìn thoáng qua nên không dám chắc đó là thứ gì. Cô đưa mặt lại gần khung cửa sổ để có thể nhìn ra bên ngoài được rõ hơn nhưng thứ kia đã biến mất. Gì vậy ta? Dù cho rằng đó chỉ là một con chim bay ngang qua. Nhưng từ những kinh nghiệm chiến đấu, g quyết định dùng tới ma thuật để chắc ăn. Tiên tri thuật g dùng ma pháp tiên đoán, chuyên môn của cô, để nhìn vào tương lai của cờ dìm sần. Do cờ dìm sần là người đặc biệt quan trọng đối với g nên mệnh hệ của cô bạn mới là mối quan tâm hàng đầu đối với cô. Ôi không! Mọi người, hãy cẩn thận! Chúng ta sẽ bị tấn công đó. Khi nhìn vào tương lai, g nhìn thấy viễn cảnh có thứ gì đó trông như một chiếc hố to xuất hiện trên thân xe. Hình dáng chiếc hố không được rõ lắm nhưng cô dám cam đoan những sự kiện còn lại. Nói cách khác, cô chắc nịch rằng sẽ có chuyện xảy ra với chiếc xe đang vận chuyển họ. Khi nào, do ai, và từ đâu mới được chứ? Gờ giở tờ giỏ tẹt ôn. Bỏ ngoài thay lời thắc mắc của cờ dìm sần, gờ Jin ngay lập tức niệm phép phòng thủ. Ma lực của cô định hình thành vật thể hình chiếc đĩa bao lấy vị trí nơi cô đã thấy chiếc hố xuất hiện trong tiên đoán của mình. Nó vô tình nằm ngay phía sau lưng cờ dìm sau Bùm Một chiếc hố mở toang trên thân của phương tiện vận chuyển. Bình. chương 2, công đối thủ ở vành đai tiểu hành tinh. Thứ 2, ngày 27 tháng 12. Nữ hoàng nhiếp chính triệu một cuộc họp báo 10 ngày sau lệnh dừng bắn và yêu cầu quân đội đưa ra bằng chứng cho tội trạng của Phạ Di ạ 10 ngày đã trôi qua nhưng quân đội hay chính xác hơn là Vendian vẫn chưa chấp hành. Không chỉ lờ đi mệnh lệnh, hắn còn tập hợp quân lực tại vành đai của một tiểu hành tinh như một cách chống đối đến cùng. Mười ngày đã qua kể từ lúc ta yêu cầu quân đội rút quân và đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, họ đã không tuân theo bất kỳ chỉ thị nào trong suốt thời gian nêu trên. Từ đó, ta chỉ có thể nhìn nhận hành động của họ là một hành vi tạo phản. Sau khi đã cân nhắc tình hình, Sầy Sù Trịnh Trọng đưa ra quyết định của mình trước công chúng. Cô tuyên bố mọi việc làm của quân đội cho tới nay là hành động như phản. Dù đã có những lời đồn từ chức nhưng lời tuyên bố đó đã làm chấn động cả đế quốc. Do không có bằng chứng chứng thực tội trạng của Phạ Di A bệ hạ, ta buộc phải tin rằng quân đội đã đưa ra lời cáo buộc sai lệnh nhằm ám hại bệ hạ. Đồng nghĩa rằng bệ hạ suốt bấy lâu đã bị bắt giữ và truy nã một cách bất công. Đây là một sự sỉ nhục tới quốc thể và tất cả người dân. Thật không thể tha thứ được. Vẫn gì ẩn suốt bấy lâu đã dồn ép Phạ Di A trước đúa dịu dư luận nhưng giờ đây chính gã mới là kẻ chịu trận. Tình thế đã hoàn toàn đảo chiều. Riêng điều đó đã là một vấn đề nghiêm trọng nhưng còn nghiêm trọng hơn khi quân đội vẫn chưa chịu lùi bước. Họ hiện đang sẵn sàng chống đối bằng vũ lực. Sự bất hợp tác đã cho thấy bản chất thật của họ. Hành động này còn gì khác ngoài một cuộc nổi dậy vũ trang. Nói cách khác, họ đã ép bậy hạ rời khỏi vị trí danh chính nôn thuận của mình bằng những lời xảo trá và lừa lọc và nay đang lợi dụng quân đội để chiếm phọt sột thở cho riêng mình. Đây, không còn nghi ngờ gì nữa, là một cuộc tạo phản. Quân đội bao lâu nay đã lộng hành dưới cái cớ vạch trần tội trạng của phạ Di ạ? Chúng thậm chí còn ra vẻ ủng hộ nghị viện, khoác lên mình sự công bằng và tính pháp lý. Nhưng giờ đây, mọi sự chống lưng đã không còn, để lại phía sau những lời nói dối chất thành núi. Vẫn gì ẩn từ một chiến binh thập tự nay đã bị bóc mẽ thành ra là một tên chủ mưu của một cuộc mưu phản. Các hoàng tộc đã họp mặt và cũng nhìn nhận rằng hành động của quân đội đã cấu thành tội mưu phản. Do đó... Cuộc họp đã đưa ra quyết định khôi phục toàn bộ thẩm quyền hoàng gia cho bệ hạ trong ngày hôm nay. Ngai vàng sẽ được trao trả lại cho Phạ Di ạ bệ hạ. Do không đưa ra được bằng chứng chống lại Phạ Di ạ và có những hành động bị gắn làm mưu phản, quyền lực hoàng gia của Phạ Di ạ sẽ được khôi phục. Cô sau đó có thể danh chính ngôn thuận lấy lại ngôi vị. Và như vậy, phận sự nữ hoàng tạm quyền của ta đã kết thúc. Ta, công chúa Sệ Sủ. Vô cùng biết ơn nữ thần dạng đông đã phụ trợ cho ta hoàn thành bổn phận của mình và ta thành thật biết ơn toàn thể cư dân đã hợp tác với ta suốt thời gian qua. Với Phạ Di A trở lại ngai vàng, Sê Sù sẽ từ nhiệm khỏi vai trò nhất chính. Thành thực mà nói thì Sê Sù đang rất nhẹ nhõm. Trải qua biết bao chuyện, cô nhận ra bản thân không thích hợp với công việc này. Có thể giúp Phạ Di A lấy lại quyền lực là quá đủ để thỏa mãn cô rồi. Và cuối cùng dưới chức danh nữ hoàng tạm quyền, ta trịnh trọng giới thiệu nữ hoàng của đế quốc Ngân Hà Thần Thánh "Kiệu Phạ Dĩ ạ, đản nạp Phật sở thờ bệ hạ." Với nụ cười nở trên môi, say sụ kết thúc lời phát biểu của mình và rời khỏi bụng. "Thay thế cô không ai khác chính lại Phạ Dĩ ạ." Tuy nhiên, kiệu Phạ Dĩ ạ hiện tại lại không bận trang phục thường mặc trước công chúng. Cô đang mặc bộ lễ phục chỉ dùng trong những hoàn cảnh hiếm hoi như khi nữ hoàng đích thân xuất trận ra tiền tuyến. Với sự xuất hiện của Phạ Dĩ ạ, toàn bộ đại điện hoàng gia nơi tiến hành cuộc họp báo chìm trong im lặng. Tuy nhiên, ngay khi cô bước lên bụng, tiếng hò reo vang lên khắp sảnh. Một nữ hoàng từng bị quân đội chuyên quyền đánh đuổi khỏi cung điện, nay đã quay về với sự giúp sức của thanh kỵ sĩ. Người dân không khỏi phấn khích sau một chuỗi sự kiện biểu tượng đến thế. Tất cả đều đang có cùng một suy nghĩ, rằng họ đang được chứng kiến một huyền thoại mới được tạo nên. Trước sự hào hứng đó, Kèo Phạ Di A đành phải chờ một lúc cho đến khi đại sảnh lắng bất tiếng ổn đủ để cô tiếp tục lời phát biểu của mình. Ta là nữ hoàng của đế quốc Ngân Hà Thần Thánh, Kèo Phạ Di A đàn à Phọt Ta vô cùng vinh dự khi một lần nữa được đứng trước mặt mọi người dưới thân phận nữ hoàng. Cơn phấn khích vang lên khắp sảnh một lần nữa. Nhưng lần này, sự thích thú đã ngưng lại chỉ với một cú xua tay của phạ gì ạ. Đám đông đang phấn khởi nhưng họ cũng rất mong ngóng được nghe lời phát biểu của cô. Đồng thời, ta muốn gửi lời xin lỗi vì đã không hoàn thành chức trách một nữ hoàng suốt nửa năm qua. Ta cam đoan sẽ cố hết sức mình để không cho chuyện tương tự lặp lại một lần nữa. Phạ gì ạ không phải là người đứng đằng sau vụ việc đảo chính nhưng cô có trách nhiệm vì đã không thể dẹp điên mầm ngống từ trong trứng nước. Bảo vệ nền hòa bình là một phần nghĩa vụ của một nữ hoàng và đó cũng chính là lý do Phạ gì ạ biết mình phải làm gì kế tiếp. Nhưng hiện tại, chúng ta đang có một mối lo ngay trước mắt. Đó là phải ngăn được sự lộng hành của quân đội. Quân đội đế quốc giới quyền của ẩn giờ đây đã bị vạch mặt là quân phản loạn. Chúng nhanh chóng mất đi sự ủng hộ của công chúng và bị cô lập. Dù vậy, Chúng vẫn nắm trong tay những nguồn lực dồi dào. Để mặc chúng tự tung tự tác chẳng khác nào thảm họa. Từ nay, quân đội đế quốc Phò Sột thợ sẽ bị quy là quân phản loạn nằm dưới chướng của ẩn. Tất nhiên, Kèo Phà gì ạ không có ý định để chúng yên. Cô thậm chí đã khoác lên người một bộ chiến phục trong buổi họp báo ngày hôm nay như một cách thể hiện sự quyết tâm của mình. Tuy nhiên, vì nòng cốt của quân đội là những kẻ đứng sau cuộc nổi loạn nên quân đội đế quốc hiện thời không có đủ khả năng để tổ chức và đối phó trước mối đe dọa. Nhưng mặc cho sự quyết tâm của cô, vẫn còn đó đầy dây vấn đề. Dù chỉ có một phần quân đội đã nổi loạn theo ẩn, nhưng đa phần chúng lại là những cốt cán trong tổ chức. Điều đó đã khiến quân đội đế quốc hiện tại trở nên xáo trột. Quân đội vì thế cần được đầu tư và tái cấu trúc toàn diện trước khi có thể vận hành để giải quyết ẩn. như thế sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì nguyên do đó, lực lượng cách mạng phòng sột thở sẽ dẫn dắt chiến dịch lần này. Để tránh lãng phí thời gian và cho ẩn lợi thế. Eo Pha Diạ quyết định sẽ tiến hành chiến dịch với lực lượng cách mạng phò ruột thở làm nòng cốt. Lực lượng này độc lập với quân đội đế quốc nên không có liên hệ với tàn dư của Vẹn ẩn. Với đội quân vẫn trong tư thế chiến đấu, Eo Pha Diạ sẽ có trong tay những người lính sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh. Và như vậy, tổng tư lệnh hiển nhiên sẽ là Thanh Kỵ sĩ. Đức ngài lử Pha trả vật lì ổng. Khi cái tên được Di Diạ sướng lên, cả đại sảnh một lần nữa ồ lên đầy hân hoan. Trên thực tế, Thanh kỵ sĩ chưa bao giờ được lịch sử ghi nhận là một phần của quân đội hoàng gia von Soter. 2000 năm trước, người anh hùng đã biến mất sau khi lực lượng đảo chính bị đánh bại nên người chỉ nắm quyền trong lực lượng cách mạng von Soter. Nhưng giờ đây, người sẽ chính thức dẫn dắt quân đội đế quốc von Thờ và nhiệm vụ của người sẽ là một lần nữa cứu đất nước này khỏi bàn tay của những kẻ lộ quyền. Người dân không khỏi xúc động khi biết rằng thanh kỵ sĩ sẽ ra tay bảo vệ họ y như 2000 năm về trước. Sau lời phát biểu của phụ rỉ ạ, Các bản tin nóng được phát chèn lên các chương trình tiêu chuẩn khắp đế quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, thanh kỵ sĩ sẽ trở thành một phần của quân đội đế quốc với nhiệm vụ khất phục quân đảo chính. Dù có đôi chút khác biệt trong cách hành văn, các phương tiện truyền thông và báo chí đều đưa ra thông điệp đó. Người dân không kìm nổi sự sung sướng. Nhưng mặc cho dân chúng phật sụt thở đang phấn khích, có một người đang đảo mắt khi xem buổi họp báo của Phạ gì ạ? Người đó không ai khác chính là thanh kỵ sĩ. Eo lệ thiệt tình, nói như thể đây không phải chuyện của cô ta vậy. Cụ tạ dự thở dài khi xem Phạ Di ạ phát biểu trên màn hình. Cô hùng hồn tuyên bố trước đám đông, trong bộ đồ đầy trắng lệ. Thân thái và cử chỉ của cô đầy nghiêm trang, rất ra dáng một nữ hoàng, nhưng cụ tạ dù có thể nhìn thấu tim đen của cô. Eo Phạ Di ạ đang khoái trí trước tình cảnh này hơn ai hết. Nếu cụ tạ hiểu được tầm quan trọng của bản thân được như thế nhỉ ạ thở dài. Eo Phạ Di ạ san cũng chơi ác quá cơ. Hẹt cờ lản khẽ khúc khích cười. Với thân phận là đệ nhị và đệ thất công chúa. Cơ làn và thợ ạ đều sẽ tham gia cuộc trinh phạt quân đảo chính trên chiến hạm riêng của mình. Họ sẽ thay mặt phạ Di ạ ra tiền tuyến dưới danh nghĩa là những tướng lĩnh. Tuy nhiên, cả hai đều không có vẻ gì là bức xúc như cụ tạ diệu. Họ quan sát cả cụ tạ diệu lẫn buổi họp báo trên màn hình với nụ cười nở trên khuôn mặt. Mà Sế Sủ San sẽ tham chiến cùng chúng ta chứ? Cơ làn hỏi. Không. Mẹ ta có nói là Sế Sủ sẽ ở lại bên cạnh bà. Tại sao lại thế? Vì cô ấy không kịp hoàn tất quá trình trao trả ngai vị nên sẽ ở lại đóng vai trò cố vấn. Mọi công chúa ngoại trừ sẽ sủ sẽ sung trận, đồng nghĩa rằng 6 hoàng gia thiết giáp hạm sẽ hợp lực tấn công một mục tiêu. Dù ngoài thế ạp và cờ lạn ra thì không còn ai trực tiếp tham chiến trên tiền tuyến nhưng nó vẫn mang ý nghĩa vô cùng lớn lao khi cho thấy sự đoàn kết của hoàng gia trong việc chống lại quân đảo chính. Ngoài ra, với 6 hoàng gia thiết giáp hạm xuất hiện trong hạm đội của thanh kỵ sĩ cũng sẽ góp phần gia tăng nhuệ khí của quân sĩ và sự ủng hộ của công chúng. Dù không thể để nữ hoàng đích thân ra trận, Phật Sột Thở vẫn có truyền thống là các thành viên hoàng gia phải đương đầu với nguy hiểm. Trông ai cũng hân hoan quá nhỉ. Thật là cụ tạ dịu lắc đầu và lầm bẩm. Chỉ thấy bóng dáng anh thôi thì cũng quá đủ để người dân Phật Sột Thở phân khích rồi, Master. Và biết được rằng anh sẽ chiến đấu vì bọn em thì chẳng khác nào giấc mơ thành hiện thực. Kỳ lạ thay, dù bản thân là nguồn gốc gây ra toàn bộ sự phân khích nhưng cụ tạ dịu lại không thể hiểu được cảm giác của người dân Phật Sột Thở. Thấy cậu chàng tỏ vẻ bối rối, du mỉm cười. Cô là con cháu nhà bắt đòm sở kỳ hạ, gia tộc từng xuất hiện trong huyền thoại ạ lạ ạp và thành kỵ sĩ nên bản thân cô có thể hiểu được cảm xúc của cả cụ tạ dịu lẫn người dân. Và cô kết luận rằng cụ tạ dịu chỉ có thể thuận theo chiều gió. Phải, nhưng nếu éo lệ không đổ dầu vào lượt thì sự tình đã không náo loạn đến thế rồi. Nhưng bệ hạ có dụng ý của mình. Người phải tạo ấn tượng để người dân tin rằng trận chiến này sẽ kết thúc chiến tranh. Với phạ gì ạ? Chiến thắng trận chiến này dĩ nhiên là rất quan trọng nhưng cô cũng muốn làm yên lòng dân chúng. Thanh kỵ sĩ và sáu công chúa sẽ cùng sát cánh bên nhau để đối đầu với lực lượng đảo chính. Chiến thắng không nghi ngờ gì nữa sẽ nằm chắc trong tay họ. Niềm tin ấy sẽ mang tới hy vọng cho người dân và thậm chí sẽ kích thích nền kinh tế. Tâm nhìn đó tinh tế đến mức khó có người dân nào nhận ra nhưng cũng quá đủ để chứng minh khả năng lãnh đạo của Phạ Dị ạ. Không đời nào. Cái biểu cảm đó rõ ràng cho thấy cô ả không hề có ý tốt lành như thế đâu. Cụ tạ có thể hiểu điều dù đang cố truyền tải nhưng sau khi thấy cái vẻ mặt của Phạ Di A trên truyền hình, cậu dám chắc cô nàng còn có âm mưu sâu xa hơn. Cậu có thể tự tin khẳng định rằng Phạ Di A đang khoái chí trong việc đùa giỡn với cậu. Sạ tổ mì cụ tạ dự, có vẻ cậu cũng đã nhận ra. Rằng đây là hành động trả đũa của Phạ Di A bệ hạ vì cậu đã bỏ rơi cô ấy hai chục năm về trước. Biết làm sao được. Ừ, đúng như kỳ gì hạ vừa chỉ ra. Cụ tạ dịu và phả dị ạ đã biết nhau từ 20 năm về trước nhưng chính cậu đã bỏ rơi cô nàng. Vỡ lẽ ra, cụ tạ dịu chỉ còn biết cười trừ và dáng kiềm nén sự bức bối đang tích tụ ở trong lòng. Cụ tạ dịu và những người khác sẽ xuất phát vào ngày tiếp theo trên chiến hạm của thầy ạ. Do có sự hiện diện của cụ tạ dịu ở trên tàu nên ạ kỳ sỉ sẽ là kỳ hạm của hạm đội quân đội đế quốc. Với toàn bộ phần còn lại của hạm đội đang đi theo sự chỉ dẫn của tàu mình, thầy ạ cảm thấy có chút lo sợ. Ai mà ngờ sẽ có cái ngày này cơ chứ. Được neo vào trạm không gian bằng một cánh tay máy, trông ạ kỳ sĩ to lớn không ngờ từ bến tàu không gian. Dù kích thước thực sự chỉ khoảng 1 km chiều dài nhưng nhìn từ bên dưới, trông nó đổ sộ hơn nhiều. Và thực tế là thẻ ạ không thể nhìn thấy cái đầu, hay chính xác hơn là đài chỉ huy của nó, chỉ tổ làm ra tăng cái ấn tượng kia. Ước gì mình có thể quay lại những ngày tháng khi mọi thứ đều đơn giản và mình có thể thoải mái vùng đây. Thầy ạ đã quyết tâm sẽ chiến đấu vì mẹ nhưng cô không bao giờ nghĩ sẽ tham chiến trong một cuộc chiến tầm cỡ như thế này. Dù thầy ạ yêu thích chiến đấu, đa phần nó xuất phát từ tính cách ganh đua. Cô không thích chiến tranh và giận người khi nghĩ tới cảnh người chết, đặc biệt là ngay trước mặt cô. Nhưng thầy hiểu rằng dù bản thân có làm gì trong trận chiến sắp tới, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Lựa chọn và hành động của cô sẽ chỉ tác động tới số lượng tổn thất. Áp lực đó vô tình khiến cô cảm thấy hoang mang. Hạ rụt Chị đã làm gì vào 2.000 năm trước khi biến cố xảy ra? Không thể vượt qua nỗi canh cánh ở trong lòng, thầy ạ quay sang hạ du người đang ngước nhìn ạ kỷ sĩ cùng với cô. Do không thể ngủ được nên hai người đã cùng nhau đi ra đây ngắm sao. Mình không khác gì bạn lúc này, thầy ạ nhịu lì san. Cũng lo âu và cũng có ngần ngại. Hạ du mì khe cười và đáp lại theo cách hạ lại sẽ trả lời. Có lẽ do trận quyết chiến đang gần kề nên mái tóc cô đang rực sáng một màu ánh bạc. Kể cả công chúa ạ lạ huyền thoại cũng cảm thấy như vậy ư. Mình vẫn chỉ là một người trần mắt thì thôi. Cũng có lý. Thế nên, bắt củ tạ giữ xa mà chiều chuộng tí cũng là ý hay đó. Không tính đến quy mô, trong chiến tranh, ạ lạ có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn hẳn thầy ạ. Cô có nhiều cách để vượt qua cơn sợ hãi trong những tình huống như thế này. Chị đã từng làm như thế á. Bạn chắc hẳn đã biết rồi mà, thầy ạ nhịu lì san. Chi tiết đó có xuất hiện trong kịch bản. ra là vậy. Sự kiện thực sự đã xảy ra. F2 f Chính xác là vậy. Trong kịch bản thầy ạ đã viết, ạ là ạ đã để lộ sự yếu đối của bản thân với cụ tạ trước một trận đại chiến. Dù không được ghi chép cụ thể trong sử sách nhưng thầy ạ đã đoán chính xác cảm xúc của người công chúa trong tình cảnh như thế. Nhưng sao nghe chị có vẻ bình tĩnh đến thế? Chị để anh ấy chiều chuộng mình rồi sao? Không. Mình đâu có vai trò gì trong trận chiến lần này. Chiến tranh không gian không nằm trong tầm hiểu biết của ạ lại ạ. Trong một cuộc đại chiến, sử dụng ma thuật hỗ trợ là một hành động phi thực tế. Chưa kể cụ Tạ Diệu sẽ không cho phép Hạ Dũ dù Mị dùng tới ma thuật do tình trạng hiện giờ của cô. Hơn thế, tại trận chiến lần này, Hạ Dũ Mị sẽ không phải dẫn dắt hai cả. Quyết định của cô căn bản không ảnh hưởng gì tới cục diện của cuộc chiến và xét theo khía cạnh đó thì cô không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Có sự khác biệt đáng kể giữa sự gian chuyên mà A Lệ A đã trải qua trong quá khứ với sự thoải mái của Hạ dù Mị ngay thì hiện tại. Giờ đến lượt của ta. Chị cứ ngồi yên thư giãn đi. Trước đó, bạn nhớ bắt củ tạ giữ xa mạ cưng chiều một chút nhé. Chớ có lo. Ta sẽ giải quyết chuyện đó sau. Ê e đu ê -e đu, thế không còn gì phải lo nữa rồi. Công chúa của quá khứ và công chúa của hiện tại, thầy ạ và hạ rủ mì trong hoàn cảnh bình thường sẽ không bao giờ có cơ hội tương nộ. Nhưng ngay lúc này đây, họ đang đứng kề vai và mỉm cười với nhau. Quả là một phép màu được sinh ra từ vận mệnh. Vì lẽ đó, thầy ạ tin rằng số phận, cũng như chiến thắng, sẽ đứng về phía cô. Dù không có cách nào để chứng thực, thầy ạ vẫn chọn đặt niềm tin để đổi lấy niềm hy vọng và sự tự tin các yếu tố mà những người lính dưới quyền cô mong muốn được thấy ở người thủ lĩnh của mình. Thành thực mà nói thì cụ Tạ Diệu không giỏi khoản phát biểu, nhưng do bản thân đang ở lễ tiến quân ra trận để diệt trừ quân đảo chính nhằm kết thúc chiến tranh, cậu biết mình phải cố hết sức. Các hiệp sĩ và binh lính trên toàn coi đế quốc đang dán mắt vào hình chiếu, dõi theo từng bước chân của cụ Tạ Diệu lên bục để gửi lời tới họ. Tôi là tổng tư lệnh được chỉ định để kết thúc cuộc tạo phản. Sato tô cụ tạ diệu, dù mọi người có thể biết tới cái tên là ủ Trạ chạm vật liều hơn. Ho ho ho ho ho ho ho ho. khắc cụ tạ diệu sướng tên của mình, sự vui sướng vỡ bờ lên khắp bến tàu không gian nơi tổ chức buổi lễ, làm lớn át cả tiếng cụ tạ diệu sau khi đã được loa khuếch đại lên. Các hiệp sĩ và binh lính dự lễ đều biết tận tường mọi chiến công của cụ tạ diệu, cả quá khứ lẫn hiện tại. Thậm chí sự kiện tại nghĩa trang ruột sọ cũng đã được truyền thay nhau dù chỉ dừng ở mức tin đồn. Mọi người tề tiểu ở đây, ngay trước mặt cậu, đều đang vô cùng xúc động khi nghĩ rằng bản thân sẽ có thể trở thành một phần trong huyền thoại của người anh hùng. Tuy nhiên, tên tôi là gì không quan trọng. Quan trọng là từ giờ chúng ta sẽ làm gì. Sau một hồi đợi đám đông lăng xuống, cụ tạ di tiếp tục bài phát biểu. Một trận chiến sống còn đang đợi chờ họ ngay trước mắt. Cậu không đứng ở đây chỉ để yêu cầu các hiệp sĩ và binh lính xuống trận, mà còn bởi cậu có lời muốn truyền đạt tới họ. Kẻ địch của chúng ta là lũ quân nhân biến chất đã gây ra cuộc mưu phản với ẩn là kẻ chủ mưu. Tuy nhiên, những người dưới quyền của hắn không hẳn đã có sự lựa chọn. Chắc chắn có những người đã buộc phải tuân theo mệnh lệnh trái ý của mình. Toàn thể khu vực im bặt để lắng nghe cụ ta dịu. Như những người lính mẫu mực, kể cả trai lẫn gái đều đang căng hết thai mình ra để không bỏ sót lời nào của người chỉ huy. Chúng ta không chỉ đánh bại kẻ địch, mục đích của chúng ta là còn phải cứu những người ấy có nhiều người dưới chướng Venti ẩn tỏ ra hoài nghi nhưng chỉ một lượng nhỏ trong số đó thoát khỏi sự kiềm kẹp. đa phần vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Venti ẩn và họ buộc phải tuân lệnh gã. do đó đối phương của quân đội đế quốc giờ đây lại là một lực lượng vừa có cả địch lẫn ta. sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu đây chỉ đơn thuần là một cuộc chiến tất tay với quân thủ. nhưng Venti ẩn chắc chắn nắm được suy nghĩ của chúng ta và sẽ lợi dụng nó. dựa theo phỏng đoán của Kỵ Dị Hạ có khả năng cao vẹn gì ẩn sẽ dùng lực lượng phản đối để làm khiên chắn cho bản thân cũng như bệ lũ trung thành. Gã sẽ lấp đẩy các chiến hạm có chức năng điều khiển từ xa bằng những người có khả năng sẽ phản lại hắn, rồi đẩy các con tàu đó ra những điểm nóng của chiến trường. Mục đích của Gã là lợi dụng lòng tốt của quân đội đế quốc để họ gặp khó khăn trong việc tấn công. Không may, chúng ta không có cách nào để phân biệt bạn với thủ. Và tôi không yêu cầu các bạn đặt tính mạng vào nguy hiểm để cứu những người bị hắn dùng làm bia thịt. Lựa chọn tối ưu nhất của chúng ta là hạ tổng bộ của địch bằng một đòn tấn công chấp nhoáng. Như vậy, ta sẽ giảm thiểu số người chết cho cả hai bên mà vẫn tiêu diệt được địch. Dĩ nhiên, mắt thường không thể nào phân biệt được đâu là những con tàu đang được điều khiển tự động. Có khả năng đó là những kẻ địch đang giả bộ gặp sự cố hoặc giả bộ đầu hàng nhằm áp sát đủ gần để tấn công. Và nếu quân đội đế quốc do dự vì lo lắng cho những người có thể là đồng minh ấy, bản thân họ sẽ gánh chịu tổn thất nặng nghề. Cứ như vậy. Họ sẽ chẳng bao giờ thắng được Venzian. Thay vào đó, cứ gan góc và không ngần ngại tấn công, họ sẽ có thể giảm thiểu được số lượng thương vong. Đây là một thực tế cay nghiệt trong một cuộc nội chiến. Và vì chúng ta cần một chiến thắng nhanh gọn, vai trò của từng người các bạn là vô cùng to lớn. Hãy luôn nhớ chỉ khi từng cá nhân cố hết sức mình, chúng ta mới đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Tôi mong đợi sự cố gắng từ mỗi người các bạn. Quân đội đế quốc có lợi thế hơn về quân số. Kể cả nếu có đánh đổi bằng thương vong. Chiến thắng tất vẫn thuộc về họ, nhưng họ không thể cũng như không muốn phải chờ đợi. Nếu không giảm thiếu thương vong, họ sẽ chẳng khác gì vần di ẩn. Niềm tin đó đã được truyền tự qua các thế hệ từ sau triều đại của ạ lại ạ. Sau phần giới thiệu, Cụ Tạ Diệu nói qua về kế hoạch của mình với các hiệp sĩ cùng binh lính trước khi kết thúc bài diễn văn. Cậu bước xuống khỏi bục phát biểu, theo sau đó là một chàng vô tay hân hoan. Dù chỉ mới đứng trên bục tầm 10 phút, Cụ Tạ Diệu kiệt quệ trông thấy. Giống thầy à cậu không giỏi đứng trước đám đông. Nói thẳng ra như thế liệu có ổn không? Ngay khi bước xuống, Cụ tạ dịu liền hỏi. Người cậu chất vấn là kỳ gì hả? Cô là người đã soạn bài diễn văn cho cậu. Ổn. Cậu không cần phải lo. Bằng cách này, vẫn Di ẩn sẽ càng tin vào cuộc tấn công chớp nhoáng của chúng ta. Về tổng thể, Cụ tạ dịu đã thành thật trong bài phát biểu của mình. Cậu cũng cố hết sức để đảm bảo các binh lính và hiệp sĩ chuẩn bị được tâm thế trước khi đối đầu với những người có thể coi là con tin. Tuy nhiên, Về phần đánh nhanh thắng nhanh không thực sự chính xác. Cụ tạ dịu đã không chia sẻ về kế hoạch thực sự của Kỷ dị hạ với quân lính nhằm đề phòng gián điệp trà trộn trong hàng ngũ. Có vẻ vấn dị ẩn đã cho rằng quân đế quốc sẽ muốn giải quyết nhanh chóng mọi chuyện để giảm thương vong nên kỳ dị hạ đã dàn xếp sao cho bài phát biểu của cụ tạ dịu củng cố niềm tin đó ở hắn. Nhưng khiến hắn nghĩ chúng ta đang vội chẳng phải sẽ khiến chúng ta gặp bất lợi sao. Dị ca hỏi. Dường như suy nghĩ của dị ca có ý đúng. Một khi quân đảo chính biết được quân đế quốc sẽ nhắm tới một kết thúc trong đánh, chúng có thể sẽ dùng toàn bộ lực lượng để đàn áp lại họ. Nếu tình huống đó xảy ra, một trận chiến đẫm máu là không thể tránh khỏi. Quả là một cái nhìn sắc xảo hiếm khi thấy ở Cả. Chúng không hẳn đã tin vào lời của cụ Tạ Diệu. Và do không thể tin hoàn toàn nhưng lại buộc phải dàn quân để đề phòng, kẻ địch sẽ tỏ ra ngần ngại và để lộ sơ hở trước chúng ta. Ý kiến Cả vừa đưa ra cũng đã được Kỳ Di Hạ xem xét trong kế hoạch của mình. Thực tế thì đó mới là bản chất thực sự của nó. Jika, nếu cậu nhận thấy điều gì đó bất ổn thì có nghĩa kỳ gì hạ đã biết nó từ lâu rồi. Sanae bổ sung, ừ đúng nhỉ? Giờ tự dưng thấy mình lo bò trắng răng quá. Sanae và Jika không suy nghĩ nhiều về những toan tính của kỳ gì hạ. Cố hiểu được chúng chỉ tổ nhức gốc nên cả hai đều cảm thấy thoải mái miễn là mọi chuyện được giải quyết. Phần còn lại là dựa vào sự nỗ lực của chúng ta. Thầy A tiếp. Ta không thích phải nỗ lực đâu cờ là ngao ngán. Cô nói gì kỳ vậy? Thế ai đã làm việc như một cái máy để cố giết thầy a ấy nhỉ? Giờ ta thấy mình khi đó thật dôi hơi rồi đây. Nhưng giờ bọn này đang cần cái cô cờ lạn khi đó. Cậu đúng là một tên bất công mà. Chuẩn bị kế hoạch là công việc của kỳ gì hạ Và rủ nhưng biến nó thành hành động sẽ phụ thuộc vào cụ tạ diệu, thời ạ và cờ lạn. Trận quyết chiến đã gần kể. Sự căng thẳng đang đè nặng các binh lính cũng như trên đài chỉ huy ảo kỳ si. Quân đảo chính tập trung lực lượng tại vành đai tiểu hành tinh sen giữa hành tinh thứ tư và thứ năm trong hệ mặt trời Phòt Thờ. Quan sát bằng mắt thường và từ radar đa theo lẽ thường đều bị hạn chế nên từ xa rất khó phân biệt các tiểu hành tinh với các chiến hạm. Nhờ đó, vành đai là nơi hoàn hảo để che giấu một hạm đội tàu bay. Dù vành đai tiểu hành tinh tại hệ mặt trời Phòt nhỏ hơn so với vành đai sen giữa sao hỏa và sao Mộc, nó vẫn đủ lớn để che đậy các chiến thuyền cùng với trạm không gian. Tờ Tổng Cục Trưởng G Giannado. Một vài vệ tinh thăm dò nằm ở rìa vành đai tiểu hành tinh đã phát hiện biến dạng không gian. Khoảng 98% đó là hạm đội của quân đế quốc. Lực lượng VNZ ẩn lập căn cứ trên một tiểu hành tinh đã được cải tạo bên trong vành đai. Ở đó có một cơ sở khai mỏ trước đây được dùng trong công cuộc khai khoáng thời kỳ đầu của kỷ nguyên không gian, nhưng đã bị bỏ hoang sau khi những khu vực xung quanh trở nên phát triển, rồi sau đó, nó rơi vào tay quân đội. Một trong những điểm mạnh của nó là sở hữu khả năng liên lạc kéo dài khắp vành đai cho phép thông tin thu thập liên tục từ các thiết bị quan sát được đặt dưới sự giám sát. Nhờ đó, quân đảo chính sẽ biết chính xác vị trí và thời điểm quân đế quốc xuất hiện. Trong khi tại chiều ngược lại, kẻ địch lại không nắm được vị trí của chúng, đây là một lợi thế vô cùng lớn. Dù vậy, điều hành viên, người đầu tiên báo lại thông tin này cho gỡ ra nạ đồ, lại đang tỏ ra n. Gần ngại, anh hiểu rằng việc đối đầu với quân đế quốc và hoàng gia là việc không thể xem nhẹ, nhanh hơn mong đợi nhưng vẫn nằm trong khoảng dự tính. Kích thước và vị trí chính xác của hạm đội địch như thế nào? Đứng đầu căn cứ này là Dạ Vạ Zanadova Kizip. Với cương vị Tổng cục trưởng quân vụ và Ban khoa học công nghệ, hắn là cánh tay phải của ẩn Hắn là một kẻ từng trải và có đầu góc. Do đã đoán trước được chuyện sẽ đến nên hắn tỏ ra rất điểm tĩnh kể cả khi hay tin quân đế quốc đã xuất hiện. Thái độ điềm đạm ấy đã giúp chân an người điều hành viên kia. Chúng tiến tới từ phía đông của chúng ta, mặt chiếu là tầm khoảng không độ. Trong không gian, phương hướng trên thực tế không có ý nghĩa nhưng vẫn được dùng để truyền đạt cho dễ hiểu. Bằng cách định vị các vì sao và tinh vân không thay đổi vị trí dù đứng ở nơi nào trong hệ mặt trời Forster, phương và hướng có thể xác định được. Điều hành viên báo cáo vị trí của quân đế quốc đang dựa trên cơ sở đó. Vì số lượng lớn nên chúng ta không thể định danh các con tàu nhưng đây là một hạm đội gồm hơn 100 chiến hạm. Chúng tính dùng toàn lực để xuyên phá yếu điểm của chúng ta à. Có vẻ mục đích của thanh kỵ sĩ thực sự là một cuộc tấn công chấp nhoáng như thông tin từ cục tình báo bên ta. Tổng số tàu bay lớp quân sự trong hệ mặt trời Fort Sorter nằm trong khoảng 1.000. Quân đế quốc đã điều tới tầm 100 chiếc, đồng nghĩa là với 10% toàn bộ quân lực. Để đạt được con số đó, có vẻ họ đã điều động mọi chiến hạm sẵn có. Quân đế quốc còn xuất hiện ở phía bên kia vành đai nhìn theo hướng mặt trời. Họ di chuyển chiến lược theo chiều dọc từ bên ngoài tại nơi vành đai mỏng nhất. Kết hợp hai yếu tố đó Dường như họ quả thực sẽ mở một cuộc tấn công châm nhoáng. Theo kế hoạch dự trù sắn, Gia Nạ Đồ ra lệnh cho binh lính. Tất cả chiến hạm, sẵn sàng tham chiến. tác chiến theo kế hoạch 12E. Do không biết quân đế quốc sẽ tấn công từ đâu, Gia Nạ Đồ đã dàn lực lượng ra khắp khu vực. Nhưng giờ đã biết quân địch đang áp sát từ phía đông, gã liền cử người ứng chiến theo. Sử dụng sóng hấp dẫn là cách phổ thông để liên lạc đường dài, đặc biệt là trong không gian. Thế nhưng như thế không có nghĩa là sóng hấp dẫn không có nhược điểm. Nếu một điều hướng biến dạng không gian, hay một bước nhảy được thực hiện gần đó, chúng sẽ gây nhiễu lên giao thức. Bởi lẽ không gian biến dạng sẽ tác động tới lực hấp dẫn. Kế hoạch của cơ làn là lợi dụng chính điểm yếu này. Ta đã xâm nhập vào mạng lưới và hiện đang phân tích các bản ghi liên lạc của địch. Khi cô ấy làm mấy trò này, chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật. cỡ tầm như cậu vậy, kỳ gì Hà San. Nói thật nhé, trong lĩnh vực này, mình không thể nào sánh nổi cơ lan đồ nộ. Sự sáng tạo và công nghệ là biệt tài của cô ấy rồi. Vấn đề duy nhất là cô ấy thường bị phân tâm cứ mỗi khi được khen ngợi. Hệ thống liên lạc của quân đảo chính trải dài khắp vành đai và toàn bộ đều dựa trên giao thức sóng hấp dẫn. Khoảng cách quá lớn nên lựa chọn dây cáp là hoàn toàn bất khả thi, trong khi sóng điện tử sẽ gặp khó khăn do bị các tiểu hành tinh chặn sóng. Thế nên chúng phải phụ thuộc vào giao thức sóng hấp dẫn, một giao thức có thể bị xâm nhập từ bên ngoài. Tuy nhiên, Việc xâm nhập rất dễ bị phát hiện bởi sự khác biệt với lớp sóng thường dùng sẽ khiến lớp sóng chèn bị lộ ra ngay. Thế nên không khó khăn để nắm tóc và giải quyết các vụ xâm nhập. Thế nên cỡ loạn đã nhắm tới kế hoạch làm nhiễu hệ thống bằng điều hướng biến dạng không gian. Nếu một hạm đội lớn phục vụ cho chiến dịch tốc chiến đồng thời thực hiện bước nhảy tới cùng một khu vực, tác động tới các giao thức liên lạc là vô cùng đáng kể. Khi hệ thống liên lạc phát hiện ra lỗi, chúng sẽ tái khởi động như một cơ chế an toàn. Và lúc khởi động lại là lúc hệ thống dễ dàng bị xâm nhập nhất. Từ đó việc che giấu bằng chứng xâm nhập là vô cùng đơn giản. Một máy bay không người lái đã được cờ lạng cử đi trước sẽ chịu trách nhiệm tự động bẻ khóa hệ thống theo chương trình do cô tự tay viết. Bằng cách đó, họ có thể xâm nhập vào mạng lưới của quân đảo chính mà chúng sẽ không bao giờ hay biết. Tất nhiên, đó không phải là công việc một mình cờ lạn có thể giải quyết hết. Trước khi kế hoạch được đưa vào thực hiện đòi hỏi một lượng lớn sự hỗ trợ, ví dụ như thu nhập thông tin bảo mật của địch từ các gián điệp, cử các máy bay không người lái từ các căn cứ gần đó tản ra khắp vành đai nhằm giúp che đậy chiếc máy bay của cờ lạn. bài phát biểu nhấn mạnh vào cuộc tấn công chớp nhoáng của cụ Tạ Dịu cũng góp phần đảm bảo quá trình được diễn ra tự nhiên hơn. thành quả này chỉ có thể đạt được nhờ sự hợp lực giữa tài năng của cờ lạn với nguồn lực từ quân đế quốc. phân tích các bản ghi đã hoàn tất, mọi dấu tích xâm nhập đã được xóa bỏ. ta đã áp bản vá bảo mật nên không còn phải lo bị phát hiện nữa đâu. xin lỗi vì đã bắt cô làm việc mà mình không muốn. Cũng biết điều cơ đấy. Tạm thời cứ cho qua đi. Ừ hãy tiến hành theo kế hoạch thôi. Đã hiểu. Ảnh chiếu của cơ làn biến mất. Cô có một lượng lớn công việc cần phải giải quyết nên không có thời gian để tiếp chuyện cụ tạ dịu. Sato Mikun, e tu Cái bộ mặt gì thế, bạn chủ nhà san. Cậu dân biết cách ăn nói với con gái rồi đó nhỉ. Tớ không ngu ngốc đến mức chọc giận cô ấy trong tình cảnh nguy cấp đâu. Có lẽ bài tập về nhà cho cậu là học cách ứng xử bên ngoài những hoàn cảnh nguy cấp đi. Thôi tha cho mình, bạn chủ nhà san. Tất nhiên, Cụ Tạ Diệu và những người khác cũng bận không kém. Trong khi bọn họ đang nói chuyện với nhau, hạm đội đã thực hiện xong bước nhảy và đang tiến vào vành ai. Trận đại chiến cuối cùng đã đến. Sau khi trao những ánh nhìn cho nhau, Cụ Tạ Diệu và mọi người bắt tay vào nhiệm vụ của mình. Cho tới nay, lực lượng quân đảo chính không thua kém là bao so với quân đế quốc. Vấn đề nằm ở chỗ tình hình hiện tại sẽ không tiếp diễn được lâu. Do bị quân đảo chính chia tách một phần lực lượng nên quân đế quốc tạm thời đang gặp xáo trộn. Tuy nhiên, theo thời gian, họ sẽ tái cơ cấu và dần dần vượt dậy. Từ đó, nhân lực sẽ được giải phóng và số lượng binh sĩ sẽ gia tăng. Trái ngược lại, quân đảo chính không còn một chút hy vọng nào. Chúng gần như sẽ không thể tuyển thêm quân, cũng như không có khả năng tiếp tế trong tương lai. Do đó... Chúng cần phải nhanh chóng giành chiến thắng trong khi giảm thiểu số lượng thương vong xuống mức thấp nhất. Áp lực phải mau trong kết thúc cuộc chiến đã khiến chúng trở nên lo lắng. Chúng ta đã xác nhận cờ và tín hiệu nhận dạng địch ta, EFF. Dường như có 6 hoàng thân, từ đệ nhị đến đệ thất công chúa, đang tấn công. Oh ho oh oh ho oh oh. ho ho. Những xôn sao ngay lập tức vang khắp đài chỉ huy trên đạt gót, kỳ hạm của quân đảo chính với cái tên đặt theo một dãy núi thuộc lãnh địa mẹn xem hình. Sự huyên náo nảy sinh sau khi chúng xác minh được một hạm đội sáu hoàng gia thiết giáp hạm của quân đế quốc. Nổi bật hơn cả là chiến hạm hình người đi cùng với một lá cờ hoàng kim trắng lệ, cho thấy rõ đó chính là kỳ hạm của quân đế quốc, ạ kỳ sĩ thiết giáp hạm cá nhân của đệ thất công chúa, thời ạ Nhiệu Ly, thanh kỳ sĩ và các công chúa. Họ đang tới. Ai đó trên đài buông lời lẩm bẩm ngay sau khi tất cả rơi vào im lặng. Dù chỉ là một lời buột miệng nhưng đó chính xác là cảm nhận hiện tại của tất cả mọi người. Chỉ có những kẻ trung thành với ven dị ẩn nhất mới có thể bước chân lên đặt gọt nhưng kể cả vậy cũng không thể ngăn các thành viên tỏ ra dao động khi đứng trước viễn cảnh bị thanh kỵ sĩ cùng các công chúa Phò Thờ truy đổi. Sau cùng, chúng vẫn là thần dân của Phò đoàng Một phát súng vang lên khắp đài chỉ huy. Toàn bộ phi hành đoàn quay mặt về hướng nguồn âm thanh. Người đàn ông nắm trong tay khẩu súng là chỉ huy hạm đội, gỡ ra đồ. Mấy người bình tâm trở lại chưa? Họng súng vẫn nghi ngút khói nhưng nó không phải là tàn khói từ đạn bay ra. nạ đồ chỉ dùng đạn giống nhằm thúc tổ lái tĩnh tâm lại. Chúng ta phải chiến đấu dâu kẻ địch có là ai đi chăng nữa? Mấy người đã biết điều đó rồi mới đi theo Venzian Sama, đúng chứ? Bình tĩnh lại và quay trở lại với công việc đi. Âm thanh chát chúa từ tiếng súng kết hợp với giọng nói điềm đạm của nạ đồ mang lại hiệu quả không ngờ. Cả tổ bay huyên náo dường như đã giữ được bình tĩnh và nhanh chóng bắt tay vào công việc như thường lệ. Các thủ tục chiến đấu căn bản đã ăn sâu và họ thông qua việc luyện tập nên việc lặp lại những động tác quen thuộc giúp họ lấy lại được sự điềm tĩnh. Chỉ huy Gia Nạ Đồ, hãy tha lỗi cho tôi. Quan sát đám cấp dưới quay lại làm việc, hạm trưởng nói lời xin lỗi với Gia Nạ Đồ. Ông ban đầu cũng có hết cả người, nếu Dạ Nạ Đồ không làm gì thì chắc chắn cả đội đã làm phí phạm biết bao thời gian quý máu. Không cần phải lo lắng. Không dễ để con người ta thắng được sự nhục chí. Người của ông hồi phục thế là nhanh rồi. Tuy nhiên, phản ứng đó đang xảy ra ở khắp hàng đội. Chúng ta cần phải mau chóng hành động. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho rút toàn quân ngay. Dù đây là lần đầu tiên trực tiếp chạm trán, vợ Dạ Nạ Đồ đã đối đầu với Cụ Tạ Diệu đôi lần từ trước. Thế nên gã mới không bị dao động nhưng lại có thể hiểu được sự bất an của đám cấp dưới. Nhờ đó, hắn biết cách xử trí ra làm sao. Tuy nhiên, cốt lõi vấn đề vẫn còn đó. Gia Nạ Đồ chỉ có một mình trong khi sự hoang mang kia có vẻ đã lan rộng khắp các chiến hạm trong hạm đội quân đảo chính. Hơn nữa, đây chỉ mới là khởi đầu. Trận chiến thậm chí còn chưa khơi mào. Ngoài ra, chuyển đổi toàn bộ chiến hạm có độ tín nhiệm C hoặc thấp hơn về chế độ lái tự động. Gia Nạ Đồ đã thẩm tra độ thân tín của thuộc hạ trước cả khi Vendian bắt đầu cuộc đảo chính. Những kẻ có độ tín nhiệm A là những kẻ trung thành và tuân theo mọi mệnh lệ. Chúng sẽ làm mọi công việc bẩn thỉu cho Vendian mà không một lời chống đối. Các chiến hạng có độ tín nhiệm B cũng được coi là trung thành. Họ có thể phản đối một số mệnh lệnh do tiêu chuẩn đạo đức nhưng căn bản là vẫn phục tùng. Và sau cùng là những con tàu bị gán tín nhiệm C hoặc thấp hơn họ bị coi là bất trung và dễ nổi loạn. Trong hoàn cảnh hiện tại, họ có khả năng cao là sẽ đảo ngũ sang quân đế quốc. Với những cân nhắc đó, G. Giả Nạ Đồ đã quyết định cho các con tàu thiếu tín nhiệm kia nằm dưới sự điều khiển của trí thông minh nhân tạo hoặc từ xa. Còn phi hành đoàn ở trên đó thì sao ạ? Hạng trường hiểu rằng câu hỏi của mình có thể sẽ khiến đổ nổi giận nhưng ông vẫn bất giác buồn miệng. Đây là vấn đề nghiêm trọng có liên quan tới tính mạng con người. Chúng ta không có thời gian để di tàn họ. Cuộc chiến đang gần kề rồi. Thờ tôi đã hiểu. đổ đã ra lệnh bắt đầu trận chiến mà không rút phi hành đoàn từ các chiến hạm tự động. Thường thì nếu một con tàu được cử ra trận dưới chế độ tự động, phi hành đoàn sẽ được rút về. Hoặc nếu có quyết định từ trước rằng con tàu sẽ được điều khiển từ xa thì sẽ không có chuyện đưa phi hành đoàn lên tàu. Nói cách khác, GZADO đã lên kế hoạch để mọi chuyện đi theo chiều hướng này. Phi hành đoàn trên chiến hạm tín nhiệm C bản chất sẽ bị dùng làm con tin, một chiếc khiên người cho các chiến hạm trung thành. Bằng cách cho những con tàu đó tấn công liên tục trên tiền tuyến, gã tính làm nản lòng quân đế quốc. Nếu để lộ một chút chống đối thôi thì mình sẽ trở thành con tốt thế thân kế tiếp. Hạng trường lạnh xương sống khi nhận ra ý định thực sự của G.G.N.A. Đồ. Chống lại hoàng thất phọt sột thở đã khó nuốt trôi rồi. Nhưng nếu từ chối chiến đấu, ông cùng với phi hành đoàn của mình sẽ là những người tiếp theo bị thí mạng. Vì lẽ đó, ông chọn che giấu nỗi sợ và truyền mệnh lệnh của G.G.N.A. Đồ xuống cấp dưới. Khi mệnh lệnh được truyền xuống, toàn bộ hàng ngũ sẽ hiểu ra cùng một điều. Vấn đề không còn là chuyện họ muốn hay không, mà là họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Bang không! Nỗi sợ hãi sẽ thúc đẩy họ đứng lên chống lại hoàng tộc và đồng bào. Đây cũng là điều G-Zanado đã dự tính. Sự ghê tẩm nhất trong kế hoạch của G-Zanado, hay chính xác hơn là kế hoạch của Venzian, là trong khi các tàu thiếu tín nhiệm buộc phải hoạt động không theo ý mình, kênh liên lạc của họ lại được mở. Như vậy, quân đế quốc sẽ nhanh chóng nhận ra mình đang chống lại một phi hành đoàn bất khả kháng. Đây là tàu khu trục rổ xa bi nào, từng thuộc binh đoàn 22 của hạm đội không gian đế quốc. Con tàu này đang bị điều khiển từ xa bởi trí thông minh nhân tạo của hạm đội. Vì vậy, dù chúng tôi muốn đầu hàng nhưng lực bất tòng tâm. Tin nhắn đến từ một tàu khu trục ngay giữa trận doanh tạc laser cho thấy họ mong muốn được đầu hàng. Đó là một lời đề nghị nghe có vẻ điên rồ khi ở trái đất nhưng không hề hiếm ở một đế quốc vô cùng phát triển như Foster. Dù xạ bí nào, ta là thầy ao hiệu ly đang ở trên kỳ hạm quân đội đế quốc, à ảo kỳ Là điện hạ đó ư. Chúng tôi thật không đáng. Mấy cái thủ tục đó để sau đi. Dù xạ bí nào, mấy người không thể lấy lại quyền điều khiển sao. Kỹ thuật viên đã thử rất nhiều lần nhưng hệ thống đã viết đẻ trước khi cậu ta kịp hoàn tất. Chúng tôi không thể can thiệp từ trên đài chỉ huy. Nếu có thời gian thì không sao nhưng kẹt nỗi tình hình hiện tại lại không cho phép điều đó. Xin người cứ mặc chúng tôi và hãy tấn công đi ạ. Quân đảo chính đã giấu lực lượng chủ lực của mình trong vành đai, đồng thời dùng con tốt thí là các chiến hạm điều khiển tự động để tấn công. Quân đế quốc đáp lại bằng những đợt tấn công lắc đác. Quân đế quốc ngần ngại không tấn công các chiến hạm có dấu hiệu đầu hàng là điều có thể hiểu được và phi hành đoàn biết ơn vì điều đó nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, họ có khả năng sẽ đẩy những người đồng hương hay thậm chí các công chúa đáng kính vào nguy hiểm. Phi hành đoàn trên chiến hạm tự động muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Dù bị ép buộc phải chiến đấu cho phe địch, họ vẫn giữ sự trung thành với quân đế quốc. Chỉ mong người nói lại với gia đình chúng tôi rằng chúng tôi không hề có ý định trở thành một phần phiên quân. Làm ơn. Thưa Điện Hạ! Bình tĩnh nào! Dô xạ bi nào! Ta sẽ cứu các ngươi ngay bây giờ đây! Nhưng cứ tình trạng này! Đừng có lo! Chúng ta tới đây dĩ nhiên là đã có chuẩn bị! Ngươi quên ạ kỳ xì sì đang dẫn dắt hạm đội này sao? Quân đế quốc đã tiên liệu trước hành động này của quân đảo chính! Đây không phải lần đầu có tình huống như thế xảy ra tại Phật Thở kể từ khi vũ khí tự động được phát triển! Do đó! Quân đế quốc đã chuẩn bị trước giải pháp phòng ngừa và người nắm giữ chìa khóa trong tay lúc này là một nàng công chúa bốn mắt chốn đời. Này, còn lâu nữa không đó, cờ lạn. Chúng ta hết giờ rồi đó. Vấp ly ổng, cậu không thể nói năng đúng mực với ta khi đang ở đường dây mở được sao. Muốn tôi phủ phục hay làm gì sau đó cũng được, nhưng tính mạng đồng minh của chúng ta đang ngàn cân treo sợi tóc. Cỡ lạn ngồi yên lặng trên ghế mà không làm gì. Nhưng mặc cho vẻ ngoài thoải mái ấy, cô hiện vẫn đang rất tập trung. Cô đã hoàn tất mọi việc cần phải làm. Giờ chỉ phải chờ cho máy chủ của dù kết thúc những tính toán cần thiết. Bip. Máy tính đưa ra thông báo là các tính toán đã được hoàn tất. Cơ là điều chỉnh gọng kính như thể đang nói rằng cô đợi mãi thời khắc này, sau đó liền nhập liệu vào bàn phím. Tốt hơn hết là cậu đừng có quyền đấy. Cơ là có thể nhập lệnh cho máy tính bằng tay nhanh hơn là bằng giọng nói. Cô liên tục gõ bàn phím bằng những cử động mau lẹ và khéo léo như thể đang chơi piano. Điểm khác duy nhất là nằm ở cách thức nhập liệu. Tôi sẽ bắt cậu giữ lấy lời sau khi mọi chuyện kết thúc, vập và... lì ổng. Cảnh. Cô đập vào phím bấm cuối cùng như thể đang chơi một loại nhạc cụ. Và như thế, trận chiến đã thực sự bắt đầu. Ảnh chiếu hiển thị trận chiến theo thời gian thực cho thấy mọi diễn biến đang đi theo dự tính của G. Đồ. Quân đế quốc đã cử lực lượng hùng hậu nhất có thể nhưng không tài nào xuyên thủng được lớp khiên dựa vào vành đai và các con tàu tự động của quân đảo chính. Vị trí phòng thủ đắc lợi của chúng đang dần khiến quân đế quốc gặp khó khăn. Chiến thắng có vẻ đã nằm trong tay chúng ta. Coi bộ mình đã đánh giá cao kẻ địch quá. Gơ ra nạ đồ đã dự trù trước một số diễn biến của cuộc chiến. Đa phần chúng có liên quan tới việc quân đế quốc dở trò nào đó. Nhưng trái với mong đợi, không có chút bất chắc nào xảy ra trong suốt thời gian hắn quan sát diễn biến trên ảnh chiếu. Trận chiến cứ thế diễn ra một cách thẳng tuột. Là do thanh kỵ sĩ đang phung phí sức mạnh của sáu công chúa. Hay là? Dù mọi thứ đang được tiến hành theo hướng có lợi cho quân đảo chính, Gờ Ra Nạ Đồ vẫn có chút buồn chồn trong lòng. Do đích thân thanh kỵ sĩ đang lãnh đạo quân đế quốc, hắn đã mong đợi ít nhất sẽ có một cuộc tấn công bất ngờ từ một phân đội đặc biệt. Gờ Ra Nạ Đồ nhìn chầm chầm vào ảnh chiếu trong khi bắt chéo tay. Cho tới khi mọi chuyện ăn bài, hắn sẽ không để bản thân mất cảnh giác. Thế này là sao nhỉ? Lời thắc mắc của điều hành viên đã lọt vào tai Gờ Ra Nạ Đồ. Sự thận trọng không cho phép gã bỏ qua kể cả lời bình luận như thế. Có chuyện gì thế? Chỉ huy gờ ra nạ đồ. Ừm, có chuyện kỳ lạ lắm. Nói đi. Tôi không biết phải miêu tả thế nào. Kiểu như thứ ta đang thấy rất khác với thứ đang hiển thị. Mâu thuẫn vậy. Nói rõ ra hơn nào. Gờ ra nạ đồ nhấn mẩy trước lời của điều hành viên. Gà hiểu được những lời đó có ý gì nhưng chúng quá thiếu thông tin để có thể nắm toàn bộ sự tình. Ừm, ngài hãy nhìn lên màn hình trước đi. Ta có thấy gì đâu. Chính xác là thế. Dù tôi phóng to đến cỡ nào thì màn hình cũng chẳng hiển thị được cái gì. Nhưng theo ảnh chiếu lập thể thì ở hướng này đáng ra phải xuất hiện các vụ nổ. Cái gì? Gơ đồ dần nắm được tình hình. Màn hình mặt trước nơi hắn và điều hành viên đang quan sát đóng vai trò như một lớp kính chắn gió. Nó hiển thị hình ảnh thu được từ các máy quay gắn tại mặt tiền của con tàu. Nhìn vào màn hình lúc này, chúng chỉ có thể thấy một không gian đen đặc điểm khuyết các vì sao. Tất cả chỉ có vậy. Nhưng nó đã chỉ ra nhiều điều hơn thế. Ảnh chiếu cho thấy một trận chiến ác liệt đang xảy ra bên ngoài kia. Đáng ra chúng phải thấy những vụ nổ và các tàu chiến của địch trên màn hình nhưng thực tế lại không có gì. Thế nên điều hành viên mới thắc mắc. Ra là chúng ta đã rơi vào bẫy của thanh kỵ sĩ. Không hổ danh một tướng quân huyền thoại. Chí ít thì nó cũng vượt qua những dự tính của mình. Gơ ra nạ đồ với lấy bảng điều khiển của mình. Hắn đối chiếu hình ảnh từ máy quay và ảnh chiếu 3 triệu để xác minh lời của điều hành viên. Quả nhiên là có sự thiếu nhất quán giữa hai nguồn hiển thị, đồng nghĩa rằng lực lượng của Venti ẩn đang nằm trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Hạm trưởng, ta tạm để mọi chuyện cho ông, cứ bám theo kế hoạch đã định. Gơ Ra Nạ Đồ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến về phía lối thoát trên đài chỉ huy. Chỉ huy Gơ Ra Đồ, ngài đi đâu vậy? Ta đang tính sử dụng trang thiết bị trong phòng thí nghiệm của ta để tìm ra nguyên nhân vì sao hình ảnh trích từ máy quay và ảnh chiếu dựng từ cờ cờ lại khác nhau. Ta không muốn có bất kỳ lỗi nào phát sinh ngay lúc này. Thật là một suy nghĩ thông suốt, thưa chỉ huy. G. Nạ Đổ là chuyên gia về khoa học công nghệ và toàn bộ phi hành đoàn đều biết điều đó. Thế nên, không một ai thắc mắc khi một mình hắn đi điều tra vấn đề. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra biết ơn gã. Ta cần các người cầm châm thanh kỵ sĩ thêm một lúc nữa. Xin lỗi nhưng đây là lúc từ biệt rồi. Nhưng phòng thí nghiệm không phải là đích đến thực sự của G. Thay vào đó, hắn đang đi tới khoang máy bay nơi hắn sẽ dùng một tàu không gian đã giấu sẵn để thoát thân. Gơ ra nạ đồ đã nhanh chóng rời khỏi đài chỉ huy mà không để lộ ra một chút ý định thực sự của mình. hắn tính sẽ không mang theo bất kỳ ai bởi vì hắn cần đặt gọt ở lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ huy Gơ ra nạ đồ có khác. ngài ấy vừa có tải vừa phản ứng mau lẹ. ngài ấy chắc chắn sẽ sớm tìm ra được nguyên nhân thôi. các ngươi hãy lấy chỉ huy làm tấm gương mà học tập theo. Toàn bộ phi hành đoàn trên đài chỉ huy sẽ không thể biết được rằng bản thân đã bị bỏ rơi và phải mất thêm một lúc nữa, chúng mới nhận ra số phận của mình. Lúc này đây, chúng đang cười đùa với nhau và cho rằng cục diện trận chiến đang nghiêng về phía chúng. Gia Nạ Đổ là người duy nhất dự cảm được thất bại gần kề. Sự khác biệt giữa ảnh chiếu lập thể và thước phim từ máy quay không chỉ xuất hiện ở mỗi đạt gọn. Sự cố này xảy ra ở khắp hạm đội của quân đảo chính và người chịu trách nhiệm chính là Cờ Lạn. Đây là thành quả trực tiếp của cô sau khi xâm nhập được hệ thống sóng hấp dẫn của kẻ địch. Do không thể phân biệt đâu là địch đâu là ta, ta sẽ đưa toàn bộ con tàu tự động rời khỏi vùng chiến sự, cỡ lạn. Thế cũng được. Như vậy kẻ địch sẽ mất đi phân nửa lực lượng. Cô làm tốt lắm, cụ tạ dịu. Đứng trên đài chỉ huy của ạ ảo kỳ si, cụ tạ dịu đã liên kết bộ giáp của mình với con tàu để trực tiếp điều khiển nó. Dù thường được sử dụng như một giáp phục thông thường. Bộ giáp thiên thanh cậu mặc Nguyên là một thiết bị điều khiển của a ảo ki si Thế nên, khi thiết lập liên kết, con tàu sẽ bắt trước cử động của cậu. Và hiện giờ, cậu đang khéo léo điều khiển con tàu dài cả cây số luồn qua đội hình đáng ra không thể xuyên thủng của quân đảo chính. Tất cả là do kẻ địch tạm thời không thể phát hiện ra cậu. Cơ lạn đã qua mắt bọn chúng bằng cách xâm nhập vào hệ thống phát sóng hấp dẫn. Cẩn thận đó! Ta không thể can thiệp vào máy quay gắn trên các con tàu của địch đâu, Cơ lạn! Khi chúng để ý tới thì đã quá muộn rồi, thầy ạ. Đóng vai trò pháo thủ, thầy ạ đang ngồi ở vị trí ngay đằng sau cụ tạ diệu. Nhiệm vụ của cô là dọn đường cho ạ Kỵ sĩ bằng cách hạ kẻ địch và tiểu hành tinh cản đường. Tài thiện xạ của cô như thường lệ vẫn rất chuẩn xác. ạ kỷ sĩ cứ thế tiến lên mà không nhận bất cứ đòn tấn công nào. Vẹp lì ổng, những người có bản năng tốt sẽ sớm nắm được tình hình đó. Hiểu rồi. Dù san, ra lệnh cho toàn quân tổng tấn công ngay. Đã rõ. Hệ thống liên lạc đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các cuộc chiến không gian. Do xảy ra trên một phạm vi rộng lớn, một con tàu là không đủ để thu thập thông tin lực lượng địch cần thiết. Liên lạc sẽ cho phép các tàu đồng minh chia sẻ thông tin với nhau, kết nối lại thành một mạng lưới thông tin chung. Kết hợp nguồn thông tin với dữ liệu thu thập từ các thiết bị quan sát và máy bay trinh thám là cách thức duy nhất xác định được kẻ địch tại một nơi rộng lớn như ngoài vũ trụ. Và đó cũng là lý do cờ lặn đặc biệt nhắm tới hệ thống liên lạc của quân đảo chính. Sau khi xâm nhập vào hệ thống địch, cờ lạn bắt đầu tung ra những thông tin sai lệnh. Cô chèn những dữ liệu mô phỏng một trận chiến thật sự để hướng lực lượng đảo chính chiến đấu với một đội quân ma, trên thực tế không tồn tại ở đó. Vành hai tiểu hành tinh đã đóng vai trò hỗ trợ kế hoạch của cờ lạn. Tại một nơi tập trung các mảnh vỡ và cấu trúc dày đặc như thế này, dữ liệu hình ảnh thường không đáng tin. Nói cách khác, cả hạm đội sẽ dựa vào thông tin lấy từ hệ thống liên lạc để ra quyết định tác chiến. Vậy nên nếu dữ liệu thông báo kẻ địch đang ở phía trước, chúng sẽ khai hỏa. Còn nếu dữ liệu nói rằng kẻ địch đã bị tiêu diệt, chúng sẽ ngừng tấn công. Điều đó đã trở thành mặc định và không một ai hoài nghi vào tính xác thực của nó. Nhưng cũng vì đà, tên niềm tin vào thường thức nên giờ chúng mới bị rắt mũi. Kẻ địch bị qua mắt trước những thông tin sai lệnh và ngu ngốc tấn công vào những mục tiêu không tồn tại. Nếu phải nói thì chính niềm tin vào việc đã có các tàu chiến tự động làm lá chắn đã khiến chúng trở nên thiếu cảnh giác. Gợi ý duy nhất cho sai lầm của chúng là thức phim được ghi lại từ những máy quay gắn bên ngoài con tàu. Do hệ thống máy quay và màn hình được sử dụng để thay thế lớp cửa sổ trên tàu không gian nhằm đảm bảo an toàn nên chúng hoạt động hoàn toàn độc lập với các hệ thống khác. Nhờ đó, phi hành đoàn vẫn có thể nhìn ra bên ngoài kể cả khi toàn bộ hệ thống khác đã dừng hoạt động trong trường hợp nguy cấp. Nhưng cũng bởi đây là một hệ thống độc lập nên cỡ lặn đã không thể xâm nhập nó thông qua hệ thống liên lạc. Các máy quay vẫn sẽ cung cấp những hình ảnh trung thực bên ngoài con tàu mặc cho những ảnh chiếu lập thể sai sự thực kia. Và đó là nơi điều hành viên của đặt Gọt đã nhận ra vấn đề, dù rằng bản thân gã không biết do nguyên nhân. Cân nhắc toàn cảnh thì sự tinh mắt. Đó đáng được khen ngợi. Nhưng vì máy quay gửi đến thước phim trực tiếp nên phải quan sát đúng thời điểm, ví dụ như lúc một vụ nổ xuất hiện từ đằng xa, thì người xem mới nhận ra sự thiếu nhất quán giữa nguồn tin và hình ảnh. Thực tế thì hắn ta cũng chỉ ăn may mà thôi. Trong lúc các tàu chiến của quân đảo chính bị phân tâm vào cuộc chiến ma, cỡ lạn đã chiếm quyền điều khiển từ xa các con tàu tỏ thiện ý muốn đầu hàng và di rời chúng ra khỏi vùng chiến. Sở nạ ẹ e thì muốn trao quyền điều khiển để họ tham chiến cùng với quân đế quốc nhưng cân nhắc tới khả năng không phải ai trên tàu cũng đều trung thành, đẩy họ ra khỏi cuộc chiến sẽ là quyết định an toàn nhất. Nhưng dù vậy, nó vẫn mang lại một tác động vô cùng lớn. Lực lượng đảo chính giờ đã mất đi gần phân nửa đội hình. Master, phản ứng năng lượng cao đột nhiên xuất hiện từ đằng trước. Chúng ta đã bị phát hiện. Thầy ạ, cô biết việc của mình rồi chứ? Anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế hả? Cứ để đó cho ta. Ở vị trí xa, khả năng ạ kỳ sĩ sì bị quân đảo chính phát hiện là vô cùng thấp. Tuy vậy, quân địch vẫn còn rất nhiều chiến thuyền và từ thời điểm này của cuộc chiến sẽ có nhiều phi hành đoàn giám sát màn hình hơn. Do đó, ạ kỳ sì càng tới gần, khả năng bị phát hiện sẽ càng gia tăng. Và ngay khi vỏ bọc bị lật tẩy, họ sẽ mất đi lợi thế của mình. Cả quân đảo chính lẫn quân đế quốc đều tự tin vào độ bảo mật của hệ thống liên lạc của mình. Không bên nào sẵn sàng tin rằng hệ thống ấy sẽ bị đánh bại ngay lúc trận chiến mới bắt đầu. Hệ thống an toàn đã được cài đặt chính là nhằm ngăn điều đó xảy ra. Thật ra thì cỡ lạn cô lắm mới xoay sở thành công và nó đòi hỏi một lượng lớn công tác chuẩn bị. Đó là một chiến công phi thường, nó đã cho quân đảo chính một phen hoảng hốt khi thấy ảo kỳ sĩ đột nhiên xuất hiện ngay kế bên. Thế này là sao chứ? Làm sao ạ kỷ sĩ lại nằm ngay bên dưới chúng ta được? Đôi mắt của người hạm trưởng cứ như muốn rớt ra ngoài, ông thất thần đổ người ra ghế. Máy quay gắn bên dưới thân đặt gọt cho thấy ạ kỳ sĩ đang tiến đến gần. Ảnh chiếu lập thể cho biết ạ kỷ sĩ hiện đang tham chiến cách đó 10 số, nhưng không phủ nhận được hình ảnh một chiến hạm thiên thanh đang lao tới từ bên dưới thân tàu. Người hạm trưởng tỏ ra sửng sốt Âu cũng là lẽ đương nhiên. Máy quay có vấn đề ư? Ông thốt lên. Không, đó là điều không thể Điều hành viên cũng ngạc nhiên không kém và đáp lại. Vậy ý ngươi là chúng đã xâm nhập được hệ thống. Sớm như vậy á. Nhưng đó là khả năng duy nhất rồi ạ. Chết tiệt Chúng ta sẽ phải tiếp tục chiến đấu với khả năng là các thông tin chia sẻ đã hoàn toàn bị can thiệp. Dù khó tin như thế nào, thực tế vẫn đang hiện diện ngay trước mắt. Và nó đang tiến tới một cách nhanh chóng. Không phản ứng kịp thời trên chiến trường sẽ trả giá bằng cả tính mạng. May là nhờ kinh nghiệm chiến đấu và luyện tập hàng ngày nên hạm trưởng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tình huống không tưởng như thế này. Dù hoang hốt, ông vẫn không bị quáng. Gửi cảnh báo tới toàn bộ hạm đội và yêu cầu tất cả đồng minh gần đây tiếp ứng để ngăn chặn ảo Kỳ Si. Một mình đối đầu với một thiết giáp hạm hoàng gia chẳng khác nào tự sát. Hạm trưởng, tôi phải truyền đạt thế nào đây? Chúng ta không còn thời gian để đưa ra kế hoạch phối hợp chi tiết. Cho mỗi hạm đáp trả kẻ địch theo ý mình và rồi rút quân. Nếu chia lẻ ra Chúng ta sẽ bị đánh bại trong chốc lát. Hạm trường đã ra một quyết định đúng đắn. Do hệ thống thông tin không còn đáng tin, các chiến hạm của quân đảo chính phải tự thân vận động. Chúng chỉ có thể dựa vào hình ảnh thấy được từ radar hay mắt thường. Ngược lại, quân đế quốc đã nằm trong tay vị trí chính xác của từng con tàu địch nhờ những thông tin cập nhật theo thời gian thực từ hệ thống. Quân đảo chính chỉ biết co cụm phòng thủ giờ sẽ hợp lực lại để tổng phản công. Nếu có thể dùng sức mạnh lật ngược tình thế, chúng vẫn còn cơ hội giành chiến thắng. Câu hỏi đặt ra là các chiến hạm sẽ gặp nhau tại đâu? Trong tình cảnh hiện tại, đó phải là một nơi toàn bộ hạm đội có thể tìm thấy dễ dàng. Căn cứ bên trong vành đai sẽ là nơi lý tưởng nhất do mọi hoa tiêu đều có thể tìm thấy đường về bằng cách tính toán dựa trên vị trí của các ngôi sao. Hơn nữa, do giới hạn nguồn thông tin từ các khu vực khác, rút quân về cố thủ tại căn cứ chính vẫn là cách tốt nhất. Hạm trưởng Akishi đã đổi hướng, nhưng do mệnh lệnh của hạm trưởng quá sách vở nên quân Đế quốc đã đi trước một bước. Thật ra Trường hợp phiến quân giữ nguyên vị trí và chống trả lại mới là điều quân đế quốc muốn tránh. Cái gì? Nó đang đi đâu mới được cơ chứ? Hạm trưởng chất vấn. Giờ hương như nó đang hướng tới căn cứ cổ nọ dạ điều hành viên trả lời, giọng đầy vô vọng. Căn cứ cổ nọ dạ là tổng bộ của quân đảo chính nằm ẩn bên trong vành đai. Phiến quân đang dự tính hợp quân tại đây. Ra đây mới là thứ chúng nhắm tới. Toàn quân, quay về cổ nọ dạ. Quân đế quốc không, ạ kỳ si đã nhắm tới cổ nọ dạ ngay từ đầu. Cách nhanh nhất để quân đế quốc định đoạt cuộc chiến là chiếm lấy căn cứ cổ nọ dạ. Do bệ lũ ẩn đã bị quy là kẻ thù của đế quốc nên chúng không có nhiều nơi để tái tiếp tế. Ít đến mức nơi tiếp tế gần khu vực vành đai chỉ có duy nhất mỗi căn cứ cổ nọ dạ. Mất cứ điểm này, hạm đội quân đảo chính sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng. Tuy nhiên, tìm ra vị trí của căn cứ cổ nọ dạ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Do được xây cất bên trong một tiểu hành tinh nên đây là một căn cứ di động có khả năng di chuyển như một con tàu không gian. Quân đảo chính đã che giấu căn cứ một cách chiến lược, chúng thay đổi vị trí của nó hàng ngày nhằm tối đa tính bảo mật. Chỉ những người có cấp bậc hạm trưởng trở lên mới biết chính xác nó nằm ở đâu. Thế nên dù xác định được vị trí của hạm đội quân đảo chính, quân đế quốc vẫn không thể tìm ra được căn cứ của chúng. Cho đến khi hạm trưởng của Đạt Gọt đưa ra mệnh lệnh để đối phó với tình trạng hệ thống bị xâm nhập, Toàn bộ hạm đội của quân đảo chính bắt đầu tái hợp về một địa điểm. Quân đế quốc tin rằng chúng sẽ tụ quân tại một vị trí chiến lược, như căn cứ của bọn chúng, thế nên đã đợi xem quân địch sẽ đi về hướng nào. Ngay khi xác định được mục tiêu, ạ bắt đầu thay đổi hướng di chuyển. Kế hoạch xâm nhập hệ thống liên lạc trên thực tế là một âm mưu nhằm khai thác vị trí của căn cứ cổ nọ ra. Và trong lúc luôn cuống, hạm trưởng đạt gọt đã trao cho quân đế quốc điều họ muốn. Mục đích chính của việc xâm nhập mạng lưới địch là để chiếm quyền các chiến hạm bị điều khiển từ xa, từ đó giúp di tản những người cùng phe. Nhưng ngoài ra còn một mục đích khác, đó là xác định vị trí căn cứ cổ nọ dạng nếu có thể, nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến và giảm thiểu thương vong cho cả hai bên. Chiếm quyền điều khiển từ xa là một nhiệm vụ đơn giản nhưng chính mục tiêu thứ hai mới là thứ buộc cờ lạn phải gửi thêm những thông tin giả thông qua ảnh chiếu lập thể. Dù có sai số nhỏ từ yếu tố các tiểu hành tinh, đường bay của mọi chiến hạm vẫn sẽ chỉ ra điểm tập kết của chúng. Chúng sẽ chọn một nơi cho phép chúng dễ dàng rút về cố thủ tại cổ nọ dạng nếu cần thiết nên căn cứ đó chắc chỉ quanh quẩn đâu đấy. Chúng ta cần tìm ra nơi đó. Kỳ gì? Hạ giải thích. Bắt đầu cử trinh sát. Chuẩn bị bệ phóng biến dạng không gian. Nghe theo lời chỉ dẫn của Kỳ gì Hạ, rú ra lệnh cho máy tính chủ của A-Ki-Sy. A. Cô sẽ do thám khu vực bằng cách gửi một vài tàu trinh sát đi trước. Mục đích là để xác định vị trí chính xác của căn cứ địch trước khi A-Ki-Sy đến nơi đích đến là khu vực bao quanh địa điểm tập kết. Là một chiến hạng, Áo Kỵ sĩ sì có một bệ phóng cho những tàu không gian cỡ nhỏ. Bệ phóng thậm chí còn có thể cho phép các con tàu thực hiện bước nhảy. Dù chỉ có tầm hoạt động ngắn và không an toàn trong việc di chuyển người, nó lại rất tiện lợi trong việc phóng các kén gửi tin hoặc máy bay không người lái. Và đây cũng là cách thức dụ sử dụng để phóng các tàu trinh thám. Tính cả các đơn vị dự phòng, một vài tá tàu trinh thám đã được phóng đi. Ngay khi tập hợp theo dạng lưới 3 triệu và dưới sự giám sát của dù Chúng có thể quét toàn thể khu vực một cách hiệu quả. Tàu bay trinh sát 20 đã phát hiện ra điều gì đó. Điện hạ, em đã tìm ra căn cứ cổ nọ ra. Chẳng mấy chốc, họ đã thu được kết quả. Đầu tiên, tàu trinh thám của Dũ đã phát hiện ra những tàu do thám nhỏ của địch, cho thấy căn cứ của chúng đang ở gần. Dựa vào đó, dù cho điều tra toàn bộ khu vực xung quanh. Nhờ sự siêng năng của cô, căn cứ cổ nọ ra đã bị phát giác. Nó nằm ở đâu? Thầy ạ phân khích trước thông tin mới nhận. Em sẽ đưa thước phim lên màn hình. Cú tạ dịu, nó kìa. Tiến tới vị trí đó đi. Đã rõ. Dù nhanh chóng truyền tọa độ đánh dấu của căn cứ địch lên màn hình chính trên đài chỉ huy cho mọi người cùng xem. Cú tạ dịu điều chỉnh hướng đi của con tàu sao cho khớp với mục tiêu đang được đánh dấu rồi cho ạ kỳ sĩ phóng toàn lực. Con tàu lao qua không gian như một ngôi sao trổi với chiếc đuôi xanh dương để lại phía sau. Đã thấy nó rồi. Dù vẫn còn một khoảng cách khá là xa để họ có thể thấy bằng mắt thường nhưng nhờ hình ảnh được máy tính tăng cường, cụ tạ dịu đã nhìn ra căn cứ cổ nọ dạ ở phía trước. Nó mang một hình dáng kỳ quái và dị biệt. Một tiểu hành tinh được tinh chỉnh để lắp đặt thêm đường bay và động cơ đẩy, đó là miêu tả chính xác nhất về hình dạng của căn cứ. Cơ sở chính nằm bên trong tiểu hành tinh, nơi đã được ra cố để bảo toàn kết cấu của nó. Dù vẻ ngoài không được đẹp lắm nhưng đổi lại, căn cứ lại có được tính hiệu quả và thực tiễn. Thiết kế này không phải là hiếm trong những vùng không gian hẻo lánh. Chủ nhân, yếu điểm của căn cứ cổ nọ dạ là nằm ở đây. Thầy ạ, tới lượt cô đó. Biết rồi. Đây là cuộc chiến chống lại thời gian. Phải, cũng như mọi người, tôi không muốn bị bao vây đâu. Dù san, kiếm năng lượng kháng hạm. Như người muốn, mi luột. Rút kiếm năng lượng kháng hạm xì si nan tình cụ tạ dịu ra lệnh cho ạ kỳ xì rút kiếm, mặc dù với tấm thân dài hàng trăm mét, nó khó có thể coi là một thanh kiếm thực sự bản thân thanh kiếm này đã có kích thước ngang một con tàu không gian và khi nằm gọn trong tay aảo Kishi, thanh kiếm bắt đầu phát sáng như cái tên đã thể hiện sinan tin được làm dựa theo thanh kiếm huyền thoại nguồn năng lượng khổng lồ kết hợp với kích thước to lớn được sử dụng để làm gia tăng sức mạnh các đòn tấn công của nó để đám yếu đuối cho ta anh cứ tiến về phía trước đi đừng bất cần đó anh cũng vậy căn cứ cổ nhỏ dạ tất nhiên sẽ không chịu đầu hàng mà không phản kháng ngoài lực lượng bảo vệ Bản thân căn cứ còn được vũ trang tới tận răng. Không như vẻ bề ngoài, hỏa lực của nó có thể sánh bằng một hoàng gia thiết giáp hạm. Dù thua thiệt về tính cơ động do cấu trúc thiết kế, căn cứ này so với ạ kỳ sĩ không khác biệt là mấy. Hơn nữa, hạm đội của quân đảo chính sớm muộn sẽ về đây. Dù mọi diễn biến đang nằm trong kế hoạch của kỳ di hạ, nhóm cụ tạ diệu vẫn chưa thể ăn mừng nội. Tất cả bọn họ sốc lại tinh thần khi con tàu tiến lại gần căn cứ hơn. Ở Fort Soter. Các trận chiến không gian thường bắt đầu bằng các đòn lạ dở phủ đầu. Với lạ giờ, phần lớn các đòn tấn công bằng tên lửa sẽ bị chặn đứng, trong khi pháo ánh sáng không thể giữ được tính hội tụ ở một khoảng cách quá xa. Thế nên lạ giờ đóng vai trò tối quan trọng trong chiến tranh không gian. Trên mặt đất, thứ vũ khí này đã rất nguy hiểm nhưng ở ngoài chân không nó thậm chí còn kinh khủng hơn do không phải chịu sức cản của không khí. Đây là kiến thức cơ bản trên phỏng Sột thở và các tư lệnh thường nhanh chóng áp dụng nó trong thực tiễn. Trận chiến này cũng không ngoại lệ. Lan lạ dở mở đầu cho cuộc chiến giữa ảo kỳ sĩ và căn cứ cổ nọ dạ. Bắt đầu khai hỏa. Căn cứ trưởng ra lệnh. Đã rõ. Tiến hành khai hỏa lạ giờ. Tổng điều hành viên đáp lời. Căn cứ cổ nọ dạ đã không bị tấn công trong suốt vài thập kỷ đã qua, nhưng nó đang được điều hành bởi một phi hành đoàn cứng cựa đầy kinh nghiệm đến từ các vùng khác nhau trên lãnh thổ. Họ đã chui rèn hàng ngày cho khoảnh khắc này, và khi nó đến, họ liền tấn công ạ kỳ sĩ theo những gì được học mà không sót lấy một nhịp. Kẻ địch thiệt hại đến mức nào? Người chỉ huy thẩm tra Làn lạ là dở di chuyển với vận tốc ánh sáng được ngầm hiểu rằng mọi mục tiêu trong thức ngắm đều sẽ bị dính đòn do đòn tấn công này có thể xem là một đòn tức thì Do đó, tư lệnh căn cứ thậm chí không thèm đoái hoài tới độ chính xác của nó và hỏi trực tiếp luôn thiệt hại mà ảo kỵ sĩ đã phải gánh chịu Ông muốn tác động tới lớp lá chắn của địch càng nhiều càng tốt nên đang hối thúc muốn biết độ thành công của đòn phủ đầu À ừm, thưa chỉ huy trưởng Có vẻ như toàn bộ đòn tấn công đều trượt mục tiêu. Cái gì cơ? Tư lệnh căn cứ không thể tin nổi vào báo cáo vừa được nghe từ điều hành viên. Ngoanh tạc lạ dở là đòn tấn công luôn đánh trúng mục tiêu, với một hoặc hai nòng súng có thể đánh hụt do căn nhầm thời điểm. Đó là điều chấp nhận được. Nhưng trong trường hợp này, vì lý do nào đó, tất cả đều bị trượt. Mục tiêu của họ là một thiết giáp hạm, chưa kể lại là lớp hoàng gia. Loại lớn nhất trong các con tàu chiến. Nó đáng lẽ là một đối tượng dễ đánh trúng. Rõ ràng đã có điều gì đó không ổn. Chuyện quái gì vậy? Chỉ huy tra hỏi. Dường như chúng ta đã bị một ảo ảnh khổng lồ đánh lừa điều hành viên nún nhường trả lời. Kẻ địch đang tận dụng việc chúng ta không thể sử dụng hệ thống sao? Vì quân đảo chính không thể dùng hệ thống sóng hấp dẫn do đã bị xâm nhập nên các đòn doanh tạc tự động dựa trên da đã mất đi phần lớn độ chính xác, các tác vụ buộc phải thực hiện bằng máy quay và mắt thường. Tuy nhiên, với sự góp mặt của các phép ảo ảnh từ Zika và Maki, Xác định vị trí thực sự của ảo kỳ xỉ theo các cách đó là hoàn toàn không thể. Phần lớn các chùm lạ dở đã bay vào vùng không gian trống. Một số may mắn bắn chúng thì lại bị lớp lá chắn của ảo kỳ xỉ triệt tiêu hết. Căn cứ cổ nọ dạ đã không bắn chúng được một phát nào. Thay đổi kế hoạch. Không bắn trực diện nữa. Thiết lập hàng rào và ngăn ảo kỳ sĩ áp sát. Thờ vân lệnh. Phóng các tàu trinh sát và các chiến đấu cơ. Dù ảo ảnh chân thực đến mức nào, chúng ta vẫn có thể nhìn thấu nó tại tầm gần. Người đàn ông được bổ nhiệm làm chỉ huy của căn cứ cổ nọ dạ cũng không phải là hạng vừa. Ông là một người thủ lĩnh có kinh nghiệm và đầy kỹ năng. Đó không phải là một con người hữu danh vô thực và sự việc lần này sẽ chứng thực cho khả năng của ông. Dù đang đối mặt với trông gai thử thách, ông vẫn nhanh chóng phản ứng và tìm ra được cách đối phó, thiết lập lớp rào chắn phòng thủ và triển khai đơn vị máy bay và chiến cơ không người lái. Nếu các đòn tấn công tầm xa không có tác dụng, họ sẽ ngăn ảo kỵ sĩ áp sát tới gần và cử đơn vị tự động ra lên chiến. Ở tầm gần, họ sẽ có thể nhìn thấu ảnh chiếu lập thể, hay chính xác hơn là ảo ảnh, nhờ cảm biến có trên tàu. Dù chỉ là đấu pháp tạm thời nhưng đây không phải ý tưởng tôi. Các chiến cơ của ta đang đối đầu với chiến cơ bên quân đế quốc. Chỉ huy bên địch đã được xác nhận là công chúa Thẻ Ả Nhiệu Ly. Phòng chỉ huy ngay lập tức huyên náo khi tên của Thẻ Ả được sướng lên. Họ đang giao chiến với đệ thất công chúa của Ford nhưng giờ không còn đường lùi nữa. Cả căn cứ hiểu rõ điều đó nên mặc dù sốc, họ lại không hề hoảng loạn. Tuy nhiên, qua quan sát diễn biến của cuộc chiến, đây thực sự là điều đáng để lưu tâm. Kỹ năng của thẻ Hạ rõ ràng là không thể xem thường. Cô là một phi công xuất sắc, quân đảo chính sẽ cần phải làm gì đó nếu không muốn nhận hậu quả đáng tiếc. Thông báo các chiến cơ không được tự ý đối đầu với công chúa thẻ ạ Nhiệu Ly. Vây điện hạ ít nhất bằng 3 chiến cơ. Ít hơn con số đó chỉ tổ bị tận diệt. Thờ vân lệnh. Trận chiến giữa các phi cơ đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho quân đế quốc dưới sự chỉ huy của thầy ạ. Thầy ạ ban đầu ra tiền tuyến là nhằm khích lệ tinh thần của binh sĩ và đồng thời làm nhụt chí lực lượng đảo chính. Nhưng không có nghĩa cô chỉ tới để làm cảnh. Thầy ạ rất mạnh. Và quân đảo chính, những người vẫn còn mất bình tĩnh khi thấy sự xuất hiện của cô, đã học được điều đó theo cách khắc nghiệt nhất. Cho các tàu trinh sát bao quanh vùng chiến sự. Tạm thời không cho phép đi vào vùng nguy hiểm. Tôi sẽ gửi mệnh lệnh ngay, thưa chỉ huy. Tuy nhiên, cuộc giao tranh giữa các chiến cơ không phải là yếu tố quyết định trận chiến. Yếu tố quan trọng nhất là ngăn được gạo kỵ sĩ áp sát tới gần bằng lớp rào chắn phòng thủ và cho các máy bay không người lái chiếm cứ vị trí. Miễn là họ thành công trong việc giữ được mặt tiền, trận chiến sẽ nghiêng về phía họ dù có thất bại trong cuộc giao tranh giữa các chiến đấu cơ. Tư lệnh căn cứ không quá bi quan trước tình hình hiện tại. Trận chiến chỉ mới bắt đầu. Kể cả huyền thoại có là sự thật, kỷ nguyên của thanh kỵ sĩ là 2.000 năm về trước. Đây là thời đại của chúng tôi, thanh kỵ sĩ ạ. Tương lai sẽ thuộc về chúng tôi. Tư lệnh chấn tĩnh lại nhưng vẫn cảm thấy dùng mình khi thấy hết chiến cơ này đến chiến cơ khác bị bắn hạ. Các máy bay không người lái đang vòng qua khu vực giao chiến để áp sát tới chô a ao ki sĩ. -Sì. Do không có vật cản nên chúng di chuyển với tốc độ cao. Thế nên dù đi đường vòng, chúng đã tới được vị trí của ảo ao ki -Sì chưa đến vài phút. Đã phát hiện tàu địch. Điều hành viên nhanh chóng truyền đạt thông tin. Tốt lắm nhập dữ liệu cho súng giờ và cho chúng nếm mùi vị cực đại của pháo ánh sáng. Người chỉ huy ra lệnh, khi các máy bay không người lái tiến tới được trô ảo ảnh do Jessica và Mạ Kỳ tạo ra, họ phát hiện một vật thể lớn, dựa vào khối lượng và năng lượng phát ra, nó được xác định là thiết giáp hạm của địch, khóa vị trí chiến hàm địch, khai hỏa. Nếu có thể phá hủy được kỳ hạm đang trở thành kỵ sĩ, đó sẽ là đòn dáng mạnh vào quân đế quốc. Băng không, miễn là gây ra một lượng tổn thất đáng kể trong lúc cầm chân Hạm đội đồng minh đang sớm quay về sẽ giải quyết phần còn lại. Chỉ huy căn cứ tự tin rằng việc đánh bại thanh kỵ sĩ sẽ giúp thị huy sức mạnh, củng cố lại chiến khí của toàn bộ lực lượng đảo chính. Mọi phát pháo đã đánh trực diện, lớp chắn nhiều của tàu địch đã bị sụp đổ. Chúng sẽ bị đá cờ cái gì thế này? Điều hành viên há hốc mồm. Tuy nhiên, khi nhận ra con tàu không gian mà mình vừa tấn công lại là một ảo ảnh khác, toàn thể căn cứ nhốn nháo cả lên. Cái gì cơ? Ruges, không phải Aki si sao? Chỉ Huy trưởng tốt lên. Con tàu đằng sau lớp ảo ảnh kia đích thị là một hoàng gia thiết giáp hạm và lá chắn của nó đã bị đánh sập như dự tính. Nhưng màu sắc rõ ràng không phải màu xanh dương và hình dáng cũng không phải dạng người. Thay vào lá cờ hoàng kim là một lá cờ đính ra huy hình mặt trăng. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Juggernaut. Nếu đó là Juggernaut, vậy thì ở Với hình. Ngay khi người chỉ huy nhận ra tình hình, thanh kiếm của Aquisii đã cắm xuyên vào căn cứ cổ nọ ra. Chấn động kinh hoàng khiến tất cả những ai không kịp bám vĩu đều ngã song xoài ra sàn Không thể nào Làm sao có thể thế được Chẳng nhẽ ở bên cạnh thanh kỵ sĩ có yêu ma quỷ quái nào đó sao Một đòn đánh toàn lực từ thanh kiếm khổng lồ của ảo kỵ sĩ là quá đủ để phá hủy và nhấn chìm toàn bộ căn cứ vào im lặng Người vô tình bị chỉ huy địch gán mác là yêu ma quỷ quái Kỵ gì hả Chỉ có một kế hoạch rất đơn giản Tiến tới căn cứ địch bằng hai con tàu nhưng làm như thể chỉ có một chiếc Dù được trang bị những công nghệ tàng hình tối tân nhất, để ạ kỷ sỉ biến mất hoàn toàn vẫn là điều rất khó khăn. Chưa kể kẻ địch của họ cũng nắm trong tay công nghệ linh lực và ma thuật, nhiệm vụ đó lại càng bất khả thi. Nhưng nếu họ chuẩn bị thêm một con tàu cũng thuộc phân lớp hoàng gia giả làm ạ kỷ sỉ thì sao? Họ sẽ có thể thu hút sự chú ý của địch vào con tàu ạ kỷ sỉ giả mạo kia. Trong khi đó, ạ kỵ sĩ thực sự sẽ thực hiện đòn tấn công bất ngờ. Và đó chính xác là những gì họ đã làm. Ảo Kỷ Xì đã lẻn tới gần căn cứ cổ nọ dạ trước khi tung ra đòn ngành tạc tầm gần loại bỏ lớp lá chắn và sau đó dùng kiếm phá hủy lớp vỏ bên ngoài và lò phản ứng tạo năng lượng bên trong của nó. Căn cứ cổ nọ dạ đã bại trận trước cả khi có cơ hội tự phòng vệ. Thiết tình! May là dù ghệ vẫn ổn. Cớt làn, hiện đang ở trên Ảo Kỷ Xì, thở dài vừa vì vui sướng vừa vì nhẹ nhõm. Dùng một hoàng gia thiết giáp hạm làm mối nhử là một điều không tưởng và chắc chắn sẽ không an toàn cho cờ lặn và phi hành đoàn khi biết trước rằng con tàu sắp sửa gặp nguy hiểm. Bản thân cờ lặn đã ở lại cho mãi tới khi cuộc tấn công xảy ra thì mới rời sang a ao si Bạn là ngôi sao trong trận chiến lần này đó, cờ lãn san. Chỉ có chị là nói vậy thôi, hạ dụ mi. Mình chắc mọi người sẽ khen ngợi bạn sau mà. Sato mi cũng vậy. Tên hiệp sĩ ngô tàu từ trên trời rơi xuống đó còn lâu biết ý biết tứ như thế. Ơi hồi! E tu! May mắn, mọi công sức của cờ lạn đã được đền đáp. Dâu vẫn còn phàn nàn nhưng cô biết rằng bản thân đã đóng vai trò lớn trong kế hoạch. Và trên hết, nó đã đem lại kết quả. Vì kế hoạch này là do kỷ di hạ dựng lên nên cờ lạn hoàn toàn tin rằng nó sẽ thành công. Mối lo duy nhất của cờ lạn là cụ tạ diệu sẽ thừa nhận những đóng góp của cô hay không. Đây là tổng tư lệnh của hạm đội quân đế quốc, lòi ủ pha trạ vật lý ổng. Nhân danh công chúa thạm hiểu lì. Ta yêu cầu toàn bộ chiến hạm và căn cứ phiến quân trong khu vực dơ tay đầu hàng. Tuy nhiên, cụ tạ dịu lại đang bận rộn trong vai trò người anh hùng huyền thoại. Phải tốn một lúc nữa, cậu mới có thể trở lại với cái tôi mọi ngày và đánh giá tình hình một cách chính xác hơn. Cơ làn sẽ phải đợi cho tới khi đó. Tôi là tư lệnh của căn cứ cổ nọ dạ, Lennard đừng ga dạ bạc cờ. Chúng tôi đã nhận được lời chiêu hàng và sẽ chấp hành thực hiện theo. Căn cứ cổ nọ dạ và mọi chiến hạm trực thuộc sẽ đầu hàng vô điều kiện. Tôi muốn bắt đầu thủ tục đầu hàng. Chỉ huy căn cứ cổ nọ dạ là người biết điều. Ông hiểu rằng ạ kỷ sĩ đã có thể tiêu diệt căn cứ chỉ với một đòn duy nhất và vẫn có thể thực hiện điều đó ngay lúc này. Ông cũng hiểu là mất đi căn cứ chính, quân đảo chính sẽ không còn đất dụng võ. Cuộc chiến đã an bài. Dù có chống cự thêm, khả năng lật ngược thế cờ là bằng không. Tiếp tục chiến đấu trong tình trạng hiện giờ chỉ tổ ra tăng tổn thất, vậy nên chỉ huy căn cứ đã quyết định đầu hàng để giảm số lượng thương vong. Đối phương là người anh hùng huyền thoại và các công chúa hoàng gia cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới quyết định của ông. Sức mạnh của họ quá vượt trội. Ông buộc lòng phải thừa nhận điều đó và cái suy nghĩ đó bao trùm phần lớn hạng đội. Đã hiểu. Ta sẽ cử sứ giả tới chỗ các ông, căn cứ cổ nọ ra. Hay sẵn sàng tiếp nhận họ. Chúng tôi sẽ mở cổng số 7. Hay cho sứ giả. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không kết thúc trong vánh như thế. Trận chiến còn lâu mới hạ màn. Một bên thứ ba đã xen ngang vào đường dây liên lạc. Trước hết cho ta chúc mừng nhà người, thanh kỵ sĩ. Vẫn dị ẩn. Đó chính là mạ xẻo đò ra Vẫn dị ẩn. Gã có đôi mắt sắc như diều hâu, nụ cười toát ra sự tự tin và thái độ đầy khiêu khích. Nhìn gã làm cụ tạ dịu nhớ tới lúc gặp mạ ịt phở 2.000 năm về trước. Dù muốn cậu cũng không thể quên nổi cái khuôn mặt ấy. Giờ mới nhận ra, Vẫn gì ẩn và gỡ dạ nạ đổ chưa hề lộ diện một lần nào trong suốt trận chiến. Chúng đã ở đâu suốt khoảng thời gian đó? Cụ tạ dự có dự cảm không lành khi nhìn thấy bản mặt của ẩn xuất hiện trên ảnh chiếu. Dù chưa từng gặp nhau trước đây, sự tương đồng giữa hắn với Mạc Ít Phở đủ khiến cậu nhớ lại những ký ức tồi tệ. Không ngờ căn cứ cổ nọ dạ bị hạ nhanh đến thế. Thế nên gỡ ra nạ đổ vội vàng là phải. Ông muốn gì? Tính đầu hàng luôn hả? Hạ hạ hạ hạ. Ngươi thật sự không biết gì sao? Ngươi phải đầu hàng chính là ngươi đấy, thanh kỵ sĩ. Hãy nhìn xem. Vẫn dì ẩn bước ra khỏi tầm nhìn, để lộ ra khung cảnh đằng sau lưng gã. Mở ẹ. -e. lệ. -e. Công chúa Sệ Sủ. Thầy ạ và cụ tạ dự không thể tin vào mắt mình. Thông qua hình chiếu, họ có thể thấy Phạ Di ạ và Sệ Sủ đang bị trói vào những cái cột. Dù không rõ họ đang ở đâu nhưng theo kiến trúc thì có vẻ hai người đang bị giam tại một tàu không gian hoặc một căn cứ nào đó. Làm sao có thể? Thầy ạ thẫn thở. Đơn giản thôi. Vẫn dì ẩn đắp trong khi các người đang bận tâm tại đây. Bọn ta cứ thế bước vào cung điện hoàng gia. Không thể nào. Chúng ta đã lại đủ cơ số người để bảo vệ nó rồi cơ mà. Thầy ạ hoài nghi hết lên. Nhưng đó lại là sự thật. Phe của Vén Dì Ẩn đã đột nhập vào cung điện và bắt cóc được Phà gì ạ và Sợi Sù. Mặc cho những bằng chứng hiển hiện trên hình chiếu trước mắt họ, đây vẫn là chuyện khó có thể chấp nhận nổi. Bên cạnh các cận vệ hoàng gia, nhóm cụ tạ dự còn để lại nguyên một hạm đội cùng thiết giáp hạm cá nhân của Sợi Sù nhằm bảo vệ cung điện. Thực tế. Họ đã không xuất quân cho tới khi đã đảm bảo an ninh cho nơi này. Hạ hạ hạ hạ. Làm gì có tên ngốc nào dở hết bài trong một lần cơ chứ? Ngươi thực sự nghĩ ta chỉ có mỗi đám lính ở đó thôi sao? Gư ồ ồ Một tiếng hống vang lên từ đâu đấy gần đó trong khi ẩn đang khinh khỉnh cười. Tìm tới nguồn âm thanh, cụ tạ dịu nhận thấy có một thứ gì đó trông rất to lớn xuất hiện từ đằng sau Phạ Di ạ và Sợi Sù. Đó là... Thứ đã tấn công pháo đài trạ Tộc Di Sạ. Cụ tạ giữ há hốc mồn. Đằng sau phạ gì ạp và sạch sụ là bóng dáng của một con rồng máy khổng lồ. Hình dạng của nó trông giống y chang con rồng máy từng tấn công cụ tạ diệu và những người khác tại pháo đài trạ tộc dị xa, nhưng con này to lớn và được vũ trang hơn hẳn. Với sát sơn phần lớn là màu đỏ, nó thậm chí trông còn hung hăng hơn. Đừng chọc cười ta. Đó chỉ là hàng mẫu. Đây mới là vũ khí thực sự, cổ long đệ nhị, hai họ, ạ lùi này ạ. Hay chiêm ngưỡng sức mạnh của ta, thanh kỵ sĩ. Vẫn gì ẩn đã dùng sức mạnh của con rồng máy để bắt cóp Phạ gì ạ và sợi sù, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. Mục đích lần này của hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn khao khát được giết Thanh Kỵ sĩ, đẩy Phạ gì ạ vào tận cùng của sự đau đớn trong khi bản thân nắm lấy quyền cai trị Forsotter. "Giờ thì, Thanh Kỵ sĩ yêu quý, ta cũng muốn mời nhà ngươi tới đây. Chắc ngươi không thể từ chối đâu nhỉ?" "Họa hạ hạ hạ hạ." Một ác nhân muốn cai trị người dân bằng nỗi sợ và quyền lực lại một nữa xuất hiện tại Forsotter. Mạ xeo đo họ giả ẩn tự tin rằng hắn sinh ra là để trở thành người thai trị tối cao. Chương 3, mặt trận thống nhất tái lập. Thứ 5, ngày 30 tháng 12. Khi sẽ xú ra lệnh ngừng bắn và yêu cầu quân đội cung cấp bằng chứng chống lại phạ gì ạ, thì cơ hội giành chiến thắng trên thực tế đã vụt khỏi tay của ẩn. Những bằng chứng mà gã đã ngụy tạo sẽ không bao giờ qua mắt được tòa án. Đầu hàng về bản chất sẽ phơi bày tội trạng của hắn. Hắn ban đầu chỉ mong sẽ thoát được nhờ những thẩm phán và thành viên hội đồng xét xử làm tay trong cho hắn. Chúng một lòng trung thành nên hắn chẳng có lý do nào để nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, sau khi sạch sủ chỉ định một tòa chuyên án để xử lý trường hợp phạ dị ạ, mọi chuẩn bị đều đổ sông đổ biển. Đưa các bằng chứng giả ra trước tòa án của sạch sủ không phải lựa chọn khả thi. Nhưng cái giá phải trả sẽ là bị gán mác như phản. Vẫn gì ẩn đã nhận được sự ủng hộ lớn từ con C. Húng là nhờ thanh danh kết tội một Phạ Di ạ đã mục nát. Nhưng một khi bị lột mặt nạ và trở thành kẻ thù của cả đất nước, y và cái danh nghĩa kia sẽ chẳng còn chút giá trị pháp lý nào nữa. Đó sẽ là khởi đầu của một sự tuột dốc không thành, không khó để hình dung ra những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Tuy nhiên, sau khi bị dồn đến đường cùng, Vật Di Ẩn đã đánh cược liệu một phen. Hắn sẽ dụ nhóm cụ tạ dịu ra vành đai của tiểu hành tinh trong khi bản thân dẫn quân đánh út cung điện để bắt sống nữ hoàng. Tuy nhiên Nói thì dễ hơn làm. Dù không có cụ tạ dịu và đồng bọn, cung điện vẫn là một nơi được canh phòng cần mật. Trên hết, lính đánh bộ của quân đội đế quốc và hạm đội cá nhân của Sê-xu đang đóng quân tại đó. Nhưng mặc cho tất cả, vẫn di ẩn và người của hắn vẫn bắt cóc được Phạ di ạ và sê -xu. Chứng tỏ có ẩn khúc đằng sau sự tình. Theo cận vệ hoàng gia, họ có vẻ đã bị đánh lừa hoàn toàn. Mọi hệ thống an ninh đều bị qua mặt. Nhưng để làm được điều đó, kẻ địch cần đạt sự chính xác và tốc độ gần như bất khả thi. Điều đó tương đương với việc đưa một chiếc xe tăng vụt qua tầm mắt với tốc độ ánh sáng vậy. Du giải thích. Sau một hồi trao đổi với binh lính, cô hiện đang báo cáo lại những thông tin thu thập được cho cụ tạ diệu và mọi người trên đài chỉ huy của ảo A. A.O.K.C. Có vẻ vấn gì ẩn đã cử một lực lượng đặc nhiệm tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào cung điện Hoàng gia và nhân lúc hỗn loạn, gã đã sử dụng dòng máy để quét sạch quân lính và bắt phạ di ạ và sợi xù. Một cuộc tấn công có tổ chức và được chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Thời điểm và địa điểm đều được chúng lên kế hoạch tỉ mỉ, nhờ đó chúng đã qua mặt đồng thời cả hệ thống an ninh lẫn lính gác. Chúng thực thi kế hoạch nhanh chóng và chính xác y như một cỗ máy, và theo lời của người chỉ huy đội cận vệ hoàng gia thì quân địch luôn đi trước họ một bước. Họ hoàn toàn bất lực chứng kiến người của ẩn đánh út vào và bắt. Nữ hoàng đi. Có thể chúng đã cho một siêu điệp viên trà trộn vào hàng ngũ. Tiểu như nhận mệnh lệnh có chức năng tự hủy sau khi đã đọc xong, mấy ga hay cái gì đó ấy. Sơn à ẹ g Khả năng có một gián điệp là hoàn toàn khả thi. Một người có thể thu nhập tất cả thể mọi thông tin trong cung điện, phân tích tâm lý của lính gác và mua chuộc cá nhân nếu cần thiết để chuẩn bị cho cuộc đột kích. Tuy nhiên, giả thiết này có một lỗ hồng lớn. Không đủ thời gian đâu. Kèo phạ gì a bệ hạ vừa mới quay trở lại ngai vàng nên các lính canh và phương thức phòng thủ đều đã được cải tổ hết. Mình không nghĩ có người nắm bắt được mọi thông tin cần thiết để qua mặt tất cả một cách hoàn hảo đến vậy chỉ trong vòng đôi ba ngày. Kỳ gì hạ lên tiếng. Khi gì hạ cho rằng dù gián điệp có chuyên nghiệp cỡ nào cũng chẳng thể lo liệu toàn bộ lượng công việc khổng lồ trong một khoảng thời gian vô cùng ít ỏi như thế. Trong trường hợp đó, Đạt Nét Giải Bảo là những kẻ khả nghi nhất. Họ cũng là người đứng đằng sau con rồng máy lần trước. cả đưa ra ý kiến. Trong lần chạm chán trước đây, cả chủ yếu là đối đầu với con rồng máy. Dù đã được trang bị đủ mọi loại vũ khí và công nghệ linh lực, con rồng còn được cường hóa bằng ma thuật của Đạt Nét Giải Bảo. Nếu lần này cũng có sự dính dáng của chúng, cuộc tấn công của Vendry ẩn vào cung điện không phải là điều quá khó hiểu. À thì, với phép tiên tri của Đạc Dinh, chúng có thể tiến hành kế hoạch mà không cần chuẩn bị, nhưng kỳ gì hạ trầm âm. Thớ không nghĩ là họ. Quả thực họ là những người xấu nhưng đây không giống cách thức của họ. Hơn nữa, nếu muốn dở trọt thì họ đã làm trong trận chiến lần trước rồi, đúng chứ? Cụ tạ dịu bổ sung. Suy luận của Xi Dù cả không hề sai, nhưng Kỷ Di Hạ và Cử Tạ Diệu hoài nghi vào khả năng đó. Dù Đạt Nét Giái Bảo rất có thể có dính dáng tới cuộc tấn công vào cung điện, nhưng họ đã từng có nhiều hơn một cơ hội để thực hiện cuộc đột kích. Tuy nhiên, trong trận chiến lần trước, Đạt Nét Giái Bảo đã đặc biệt kiểm chế trong việc tấn công vào cung điện và sử dụng hỏa lực để giảm thiểu thương vong tới dân thường, trong khi cuộc tấn công của Vẹn Di ẩn lại theo hướng hoàn toàn trái ngược. Bản thân Cử Tạ Dịu và Kỷ Di Hạ cũng không nghĩ Đạt Nét Giái Bảo sẽ hành động lật lọng đến thế. Có quá nhiều điều chúng ta chưa biết. Nhưng nếu không nắm được gốc dễ vấn đề, chúng ta sẽ không thể cứu được mẹ ta và sợi xù. Sau cùng, thầy ạ tóm gọn lại vấn đề. Nếu họ cố cứu phả gì ạ và sợi xù mà không biết ven gì ẩn đang nắm trong tay những con bài nào, tất cả bọn họ sẽ gặp ra dối. Chống lại một thứ mà bản thân không biết chính xác đó là gì chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Có vẻ tớ phải làm theo yêu cầu của chúng rồi. Cụ tạ dịu kết luận ạ và Scarecrow hiện đang bị bắt giữ tại một pháo đài không gian nằm ẩn sau mặt trăng của hành tinh Farsafta. Vẫn Diệp ẩn đã yêu cầu Cụ Tạ Dịu tới đó một mình và dựa theo hoàn cảnh hiện tại, cậu chỉ có thể làm theo. Cụ Tạ Dịu, Trang không thể làm thế. Cụ Tạ Dịu sama mặt. Dù chỉ thấy ả và Hạ Dụ mì lên tiếng phản đối, nhưng rõ ràng các cô gái còn lại cũng không ủng hộ cậu. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ Vẫn Diệp ẩn đang âm mưu điều gì. Dù anh làm theo lời hắn, Vẫn Diệp ẩn cũng không thả mẹ và sủ ra đâu. Gã yêu cầu anh tới đó một mình là để có thể giết anh. Anh biết do mà. Thầy ạ thốt lên. Vẫn gì ẩn đã bắt cóc phạ gì ạ và sẽ xù nhằm dụ cụ tạ giữ tới để có thể giết cậu. Sau đó, hắn sẽ dùng hai người làm con tin để mặc cả với Phò Do nữ hoàng đương nhiệm cùng với một công chúa đã bị bắt, quân đội đế quốc lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan đặc biệt là khi thành kỵ sĩ không còn nữa. Kế hoạch của Vẫn ẩn là quá rõ ràng. Hắn muốn kết liếu cụ tạ dịu và dùng cái chết của cậu để dập tắt hy vọng của người dân. Dù vậy, tớ cũng không thể bỏ mặc hai người bọn họ. Cụ tạ dịu lắc đầu và nói. Cụ tạ dịu giọng thể hạ tỏ ra đầy lo hâu. Với hai hoàng thân trong tay, vẫn gì ẩn có thể sẽ giết một người để buộc tội rằng cụ tạ dịu đã bỏ rơi hoàng gia nếu cụ tạ dịu không làm theo ý hắn. Bằng cách đó, hắn sẽ kích động và chia rẽ được lòng dân. Nhưng đó không phải là vấn đề cụ tạ dịu quan tâm. Ưu tiên hàng đầu của cậu là giải cứu pha di ạp và sợi xù. Cả hai đều đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ người dân và đất nước này. Cụ tạ dù không thể nhắm mắt làm ngơ khi hai người đang đối mặt với kết cục thảm khốc sau mọi nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Cậu muốn cứu sống họ, kể cả có phải bước vào hang hùn đi chăng nữa. Nhưng tớ sẽ không chết. Nhớ đâu nếu tớ sớm hành động, chúng ta có thể nắm được cách thức chúng đột kích vào cung điện. Tớ cứu muốn bệ hạ và điện hạ. Nếu cụ tạ dịu đích thân tới pháo đài không gian nhằm cứu phạ Di ạ và sợi xù, vẫn gì ẩn có thể sẽ dùng lại chiến thuật mà hắn đã dùng trong cuộc đột kích để chống lại cầu. Từ đó, nếu ký gì hạ có thể tìm ra kế sách đối phó, họ vẫn còn có cơ hội cứu được phạ gì ạ và sợi xù. Cụ tạ dịu sẵn sàng đặt cực vào cái khả năng dù nhỏ nhói đó. Đó chẳng phải lựa chọn tốt nhất lúc này sao? Cụ tạ Diệu quay sang các cô gái và hỏi, Sự im lặng bao trùm lên khắp đài chỉ huy trên tàu ạ kỳ xì sau những lời của cụ tạ diệu. Chín cô gái đứng bên cạnh đều biết rằng điều cậu nói là hoàn toàn chính xác, nhưng dù vậy, họ không thể chấp nhận nổi. Thật khó để họ có thể bỏ mặc cụ tạ diệu tự giải quyết hết mọi chuyện. Nếu làm theo lời cậu, cụ tạ diệu sẽ gánh chịu một rủi ro mà tất cả bọn họ đều lo sợ. Thế nhưng, đó lại là chuyện cần phải thực hiện. Mọi người đều biết câu trả lời nhưng không một ai dám lên tiếng. Sự im lặng cứ thế kéo dài. Thứ lỗi vì đã xen ngang cuộc họp của mọi người, thưa tư lệ. Chúng tôi nhận được lời nhắn khẩn từ cựu si yêu của giờ cờ y tới cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Cuối cùng, sự im lặng đã bị phá vỡ bởi một lời nhắn đầy khả nghi từ Tổng bộ Quân đội Đế Quốc. Cổ đông lớn nhất của tập đoàn giờ dạ gồng nghi hiện tại là cụ ta diệu. Cậu đã trích một khoản từ số tài sản kết xù của mình để mua 51% cổ phần của tập đoàn. Hành động đó không chỉ đưa cậu trở thành cổ đông lớn nhất mà còn là cá nhân có tầm ảnh hưởng nhất trong tập đoàn. Cụ tạ dịu không có ý định thay đổi hướng kinh doanh của công ty, thay vào đó, cậu chỉ đóng cửa một số bộ phận và cách trước CEO tiền nhiệm nhằm cắt đứt tầm ảnh hưởng của tập đoàn tới tình hình chính trị hiện tại. Và ngay lúc này, người CEO kia đang cố liên lạc với cụ tạ dịu. Trong thời điểm này, đó không phải một cuộc gọi cậu có thể lờ đi. Anh muốn gì, Ê, Alexis? Anh có gì muốn phàn nàn à? Tôi biết lúc nào thì nên bỏ cuộc mà, cụ tạ dịu cun. Phàn nàn lúc này thì có lợi gì đâu, đúng chứ? Alexis nhún vai đầy tiểu cách. Dù chỉ nhìn thông qua ảnh bà triệu, cụ tạ dịu vẫn có thể thấy anh ta mình mấy đầy băng gạc. Bộ dạng lúc này của anh không có vẻ gì là khí chất của một tác nhân. Nếu miêu tả là không thích hợp thì vẫn còn nhẹ chán. Quả thực. Vậy anh liên lạc với tôi để làm gì? Thật ra, bên tôi gặp chút vấn đề và khó có thể tự giải quyết được. Cậu đã tống cổ tôi khỏi giờ cờ ý cơ mà. Dù vẫn giàu nhưng Alexis đã mất toàn bộ quyền lực trong công ty của mình. Thế nên anh mới tới nhờ sự trợ giúp từ Cụ Tạ Diệu. Vậy ra là anh vẫn tính phàn nản hở. Nhưng đó là sự thật, đúng chứ? Nhưng ngoài việc đó, tôi muốn gạt sự hãnh diện của mình sang một bên và cầu xin sự giúp đỡ từ cậu và các bạn của cậu. Việc này cũng có lợi cho bên các cậu. Và nếu cậu chịu hợp tác, tôi sẽ coi đó như một khoản bồi thường. Tuy nhiên, Alexis không cầu xin sự ban ơn. Cụ Tạ Diệu cũng được lợi từ yêu cầu của anh. Nói cách khác, Alexis đang đưa ra một thỏa thuận. Có vẻ là một chuyện cấp bách hả? Được rồi, ít nhất tôi sẽ lắng nghe anh. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau khi nắm được tình hình. May mắn cho Alexis, Cụ Tạ Diệu cũng đang trong tình thế cần tới sự giúp đỡ. Đoán chừng có khả năng Alexis sẽ trở thành cứu cánh, Cụ Tạ Diệu chấp nhận lắng nghe lời đề nghị từ anh. Cảm ơn, Cụ Tạ Diệu Cun. Cool. Tôi thực sự rất biết ơn. Sự thật là g đã bị bắt cóc. Cái gì? Sau khi để thua mọi người. Lính của Vendirn đã tấn công bọn tôi. May có Gordin nên chúng tôi mới thoát được nhưng cô ấy đã bị bắt đi mất. Cả hai bên đều không có nhiều thời gian nên Elacis đã đi thẳng vào vấn đề và tóm tắt lại chuyện đã xảy ra cho Cụ Tạ Diệu nghe. Sau trận quyết chiến với Cụ Tạ Diệu, họ đã bị lực lượng của Vendirn tập kích. Biết rằng họ đã kiệt sức sau trận chiến với Cụ Tạ Diệu, Vendirn đã nhân cơ hội để ra tay tiêu diệt cả đám vì họ không còn hữu dụng đối với gã. Nhưng nhờ có ma thuật của Gordin, Elacis May A và các thành viên còn lại của Đạt Nets giải báo mới có thể trốn thoát. Cái giá phải trả là g đã bị bắt đi và đó cũng là lý do hệ Lexis đang liên lạc với nhóm cụ tạ dịu. Chúng tôi muốn cứu g bằng bất cứ giá nào nên mới tới cầu cứu các cậu. Hiểu rồi. Vậy nên Vendian mới có thể tấn công cung điện. Sau khi nghe hệ Lexis giải bày, cụ tạ dịu đã dần định hình được bức tranh tổng thể. g vì lý do nào đó đã bị phe Vendian thao túng và trở thành chìa khóa trong cuộc đột kích vào cung điện. Với năng lực tiên tri của cô, bọn chúng không cần phải chuẩn bị gì thêm. Do không có cách thức cụ thể để chống lại ma thuật tiên tri, cung điện nhanh chóng bị thất thủ. Cậu nghĩ sao, Ất <cười> Cụ tạ dịu hỏi. Nghe có vẻ hợp lý nhưng mà... maki kỳ, người đang đứng bên cạnh cụ tạ dịu, cũng đồng tình với cậu. Tuy nhiên, có một thắc mắc khiến cậu ngần ngại và nó có liên quan tới đặt nẹt giải bảo. Cơ dìm sẩn, cô chắc biết điều đang khiến tôi bận tâm chứ? Thế nên Mạ Kỳ liền cất tiếng gọi tới một thành viên của Đạt Net Giải Bảo, một người mà cô hiểu rõ nhất, người từng là bạn của cô. Đạt Cờ Dìm Sân. Cờ Dìm Sân bước tới bên hệ Lệ và đáp lại Mạ Kỳ bằng một nụ cười gượng. Chắc chắn rồi. Và tôi cũng biết điều cô muốn nói. Bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Ai mà nghĩ sẽ có ngày bọn tôi cố cứu một đồng minh mà không có lợi ích nào cơ chứ? Đó chính xác là điều Mạ Kỳ thắc mắc. Đạt Net Giải Bảo là một tổ chức theo chủ nghĩa cá nhân. Những lãnh đạo của nó đã bắt tay với nhau là vì những lợi ích chung. Họ giống như những đối tác hơn là đồng minh của nhau. Cái suy nghĩ xả thân vì người khác là tuyệt đối xa lạ trong cách hoạt động của đặt nẹt giải bảo. Nhưng theo lời của Alexis, họ lại đang cố gắng đi theo hướng ngược lại tôn chỉ của mình. Vì thế nên mà kỳ mới tỏ ra nghi ngờ. Cô tỏ ra hoài nghi rằng có âm mưu đằng sau hành động đó. Tôi nghĩ nguyên do là vì bọn này liên tục bị mấy người đánh bại. Cờ dìm Sơn nói. Bọn tôi ấy hả? Mạc kỳ hỏi lại. Chúng tôi không thể đánh bại mấy người nếu mỗi cá nhân đều sẵn sàng bỏ rơi đồng đội của mình. Để chống lại mấy người, bọn tôi cần phải hợp lực hết lần này đến lần khác. Chắc vì thế nên chúng tôi dần phụ thuộc vào nhau và bảo vệ lẫn nhau từ đó trở thành một điều cần thiết. Khởi điểm cho tất cả là một sự toán tính không hơn không kém. Sự thật rõ ràng là họ không thể đánh bại được nhóm cụ tạ diệu nếu chỉ hành động một mình. Nó đòi hỏi sự hợp lực liên tục từ các cá nhân và bảo vệ đồng minh sẽ hiệu quả hơn nhiều so với đợi chờ người kế nhiệm rèn luyện xong để thay thế nhân sự đã mất. Theo lẽ tự nhiên, chúng tôi bắt đầu nói chuyện, bắt đầu hiểu nhau hơn và cuối cùng dành sự tôn trọng cho nhau. Như những con người, chứ không chỉ là những người lãnh đạo của Đặt Nhật Giải Bảo. Có thể mục tiêu chung đã thay đổi chúng tôi. Sau hết lần này đến lần khác hợp sức với nhau, các cô gái Đặt Nhật Giải Bảo đã bắt đầu thay đổi. Họ bắt đầu hiểu nhau hơn và dần trở thành bạn bè. Dù không chấp nhận mục đích của nhau nhưng họ đã học được cách tôn trọng và hợp tác để đạt được chúng. Sau tất cả, nhờ việc đối mặt với những kẻ địch hùng mạnh như nhóm cụ tạ diệu, họ cuối cùng đã bắt đầu làm việc cùng với nhau. Ví dụ như bọn này thậm chí còn biết rằng tờ tật không thích trái cụ cả, Dường như cô ta không thích dư vị của nó. Kỳ lạ nhỉ? Chỉ mới trước đây, tất cả bọn này còn chẳng biết gì. Điều G-Zin mong ước là gì? Trước đây, vì tiên đoán Sai nên G-Zin đã đánh mất một thứ quý giá. Mọi đấu tranh của cô nàng cho đến giờ là vì muốn biết sự khác biệt nếu cô có thể sử dụng phép tiên đoán một cách tự do. Sau Maki, Gazin là người đầu tiên cỡ rỉm sẩn biết được mục đích khi trở thành một thành viên của Đặt Nếp Giải Bảo. Chuyện xảy ra ở trong một cuộc đụng độ trước trận chiến quyết định tại Phồn Xạ Già, nơi mà sau đó cô biết được nỗi thống khổ của bọn họ. Và khi cuộc chiến chuyển sang Phồn Sơ các thành viên Đặt Nếp Giải Bảo dần hiểu nhau hơn và biết được động lực của từng người. Tất cả những điều đó đã đưa đẩy họ tới thì hiện tại Khi toàn bộ cả nhóm đều mong muốn cứu lấy G-Zin. vậy nên hãy hợp tác với bọn tôi, Ma Kỳ, cả cậu nữa, Cụ Tạ Diệu. Nếu mà tôi biết sớm hơn thì, phải, tôi cũng đang rất hối hận đây. Do đó, tôi muốn mang Virgin quay trở lại. Được rồi, tôi sẽ tin cô, Cờ Dìm Sân. Cảm ơn, Ma Kỳ. Ma Kỳ quyết định sẽ tin vào Cờ Dìm Sân. Từng là bạn của nhau, Ma Kỳ biết rõ rằng Cờ Dìm Sân không phải hạng người thích dùng chiêu trò hay thủ đoạn. Và cô cũng không nghĩ cờ dìm sần hiện đang nói dối. Và bởi mạ kỳ đặt niềm tin vào cờ dìm sần nên cụ tạ dịu cũng đưa ra quyết định của mình. Giờ mới để ý, họ bắt đầu gọi anh là cậu chủ trẻ ở bên đó à, Alexis. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cụ tạ dịu nhận ra những dấu hiệu. Thí dụ cụ thể nhất chính là bản thân Alexis. Đặt nét giải bảo đã chấp nhận một người thường như anh và hai bên đã giúp đỡ lẫn nhau. Kể cả khi Alexis đã mất đi phần lớn quyền lực, họ vẫn tương trợ anh. Đúng thế đấy. Buồn hay, tôi chỉ còn cái danh đó kể từ sau khi mất cái tập đoàn. Họ gọi anh là cậu chủ trẻ hay cờ dìm sần miễn cưỡng tuân theo lệnh của anh không có vẻ gì là kết quả của sự lừa lọc và xào trá. Giống như mối quan hệ của cụ tạ dịu với 9 cô gái đã thay đổi theo thời gian, mối quan hệ giữa hệ Lexis và đặt nét giải bảo cũng đã biến chuyển. Vậy là anh muốn cứu G-Zin dưới tư cách một cậu chủ trẻ. Và đó cũng chính xác là người cụ tạ dịu muốn đặt câu hỏi. Không phải dưới cương vị CEO si tiền nhiệm của giờ cờ im mà dưới thân phận cậu trẻ như cách rõ diễn gọi. Giang mục đích thực sự của anh là gì? Gặt mọi vấn đề chính trị và kinh doanh sang một bên, cá nhân hệ có thực sự muốn cứu G.Zin hay không? Trước khi biết được câu trả lời, cụ tạ dự chưa thể bắt tay với hệ À thì, quả thực cô gái ấy đang gặp rắc dối. Chưa kể lại còn cứu tôi trong cuộc đột kích. Tôi cũng không nói dối khi bảo rằng muốn hợp tác và đưa người phồn xạ gì ạ trở về quê hương. Vậy thì nói sao nữa đây? Đúng vậy, tôi muốn giữ cái tôi của một cậu chủ trẻ. Hợp tác với người phồn xạ gì ạ cũng có nghĩa coi họ như những người bằng vai phải lứa. Và trong đó dĩ nhiên có cả G-Zin. Hệ không đành lòng để cô phải chết và chắc chắn anh sẽ không thể bỏ rơi cô. Tình cảnh này khác hẳn với việc hy sinh giữa trận chiến. g đã từng cứu mạng anh nên anh mắc nợ cô. Ngoài ra cũng là vì anh đã coi các thành viên đặt nẹp giải bảo là những người đồng chí. Tại sao mấy người không nói rõ luôn ngay từ đầu cơ chứ? Câu trả lời của hệ Alexis chính xác như những gì cụ tạ diệu muốn nghe. Tuy nhiên, cậu cũng nhận ra có một sự mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh trong lòng hệ Alexis và đặt nét giải bảo. Điều tương tự cũng từng xảy ra với cụ tạ diệu và các cô gái. Nhận ra điều đó, cụ tạ diệu mỉm cười. Cậu cười với tất cả mọi người, trong đó có cả chính cậu. Biết làm sao được, cụ tạ diệu cun. Cool. Bản thân tôi đang còn không tin nổi chứ là... Chúng tôi đáng nhẽ là những kẻ xấu cơ mà. Dù vậy, tôi vẫn đặt niềm tin vào các anh. Các anh dù sao vẫn là con người. Cụ tạ dịu và các cô gái đã biết bao nhiêu lần chạm chán với hệ lẹ xì và đặt lẹ giải dài bảo. Hết đình chiến, hợp tác rồi lại đối đầu với nhau. Nhưng mặc cho mối quan hệ phức tạp ấy, hai bên sẽ một lần cuối cùng bắt tay với nhau. Nhưng lần này, họ sẽ không nưu toan hay tính toán gì nữa. Mỗi bên đều có người mà mình muốn cứu. Tất cả bọn họ sẽ gạt bỏ sự khác biệt để chung sức cùng với nhau đi hết chặng đường. Điều đó cũng biến đây thành lần đầu tiên bọn họ trở thành đồng minh theo đúng nghĩa đen. Chương 4. Tình thế lưỡng nan của thành kỵ sĩ Thứ 6. Ngày 31 tháng 12 Kèo Phạ ạ và Sở Sủ đang bị giam giữ trong một pháo đài không gian được ẩn bí mật xây dựng. Họ bị nhốt trong một căn phòng nằm dưới sự giám sát chặt chẽ. Tất cả việc họ được phép làm là nói chuyện với nhau và xem tin tức trên thiết bị tương đương với TV của Ford Chỉ mong là lũ Sa xa mà đừng có đến Sê-xu thở dài. Với thông tin mèo phạ dị ạp và Sê-xu bị bắt giữ sớm được lan truyền, công chúng nhanh chóng kết tội Vend-di-ẩn nhưng lại chia thành nhiều phe trong việc xử lý sự tình. Những người cứng rắn cho rằng Vend-di-ẩn phải bị đàn áp bằng sức mạnh quân sự, những người mềm dẻo thì kêu gọi đàm phán để giải cứu phạ dị ạp và Sê-xu, trong khi những người còn lại tỏ ra lo sợ về số phận của nữ hoàng và công chúa trong tay Vend-di-ẩn. Đó là ba luồng ý kiến từ quần chúng và một cuộc tranh luận quyết liệt giữa ba bên đã nổ ra khắp phò sổ Tình hình này dẫn đến mọi sự chú ý đổ dồn hết về cụ tạ diệu. Các chuyên gia cho rằng hành động của thanh kỵ sĩ trong tình thế nước đôi hiện tại sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới dư luận. U ưu xa mà chắc chắn sẽ đến. Đó là con người của anh ấy mà. El Phạ Di ạ khẳng định với sợi xù. El Phà Di ạ không một chút nghi ngờ và cam đoan rằng cụ tạ diệu sẽ tới cứu họ. Bởi vì thành kỵ sĩ mà cô biết không phải hạ người sẽ ngồi yên trong hoàn cảnh này. Cũng như 2.000 năm về trước. Nhưng như vậy sẽ đúng ý ẩn. Niềm hy vọng của toàn dân Phật sột thở sẽ bị tiêu tán mất. Sầy xù mặt khác lại sợ nghĩ tới viễn cảnh cụ tạ diệu sẽ tới cứu họ. Với phạ Dị Ạ và cô đang bị bắt làm con tin, ẩn chắc chắn sẽ dùng cả hai để uy hiếp cậu. Thậm chí, cậu có thể rơi vào hoàn cảnh không được phép tự vệ. Sự nguy hiểm đang trực chờ là rõ như ban ngày. Thanh kỵ sĩ sẽ bị giết, si nạn tình sẽ rơi vào tay ẩn và người dân Phò sột thở sẽ rơi vào thống khổ. Và kể cả hy sinh mọi thứ như vậy, ạ và sê vẫn không được cứu. Mọi thứ chỉ trở nên trầm trọng hơn. Lòi U sa nên tấn công thẳng vào pháo đài, thậm chí có phải đánh đổi bằng mạng sống của hai ta, thưa bệ hạ. Sê-xu muốn cụ tạ dịu đem quân đánh ẩn, cô không quan tâm tới sự an nguy của bản thân. Nếu tính mạng cô có thể mang lại sự bình yên cho Phò sột thở và dân chúng. Đó là cái giá cô sẵn sàng đánh đổi. Cô xem đó như một phần nghĩa vụ của một hoàng thân và cô đã sẵn sàng đối mặt với nó kể từ lúc hạm đội cá nhân của cô thất bại trong việc ngăn quân ẩn đột kích vào cung điện. Sậy xù san, sự quyết tâm của con thật trắng lệ. Thân là nữ hoàng, ta rất tự hào về con. Kèo pha di -a gật đầu và mỉm cười, nhưng cô không chỉ dừng ở đó. Cô sau đó khẽ nghiêng người và nói thầm với sợi xù. Cô không muốn lính gác nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Tuy nhiên. Lòi u Sạ Mạ không nghi ngờ gì sẽ chọn con đường ngược lại. Anh sẽ cố xoa dịu ẩn trước khi đưa ra hành động cụ thể. Và nếu không sớm chuẩn bị tâm thế, chúng ta sẽ khiến Lò u Sạ Mạ lâm vào nguy hiểm. Vậy hả? Sayu xu mở tròn mắt ngạc nhiên. Dù giọng phả dị ạ rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ cô nói ra đều chất đầy sự tự tin. Đôi mắt cô cũng lóe lên sự quả quyết. Dù không có gì để đảm bảo nhưng cô biết rõ điều thanh kỵ sĩ, cụ tạ dịu, sẽ làm. Đó là bằng chứng cho niềm tin tuyệt đối phạ di đặt ở cụ tạ diệu, là bằng chứng cho sự khăng khít giữa hai người. Từ giờ hãy để ý vào. Nếu con túi đầu thừa nhận thất bại quá sớm, con có thể bỏ lỡ cơ hội đấy. Hiểu chưa? Sợi xu san. Vâng. Sợi xu kiên định gật đầu. Nhưng chẳng được bao lâu, vẻ mặt u sầu của cô nhanh chóng vắt ra một nụ cười ngượng nhịu. Bậy hạ hiểu là u sa mạ quá nhỉ. Cứ như thế. Như thể một đôi uyên ương lâu năm, hay thậm chí là một cặp vợ chồng. Đó là điều sẽ xủ định nói ra nhưng tiếng Trung báo động trên TV đã xen ngang lời cô. Tin nóng. A ảo kỳ sĩ, si, kỳ hạm của quân đế quốc, có vẻ đang đơn phương bay về phía mặt trăng. Chúng tôi bây giờ sẽ chuyển sang thức phim trực tiếp. Tiếng Trung báo hiệu cho mảng tin nóng. Nó đưa tin thanh kỵ sĩ đã xuất phát đi tới mặt trăng của Ford đích đến là pháo đài không gian nằm ở phía bên kia mặt trăng. Do ẩn đã đưa ra yêu cầu công khai, tất cả người dân đều hiểu hành động của thanh kỵ sĩ có nghĩa là gì. Tin tức này đã khiến toàn thể đế quốc xôn xao. Thanh kỵ sĩ tính sẽ làm gì khi tới được đó? Dù là lựa chọn nào, nó đều sẽ quyết định tới vận mệnh của Phật thế nên người dân hoang mang là điều dễ hiểu. Lòi U Sạ Anh ấy cuối cùng. Sậy Sù chúng ta không có nhiều thời gian. Hãy nhớ rằng chúng ta cần phải cố hết sức vì thanh kỵ sĩ si của chúng ta. Vâng. Cũng giống Phạ Dị ạ và Sợi Sù. Phần lớn cả nước đang hướng mắt xem thức phim ạ kỷ sỉ rời khởi cảng không gian nơi quân đế quốc đóng quân. Chưa được bao lâu kể từ khi cuộc chiến lần đầu nổ ra, giờ đây quân đảo chính ẩn đang đẩy nó đến hồi kết. Hoặc cụ tạ dự hoặc là ẩn sẽ không có tương lai nơi cả hai cùng tồn tại. Mỗi tích tắc đang nhích đồng hồ tới gần hơn thời điểm tên của một trong hai người sẽ bị gạch bỏ khỏi biên niên sử. Giống mặt trăng của trái đất, phía bên kia của mặt trăng quay quanh phọt sột thở không thể nhìn thấy từ mặt đất. Dù vậy. Với công nghệ kỷ nguyên không gian tiên tiến, nắm bắt hình ảnh của nó là chuyện rất đơn giản. Tuy nhiên, quân đế quốc giới thời Vendian đã che đậy khu vực này khỏi hai mắt công chúng. Thế nhưng hôm nay, mọi hình thức che đậy đã bị Vendian loại bỏ. Dù đang trong vị thế có thể làm nhiễu mọi giao thức liên lạc cũng như phá hủy các vệ tinh và các con tàu truyền thành trong vùng, hắn thay vào đó đã cho phép chúng thoải mái thu hình và tiếp âm. Venti ẩn muốn thức phim quay lại những gì sắp xảy ra được truyền khắp Fort Thờ và vươn tới mọi hành tinh nằm dưới sự ảnh hưởng của Đế quốc Fort Slater. Tên Venti ẩn đó, hắn thực sự muốn làm đảo lộn Fort Thờ sao? Đứng một mình trên đài điều khiển của Aảo Kishi, Cụ Tạ dìu tỏ ra khó chịu khi xem các bản tin. Mục đích của Venti ẩn là quá rõ ràng. Hắn muốn mọi người dân Fort Thờ chứng kiến chuyện sắp xảy tới. Chắc chắn hắn cũng sẽ cho truyền hình từ bên trong pháo đài. Nếu Cụ Tạ dịu ngoan ngoãn tuân lệnh. Hắn sẽ ăn mừng chiến thắng. Còn nếu củ tạ dịu chống trả, hắn chỉ việc giết chết cậu và bêu sát trước toàn dân. Vẫn Dì Ẩn đang gieo rắc nỗi sợ để gặt lấy sự hỗn loạn đang ngày một tăng trong công chúng. Sự rối loạn của người dân sẽ đưa Văn Ẩn vào thế có lợi. Với nỗi sợ và chia cách bao trùm quân chúng, với sức mạnh vượt trội từ dòng máy và pháo đài không gian của mình, lợi thế của gã tiếp tục gia tăng. Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi hắn nắm được cơ hội lật ngược tình thế và đoạt lấy quyền thai trị. Nhưng sức mạnh càng gia tăng bao nhiêu, hắn càng ám ảnh muốn giết Cụ Tạ dì hơn bấy nhiêu. Hình tượng người anh hùng huyền thoại giờ lại đang bị lợi dụng để chống người dân và gây bất ổn à? Cụ Tạ dì tắt bản tin và điều khiển Ảo kỳ Sĩ sì hạ cánh vào cảng nằm bên trong pháo đài không gian. Cảng này rộng lớn đến mức đủ không gian leo đậu cho thêm vài con tàu tương đương Ảo Kỵ Sĩ. Sì. Nhìn nơi này, ai mà biết hắn còn nắm trong tay bao nhiêu nguồn lực nữa đây? Ảo Kỵ Sĩ sì đang neo tại một trong số các cảng đặt bên trong pháo đài không gian của Vành Dị Ẩn. Nó đủ rộng để chứa cả một hạm đội, và khả năng cao đấy đích thực là điều Vendji ẩn đã dự trù. Ngoài ra còn có khả năng một phần quân Đế quốc sẽ đào tàu sang phe Vendji ẩn tại một thời điểm nào đó nếu tình hình trở nên nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Kèo Pha Gi ạ và Saisu cần được cứu trước khi quá muộn. Sau khi dùng bảng điều khiển meo thân tàu ạ Kishi vào cảng, một quang cảnh không thể tin nổi hiện ra trước mắt cụ Tạ Dịu. Pháo đài của Vendji ẩn yến nắng một cách đáng sợ. Khi Cụ Tạ bước xuống khỏi ảo Kishi, không một hai được cử ra đón cậu. Cậu chỉ biết đi theo dãy ánh sáng chỉ đường nằm dưới sàn. Âm thanh duy nhất cậu có thể nghe là tiếng bước chân của chính cậu. Tiếng len ken phát ra khi đôi giáp chân dạo bước trên mặt sàn kim loại phủ nhựa vang lên khắp đại sảnh rộng lớn. Hoặc đồng minh của hắn chưa đến, hoặc hắn quá tự tin, hoặc là do hắn chẳng tin tưởng vào ai. Theo ánh sáng chỉ đường đặt trên sàn, Cụ Tạ dự tiếp tục đi sâu vào bên trong pháo đài. Cậu cứ nghĩ rồi sẽ bắt gặp một hai đó, nhưng cuối cùng chẳng có một nỗ nào. Cụ tạ dịu có cảm giác cái pháo đài cô quạng này ý như trái tim ẩn vậy. Dù ẩn có hô hào về sự tiên tiến và vượt trội thì sau cùng, nơi đây hoàn toàn trống rỗng. Chỉ bước đi qua nơi này thôi, cụ tạ dịu đã cảm thấy cô độc lắm rồi. Là nơi này à? Tiếp tục hướng về trung tâm của pháo đài, sau một vài lần chuyển thang máy và tàu điện, cụ tạ dịu đang đứng trước một cánh cổng to lớn. Cánh cổng này cùng với khu vực xung quanh gợi tả hình ảnh một ngôi đền hơn là một pháo đài. Nhưng nó có vẻ hợp lý đối với Vendian. Với hình, mặt đất rung chuyển khi cánh cửa tráng lệ được mở ra sang hai bên, để lộ ra một căn phòng đằng sau rộng lớn và kỳ vị hơn thế. Ấn tượng ban đầu của cụ tạ dịu về một ngôi đền quả nhiên không sai. Cánh cửa chính xác đã mở ra một lối vào đền. Với cấu trúc và những cột đình kiểu diễm cùng sàn nhà được lát bằng cầm thạch. Tại chính giữa của tất hệ, nơi điện thờ thường được đặt, là một chiếc ghế cùng với một gã đàn ông đang ngồi chém trệ trên đó. ra Vendian. Kẻ muốn trở thành một vị thần của Forster. Chào mừng thanh kỵ sĩ. Chúng ta cuối cùng đã gặp được nhau. Ngai vị của ẩn được xây cất trên một bệ nhô cao hơn chút so mặt bằng chung. Hắn đang ngồi đó, chào đón cụ tạ dịu nhưng không có một chút hòa khí nào. Nếu phải miêu tả, giọng nói và cử chỉ cường điệu của hắn đang cho thấy sự công kích. Từ hắn toát ra một sự nham hiểm. Đã lâu không gặp. Chắc khoảng 2.000 năm gì đó rồi nhỉ. Bộ dạng hiện giờ của ẩn nhắc cụ tạ dịu nhớ tới một người. Vì ổn bạ dùm mà Hai 2000 năm trước, kẻ đó từng cố trở thành thần linh của Foster, ý như gì ẩn bây giờ. Ngươi đang nói cái quái gì thế? Ngươi nhắc ta nhớ tới một tên xấu xa trong quá khứ ấy mà. Hừ, đừng so sánh ta với một kẻ ngốc của ngày xưa. Đừng nghĩ ngươi có thể tác ai tác quái như hồi đó. Giọng Venger ẩn trở nên hung hăng hơn. Thân là người Foster, hắn cũng biết rõ về huyền thoại thanh kỵ sĩ, hắn tao tiết khi bị đem ra so sánh với Mạ Ifer. Điều đó càng khiến hai kẻ thêm phần giống nhau trong mắt cụ tạ dịu nhưng Ẩn không can tâm chấp nhận. Ngươi nghĩ mình có thể thắng sao, Vendian? Nghĩ ư? Không, phải là ta biết chứ. Ngươi chẳng thể làm gì được nữa rồi. Gơ ra nạ đồ, mang đám đàn bà đó ra coi. Gư -o -o -o. Cùng tiếng giống to lớn, một thân hình đổ sộ xuất hiện sau lưng Ẩn. Đó là một con rồng máy cao hơn 30 mét, cổ long đệ nhị, hai thỏ. Được ở giả nạ đồ tạo ra để trở thành vũ khí tối thượng của Vendian. Con khổng long vòng qua Vendian và bước lên phía trước. Đồng thời, sàn nhà sen giữa củ tạ diệu và Vendian được mở ra rồi từ đó nhô lên hai của trụ. Có ai đó đang bị cột trên mỗi chiếc trụ. Lôi U Sama, Anh không có sao chứ. Eo Lệ. Công chúa Sợi Sù. Vượt vào cột lại pha Di ạ và Sợi Sù. Họ đồng thời cất tiếng gọi khi nhìn thấy củ tạ diệu. Thấy hai người như vậy. Cụ Tạ dịu vô thức chạy lại gần đến đó thôi thanh kỵ sikun nếu tới gần hơn nữa cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ Gơ ra nạ đổ cảnh báo Ừ ngay lúc củ Tạ dịu bắt đầu chạy những chiếc vuốt rồng được đâm ra về phía Phạ di ạ và sợi xù thấy ánh sáng lẽ lên từ những chiếc vuốt sắc nhọn củ Tạ dịu chết đứng vẫn gì ẩn đã đưa Phạ di ạ và sợi sủ ra để nắm tóc củ Tạ dịu hạ hạ hạ hạ sự quả quyết ban nãy của người biến đi đâu mất rồi Thanh kỵ sĩ? Vẫn gì ẩn. Cù tạ dịu nghiến răng tức tối nhưng đành lòng buộc phải tuân lệ. Dù là giả bộ, cậu cũng không thể đặt tính mạng của hai người kia vào nguy hiểm. Trước tiên ngươi hãy vứt thanh kiếm phiền nhiễu kia đi. Rồi chúng ta mới có thể nói chuyện. Không nói lấy một lời, Cù tạ dịu rút thanh kiếm đeo bên hông. Trong hai thanh, Cù tạ dịu chỉ mang theo si nan tin. Thanh xã gũ dạ tình đã bị gãy và chưa được sửa xong. Tất nhiên, cậu không thực sự có ý định sử dụng si nan tin Nếu vẫn gì ẩn không yêu cầu thì cậu cũng không mang theo nó làm gì. Ken. Cụ tạ dịu nghe theo lời và vứt thanh kiếm không vỏ xuống sàn nhà. Ngay sau đó, đôi mắt hai thỏ trở nên rực đỏ. rầm. Hoa. Một bàn chân trước của hai thỏ dẫm xuống trước mặt cụ tạ dịu. Cú dấm từ con rồng máy khổng lồ để lại dư chân đáng sợ. Nếu hai thỏ nhắm vào cụ tạ dịu, cậu chắc chắn đã chết mất xác. Tuy nhiên, con rồng đã không nhắm vào cậu. Không. Xí si nạn tỉnh. Eo pha gì ạ và sẽ sủ tỏ ra đau đớn. Khi con rồng nhấc chân lên, thứ còn lại bên dưới dấu chân là những mảnh kim loại vụn nát, tàn tích còn lại của xì nạn tịn. Làm sao ngươi dám? Vẫn dị ẩn, ngươi có biết mình vừa mới làm gì không thế? kẻo phạ gì ạ chất vấn. Cô hoang mang tột độ, nỗi khiếp sợ hiện hết trên khuôn mặt khi cô chỉ trích hành động của Vẫn dị ẩn. Nhưng cô không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng. Sầy sù và toàn bộ người dân đang quan sát qua truyền hình đều tỏ ra bàng hoàng. Họ đau lòng trước hình ảnh vừa nhìn thấy. Xí nạn tin đã bị vỡ nát. Với người dân Forsoter, nó chẳng khác gì đất nước đang bị thiêu rụi hay nữ hoàng bị ám sát. Một cảnh tượng tuyệt vọng. "Ồ, ta biết chính xác điều ta đang làm chứ, Thưa bệ hạ. Đây là điều cần thiết cho đế quốc, dẫm đạp chính quyền hiện thời và xây dựng chính quyền mới từ đống cho tàn đó. Bản thân cái đất nước này thì sao chứ? Anh hùng huyền thoại là cái thá gì? Ta là mạ xèo Oza Vân Dị ẩn." Người đàn ông sẽ tạo nên một tân thế giới. Vẫn Di ẩn hùng hồn tuyên bố. Vẫn gì ẩn đã phá hủy si nạn tình để thị uy sức mạnh của mình. Bằng hành động đó, hắn đang cho người dân Phật sột thở thấy bản thân gạ kỳ vị hơn huyền thoại thanh kỵ sĩ và hoàng gia Phật sột thở. Hiện nhiên là sẽ có những phản ứng ngược trước hành động của hắn. Nhưng dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể xóa bỏ sự phẫn nộ của người dân đã có từ trước. Và vì đã bị ghét, Vẫn gì ẩn chẳng còn ngần ngại gì nữa. Bằng cách buộc lộ bản chất thật. Hắn sẽ có thể quy phục những kẻ sợ hãi. Sau 2.000 năm, ngươi vẫn ý như vậy. Không thứ gì thay đổi và ngươi vẫn phụ thuộc vào Sina Antin. Chỉ có duy nhất một người dám tỏ ra khinh bị hắn mặc cho những hành động đó. Người ấy chính là chủ nhân của thanh kiếm, cụ Tạ Diệu. 2.000 năm trước, kẻ phản bội mà Ytfer đã cố đoạt lấy Vương quốc bằng cách chiếm Sina Antin cho riêng mình. Và ngày nay, kẻ bội phản gì ẩn đang cố dùng lợi dụng tầm ảnh hưởng của Sina Antin để thu phục đế quốc. Cách thức hai bên dù khác nhau. Một bên chiếm giữ còn một bên phá hủy, nhưng mục đích sau cùng là lại giống nhau. Xí nạn tín là một công cụ mà cả mạng Itfler lẫn Benjian đều tin rằng có thể lợi dụng để thu phục lòng dân. Cụ tạ giữ chán nản trước điều lặp lại đó. Ngươi sau cùng chẳng khác mạng Itfler là bao. Cách nghi của ngươi đã xa lời tại 2.000 năm trước rồi. Ngươi nói gì cơ, tên khốn. ẩn nổi đoá trước lời nhận xét của cụ tạ dịu. Thâm tâm hắn chất chứa vô số cảm xúc tiêu cực đối với cậu. Cảm xúc tiêu cực đó không đơn thuần chỉ là lòng ghen tị trước sự cổ vũ nồng hậu của người dân dành cho cụ Tạ Dụ hay cơn tức giận do các kế hoạch của hắn hết lần này đến lần khác đổ bể. Mà đó là một nỗi căm hờn chất thành đống tận sâu thẳm bên trong linh hồn hắn. Và giờ đây khi đối mặt với cụ Tạ dịu, những cảm xúc đó đang trực chờ trào dâng. Hắn không chịu nổi khi bị cậu đem ra bêu rế. "Nếu ta còn nghe thêm một lời sỉ nhục từ nhà ngươi, ta sẽ dạy cho ngươi biết vị thế của mình. Ngươi nên biết là ta chẳng cần hai con tin làm gì." Gú uh, ư uh, uh. Như thể đáp lại lời của Vendian, con rồng chia móng nuốt vào sợi xú. Cô là một con tin quan trọng nhưng không có tầm ảnh hưởng của một nữ hoàng như Phà Di ạ. Thế nên Vendian không do dự trong việc đoạt mạng cô để bắt cụ tạ diệu ngầm miệng lại. Hành động đó cho thấy nỗi căm hờn của hắn đối với cụ tạ diệu lớn đến nhường nào. Ngươi cần gì phải nổi đoá lên thế, ẩn? Chỉ trò chuyện chút thôi mà, ta có làm gì đâu. Ta không cho ngươi phép ngươi ngầm cuồng. Chớ nói năng bất cẩn. Hiểu rồi. Ý định của cụ Tạ dịu là thu hút sự chú ý của Vẹn Dị ẩn vào bản thân thay vì phà Dị ạ và sẽ sủ Nhưng cậu không ngờ Vẹn Dị ẩn lại tồi tệ đến thế. Cậu giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân lệnh Vẹn Dị ẩn để ngăn hắn nổi giận và đoạt mạng các cô gái. Quay lại chủ đề chính. Tại sao ngươi gọi ta tới đây? Lý do đầu đã được giải quyết. Lý do thứ hai là để bắt ngươi đầu hàng. Ta đầu hàng lấy hả? Phải. Ngươi là thanh kỵ sĩ, hiệp sĩ của các hiệp sĩ. Tổng tư lệnh của quân đội đế quốc Sự đầu hàng của ngươi đồng nghĩa với sự thất bại của Ford Soter Do Ford Soter và hoàng gia đã công nhận Cụ Tạ Diệu là thanh kỵ sĩ nên cậu đang nắm trong tay toàn quyền điều động quân đội đế quốc Dù trên danh nghĩa, Cụ Tạ Diệu phục vụ dưới trướng nữ hoàng nhưng bản thân nữ hoàng lại không có quyền để thu hồi tầm ảnh hưởng từ cậu Theo nghĩa đó, Cụ Tạ Diệu có quyền lực tương đương Phạ Di ạ đối với quân đội Nếu Cụ Tạ Diệu đầu hàng, toàn bộ quân đế quốc giới quyền cũng sẽ đầu hàng theo Tương tự như cái cách củ Tạ Dịu và các cô gái đã sử dụng địa vị của thanh kỵ sĩ để chống lại Helesis và đặt nẹt giải bảo, lực cười thay, vật gì ẩn lại đang cố triệt hạ phong sốt thở bằng chính thanh thế đó. Ra đấy là âm mưu của ngươi à? Vật gì ẩn? Nữ hoàng sẽ không chịu đầu hàng dù có bị đe dọa chăng nữa, kể cả buộc phải hy sinh tính mạng một công chúa. Đó là lựa chọn duy nhất khả dĩ đối với vị thế nữ hoàng. Nhưng thanh kỵ sĩ thì khác. Trước tình thế nữ hoàng bị bắt cóc, vẫn có khả năng thanh kỵ sĩ sẽ đầu hàng. Vẫn dị ẩn cho phép truyền hình trực tiếp từ pháo đài của mình là để đảm bảo rằng tất cả ai cũng đều có thể chứng kiến khoảnh khắc ấy. Nếu muốn đánh bại Vẫn dị ẩn trong hoàn cảnh này, cụ tạ dịu và phò sột thờ buộc phải bỏ rơi nữ hoàng và công chúa. Nhưng nếu làm vậy, một lượng lớn người dân sẽ ngay lập tức quay lưng lại với thanh kỵ sĩ. Trong trường hợp đó, lòng dân một lần nữa sẽ bị chia cắt và đất nước chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, nếu cụ tạ dịu đầu hàng, cậu sẽ phải trao phò sột thờ vào tay Vẫn gì ẩn. Dù là lựa chọn nào, Phật đều sẽ chịu cảnh lầm than. Vẫn gì ẩn đang đưa ra tối hậu thư nhằm tạo lợi thế cho bản thân. Ngươi có thể đầu hàng, hoặc ở lại đây với ta để chứng kiến nữ hoàng và công chúa bị xử tử. Chọn cách nào tùy ngươi. Ta thì sao cũng được, thanh kỵ sĩ ạ. Vẫn gì ẩn đang bị kích động bởi sự giận dữ, lòng căm thù và đấu kỵ với thanh kỵ sĩ. Nếu củ tạ dịu đầu hàng, lòng tiêu hãnh của hắn sẽ được thỏa mãn và Phật sẽ là của hắn. Vâng không? Hắn sẽ xử tử phạ dị ạp và sẽ xuống ngay trước mắt cụ tạ dịu và toàn thể người dân để tự thỏa mãn bản thân. Dù theo hướng nào, Phó Sột Thờ đều sẽ chịu thống khổ và ẩn sẽ đạt được điều hắn muốn. Hắn hâm hở chờ đợi câu trả lời từ cụ tạ dịu. Ta. Nhưng cụ tạ dịu không một chút ngần ngại. Cậu đã có câu trả lời trước khi đi tới pháo đài này. Nhưng ngay khi cậu tính đưa ra câu trả lời thì. Người không được làm thế, lòi u sạm ma. Phải. Người không thể đầu hàng chỉ vì bọn ta. gì ạ và Sủ đã cắt ngang lời cậu. Bởi họ biết câu trả lời của cậu. Cụ tạ dịu nhìn lên hai người khi lắng nghe lời căng ngăn. Một ý chí mạnh mẽ xuất hiện trong đôi mắt hai cô gái. Cảm động làm sao, thanh kỵ sĩ? Đây thực sự là một bức tranh bi kịch của lòng tận tâm và sự phản bội. Vẫn gì ẩn chế dễ ố tạ dịu và các cô gái. Nghiêm vui khi trả đạp lên thanh kỵ sĩ và các hoàng thân là thứ hắn đã mong mỏi hàng năm trời. Hắn đang run lên vì sung sướng. Vì lẽ đó nên giọng hắn nghe hòa nhã hơn hẳn. Nhưng tất cả xuất phát từ sự nhạo bánh không hơn không kém. Im đi, Vân gì ân. Lòi Ú -sa -ma, đây là mệnh lệnh từ nữ hoàng. Đừng nghề nang ta hay Sài Sủ và hãy hạ vấn Dì ở ngay. Nhưng Phạ Dì A Bệ Hạ, người thuộc hoàng tộc Mạ tìm mà ta mang nợ. Công chúa Sài Sủ cũng là con cháu của hoàng tộc này. Làm sao ta có thể bỏ rơi một trong hai người được cơ chứ? để bảo vệ sự an nguy của thần dân và đế quốc, công lý phải gạt ra sau. người đã quên lý tưởng của mình rồi sao? lòi ủ phạ trạ vập li đúng thế. bọn ta không muốn mạng sống của mình mang sự đau khổ tới người dân. nhưng bệ hạ, điện hạ, dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn là thanh kỵ sĩ. họa hạ hạ hạ hạ hạ. nụ cười ác độc của venji ẩn vang lên khắp phòng. hắn hạ hê khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bộ ba. Những cố gắng vô ích trong khi tìm kiếm lối thoát khỏi tình huống vô vọng của ba người khiến hắn thích thú vô cùng. Vẫn dị ẩn sa ma Cái gì? Nhưng tiếng gọi của Gờ Dạ Nạ Đổ đã xen ngang cơn cực lạc của hắn. Vẻ mặt hắn méo mó tỏ ra không hài lòng nhưng gỡ Dạ Nạ Đổ không hề nao núng. Do đã quen biết từ lâu, Gờ Dạ Nạ Đổ không dễ bị tác động bởi tâm trạng của vẫn dị ẩn. Chưa kể đây không phải lúc để bận tâm. Gã có chuyện gấp cần báo cáo. Có phản ứng mạnh từ hệ thống tiên đoán. Một cuộc tấn công bất ngờ sắp xảy ra. Từ đằng trước và đằng sau của thanh kỵ sĩ, những kẻ khác chỉ đang câu giờ. Thật trơ tráo. Vẫn gì ẩn cuối cùng cũng nhận ra âm mưu của cụ tạ diệu. Cậu đang cố tình làm mối nhử để Vẫn gì ẩn bị phân tâm nhằm mở đường cho một cuộc tập kích. Do đã đoán trước được tình hình, Kèo Phạ Di A đã bắt tay sợi sủ để câu giờ. Vẫn gì ẩn và G. dạ nã Đồ đã bị rắc mũi mà không hề hay biết một cuộc tấn công đang gần kề. Ngăn chúng lại dạy cho chúng biết cái trò mèo đó không có tác dụng với người trị vì mới của chúng. Tuân lệnh. Tuy nhiên, vẫn di ẩn và Gờ Ra Nạ Đồ không phải là đối tượng dễ sơi. Ngay khi biết được sắp có cuộc tập kích, chúng nhanh chóng tìm cách đối phó. Gờ Ra Nạ Đồ điều khiển con rồng bắn súng lạ dở gắn trên tay trái. Như thay hoan, hai thỏ được chế tạo nhằm chống nhiều mục tiêu cùng một lúc. Lạ giờ được khái hỏa là một đòn tấn công tầm rộng dùng trong cận chiến, dù hỏa lực tổng thể thiếu uy lực nhưng lại có thể đánh nhiều mục tiêu cùng lúc. Gơ ra nạ đổ dường như đang nhắm tới một khu vực không người ở trong phòng. Quýt cả sợ gơ giờ Cả cô dạ ma, trường linh năng cực đại. Du. Triển khai dựng lớp lá chắn nhiễu. Lạ giờ tưởng chừng đang bay về không gian trống nhưng 9 cô gái đột nhiên xuất hiện tại đó. Khi bị lạ giờ đánh trúng, ma pháp tàng hình che giấu sự hiện diện của họ đã bị vô hiệu. Nhưng họ không gặp phải bất kỳ thương tổn nào. Lạ Dở tầm rộng vốn có hỏa lực thấp nên các cô gái mới có thể tự phòng vệ bằng kỹ năng riêng của bản thân. "Ra là các ngươi, công chúa và đám tiện nhân. Đừng nghĩ một mánh khỏe có thể dùng lại được mãi. Lùi lại ngay, vật gì ẩn sắc ma." Vụt, Thái Thỏ quay thân mình và dùng đuôi quật mạnh. Trên thực tế, nhóm Thái ạ không phải là nguồn tấn công duy nhất. Các vũ khí tự động nằm phía bên kia căn phòng, cũng ẩn mình dưới phép tàng hình, đang tham gia tấn công cùng họ. Tuy nhiên, cú quật đuôi từ Thái Thỏ đã đập tan chúng. Do đám vũ khí hỗ trợ họ mang theo thuộc loại cỡ nhỏ nhằm dễ bề xâm nhập nên phần lớn trong số chúng đã bẹp nát sau đòn tấn công. Ngay sau đó, Gơ Ra nạ đổ ra lệnh cho con rồng máy túm lấy ẩn. Ở bên cạnh thai thỏ chính là nơi an toàn nhất. Dù các ngươi làm gì cũng không thể quá mắt được ta. Không ai có thể đánh bại được thai thỏ. Ta sẽ đứng trên toàn bộ thế giới bằng sức mạnh này. Vẫn ẩn tỏ ra khoái trí trong khi đứng trong lòng bàn tay của thai thỏ. Vẫn gì ẩn tin chắc rằng sức mạnh của rồng máy đã chặn đứng cuộc đột kích và dẹp tan niềm hy vọng cũng như cơ hội chiến thắng cuối cùng của nhóm cụ tạ diệu. Ta không muốn tin nhưng con rồng đó có thể nhìn thấy tương lai à Mặc dù vậy, thầy ạ vẫn tỏ ra thách thức. Cô không phải người sẽ làm ố vế thanh danh bất bại của gia tộc Mạ Thì. Trách nhiệm của cô là chiến đấu với sự kiên định, bất chấp hoàn cảnh có thế nào chăng nữa. Đúng thế. Nhìn thấu tương lai không còn là độc quyền của giờ cờ y nữa. Chúng ta đã nắm được ma thuật ấy và tận dụng nó còn tốt hơn. Hai thỏ đáp lại ẩn bằng một tiếng giống. Sức mạnh nòng cốt của hai thỏ là khả năng tiên tri. Chính sức mạnh này đã giúp ẩn -Gi đột kích vào cung điện. Nhìn thấu tương lai có khả năng cho phép người dùng nắm thóp mọi kẻ địch. Nó có thể ngăn chặn những đòn tấn công bất ngờ cũng như mọi mưu đồ tạo phản, đẩy tình thế về phía một chiều có lợi cho người sở hữu nó. Đó chính là sức mạnh của hai Thọ Một vũ khí tối thượng dành cho đấng cai trị tối cao. Phản ứng ma lực xuất hiện đằng sau gáy. Đó là Ma lực xanh lá. Biết ngay mà. g đang ở đây. Sau một vài câu chú, Mạc Kỳ xác nhận những lời ẩn vừa tuyên bố về khả năng của thai thỏ là sự thật. Bản chất của hoàn cảnh hiện tại là vô cùng nghiệt ngã. ẩn đã bắt cóc g và tức bỏ sự tự do và nhận thức của cô. Trong tình trạng vô thức đó, hắn đã đặt cô vào thai thỏ như một bộ phận máy móc. Dù không thể sử dụng trực tiếp ma thuật, chúng vẫn có cách để tận dụng các ma thuật sĩ như một thứ công cụ. Sức mạnh của g cho phép thai thỏ có được khả năng tiên tri. Vì lý do đó, phe Vendian mới bỏ công đi bắt các cô. Ngay từ đầu, g đã là mục tiêu của bọn chúng, thế nên nhóm E-Lexis mới có thể thoát nạn sau cuộc đột kích. Giờ thì ngươi tính làm gì đây, thanh kỵ sĩ? Sĩ nạn tin đã bị gãy và đòn tấn công bất ngờ của ngươi đã thất bại. Đến lúc đưa ra lựa chọn rồi đó. là Sotter hay là nữ hoàng. Vẫn di ẩn một lần nữa tỏ ra khoái trí. Nữ hoàng và công chúa đang nằm trong tay hắn, xí nạn tình thì đã bị tức khỏi thanh kỵ sĩ, và vừa rồi, hắn đã chặn đứng những cố gắng lật thế cờ cuối cùng của người anh hùng. Giờ chỉ còn việc phô ra trước toàn dân thiên hạ phò sột thờ bộ mặt thê thảm của thanh kỵ sĩ trong thời khắc cuối cùng. Vẫn di ẩn sẽ bắt và xử tử người anh hùng khi tới thời điểm muồi. Không như mà ịt phở 2.000 năm về trước, chiến thắng lần này đã không đứng về phía thanh kỵ sĩ. Này, vẫn ẩn Nhưng mặc cho tình thế, cụ tạ dịu vẫn tỏ ra điểm tĩnh, Không một chút tuyệt vọng nào toát ra từ cậu, điều đó khiến ẩn cảm thấy tức tối. Ngươi đã có câu trả lời chưa? ẩn hối thúc cụ tạ dịu. Hắn nôn nao muốn trương sự thất bại và bẽ bảng của cậu trước toàn thể phót nhưng cụ tạ dịu lại đang mang một vẻ mặt vô cùng bí ẩn. Có vẻ ngươi chỉ vừa mới bắt đầu dùng thuật tiên tri nhưng... ngươi từng kiểm chứng nó chưa? Cái gì? Ý ngươi là sao? Ma pháp tiên tri có một số khuyết điểm. Nếu ngươi nắm rõ thì chiến thắng chắc chắn nằm trong tay nhà ngươi, vật gì ẩn. Cái gì cơ? Ken rầm. Hai thỏ đột nhiên đổ quỵ xuống ngay tại nơi đang đứng. Do đang đứng trên lòng bàn tay của rồng máy, vật gì ẩn buộc phải túm lấy ngón tay của nó để không bị ngã. Hắn ngay sau đó lên tiếng nạt nộ gờ giả nạ đồ. Gờ giả nạ đồ. Ông làm cái gì thế? Vẹn đạ. Vùng lái phụ. Bị tấn. Lời đáp của Gở Dạ dù không được truyền tải rõ ràng nhưng Vân Di ẩn đã nắm được đại ý con rồng máy có hai bộ lái, bộ điều khiển chính nằm ở trên đầu và bộ điều khiển phụ đặt ở phía gáy. g Dạ Đồ đang ở buồng điều khiển phụ, đây cũng là nơi cài đặt hệ thống tiên đoán mới được phát triển. Dựa vào thông điệp của Gở Dạ Na Đồ, Di ẩn có thể đoán được rằng buồng điều khiển phụ đã bị tấn công. Không thể nào? Làm sao có thể chứ? Từ lòng bàn tay của Thái họ, Vân Di ẩn không thể nhìn trực diện vào gáy của con rồng máy. Thay vào đó, hắn cho máy quay của pháo đài hướng về vùng gãy nhưng ở đó không có vẻ gì lạ thường. Cửa sập hình vảy rồng được tôm màu đỏ sấm hơn phần cơ thể còn lại vẫn đang đóng y mịn. À nhờ chiếu. Đều là ảo ảnh. Mánh khỏe để khiến mọi thứ trông bình thường. Nhằm đánh lửa. Cái gì cơ? Đoạn. Ngay sau đó, một vụ nổ phát ra từ bên trong buồng lái phụ thổi bay chiếc cửa sập. Lớp bản lề rõ ràng đã bung ra nhưng khi vụ nổ lắng xuống, chiếc cửa sập vẫn nằm y chang như cũ điều đó mang một ý nghĩa duy nhất, cánh cửa sập kia là hàng giả. Ai đó đã tấn công và xâm nhập vào buồng lái nhưng đã tài tình che giấu mọi dấu vết bằng hình ảnh ảo như thể không có chuyện gì xảy ra. Mẹ, người có sao không? Con làm tốt lắm, thầy ạ. Mừng là cô vẫn ổn, sậy xù san. Cảm ơn rất nhiều. Cợt lạ gì ổ xa san. Nhân lúc Vén Di ẩn đang phân tâm, thầy ạ và những người khác liền ra tay. Họ nhanh chóng chạy tới chỗ hai người bị bắt giữ, cắt thiết bị trói và giải cứu bộ đôi. Mọi thứ diễn ra đều chân chiu, kỳ gì Hạ sạ ma. Đúng thế. Như mong đợi, chúng chẳng biết gì về ma thuật cả. Trái ngược với vẻ mặt vui mừng của dù, kỳ gì Hạ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Họ chưa thể ăn mừng nội, hoàn cảnh buộc họ phải để cao cảnh giác. Cơ ông thể nào? Chúng ta nhìn trước được tương lai cơ mà. Bọn ngươi đã làm gì? Ngươi đã phạm sai lầm căn bản khi nghĩ rằng tương lai là tuyệt đối. Vẫn gì ẩn, ngươi đã bất cẩn rồi. Kỳ gì Hạ dùng quạt che lấy miệng và tao nhã cười. Mọi chuyện đã đi theo kế hoạch. vẫn gì Ẩn và Gờ Dạ Nạ Đồ đã nhảy múa trong lòng bàn tay kỳ dị hàm mà không hề hay biết. Nhìn chung, điểm yếu của phép Tiên Chi nằm ở góc nhìn của Gờ Dìn. Tính chủ quan đã bóp méo theo cách cô lĩnh hội tương lai, từ đó khiến những kẻ lợi dụng phép Tiên Chi của cô lầm tưởng theo. Chưa được bao lâu kể từ khi Vận gì Ẩn và Gờ Dạ Nạ Đồ đoạt được khả năng tiên đoán, chúng đã nhanh chóng đem vào sử dụng. Kết quả là cả hai giờ đây quá phụ thuộc vào phép Tiên Chi mà không hiểu rõ nhược điểm và giới hạn của nó. Kỳ gì hạ đã đoán trước được điều này nên đã tận dụng điểm trí từ này. Tiên tri căn bản là hành động hẽ nhìn vào tương lai. Thế nên nó không thể phân biệt được thực tế và ảo ảnh. Ma pháp này có thể bị qua mắt bởi hình lập thể hoặc phép ảo giác. Muốn phân biệt được thì phép tiên tri phải thực sự thấy được nguồn ma thuật hay thiết bị tạo ra chúng. Dựa vào đó, kỳ gì hạ đã đưa chỉ thị cụ thể cho đặt nét giái bảo và yêu cầu họ ẩn mình dưới phép ảo ảnh. Do đây là chuyên môn của họ nên dù kế hoạch có phức tạp, Cô cho rằng họ vẫn có thể thực hiện được. Đặt nét giải bảo đã tuân theo chỉ đạo của kỷ Dị Hạ và đã bí mật áp sát thai thọ. Họ đã tạo ra một ảo ảnh cho cửa sập trong khi phá hủy cái cửa thật để xâm nhập vào bên trong. Sau khi đột nhập thành công, họ làm phép khiến buồng lái phụ trông có vẻ bình thường. Chính vì thế, tiên đoán của g không có sự thay đổi tương lai vẫn y hề nguyên. Tất nhiên là cần phải có những yếu tố khác để làm loạn phép tiên tri. Một là nhóm thẻ ạ phải tham chiến. Trước sự tấn công từ họ. Hai thỏ theo lẽ thưởng sẽ phản công và một cuộc chiến bất định sẽ bắt đầu bóp méo khả năng tiên tri của g -Z. Dù đòn tấn công của kẻ địch có thể đoán trước nhưng các yếu tố biến thiên như thời gian phản ứng sẽ làm giảm đi tinh chính xác của ma pháp. Yếu tố con người thêm vào càng khiến dự đoán thêm phần phức tạp. Sự xuất hiện của Mạ Kỳ lại càng làm ra tăng sự hỗn loạn. Dù g không để tâm tới cá nhân Mạ Kỷ nhưng cô không thích việc Mạ Kỷ có ý nghĩa quan trọng đối với cờ dìm sân Nói cách khác, g gián tiếp căm ghét Bởi vậy, Sự có mặt của mạ kỷ khiến cô bận tâm hơn, cô sẽ hẳn học nhìn vào tương lai để cố ngáng đường để thủ. Do yếu tố này làm gờ phân tâm khỏi mọi diễn biến khác, đặt nét giải bảo mới có thể thuận lợi di chuyển mà không bị phát giác. Thì ra đây là cách mấy người nhìn thấu bọn tôi hả? Hiểu rồi nạ nạ kinh ngạc. Đây đúng ra là kế hoạch chúng tôi định sử dụng trong lần đối đầu kế tiếp giữa chúng ta. Cờ Dỉm sân giải thích. Ở góc độ nào đó thì chuyện này xảy ra trước gâu cũng là may mắn cho chúng tôi. Nạ và cờ dìm sần là những người dẫn đầu nhóm đột nhập vào buồng lái phụ. Do nạ nạ là người đáng tin và cờ dìm sần sở hữu một sức mạnh hơn người, họ là cặp bài trùng cho nhiệm vụ này. Gì thế? Gở ra nạ đồ hoang mang và nhìn xung quanh. Sáu cô gái của Đạt Nẹt Sư Giái và cùng với nạ nạ đã hiểm phép lên buồng lái phụ của thai thọ. Hào ảnh tạo ra đã khiến mọi thứ trông có vẻ bình thường. Thế nên gở Dạ nạ đồ, người đang ở bên trong buồng lái, chỉ cảm thấy một chút thay đổi về áp suất khi cửa sập được mở. Nếu phải nói thì gã đáng được khen vì đã để ý tới sự thay đổi nhỏ nhói đó. Mình tưởng tượng à. Thế nhưng mặc dù nã nạ và cờ dịm sần đang ở ngay trước mắt, gã lại không thấy được gì. Hệ thống tiên tri cũng không đưa ra lời cảnh báo nào. Phép ảo giác họ vừa mới hiểm không đáng lo ngại nhưng phép tàng hình được kiểm trên người họ trước khi đi vào pháo đài đang sắp hết tác dụng. Nó chỉ còn duy trì chưa tới 30 giây nữa. Nhưng tới lúc đó... Hệ thống sẽ tiếp tục gửi tới những báo cáo sai lệch cho gỡ ra nạ đổ rằng mọi chuyện vẫn ổn và tương lai đã được đảm bảo. Dù gặp rắc rối với khoảng thời gian còn lại, họ không tỏ ra lo lắng. Kể cả phép tàng hình biến mất, họ cũng đã xâm nhập thành công vào bên trong buồng lái phụ. Tiến lên, cờ dìm sân. Nạ nạ thốt lên. Đoàng đoàng đoàng. Nạ nạ dùng súng của mình, ô vở the dòi bảo, nạ đạn liên tiếp. Cô đang nhắm vào bảng điều khiển của thai thọ. Mục tiêu của cô là phá hủy hoặc vô hiệu hóa nó trước khi gờ giả nạ đồ để ý. Hiểu rồi. Cờ dìm sân đáp lại. Vương điều khiển phụ thực tế là một buồng lái có đường kính khoảng vài mét. Nó có không gian rộng hơn so với buồng lái xe tăng nhưng khoảng cách giữa các bên không quá rộng. Cờ dìm sân nhanh chóng áp sát gờ giả nạ đồ và vùng trượng, giờ đã biến thành một chiếc dịu, Xuống. Bíp bíp bíp. Kẻ đi đưa. Làm sao chúng? Khi tiếng báo động vang lên, gờ giả nạ đồ nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm. Hệ thống tiên tri đã phát hiện ra cuộc tấn công do phép tàng hình bắt đầu mất tác dụng. Các ngươi từ đâu chui ra vậy? Cờ không thể nào? Từ bên trong buồng lái phụ sao? Gờ giả nạ đồ hoảng hốt hết lên. Phải đó. Ta đến đây để đoạt lại gờ Jin. Cờ dìm sân gầm lên. bụp Hệ thống tiên tri giờ đang chiếu thức phim bên trong khoang lái phụ. Ngay khi quay lưng lại, gờ giả nạ đồ liền bị đánh gục. Hắn đâm sầm xuống bàn điều khiển đã bị phá hủy một nửa. Cờ dìm sần và nạ nạ xuất hiện từ hư không khi gở dạ nạ đổ ngã nhòi thủ phục dưới chân họ. Đó là tương lai mà hệ thống đã dự đoán được và cũng gần chính xác với chuyện sẽ xảy ra tiếp ngay sau đó. Khác biệt duy nhất nằm ở chỗ gở dạ nạ đổ cố với lấy khẩu súng sau khi biết được tương lai. Nhưng mặc cho những cố gắng đó, kết quả vẫn không thay đổi. Gở dạ nạ đổ đã nằm song xoài dưới chân nạ nạ và cờ dìm sần. Cờ dìm sần, cô không giết hắn đó chứ? Tôi đã kiểm chế rồi. Hắn là một trong số ít bạn của Venzian, nên ta có thể dùng hắn làm con tin đúng chưa? Cô vẫn nhớ à tốt lắm. Cho đến giờ, mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch của Kỳ Di Hạ. Họ đã xâm nhập và nắm quyền kiểm soát khoang lái phụ trong khi gờ dạ nạ đồ đã bị vô hiệu hóa. Nếu cần, các thành viên còn lại của Đặt Nets giải Bảo sẽ tới trợ giúp nhưng may mắn là điều đó đã không còn cần thiết. Cờ dìm chan, tới đây đi. Tôi tìm thấy gờ dễ dở rồi. Thế sao? Cơ dìm sần chỉ vừa đánh bại gờ dạ nã đổ nhưng nghe thấy tiếng gọi từ họ hèn. Cô liền mất hết sự hứng thú đối với hắn. Cô vội vã quay đầu và chạy về phía họ hèn. Zen lộ, ổn chứ? Cô xúc động hỏi Han. Tờ và bờ lưu đang chăm sóc cô ấy. Cứ bình tĩnh đi. Zen lộ đáp. Nhìn cô ấy thế này làm sao tôi bình tĩnh được. Gờ đang bị gắn vào một bức tường bên trong buồng lái phụ. Một cảnh tượng trông thật thê lương. Cô đang đội một chiếc mũ có gắn các cực điện và các tuyến đường tiêm tĩnh mạch bám khắp người cô. Gordin bị cưỡng chế sử dụng phép tiên tri dưới sự tác động của thuốc và liệu pháp thôi miền, trong khi một máy tính kết nối với cô để phân tích dữ liệu cho G-Zạ nạ đồ và vấn dị ẩn. Cô đã bị ép phải giúp đỡ chúng trái ý mình. Cờ dìm Chan, cô đúng là quan tâm tới bạn bè. Đừng có mà treo tôi. Tôi đâu có treo. Tôi giờ có thể hiểu cảm giác của cô mà. Các cô gái nhanh chóng cùng nhau gỡ g ra khỏi bức tường và tháo bỏ các cực điện cùng những tuyến đường tiêm. Ngay lúc này, 5 người đồng minh đang vây quanh và lo lắng cho g Họ cũng chính là những đồng minh trước đây chỉ coi nhau như công cụ. Hai năm trước, chúng ta chỉ biết đối đầu nhau. Không biết sao. Nhưng giờ mình không còn có thể ghét họ được nữa. Đứng bên ngoài quan sát, Nana nạ nhận ra sự thay đổi trong nội bộ đặt nẹt giải bảo. Cô biết rất rõ về họ, kể cả quá khứ lúc họ chỉ quan tâm tới duy nhất bản thân mình. Nhưng lúc này đây, họ đang làm việc theo nhóm và đối xử nhau như những người bạn. Dù rằng hai bên khó lòng có thể trở thành bạn bè sau tất thể những chuyện đã xảy ra, nạ nạ không cho rằng mình ghét đặt nét dài giái bậc của hiện tại. Dầm! Cờ ái gì? Do bảng điều khiển đã bị phá hủy, hai thỏ bắt đầu ngã quỵ. Bị bất ngờ, nạ nạ phải nắm lấy lưng ghế lái để giữ thằng bằng. Đặt nét dài bảo cũng tương tự, họ đang cố bám lấy điểm tựa gần nhất để bảo vệ lấy gờ zin Có vẻ dừng lại rồi. Nà nà nói khi cơn rung chấn dừng lại. May mắn là thai thỏ không đổ hẳn xuống. Chí thông minh nhân tạo đã tự kích hoạt kịp thời và kiểm soát thăng bằng của con rồng máy bằng tứ chi. Tuy nhiên, cú sốc đột ngột đã khiến một chuyện không mong đợi xảy ra. Gơ ra Nạ đổ đã lấy lại nhận thức sau một hồi bất tỉnh. Cơ hội của mình đây. Sau khi tỉnh lại, gơ ra Nạ đổ nhanh chóng nắm bắt được tình hình và thủ sắn vũ khí đang giấu trong người. Vút ken ken ken. Sau cú ném. Gơ Dạ Nạ đổ nhanh chóng chạy tới cánh cửa gần đó để nấp. Vùng lái phụ có một lối vào chính và một lối đi thứ hai dẫn tới một khu vực khác bên trong thay thọ. Liệu đạn. Mọi người, chạy mau! Nạ Nạ hét lên. Câu ngay lập tức phản ứng sau khi nghe thấy tiếng liều đạn lăn lóc trên sàn không lẫn vào đâu được. Cô chạy ngay ra chỗ liều đạn và tung cước đá nó đi. Nó vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trước khi đáp xuống gần cánh cửa nơi gở Dạ Nạ đổ vừa chạy qua. Bùm. Ngay khi chạm sàn, liều đạn phát nổ nhấn chìm toàn bộ đường lái phụ. Tại sao mình lại bảo vệ Đặt Lật Giải Bảo vậy ta? Mặc dù kêu Đặt Lật Giải Bảo chạy trốn, bản thân nạ nạ đã ở lại phía sau. Hơn hết, cô còn chạy về phía nguy hiểm. Do không thể thoát kịp, cô đã đặt bản thân vào nguy hiểm và dùng thân mình để làm che chắn cho Đặt Lật Giải Bảo. Tuy vậy, có lẽ đó là một hành động vô nghĩa. Thân thể cô quá nhỏ bé trong khi phép phòng thủ được kiểm từ trượng phép gắn bên trong người cô lại không đủ để chống lại một vụ nổ tại khoảng cách gần bằng không. Thế nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, nạ nạ vẫn là một ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng can đảm. Cô không thể bỏ mặc những người vừa mới biết yêu là gì. Có vẻ đây là kết thúc của mình rồi. Mà có làm sao đâu. Mình đáng ra đã chết từ 2 năm trước vì bảo vệ Cả chăn rồi. Đó là điều nạ nạ đã nghĩ khi vụ nổ trong đường lái với tới chỗ cô. Cả vừa là học trò vừa là người bạn thân của nạ nạ. Khuôn mặt Cả là thứ cô trông thấy khi nhắm mắt lại. Nghĩ tới người bạn trong giây phút cuối cùng làm lòng nạ nạ trở nên thanh thản. Hệ! Nhưng có chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Dù vụ nổ đã qua đi nhưng nạ nạ vẫn còn sống. Cô hoang mang khẽ mở mắt ra và nhìn thấy một vài thứ trong suốt đang lơ lửng trong không khí. Zen lộ! Tại sao chúng ta lại bảo vệ giải báo nạ nạ cơ chứ? Ai biết được! Nhưng để cô ả chết thì chẳng phải phiền toái lắm sao? Phải! Đúng rồi đó! Thứ màu vàng đang lơ lửng bên trên nạ nạ là những lớp khiên không thể xuyên thủng được tạo thành từ ma thuật. Hóa ra, nạ nạ không phải là người duy nhất buộc lòng phải bảo vệ những đồng minh mới và bất đắc dĩ của mình. Chương 5, cơn điên loạn của Vendian. Thứ 6, ngày 31 tháng 12. Vụ nổ từ quả lựu đạn bắt đầu bắt lửa trong buồng lái phụ. Ngọn lửa gây ra vụ nổ dây truyền đẩy nạ nạ và đặt nạ dài bảo ra khỏi thai thọ. Nhưng lại có người đang len lỏi vào con rồng máy. Đó là chủ nhân của nó. Vận Dị ẩn, hắn định sử dụng sức mạnh của rồng máy và pháo đài không gian để tiêu diệt cụ Tạ dịu và những người khác. Gờ Dạ Nạ Đồ. Tuy nhiên, chào đón Vận Dị ẩn tại buồng điều khiển chính lại là Gờ Dạ Nạ Đồ đang bị thương tích trầm trọng. Không thể tin nổi vào mắt mình, Vận di ẩn vô thức đứng hình. Vận Dị ẩn sao? Ma. Thờ ơi. Đã thất bại. Vì Nạ Nạ đã đá quả lựu đạn nên vụ nổ đã lan sang hành lang nơi gở Dạ Nạ Đồ dùng để ẩn náu. Một kết cục thai hại. Gơ ra nạ đồ không thể để bản thân bị bắt, cũng như không thể để bên địch đoạt lấy gờ din. Trên hết, hắn mù tịt khoảng chiến đấu, vậy nên để loại bỏ toán lính đột nhập vào thái thu họ, một quả liệu đạn là một kế hoạch hoàn hảo. Ý tưởng của hắn thì đúng, chỉ tội phản ứng của nạ nạ là điều không được mong đợi. Gơ ra nạ đồ với cơ thể trọng thương đã cô lê lết tới buồng điều khiển chính sau sự cố đó. Gắng gượng lên, gơ ra nạ đồ. Vết thương thế này sẽ lành ngay thôi. Ta sẽ chịu bác sĩ tốt nhất cho ông. Lấy lại được thần tính, vẫn gì ẩn túi xuống bên gỡ dạ nạ đồ và giữ lấy người gã mặc cho máu đang lấm lem lên mình. Hắn không nỡ bỏ mặc người chiến hữu lâu năm phải nằm gục ở trên sàn. Cơ chớ hồ đồ thế, vờ vẫn dì ẩn sạ mạ. Ư, gỡ dạ nạ đồ. hự, đây là cơ thể. Của tôi. Tôi biết. Tình trạng. Của nó. Tôi. Không trụ. Được lâu hơn nữa. Thật vui. Vì có thể thấy ngài lần. Cuối. Tuy nhiên, Gia Nạ Đồ đã biết số mình đã tận. Do ga đã gắng gượng tới phòng điều khiển mà không thực hiện bất kỳ hình thức sơ cứu nào. Tất cả chỉ để gặp lại lãnh chúa của mình lần cuối. Đừng có chết, Gia Nạ Đồ. Ông tính bỏ mặc ta một mình sao. Vẫn gì ẩn cũng có thể cảm nhận thấy sức lực đang bòn rút nhanh chóng ra khỏi cơ thể Gia Nạ Đồ. Hắn biết nhưng không thể chấp nhận sự thật đó. Gia Nạ Đồ là người duy nhất hiểu lòng hắn. Người duy nhất hướng tới sự vĩ đại cùng hắn. Và là người bạn duy nhất của hắn. Tờ thông trị. Là sự cô độc. Vị vua. Thực sự trong các vị vua. Phải chấp nhận. Nó. Gơ ra nạ đồ. Đừng thuyết giáo ta. Ông sẽ sống. Bên cạnh ta. Chẳng phải ông đã bảo sẽ chứng kiến ta tới tận cuối con đường sau. Cho đến khi cả hai đứng trên đỉnh của đế quốc này. Đã bao thập kỷ trôi qua kể từ khi hai người đàn ông gặp nhau. Vẫn gì ẩn đã luôn hướng tới những thứ to lớn nhưng hắn không tự thân đạt lấy được mọi thứ. Gơ Ra Nạ đồ luôn ở bên đưa lời khuyên cho hắn. Hắn nghĩ mối quan hệ đó sẽ kéo dài mãi mãi. Cùng với nhau, hai người sẽ thấy được cái ngày Vẹn Di ẩn đứng trên tất cả. Đó là lời hứa hai bên đã ước hẹn với nhau. Dù thân thể này không còn, tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Tôi chắc chắn sẽ chứng kiến cái ngày ngài cai trị toàn vũ trụ, Vẹn Di ẩn sạ Nói xong, mọi hơi thở chút ra khỏi lồng ngực Gơ Ra Nạ đồ. Nó nghe như một tiếng thở hắt. Thở thở cuối cùng của gã phai mở vào hư không tựa như một tiếng thở dài. "Này, gỡ ra nạ đồ." Vẫn Di ẩn lay người gỡ ra nạ đồ. Dù cơ thể gã vẫn nằm trong vòng tay Vẫn Di ẩn, linh hồn gỡ ra nạ đồ đã không còn ở đó nữa. Vẫn Di ẩn tiếp tục lay gã dậy nhưng hoài công vô ích. "Đừng thế chứ. Mở mắt ra ngay đi. Đây là mệnh lệnh đó." Vẫn Di ẩn biết chuyện đã rồi, lý trí hắn biết nhưng tâm trí lại không chấp nhận nổi. Thực tế trước mắt chẳng khác nào đá tảng cản bước tham vọng của hắn. Hướng tới chiến thắng cùng với G-Zanado từng là tương lai Vendian theo đuổi. Ông có nghe không đó? g đồ Sao ông nói gì đó với cái biểu cảm sắc lẹm như mọi khi đi? Hãy làm theo lời ta coi. Hai người đàn ông gặp nhau đã được vài thập niên và kể từ ngày đó, bộ đôi đã hợp lực cùng nhau đưa kế hoạch tham vọng của mình vào thực hiện và đạt lấy những mục tiêu để ra. Chỉ có G-Zanado mới thực sự thấu hiểu và chia sẻ ước mơ cùng với ẩn Nhưng g đồ cũng như tương lai hai người kể vai sát cánh đã không còn nữa nước mắt thứ vén gì ẩn chưa bao giờ rơi kể cả trước mặt gờ ra nà đồ giờ đang chảy thành dòng trên khuôn mặt hắn gờ ra nà đồ này trả lời ta đi gờ ra đồ làm ơn đi mà dù vén ẩn có gọi bao nhiêu lần g ra nà đồ sẽ không bao giờ hồi đáp tham vọng vén gì ẩn mặc cho những giá trị của nó cũng chẳng có thể hồi sinh lại người bạn thân của hắn gờ ra đồ Sự hy sinh của người bạn, sự lộn bại của lý tưởng và một giấc ngộng trên người. Dưới áp lực của chúng, có thứ gì đó bật tách lên trong đầu Vẹn Ẩn. Như một phong ấn bị phá bỏ, một thứ bị kìm hãm ở phía bên kia tâm can của Vẹn Ẩn vừa mới được giải thoát. Nó hiện đang trào dâng, nuốt chửng và nhấn chìm hắn. Hà hà hà, hà hà hà hà. Cái vừa mới thoát ra là sự điên loạn. Gọi dạ nạ đổ là thứ duy nhất trong cuộc đời Vẹn Dì Ẩn giúp giữ chân lý trí của hắn. Gã đã giữ Vendian ở lại với thường thức và nhân tính. Nhưng không có gã, chốt an toàn cũng bị tháo gỡ. Không còn một ai, không một thứ gì còn có thể chế ngự Vendian. Không có cách nào để ngăn sự điên loạn chi phối hắn nữa rồi. Vậy ông hãy nằm đây và chứng kiến, gờ ra đồ. Ta sẽ bêu đầu thanh kỵ sĩ và đám hoàng thân trước mộ ông. Cơn điên loạn bắt đầu bẻ con mục đích của Vendian. Hắn đáng ra phải lợi dụng thanh kỵ sĩ và các hoàng thân, lợi dụng cái chết của họ, để đoạt lấy đế quốc này nhưng giờ đây đối với hắn, cái chết của những người kia chỉ nhằm thỏa mãn sự phục thủ, không có gỡ dạ nạ đồ ở bên, vẫn gì ẩn đã bị cảm xúc lấn át, hắn mắc sai lầm trong bước cuối cùng, hắn giờ chỉ muốn tiêu diệt những kẻ đã khiến hắn đánh mất tất cả, tất cả những thứ đúng ra phải thuộc về hắn, ha ha ha ha, là nó, chính là nó, ta sẽ tàn sát tất cả những kẻ nào dám cản đường, không chỉ thanh kỵ sĩ và các hoàng thân, máu thịt của chúng sẽ là nền móng cho đế chế của ta, không chỉ một ngôi mộ. Gỡ dạ nạ đồ, ông sẽ có cả một lăng mộ. Và ta sẽ lấp đầy nó bằng thủ cấp của kẻ thù. Cuối cùng, nỗi căm hờn của Venji ẩn dần chuyển hướng sang đế quốc Forsoter. Khao khát hủy diệt đất nước này dần vượt qua mong muốn thống trị nó. Sự phẫn nộ và bất ước là vô cùng mãnh liệt. Venji ẩn vẫn chưa nhận ra, rằng con đường mà tâm trí hắn đã chọn đang dẫn hắn tới lụ bại. Hai thỏa khượng lại chính là cơ hội cho nhóm cụ tạ dịu do họ cần phải giải cứu phạ dị ạ, Sủ và một Gjin đang bất tỉnh một cách an toàn. Nhưng dù thải thỏ đã ngừng cử động, hệ thống phòng thủ của pháo đài đã được kích hoạt. Nhóm Cụ Tạ Dị không biết rằng Gờ Dạ Nạ Đồ đã tới phòng điều khiển chính và khởi động hệ thống phòng thủ này trước khi chút hơi thở cuối cùng. Bởi vậy, kẻ địch đùa vây tứ phía khi họ cố thoát thân. Trái ngược hẳn với con đường hoang vắng bất tận mà Cụ Tạ dịu đã đi qua để đến được trung tâm của pháo đài lúc mới tới đây, có lẽ sau cùng hắn chẳng thực sự tin ai ngoài Gờ Dạ Nạ Đồ. Cụ Tạ dịu bất chợt suy nghĩ trong khi vung thanh kiếm ánh sáng trên tay. Mọi kẻ địch trước mắt cậu là vũ khí tự động Thứ bị đánh bay sau mỗi cú vung kiếm là hôn hợp dầu, kim loại và nhựa Không có chút máu thịt nào xen lẫn Cụ tạ cho rằng điều đó đại diện cho trái tim máy móc, vô hồn và không tin tưởng ai của ẩn. Điều này cũng khiến cậu ngâm về bản thân cái thời trước khi gặp Kenji Y cờ, Kenji là bad nha, v Phiền phức quá Chúng ở khắp mọi nơi Thầy ạ vừa cầm khẩu súng ánh sáng bắn liên tiếp vừa tỏ ra tức tối Cứ mỗi kẻ địch cô tiêu diệt được lại sẽ có một kẻ địch khác tới thay thế. Một pháo đài cỡ này có thể chứa một lượng robot và vũ khí tự động gần như vô hạn. Vì thế, cụ tạ dịu và các cô gái đang phải chiến đấu mở đường và vẫn chưa đến được bến cảnh nơi ạ kỷ sĩ đang neo đầu. phiền phức à Phải nhỉ. Cụ tạ dịu theo bản năng khẽ nở một nụ cười khô khan. Thầy ạ đã miêu tả tình cảnh lúc này là khó chịu. Đó cũng là từ miêu tả hợp lý cho bản thân cậu trước kia. Suy nghĩ đó khiến cậu không khỏi cười trừ. Anh nói gì cơ, Cụ Tạ Diệu? Không. Nhưng chúng ta cần mạnh tay để giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên, cậu không thể tiếp tục cười. Cậu phải đưa pha gì ạ? Sẩy Sủ và các cô gái khác an toàn ra khỏi đây. Cậu không có nhiều thời gian. Đồng tình. Kỳ hả? chúng ta có thể làm gì không? Kẻ địch đang tập trung vào Cụ Tạ Diệu và các hoàng thân. Chúng ta sẽ dùng ma thuật để tạo ra những thế thân. Kỳ hạ nhận ra là các vũ khí tự động đang ưu tiên nhắm vào cụ tạ dịu, kèo phạ dị ạ và các công chúa. Dựa vào đó, cô đề xuất kế hoạch ngụy trang cụ tạ dịu và các hoàng thân trong khi biến tướng các máy bay không người lái dưới sự điều khiển của rủ thế chỗ vào. Kế hoạch này giúp nhóm cụ tạ dịu thoáng đường tới chỗ ạ kỳ si trong khi đám vũ khí tự hành bận bịu đuổi theo đám mồi nhử. Được đấy. Zika, Eskasan, làm ơn đi. Cụ tạ dịu nhanh chóng đồng tình với chiến thuật của kỳ Hạ. Do Đạt Nét Giái bảo đã tốn nhiều ma lực để xâm nhập vào Thái thu họ, cậu để Zika và Mạ Kỳ xử lý nhiệm vụ này. Mình rõ rồi. Mình sẽ thay đổi bộ dạng của xã Tổ Mị San và những người khác. Cả đáp. Ừ, còn mình sẽ tạo thế thân. Mạ Kỳ đồng ý. Hai ma pháp thiếu nữ chia nhau niệm phép. Tạo ra các mùi nhử có phần khó khăn hơn nhưng do ma thuật chuyên biệt của Mạ Kỳ là ma thuật tràm, ma thuật thao túng tâm trí, nên cô có lợi thế trong việc tạo ra các ảo ảnh. In đi Diegoi. Mô đi phở, tìm vật tắc hết. Cơ phết lờ si ẩn. phở, tìm vật tắc hết. Phép thuật của hai người đã mang lại sự hiệu quả. Cú ta dịu, kèo phạ dị ạ và các công chúa dở trông như những người lính đế quốc bình thường, còn những máy bay không người lái thì đang mang hình dạng của họ. Một cách sử dụng ma thuật chuyên nghiệp. Được rồi, giờ thì đi đi. Du thốt lên. Du hoàn tất bước cuối cùng của kế sách đánh lạc hướng là dùng vòng tay của mình ra lệnh cho các máy bay không người lái tách nhóm ra. Phần lớn kẻ địch bắt đầu đuổi theo chúng. Nhờ đó, đa phần hỏa lực không còn nhắm vào nhóm cụ tạ dịu nữa, áp lực đè lên họ giảm đi trông thấy. Nhanh lên, Master. Đám giả dạng không trụ được lâu đâu. Đã rõ. Hay đột phá vòng vây nào? Vấn đề duy nhất là đám máy bay không người lái không mạnh như nhóm cụ tạ dịu. Hơn nữa, do cả nhóm đang trên đường chạy trốn, dù không thể tham gia điều khiển trực tiếp, cô buộc phải để chế độ tự lái và trông cậy vào trí thông minh nhân tạo. Nhưng vì không có sự hướng dẫn từ mình nên rủ hiểu là hoàn cảnh rất bất khả thi. Các máy bay không người lái bị vượt trội về quân số nên sẽ không trụ được lâu. Vì vậy nhóm Cù tạ dự cần phải nhanh chóng thoát thân trước khi chuyện đó xảy ra. Hử! Cái gì thế nhỉ? Mọi người nhanh chân chạy về phía cảng nhưng có một người trong nhóm dừng lại. Sợ nạ ẹ! Chúng ta phải đi thôi. Em biết nhưng, người vừa rớt ra phía sau là sợ nạ ẹ. Cụ tạ dự liền cất tiếng gọi hối thúc nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ. Với đôi mắt nhìn chầm chằm về phía sau, rõ ràng sở nạ đang bận tâm tới thứ cô đang cảm nhận được. Đúng như mình nghĩ. Không nghi ngờ gì nữa. Có chuyện gì thế? Cụ tạ dịu, tệ rồi. Em không rõ đó là thứ gì nhưng nó đang đuổi theo chúng ta. Sở chỉ về phía đằng sau và cố cảnh báo cụ tạ dịu về sự nguy hiểm. Vẻ mặt buồn chồn khác thường của cô buộc cụ tạ dịu phải nghiêm túc. Giải thích dễ hiểu hơn chút đi. Cụ tạ dịu chất vấn lại cô. Nó giống như tờ tử với tờ ma mạ ấy. Sở e hét đáp lại. Cái gì cơ? Tờ tờ kêu lên. Tất cả thành viên đặt nẹ giải báo đều phản ứng nhưng chỉ có tờ tờ là đứng hẳn lại. Cô quay người và đảo mắt về phía sở e vừa mới chỉ. Và rồi ngay sau đó, cô trợn mắt và há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Tại sao địa ngục môn lại được mở cơ chứ? Dù không thể nhìn trực diện do nó vẫn còn nằm ở phía bên kia bức tường nhưng mắt cô đã phát hiện ra một nguồn ma lực bất thường. Cô thấy được những cảm xúc tiêu cực đang cuồn cuộn như cơn lốc, liên tiếp sản sinh ra nguồn năng lượng sáng của nộ. Do tờ tớ chuyên về thuật triệu hồn, cô rất nhạy cảm với những hiện tượng như thế này, đặc biệt là sau khi chính bản thân cô từng có lần bị nó nuốt chừng. Nhưng sự nhạy cảm đó giờ đang khiến cô bấn loạn. Cô không ngờ là địa ngục môn lại xuất hiện tại một nơi như thế này. Tờ tờ Tuy nhiên, đặc bờ Lu, người từng cố mở địa ngục môn trước đây, có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Gin nguyên là người nắm thông tin về địa ngục môn, nên nếu phép tiên tri của Gin đã bị lợi dụng thì không có chuyện địa ngục môn bị bỏ qua. Có lẽ là vậy. Gin đã bị Venti ẩn bắt cóc là vì sức mạnh của cô. Quy chụp rằng phép tiên tri là thứ duy nhất hắn nhắm tới là một sai lầm lớn. Không có chuyện Venti ẩn lại bỏ qua một thứ quyền năng như địa ngục môn. Cẩn thận, mọi người. Nó đến đấy. Senna ẹt cảnh báo. Sự khắc thường Sarnae đã cảm thấy địa ngục môn đang nhanh chóng đến gần. Chưa đầy một phút sau khi Sarnae cảm nhận được, nó đã ở ngay cận cây họ. Giắc! Địa ngục môn, khoát trên mình một hình thể khổng lồ, một con rồng máy, xuất hiện trước mặt nhóm cụ ta dịu. Bức tường dày sen giữa hai bên dễ dàng bị nó xé toạc như một tờ giấy. À hà hà hà! Ta tìm thấy ngươi rồi! Thanh kỵ sĩ, ngươi là của ta! Bằng sức mạnh gỡ ra nạ đồ đã trao cho, lần này ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Không như 2000 năm trước, ta không cần xì nạn tính. Ta sẽ đoạt lấy mọi thứ bằng sức mạnh này. Dùng cơn điên loạn của Vengian làm nhiên liệu, địa ngục môn cung cấp một nguồn năng lượng vô hạn. Nguồn năng lượng này được con rồng máy hấp thụ, trao cho nó sức mạnh vượt qua thiết kế ban đầu. Mối đe dọa từ Vengian dường như đang hiện hữu. Nếu thứ sức mạnh này tiếp tục gia tăng như là với Tự U Mạ và Tợ Tợ, hai thỏ có lẽ sẽ mang đại họa giáng xuống toàn thể Forsoter. Đôi mắt hai thỏ phát sáng và các chùm lạ giờ được bắn ra đó là đòn nó từng dùng để chống lại nhóm thệ hạ trước đó, vậy nên nếu hợp lực lại, họ có thể đỡ đòn tấn công một lần nữa. Cô hẹn. Tuy nhiên, mặc cho lớp lá chắn được cường hóa bởi linh năng của Sonae, khoa học của Cờ Lạn và ma thuật của Zelo, chùm lạ dở của thai Thọ vẫn dễ dàng xuyên thủng được nó. Thế này chẳng nhầm nhò gì hó á i i i i i i i i i Ô dì San, làm ơn. Sức công phá của thai Thọ đã gia tăng đáng kể. Chúng là giờ sau khi phá tan lớp lá chắn liền công kích cụ tạ dịu và xỉ Dù cả. Tiêu điện bắn ra từ lớp giáp của cụ tạ dịu trong khi xỉ Dù cả bị một vài vết bỏng nhỏ. Nếu là giờ đánh chúng một hai khác, người đó khó lòng có thể qua nổi. Cứ thế này sẽ không thắng nổi mất. Hay giữ chân hắn và rút lui thôi. Chúng ta không chặn các đòn tấn công mãi được đâu. Thời ạ nhanh chóng ra lệ. Rút lui có vẻ là lựa chọn duy nhất của họ lúc này. Với thấu linh nhãn của sờ nạ e kết hợp với sự cường hóa và trợ lực từ các ma pháp thiếu nữ, họ có thể tránh được phần lớn đòn tấn công từ Thái thọ. Khó khăn duy nhất là nằm ở những đòn tấn công diện rộng như lạ dờ. Do sức mạnh của lạ dờ giờ đã đủ đánh xuyên qua các lớp lá chắn, nhóm củ tạ diệu sẽ không thể trụ được lâu. Cứ đà này, mấy tia lửa điện và các vết bỏng sẽ không phải thứ duy nhất họ phải gánh chịu. Bạn chủ nhà san, cậu có thể cầm chân hắn trong khoảng 15 giây không? Cụ tạ dịu chỉ có mỗi ý tưởng rút lui và do không có thời gian để nghĩ ra kế khác, cậu liền đưa nó vào hành động. Mình sẽ làm. Sì dù cạ thốt lên. Trông vào cậu đấy. Cụ tạ dịu đáp lại. Cậu cần rảnh tay một chút để thực hiện kế hoạch của mình. Kế hoạch này có hai giai đoạn. Giai đoạn một yêu cầu sì dù cạ phải bung hết sức đối đầu với thai thỏ để cậu nhập một số lệnh cho bộ giáp. Và dù cụ tạ dịu nói là có kế hoạch, các cô gái khác không thể biết cậu đang suy tính điều gì. Cơ Lạn là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc. Chớ đã, vập ly ổng, cậu đang tính làm gì vậy? Chúng ta không có nhiều lựa chọn trong hoàn cảnh này. Kì à à à, Mời mọi người, hãy tự bảo vệ lấy bản thân. Mọi thứ sắp sửa dối tung rồi đó. Cơ Lạn tái mặt đi. Cô hiểu rõ con người thanh kỵ si khi ở chiến trường hơn bất kỳ một ai khác. Thế nên dựa vào biểu cảm và giọng điệu của cậu, cô có thể đoán được cụ tạ diệu đang nưu tính điều gì đó. Cô liền dùng vòng tay để kiểm tra bản ghi trong bộ giáp cụ tạ diệu để định hình kế hoạch cụ thể của cậu. Cơ làn có dự cảm không lành. Một cảm giác vô cùng bất an. Thế nên cô mới yêu cầu mọi người tự bảo vệ lấy bản thân. Tiến lên nào, ô dị san. Có vẻ cuối cùng cũng tới lượt ta. Sì si dù cả biến thân từ dạng bán long sang hình dạng một con rồng khổng lồ. Cô đã trở thành hỏa long đế ạ lùi này ạ, kẻ thống trị toàn bộ loài rồng mà thai thỏ đã được thiết kế dựa theo. Do cơ thể sỉ rủ cả không chịu đựng được sự biến thân lâu dài nên ông chỉ có thể chiến đấu với trạng thái này trong thời gian có hạn. Nhưng nhờ vào sức mạnh khổng lồ của mình, ạ Lui này ạ là người duy nhất có thể chống lại thai thọ. Ôi gì san, đã làm thì làm cho tới coi nào. Vậy thì ta sẽ chơi toàn lực luôn. Chúng ta sẽ tạo nên huyền thoại mới trong vòng 15 giây đó. Hỏa long đế được bao bọc bởi lớp vảy đỏ thâm và khi vận sức, một ngọn lửa đỏ thám cuốn chặt lấy ông. Nhưng ngay lúc này, Ngọn lửa đỏ thông thường đã bùng cháy hóa thành màu trắng toát. Đó là dấu hiệu hỏa long đế đang chịu gọi toàn bộ sức lực của mình. Hô, ra đây là hỏa long đế ạ luy này ạ. Thật thú vị. Sao ta không so xem đâu mới là con rồng siêu Việt hơn nhỉ? Hai thỏ nhe nanh gầm gừ khiêu chiến với hỏa long đế. Thân là máy móc, hai thỏ đáng ra không có cảm xúc nhưng nhìn vào nó lúc này, với nanh nhe ra, con rồng máy trông như đang cười vậy. Như thể cảm xúc của ẩn đã chiếm hữu lấy nó. Đã nói tới rồng thì điều đầu tiên phải nghĩ tới là hơi thở lửa. Chúng ta bắt đầu từ đó được chứ? Khè! Hai thỏ há rộng quai hàm kim loại của mình và khai hỏa khẩu pháo ánh sáng bên trong miệng. Pháo ánh sáng ra tốc hạt kim loại nặng thông qua nòng súng dài với sự trợ lực từ điện từ trường. Và khi ra tốc lên tới đỉnh, chúng sẽ được bắn ra với một tốc độ kinh hồn. Một dòng ánh sáng trắng bắn ra từ miệng thai thỏ tấn công hỏa long đế với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh. Ngươi cả gan đỏ lửa với ta ư. Tên ngốc. Ả lùi này Ả đáp lại toàn lực bằng một cột lửa chứa danh của mình. Chúng thậm chí còn nóng bỏng và bừng sáng hơn ngọn lửa đang vây lấy ông. Cột lửa với nguồn năng lượng đậm đặc biến tướng thành dạng tợ lạt mạ. Một đòn tấn công trực diện sẽ đốt ra cho mọi kẻ địch trước khi chúng kịp cảm thấy đau đớn. Ví hình, pháo ánh sáng của hai thọ và hơi thở tợ lạt mạ của hỏa long đế giao nhau ở giữa không trung. Hơi thở của hỏa long đế mạnh mẽ hơn về nhiệt độ và sức mạnh nhưng cột sáng của hai thỏ dày và bao rộng hơn. Do đó. Hơi thở lửa của ạ luy này ạ đánh xuyên vào giữa tâm cổ sáng và lao tới thai thọ. Hơi thở đánh mất dần sức mạnh cho sức đẩy nhưng cổ sáng bị đánh phân tán nên cũng suy yếu đáng kể. Cuối cùng, không đòn tấn công nào gây ra được thiệt hại tới đối phương. Ồ gì san, không sao chứ. Chớ có lo. Thế này có nhầm nhỏ gì. À ha ha ha, đúng là hỏa long đế có khác. Phải thế chứ. Giờ thì thử ở khoảng cách này xem sao. Trong khi vẫn duy trì đòn tấn công từ miệng. Hai con rồng áp sát lại gần nhau. Ngay khi đến đúng tầm, chúng lao vào cận chiến. Shizuka, tới lượt của cháu đó. Được. Trong dạng rồng, A lui này ạ thường là người điều khiển cơ thể do ông đã quen với cách chiến đấu của loài rồng. Nhưng vẫn có những trường hợp trao quyền điều khiển cho Shizuka sẽ hiệu quả hơn. Cận chiến là một trường hợp như vậy do cô rất giỏi về võ thuật. Gần đây, họ bắt đầu chiến đấu trong khi cân nhắc tới khả năng của nhau. Ả lùi này ạ sẽ vận sức mạnh của loài rồng còn xì dù cả sẽ tận dụng kỹ năng bản thân đã tích lũy cả đời. Về khả năng đánh cận chiến, sẽ không nói quá nếu bảo rằng hai người là cặp đôi mạnh nhất. Thật ngu ngốc. Mày không biết cận chiến là nghề của cỗ máy này ạ. Nhưng mặc cho ạ lùi này ạ đã đạt tới đỉnh cao sức mạnh của một loài sinh vật sống, hai thò lại có lợi thế về máy móc. Hai thò với hệ thống máy tính mạnh mẽ đã tối ưu sự chính xác và nhanh nhạy trong từng cử động. Hệ thống máy tính có khả năng thu thập và phân tích lượng lớn thông tin và dùng những dữ liệu đó để đưa ra những dự đoán, kết hợp với các mô tơ để tạo ra những phản ứng nhanh hơn nhiều lần so với người thường, cho phép thai thỏ di chuyển và hành động với tốc độ siêu nhiên. Chưa kể con rồng máy không bị bó hẹp trong kết cấu xương khớp nên không bị giới hạn trong tầm hoạt động. Nó có thể di chuyển và rẽ hướng theo những cách bất ngờ. Vừa mạnh mẽ vừa cơ động, thai thỏ lại còn không bị kìm kẹp như sinh vật sống. Đừng sợ, Shizuka! cứ lao lên đi. khi ạ ạ ạ ngu ngốc để ta dạy cho mày biết rằng lũ sinh vật làm từ xương và thịt như mày không có cơ hội để chống lại cô máy của ta. A lũ này ạ có sức mạnh theo kiểu truyền thống thân thể khỏe mạnh từ khi sinh ra của ông được kết hợp với sự rèn luyện lâu dài của Shizuka. dù cả trái ngược lại hai thó lại có sức mạnh mang tính đổi mới với công nghệ tối tân hiện đại nhất cả hai bên đẩy sức mạnh của mình tới cực hạn khi đối đầu với nhau với hình năm đấm bọc vảy và vào năm đấm thép Hai bên dùng toàn lực vào cú đấm, phần lớn động lực bị triệt tiêu sau giao thoa. Tuy nhiên, trận chiến không kết thúc ở đó. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu đấu đá lẫn nhau bằng cách tung ra những lợi thế cá nhân của mình. Và tiếp theo sẽ thế này. Sì si dù cả đã đoán trước là cú ra đòn đầu tiên sẽ bị chặn lại nên đã chuẩn bị đòn thứ hai. Lợi dụng đà sau đòn đầu tiên bị phản lại, cô xoay người và nhắm vào đầu thái Thọ. Thường thì đó phải là một cú đá vòng nhưng để tận dụng cơ thể loài rồng. Cô thay vào đó bằng chiếc đuôi khổng lồ. Mày nghĩ thai thỏ sẽ bị đánh bại bởi một đòn tấn công như thế sao? Người lái thai thỏ là Vendian nhưng gã chỉ là một con người bình thường. Hắn không thể đọ lại gì dù cả về võ thuật. Chưa kể Vendian vẫn chưa quen cách điều khiển thai thỏ. Do vậy, phần lớn chức năng đang để chế độ tự động. Vendian đưa ra những chỉ thị chung còn trí thông minh nhân tạo sẽ rửa vào tình huống trước mắt để đưa ra hành động thích hợp. Thậm chí bây giờ cũng vậy. Hai thỏ theo chỉ đạo của Vendian đã cho rằng đánh chặn Sì Dù Cạ là hành động phù hợp nhất. Nhanh dữ vậy. Bột. Đòn quật đuôi của Sì Dù Cạ đã bị cánh tay hai thỏ chặn lại. Lớp giáp tay dày cùng lớp lá chăn áp trên nó quá cứng nên cú ra đòn không gây ra được thiệt hại đáng kể. Thế nhưng Sì Dù Cạ đã thấy được cơ hội. Nhưng không nhanh đến mức mình không thể đánh trúng nó. Không giống như hai hoan dở vì dẹn, hai thỏ có người điều khiển nên có phần chậm hơn. Nếu di chuyển quá nhanh nó có thể khiến Wendy ẩn gặp nguy hiểm. Bà Năng xì sì rủ cả mách bảo rằng cô có thể đánh chúng con rồng máy. Chỉ có thế thôi sao? Giờ đến lượt ta. Ừ. Tuy nhiên, xì sì dù cả sớm nhận ra suy nghĩ của cô quá là ngây thơ. Thai thỏ nhanh chóng dồn ép xì sì dù cả và Auli này ạ bằng những cú sát phạt từ nhanh vớt. Đúng là nó di chuyển chậm hơn Thai hoan dở vì dẹt nhưng Thai thỏ có những quyết định hợp lý phù hợp từng hoàn cảnh. Nó đánh đổi tốc độ bạt mạng để lấy khả năng dự đoán. Về mặt chiến lược, Nó nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn bởi hệ thống của nó đã được cập nhật dựa trên những dữ liệu thai hoan dở vì dẹt thu thập được. Coi nào! Có chuyện gì thế? Mày to mồm lắm cơ mà, nói được thì phải làm được chứ? Đã vậy thì, cả tập trung ma lực của á lùi này ạ vào nắm đấm tay phải. Làm vậy sẽ làm giảm ma lực hộ thân nhưng sẽ giúp đòn tấn công gia tăng sức mạnh đáng kể. Để đánh chúng thai họ, thứ có thể cử động theo những cách các sinh vật thông thường không thể, là điều khó gấp trăm ngàn lần biết vậy nên xỉ si rủ cả quyết định liều một phen. Ha ha ha, thật đần độn. Như thế khác nào tự sát đâu? Vẫn gì ẩn chế nhạo. Điều xỉ si rủ cả đang cố thực hiện là quá rõ ràng. Trong con mắt vấn gì ẩn, mỗi sức thủ giảm đi của ạ Luy này ạ chẳng khác nào tăng sức công cho thai thọ. Cứ như thể xỉ si rủ Cạ vừa đâm đầu vào chỗ ngõ cụt. Một sai lầm sơ đẳng. Huyền thoại mới sẽ hoan nghênh ta và gờ dạ nà đồ. Giờ thì chết đi, con rồng cổ lỗ sĩ. Hai thọ tuân theo ý chí của Vện Dị ẩn và tấn công cơ thể ạ Lủy này ạ bằng những móng vuốt nóng như thiêu như đốt. A Lủy này ạ do đang dồn toàn lực vào đòn tấn công bên cánh phải đã để lộ sơ hở hoàn toàn bên cánh trái. Gù gù gù gù gù. Già a a a. Ha ha ha. A ha ha ha ha. Tiếng kêu đau đớn của A Lủy Nại ạ và tiếng cười chế giễu của Vện ẩn vang lên khắp phòng. Móng vuốt của hai thọ đã đâm sâu xuyên vào trong lớp vảy của A Lủy này ạ. Lũ ngu. Một đám ngu xuẩn. Bọn mày nghĩ hóa thạch 2.000 năm có thể cân một vũ khí tối tân ư. Các ngươi không biết thời đại thay đổi theo từng giờ sao. Thật tiếc cho ngươi, vẫn dị ẩn. Nếu huyền thoại được viết lại, người anh hùng sẽ là bọn ta. Đám thua cuộc. Tại sao một hóa thạch 2.000 năm lại thắng mấy hả? À thì, đơn giản lắm. Sau cùng thì, ạ lùi này ạ nhen nhanh cười trong khi nắm lấy cánh tay của thai thọ. Nếu đối phương quá nhanh thì ta có thể dụ chúng tấn công và bắt lấy chúng. Đó chính là kế hoạch liều lĩnh của sỉ Dù cả. Đến lúc rồi đó, Sato bị cun. Mình không biết cậu đang tính làm gì nhưng hãy làm ngay đi. Bùm. Ngay lập tức, một nguồn ánh sáng trắng khổng lồ đâm xuyên qua lớp tường dày của pháo đài không gian và hướng thẳng tới hai thọ. Không thể nào, đó là... Bọn ta cũng biết dùng vũ khí tối tân chứ bộ. Do móng đuốt đang găm vào ạ luy này ạ và đang bị ạ luy này ạ giữ tại chỗ, hai thọ không thể cử động. Nó đứng yên chịu trận. Ánh sáng trắng đâm sầm và thổi bay nó dính vào tường. Với hình, toàn bộ pháo đài rung lên vì chấn động. Ánh sáng trắng hoa ra là thanh kiếm năng lượng chống hạm của Aokisi. Nhân lúc xỉ rủ cả làm vèn gì ẩn sao nhãng, cụ tạ dịu đã ra lệnh Sĩ tấn công từ bên ngoài. Dù được gọi là kiếm, thực chất nó chỉ trông như thế giới góc nhìn của Aokisi. Đối với những thứ nhỏ hơn, một đòn trực diện từ thanh kiếm năng lượng chống hạm này tương đương với một cú đâm của cả một tàu không gian. Cú đánh mạnh tới mức không chỉ thổi bay thai Thỏ mà còn ghim chặt nó vào tường. Do đâm xuyên qua các lớp tường của pháo đài trước khi chạm được thai Thỏ nên lực đâm đã giảm bớt nhưng đằng sau thanh kiếm khổng lồ còn có toàn bộ sức nặng của Aạo Kỳ Si. Một vật thể nhỏ bé như thai Thỏ không có lấy một cơ hội. A. a a a a a a. Không. Do tường ngoài của pháo đài giờ đã bị phá vỡ, không khí bên trong bị hút ra ngoài tới mức báo động. Phần lớn mọi người đều phải bám vào thứ gì gần đó hoặc dùng ma thuật hay khoa học để giữ thăng bằng nhưng có duy nhất một người đã không kịp phản ứng. Đó là Zizika, được biết tới là người phản xạ kém. Trông cô như sắp bị hút ra khỏi pháo đài tới nơi rồi. Zizika san. Nhưng may mắn là Zizika có một người bạn đáng tin cậy. Hạ dù Mỹ đã nắm lấy tay Zizika trước khi cô bị kéo đi. S.A. Cù dạ bạ sen mái. Bám chắc vào. Cảm ơn chị. Dù hạ rủ mì có thể chất kém nhưng sức lực của cô không đến mức quá yếu đuối. Sau khi túng được Duy ca, cô kéo người bạn của mình vào chỗ tay vịn nơi cô đang bám vào. Nhờ đó nên Duy ca mới có thể thoát chết trong găng tức. Thật tình, chẳng ai có thể biết tên đó sẽ làm gì mỗi khi nổi giận. Cơ làm điều khiển trọng lực xung quanh để trung hòa sức hút. Nhờ đó, trông như mình cô là người duy nhất đang đứng trên một mảnh của thế giới bình yên điều đó cho cô đủ thành thơi để bung lời phàn nàn với hành động cực kỳ dại dột vừa rồi của cụ Tạ Diệu. Nhưng thế cũng đáng. Thầy ạ sen và ạ lũy này ạ đổ nổ còn gặp khó khăn khi đối đầu với con quái vật đó cơ mà. Quyết định của cụ Tạ Diệu là chuẩn xác rồi. Thầy ạ khéo léo lẻo lái bộ đẩy gắn trong bộ đầm chiến đấu của mình để chống lại sức hút và giữ nguyên vị trí. Với khả năng linh hội của mình, cô đã nắm được tình hình. Thanh kiếm năng lượng chống hạm với kích thước khổng lồ đã hạ kẻ địch của họ trong một đòn duy nhất. Do thai thỏ không phải là đối thủ có thể đánh bại theo cách thông thường, nếu không làm gì thì bi kịch rồi sẽ đổ xuống đầu họ. Thầy ạ cho rằng cách tấn công từ bên ngoài pháo đài là cách thiết thực nhất để tránh tình huống đó. Mình thích pha đó. Không tệ. Đúng phong cách của cờ dìm chăn mà. Nhưng tôi cũng không có ghét nó đâu. Đặt nét giải bảo cũng đã chứng kiến hành động của cụ tạ dịu. Họ quan sát cậu trong khi dùng ma thuật để bảo vệ bản thân. Không khí đã bị rút hết ra khỏi khu vực xung quanh để lại họ đứng giữa chân không. Nhưng không một ai tỏ vẻ hoang mang. Đối với những chuyên gia ma thuật như họ, những trường hợp thiếu áp suất trong không chung như thế này chẳng có gì to tát. Bạn chủ nhà, bạn có sao không? Không ổn tí nào luôn ý giờ chắc mình nặng ít nhất 3 tấn mất toi rồi. Cơ thể hiện hữu không phải cơ thể thật của ta, thứ duy nhất bị tổn hại chỉ có ma lực tiêu tốn thôi. Có vẻ như cậu vẫn ổn. Đã bảo là không ổn rồi cơ mà. Cậu có nghe không đó? A lùi này ạ đã nhận vết thương nặng từ móng vuốt của hai tỏ nhưng do hiện hình rồng tạo ra từ ma lực nên cả ông lẫn Sì Dù Cạ đều không thực sự bị thương. Thứ duy nhất thực sự bị tổn thương là trái tim thiếu nữ của Sì Dù Cạ. Dù chính củ tạ diệu đã nhờ Sì Dù Cạ và A lùi này ạ câu giờ hộ mình, cậu không khỏi lo lắng cho hai người. Cậu cảm thấy nhẹ nhóm khi biết cả hai đều lành lặn sau tất cả mọi chuyện. Mình đồng cảm với cậu nhưng hãy thoát khỏi đây cái đã. Kỳ gì hạ hối thúc vẫn đang còn nhiều kẻ địch lắm. Kỳ gì hạ xã mà nói phải. Dù đám vũ khí tấn công chúng ta đã bị hút ra ngoài nhưng chúng đang cố đang áp sát lại kìa. Dù bổ sung. Cả nhóm tạm thời đang được an toàn nhưng nguy hiểm vẫn chưa trôi qua. Hai thỏ dù đã bị đánh bại nhưng phần lớn kẻ địch ban đầu của họ vẫn còn đó. Nhanh chóng thoát thân sẽ là lựa chọn thông thái nhất. Chờ đã. Có cái gì đó kỳ lạ lắm. Sơn à đột nhiên tốt lên. Địa ngục môn vẫn chưa đóng. Vẫn gì ẩn vẫn còn sống nhân răng. Tờ bổ sung. Khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, lời cảnh báo kia đã khiến họ trôn chân tại chỗ. Làm sao có thể kia chứ? Họ biết là vẫn còn kẻ địch ở phía trước nhưng ẩn không có vẻ gì là một mối đe dọa, cân nhắc tới tình trạng của thai thọ lúc này. Thấy hả? Cụ tạ dịu hỏi. Phải. Sơn Na ẹ xác nhận cái thứ hôn độn xám xịt ấy vẫn đang còn xoáy tít. Địa ngục môn hấp thụ ý chí của người sử dụng và trao lại cho họ sức mạnh. Do nó vẫn còn hiện hữu, nghĩa là vẫn có người đang sử dụng nó. Chỉ có thể là vấn gì ẩn thôi. Tờ vội vã giải thích. ầm ầm. Đó là lúc thanh kiếm chống hạm của ảo kỳ si rung lắc. Nhưng cụ tạ dự không có làm gì hết. Cố thứ gì đó đang cố di chuyển nó. Hạ hạ hạ ha, ha. Thật tuyệt vời. Gơ ra nạ đồ. Vũ khí ông tạo ra đúng là thứ mạnh nhất. Toàn bộ vũ trụ này cũng không có cái thứ hai sánh bằng. Sơn nạ ẹ và tờ tận chết đứng. Hai tòa, thứ đáng ra đã bị nghiền nát, vẫn đang cử động ở phía đầu lưới kiếm. Con rồng máy cố dùng cả hai tay để thoát thân khỏi thanh kiếm. Không thể nào. Nó có thể đẩy lùi thanh kiếm mặc cho sự chênh lệch kích cỡ sao? Hai thọ dài khoảng 30m, trong khi thanh kiếm chống hạm dài hàng trăm mét. Thanh kiếm dài gấp chục lần và khối lượng nặng gấp ngàn lần con rồng máy. Với chênh lệch như thế, hai thỏ đúng ra còn không thể xê dịch được thanh kiếm. Nó chẳng khác nào một con người cố đẩy một tòa nhà. Nhưng mặc cho tất hảy, một cảnh tượng không thể tin nổi đang hiện hiện trước mắt họ. Tận mắt chứng kiến điều đó, Cụ Tạ Dịu nhanh chóng đưa ra quyết định. "A ảo Kỳ Si, để ta lên đài chỉ huy." Theo chỉ thị của cụ Tạ Dịu, một trong những cánh cửa sập bên hông đài điều khiển được mở ra. Cụ Tạ Dịu kích hoạt bộ đẩy khẩn cấp và bay về hướng đó. "Cụ Tạ Dịu, anh tính làm gì thế?" Thầy ạ thắc mắc. "Tôi sẽ dùng ảo Kỳ Si cầm chân hắn. Mọi người hãy nhanh thoát thân khỏi đây đi." Cụ Tạ Dịu tính sẽ dùng ảo Kỳ Si để chặn thai to lại. Thấy con rồng máy đủ mạnh để đẩy một thứ to lớn gấp trăm nghìn lần như thế, Cậu không nghĩ còn cách nào để chống lại nó. Nhưng do cậu sẽ dùng ạ kỳ si để cầm chân thai thu họ, các cô gái sẽ không thể dùng nó để trốn thoát. Thay vào đó, cơ dạ lệ của cơ lạn, con tàu đã mang đặt nạc sư dài bậc tới đây sẽ thế chỗ vào. Nhưng em không thể bỏ mà anh. Thầy ạ thét lên. Nhanh đi đi. Không còn nhiều thời gian đâu. Cù tạ dịu nạt lại. Vì cụ tạ dịu đã vào được ạ kỳ si nên dọn cậu chuyển tới thầy ạ thông qua bộ đàm. Tín hiệu còn chưa kịp kết thúc. Ảo si bắt đầu cử động, nó đẩy thanh kiếm mạnh hơn để ngăn thai thỏ thoát được. Chuyện gì thế này? Nó khác hẳn so với lúc đánh với bạn chủ nhà. Nó đang ngày càng mạnh hơn. Trong khi củ tạ dự cố đâm thanh kiếm, thai thỏ đẩy lại bằng một lực tương đương. Một điều khó có thể tin nổi nhưng thai thỏ giờ đang mạnh ngang ngửa Ảo kỷ si và nó đang tiếp tục mạnh dần lên. Chẳng mà chắc, nó đang đẩy lui thanh kiếm. Đừng phí hoài thời gian nữa. Tôi không biết Ảo kỷ si có thể cản hắn trong bao lâu đâu. Cụ tạ Dư quát thà một lần nữa. Không. Em không muốn bỏ mặc anh lại một lần nào nữa. Cô hét lại. Hồ đồ vừa thôi. Cô tính lôi héo lệ và công chúa sẽ sủ vào nguy hiểm cùng mình à. Thật không công bằng, cụ tạ dịu. Nhanh chân lên. Trong lúc cụ tạ Dư hối thúc thề chạy trốn cùng mọi người, thanh kiếm năng lượng bắt đầu bừng lên ánh sáng trắng. Cậu tính bù đáp sức mạnh bằng một đòn tấn công rửa vào năng lượng. Cụ tạ dịu buộc phải dùng tới kê sách này trong khi nhóm thầy hạ vẫn còn ở gần đó cho cô thấy rõ thực tế khốc liệt hiện giờ. Nhận ra điều đó, thầy hạ ấm ức đành hạ quyết tâm. Ừ, mọi người, để cho cụ tạ dịu lo liệu còn chúng ta rời khỏi đấy thôi. Cô chắc chứ? Cỡ là nghi vấn. Phải đưa mẹ và những người khác tới nơi an toàn trước đã, không thì chúng ta sẽ không thể chiến đấu được. Thầy hạ không định bỏ cụ tạ dịu lại phía sau. Cô chỉ tạm thời rút lui để cứu những người khác. Sau khi chắc chắn lại phạ gì ạ và sở sủ đã thoát thân, cô sẽ quay lại, vũ trang đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu. Tính cách của thầy ạ kháng cự lại suy nghĩ đó nhưng cô hiểu đây là chuyện nên làm dưới thân phận một công chúa. Rút lui chiến thuật. Cô dạ mạ, cạ dạ mạ, tìm một con đường thoát thân an toàn nhất coi. Đã tính toán xong. Ho. Hướng này. Ho. cỡ làn nổ, nổ Ta đang triệu hồi cờ dạ lệ tới thông qua điều khiển từ xa đây. Pháo đài của Venji ẩn đã chịu thiệt hại lớn sau cú đâm của Aảo Kishi. Nhờ vậy, con đường ngắn nhất tới chỗ cờ dạ lệ đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Nhóm thể a nhanh chóng chọn lối khác để thoát thân. Thấy thế, Cụ Tạ dịu đẩy động cơ của Aảo Kishi lên mức cực đại. Thanh kiếm chống hạm bắt đầu phát sáng và bắt đầu phá hủy vật thể và mảnh vụn trong một bán kính nhất định quanh lưỡi kiếm. Thanh kiếm hoạt động bằng cách sử dụng năng lượng làm biến dạng không gian và gia tăng sức phá hủy. Quan sát cách thức nó hoạt động. Cụ tạ dư phát hiện được chuyện gì đang xảy ra với thai thọ. Nó hút năng lượng từ pháo đài ư? Một vài cấp nối đang gắn vào cơ thể của thai thọ. Nó không kết nối theo rắc cắm thông thường mà theo kiểu bị ép cắm vào, nhưng thông qua những cấp nối ấy, năng lượng từ pháo đài đang chuyển vào thai thọ. Đó mới là lý do thực sự khiến ạ kỳ Sĩ si bị thất thế về sức mạnh. Dù to hơn nhiều so với thai thọ nhưng ạ kỳ Sĩ si chẳng là gì so với bản thân pháo đài. Mù ha hạ hạ ha! hạ. Sức mạnh gỡ Dạ nạ đồ đã trao cho ta là vô địch. Giáp hạm hoàng gia trước sức mạnh này chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Và với nó, ta sẽ nghiền nát nhà ngươi. Vẫn gì ẩn dường như đang tin rằng sức mạnh bên ngoài kia đến từ thành quả hoặc chính bản thân Gờ Dạ nạ đồ. Nhưng nhìn từ bên ngoài, cụ ta không dám chắc nó vô đối chỗ nào. Trong mắt cậu, hai thỏ đang quần quại ở giữa mơ dây cắp trông ý như một con quái vật đang bị xích lại. Cảm thấy thế nào, thanh kỵ sĩ? Xin ảnh tin thì không còn. Đồng bọn thì đã chạy mất. Không hoàng thân, binh lính hay dân chúng nào sẽ tới cứu ngươi. Ngươi sẽ chết cô độc trong cái quan tài bằng sắt khổng lồ kia. Gư ô Hai thỏ hống lên và đẩy lui thanh kiếm, dường như nó không bị ảnh hưởng bởi luồng năng lượng hủy diệt thoát ra từ lưỡi kiếm. Hai thỏ vẫn đang bị găm vào tường pháo đài, nhưng nó dần đẩy được lưỡi kiếm ra xa khỏi bản thân. Không sớm thì muộn, nó sẽ thoát khỏi được sự kìm kẹp. Ta không dễ bị hạ thế đâu. Vì hình. Sau khi xác nhận được là nhóm thẻ đã thoát khỏi pháo đài thông qua ảnh chiếu lập thể trên đài chỉ huy. Cụ tạ giữ kích hoạt cơ chế đẩy của ạ ảo ký si. Sử dụng bộ đẩy bên trong pháo đài là một chuyện hết sức điên rồ, nhưng cụ tạ giữ không dư hơi để nghĩ tới sự an toàn của bản thân. Cậu quyết tâm giữ chân thai thỏ dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng hay ạ ảo ký si. Hạ hạ hạ hạ. Ngươi muốn thử sức mình với ta ư. Được thôi. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của đấng tài trị tối cao. Sức mạnh của thai Thỏa gia tăng nhanh chóng, mặc cho sức đẩy của tên lửa, Akiyoshi vẫn dần bị đẩy lùi. Thanh kiếm đã bị đẩy ra đủ xa để thai Thỏa có thể thoát ra từ bên dưới, nhưng Vén ẩn đã chọn đứng yên tại chỗ. Chạy trốn đâu phải điều một lãnh tụ tối cao sẽ làm. Hắn muốn đẩy lùi Akiyoshi và thắng trong một trận chiến đối mặt. Chậc, đã thế thì, về phần cử tạ thì trái ngược, phẩm giá là thứ cuối cùng cậu nghĩ đến. Hỗn loạn sẽ đổ lên toàn bộ phò thờ nếu nhóm thể hạ không trốn thoát kịp. Thế nên dù có bị gọi là hèn nhất thì cậu vẫn quyết tâm cầm chân Vèn gì ẩn. A ảo Kishi, nếu thấy sơ hở thì hãy tấn công con quái vật kim loại kia. Vũ khí thì tùy ngươi chọn. Như người muốn, mi lột. Ngay sau mệnh lệnh của cụ Tạ Diểu, A Kishi phóng ra 6 quả tên lửa. Dù chậm hơn những quả tên lửa thông thường, chúng lại có khả năng né tránh vật cản trên đường tới đối tượng. Chúng tiểu như những con tàu nhỏ sẽ đâm vào kẻ địch và phát nổ ngay khi va chạm. Ha, cái trò mèo Ngươi nghĩ đám trò chơi đó đủ để đánh bại đấng tối cao như ta? Sáu quả tên lửa bay vòng quanh thanh kiếm năng lượng và áp sát tới chỗ thai thọ. Tuy nhiên, mặc cho những quả tên lửa đang lao tới, vẫn di ẩn không tỏ ra chút phòng bị nào. Toàn bộ tên lửa đâm trực diện vào thai thọ. Bùm bùm bùm. Sáu quả tên lửa nối đuôi nhau phát nổ. Nhưng ngay khi ngọn lửa và khói bụi tan đi, thai thọ vẫn đứng vững vàng như thể không có chuyện gì. Một vài dây cáp đã bị thổi bay, nhưng những cáp nối dự phòng đã nhanh chóng thế chỗ. Thật ngu xuẩn. Thanh kiếm còn chẳng thể hạ được ta thì đám tên lửa kia có xá gì. Nhưng vũ khí dẫn đường đúng là ý kiến hay đó. Hai thỏ nhen nhanh trông như đang khinh khỉnh cười. Tiếp sau đó, hai thỏ bắn ra hàng loạt tên lửa từ các bệnh phóng. A ảo kỳ xì. Thiết lập lớp la chắn nhiễu. Như người muốn, mi lột. Cụ tạ dịu ngay lập tức ra lệnh phòng thủ nhưng toàn bộ số tên lửa đều bay qua chỗ cậu và thoát khỏi pháo đài không gian thông qua cái hố ảo kỳ sĩ đã tạo nên lúc mới xâm nhập. Đám tên lửa sau đó hợp nhóm cùng với những vũ khí tự động ở bên ngoài. ha hà, nốc. ốc. Ngươi không phải là kẻ thù duy nhất của ta đâu. Khi thai thỏ phóng tên lửa, cờ dạ lệ đã rời khỏi pháo đài và đang di chuyển hết tốc lực. Mục tiêu hiện thời của họ là tới được Dugas. Nó đang neo đầu tại một khoảng cách an toàn so với pháo đài. Điện hạ, một số tên lửa và vũ khí không người lái đang áp sát. Cứ thế này thì chúng ta sẽ sớm gặp nguy hiểm. Ngay sau lời cảnh báo từ cụ tạ diệu. Dù phát hiện ra sự áp sát từ những quả tên lửa và các vũ khí. Vẫn còn một khoảng cách xen giữa nhưng chỉ còn vấn đề thời gian để chúng tiếp cận được cờ dạ lệ. Do tên lửa và tàu bay không người lái đều tự động và không có người điều khiển nên nó có thể ra tốc tới vận tốc kinh hồn. Theo tính toán của Dù, chúng sẽ đuổi kịp cờ dạ lệ trong vòng 3 phút. Thầy ạ Nhiễu Lisan, nhờ cô đó. Sau khi nhìn dữ liệu Dù vừa gửi, cờ là ngay lập tức kêu gọi sự trợ giúp từ thầy ạ. Kẻ địch vượt trội hơn về quân số nên cờ lạn không thể tự mình xử trí tất cả. Thân là chỉ huy của con tàu, cô không có thì giờ để ngoan cố. 2. Biết ngay là chúng sẽ không để chúng ta thoát thân một cách dễ dàng mà. Thầy ạ hiểu rõ tình hình. Cô vội vàng nhảy vào ghế của xạ thủ và thay thế cờ lạn trong vai trò điều khiển vũ khí. Cô nhắm vào đám tên lửa trước do độ nguy hiểm tức thời của chúng. Hạ chúng coi. Thầy hạ nhấn cò sau khi căn được đích ngắm. Cô dùng súng lạ dở phòng không một vũ khí khá là yếu nhưng có thể bắn liên tục. Ý tưởng của cô là bắn chặn quét trên diện rộng để hạ đám tên lửa và các phi cơ. Do lạ di chuyển với tốc độ ánh sáng, chúng rất dễ sử dụng thậm chí là từ một khoảng cách rất xa. Đám lạ giở bay xuyên qua không gian và chặn đứng đám tên lửa ở phía trước đội hình địch. Một bầy quả tên lửa đã bị hạ, nhưng vẫn còn nhiều lắm. Dù báo cáo. Chết tiệt, sao mà đông thế. Những phát bắn của Thệ ạ là rất tuyệt, cô hạ hết tên lửa này đến tên lửa khác. Do ngoài chân không nên không có âm thanh, nếu mà có thì họ đã có thể nghe thấy một chàng nổ đình thai nhức óc. Nhưng kể cả với khả năng thiện xạ của mình, thầy ạ cũng không thể hạ hết số tên lửa. Số lượng của chúng quá đông đảo, chưa kể lớp máy bay không người lái vẫn còn đó. Một tình huống không sáng sủa cho lắm. Kỳ gì hạ san, chúng ta không thể làm được gì sao? Hạ du mi hỏi. Cá nhân hạ rủ mì càng cảm thấy hấy náy hơn khi không thể làm được gì. Cú tạ diệu đã cấm cô sử dụng ma thuật còn Na ăn tín thì đã bị đánh vỡ. Nhưng dù cô có toàn quyền sử dụng sức mạnh, cô cũng khó lòng làm được gì với khoảng cách như thế này. Trong không gian minh mông, ma thuật không có nhiều tác dụng. Do đó, hạ dù mỉ chỉ có thể dò hỏi xem kỳ di hạ có phương án khả thi nào không. Vấn đề là sức mạnh của Thay Thọ và ẩn đã vượt qua sự mong đợi của mình. Bản thân kỳ di hạ thì đang cảm thấy hối hận vì sự ngây thơ trong tiên liệu của mình. Cô nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng kẻ địch sẽ mạnh tới mức họ buộc phải dùng ạ kỳ xì để cầm chân hắn lại. Tiên liệu sai đã khiến họ rơi vào thế bất lợi cùng cực. Nếu củ tạ dự không dùng ạ kỳ sĩ để đối đầu với Benzion, họ đã dùng khả năng dịch chuyển chính xác trên nó để thoát thân. Nhưng hiện giờ họ đang mắc kẹt trên cờ ra lệ, bất chấp sự nguy hiểm tiềm tàng để cố quay về dù ghế. Và dù thất vọng, kỳ gì hạ vẫn hiểu là giàn vật cũng không có ích gì. Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. C chị có thể điều khiển từ xa để rủ ghe sảnh nhảy tới đây không kế hoạch của kỳ di hạ là mang rủ ghe tới chỗ họ cũng như à ảo kỳ si rủ ghe là một hoàng gia thiết giáp hạm nó có khả năng dịch chuyển chính xác hơn những con tàu bình thường kỳ gì hạ muốn dùng tận dụng nó để tới đón họ được nhưng thế thì chúng ta không thể thoát thân mất Cơ làm chỉ ra sự hạn chế trong kế hoạch của kỳ di hạ dịch chuyển rủ ghe tới đây là việc khá dễ dàng nhưng đổi lại họ sẽ mất đi phương tiện thoát thân ngay khi thực hiện bước nhảy Chiến hạm cần phải nạp lại và bảo trì trước khi thực hiện bước nhảy kế tiếp. Và nếu không thể dùng hệ thống dịch chuyển để thoát thân thì dù dù ghệ có xuất hiện cũng không có tác dụng gì. Không sao, chị cứ làm đi. Ta đặt cược ở em đó, Kỳ. Nhưng sau cùng, Cơ Lản đã gạt đi sự thắc mắc của mình và đặt niềm tin vào kỳ gì hạ. Thời hạ vẫn đang tiếp tục chiến đấu nhưng nếu họ không làm gì đó, tình hình sẽ trở nên xấu đi. Vì vậy, cỡ Lản tin rằng kỳ gì hạ đã đúng. Sẽ tốt hơn nếu thử mọi cách khả thi còn hơn là không làm gì. Cỡ lãn nhanh chóng nhập mã lệnh cần thiết vào vòng tay của mình và gửi mệnh lệnh tới Dugas. Nhờ những vệ tinh giám sát, nhóm thẻ hạ đã bị theo dấu từ pháo đài không gian. Cảnh tượng một đám tên lửa và vũ khí tối tân đang vây đánh một con tàu không gian cỡ nhỏ trông thật khôi hài. Chứng kiến nó trên màn hình của thai thọ, kể cả Vendian cũng cảm thấy khoái trí. Hãy nhìn coi, thanh kỵ sĩ. Vì ngươi tốn quá nhiều thời gian nên nữ hoàng và các công chúa đang gặp nguy hiểm đấy. Vẫn gì ẩn đã không còn quan tâm tới sự sống chết của Phạ Di Ả và các công chúa. Với hai thỏ giờ đã có thể lấn lướt tạo kỳ xì mặc cho sự chênh lệch kích cỡ, những thứ như con tin hay thương thảo không còn ý nghĩa gì đối với gã. Và quả thực hắn không cần tới chúng nữa. Ngây ngất trong sức mạnh khổng lồ có trong tay, Vẫn gì ẩn chỉ coi mạng sống của Phạ Di Ả và những người khác là công cụ để khiến cụ tạ diệu đau khổ. Sức mạnh của Vẫn gì ẩn càng tăng Sự thù địch của hắn với cụ tạ dịu càng lớn. Ha ha ha, chẳng phải ngươi cần phải bảo vệ chúng sao? Ngươi là cận vệ của hoàng gia, là cứu tinh của đế quốc này cơ mà. Đám hoàng thân và quần chúng đang đợi ngươi tỏa sáng kìa. Ừ, mọi người, hãy cố trụ vững. Cụ tạ dịu chỉ có thể cầu nguyện, nhưng do phải tập trung vào ven dị ẩn nên ngay cả chuyện đó cũng thật khó để cậu thực hiện. Cứ chờ xem, thanh kỵ sĩ, con rồng của ta sẽ ăn tươi nuốt sống tất cả. Kể từ lúc này... Ngươi sẽ được chiêm nghiệm sức mạnh gỡ ra nạ đồ đã trao cho ta. Hai thỏ dồn lực vào cánh tay và đẩy thanh kiếm năng lượng ra xa hơn. Dẫu đang ở cửa trên, tất cả điều Vendian làm chỉ là đẩy lùi cụ ta dịu. Gã quyết tâm lấn lướt cụ ta dịu. Gã muốn cậu phải đếm trải sự thất bại bẽ bàng trong vô vọng. Dù dùng hệ thống đẩy nhưng mình vẫn bị đẩy lùi ư. Thứ kia còn mạnh đến mức nào nữa? Trước sức đẩy của hai thỏ, Aokisi ngày càng nhanh chóng mất trụ. Nó đang bị đẩy lùi mặc cho chân cắm vào sàn nhà và các động cơ đẩy dùng hết công suất. Năng lượng nó sử dụng cho mỗi việc này thôi đã vô cùng lớn. Sàn nhà nơi ảo kỳ xì sì đang đứng rạn nứt và vỡ nát. Động cơ đẩy đã thổi bay cả tường trong lẫn lớp tường ngoài của pháo đài, để lộ ra những vì sao bên ngoài. Nhưng thậm chí với tất cả nguồn lực đó, ảo kỳ sĩ sì vẫn bị đẩy lùi. Sức mạnh của ảo kỳ xì sì là vô cùng lớn nhưng sức mạnh của hai thỏ lấy từ pháo đài thực sự là không thể tin nổi. Ta sẽ thống trị mọi thứ. Vũ trụ này rồi sẽ nằm trong tay ta. Ngươi nghĩ ta sẽ đối đầu với ngươi bằng thứ sức mạnh yếu đuối như 2.000 năm trước sao? Thật nông cạn. Ta cũng đã thay đổi. Ta cũng không giống bản thân mình 2.000 năm trước đâu. Trước tình thế đó, cụ tạ dịu đã đưa ra một quyết định táo bạo. Một số vũ khí trên ảo kỳ si bắt đầu nhắm vào trung tâm pháo đài không gian. Nếu vén gì ẩn lấy năng lượng từ bản thân pháo đài thì cụ tạ Diệu chỉ việc hủy diệt lò phản ứng. Cậu tin rằng làm vậy cậu sẽ có cơ hội đánh bại Venti ẩn hơn là đối đầu trực diện. Thế này thì sao? Chíu chíu chíu. Ảo Kỵ sĩ giải phóng một đòn hành tạc từ một bên tàu. Dù không phải vũ khí chính nhưng hỏa lực của chúng không thể xem thường. Vũ khí hạng hai trên Ảo Kỵ sĩ có thể sánh bằng vũ khí chính của các thiết giáp hạng thông thường. Đòn tấn công đủ lớn để khiến Ảo Kỵ sĩ nghiêng sang một bên do phản lực. Dù rằng phần lớn là đạn ánh sáng, thứ dội lực yếu hơn hẳn so với đạn vật lý. Ngủ nốt. Ta đã biết trước đòn tấn công của ngươi rồi. Vèo vèo vèo, mưa đạn của ảo kỵ sĩ không bao giờ có thể với tới được mục tiêu. Tất cả chúng đã bị lớp lá chắn của thai thỏ đánh phản lại. Cụ Tạ dịu nhận ra rằng lớp lá chắn cũng đang bảo vệ lấy nguồn phát năng lượng của pháo đài, vẫn không ăn thua à? Ta có sức mạnh đẩy lùi ảo kỵ sĩ trong trạng thái toàn lực và ngươi nghĩ mấy phát súng như thế gãi ngứa được cho ta? Ẩm, Vái. không bỏ lỡ cơ hội khi ảo kỵ sĩ mất thăng bằng sau đòn tấn công. Hai thỏ lao về phía trước và đẩy con tàu ra ngoài không gian qua cái hố trên tường. Hiển nhiên, hai thỏ không chỉ dừng lại ở đó. Chíu chíu chíu, hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ từ pháo đài, hai thỏ bắn ra một cơn mưa ánh sáng. Chúng bay qua lỗ hổng trên pháo đài và hướng thẳng tới a Kishi. Aao Kishi, -Ki -Si. thiết lập. Thiết lập lớp la chắn nhiễu. Tỉnh tinh cổ hiệp sĩ. Trước một loạt tia ánh sáng hủy diệt, thiết giáp hạm hoàng gia như ảo kỵ sĩ -Si cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu dính đòn trực diện. May mắn là ảo kỵ sĩ đã dựng lá chắn lên kịp thời nhưng nó không trụ được lâu. Lớp lá chắn nhanh chóng sụp đổ dưới làn đạn dữ dội. Dù vậy, bản thân con tàu đã thai qua nạn khỏi sau đòn tấn công. Hạ hạ ha hạ hà, ngươi chỉ còn là cái bóng vinh quang của chính mình. Huyền thoại có vẻ chỉ là chuyện hoang đường phi thực tế. Thảm hại làm sao? Hai thỏ thoát khỏi pháo đài theo sau làn đạn ánh sáng nhưng vẫn kết nối với cơ sở này bằng vô số các đối. Khi hai thỏ hoàn toàn lộ diện, Cả pháo đài đằng sau bắt đầu di chuyển theo nó. Chúng di chuyển cùng lúc và hoạt động như một thể thống nhất. Trong lịch sử Fort thở chưa từng xuất hiện một thứ vũ khí như vậy. Quả là một cảnh tượng đáng sợ cho những người xem. Làm sao đây? Mình phải làm gì để đánh bại con quái vật như thế? Thế nhưng củ tạ dịu vẫn phải đánh bại bằng được thai thọ. Cậu không thể tưởng tượng nổi vẹn gì ẩn sẽ làm gì nếu hắn được tự tung tự quái với thứ vũ khí đó. Và để ngăn chặn được gã. Cụ tạ dịu sẽ phải dùng tới những nước cờ liều lĩnh để giành chiến thắng. a ảo ki si chuyển chế độ chiến đấu sang chế độ tấn công cuối cùng. Ngay sau câu hiệu lệnh, cụ tạ dịu bắt đầu thay đổi. Khuôn mặt cậu tỏ ra nghiêm nghị, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên quyết. Cậu giờ đây là một người đàn ông sẵn sàng sử dụng tới kế sách cuối cùng mặc cho bản thân muốn tránh dùng nó bằng mọi giá. Yêu cầu thẩm quyền để kích hoạt chế độ tấn công cuối cùng. Tên ta là Lầu Phạ Trạ Vật ổng. Thẩm quyền ổng. tất. Nhận dạng của thanh kỵ sĩ đã được chứng thực, chấp nhận mệnh lệnh, như Ngài Muốn, Milo. Có một số điều cấm kỵ trong chiến tranh tại Phòt Sột Thờ hiện đại. Một trong số đó là sử dụng vũ khí siêu hủy diệt hay bất nhân tính, bao gồm cả vũ khí sinh học ẩn từng dùng trước đây. Để sử dụng những loại vũ khí này, người ra lệnh phải có đầy đủ thẩm quyền. Chúng không phải loại vũ khí thích thì đem ra dùng trong một trận chiến. Phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm khi chúng được đưa vào sử dụng. Hãy chiếu xạ toàn khu vực bằng Zer Genesis Buster. Theo hiệp ước ngân hà, yêu cầu xác thực bước 2 để sử dụng Zer Genesis Buster. Ta nhắc lại, chuẩn bị Zer Genesis Buster. Chấp nhận mệnh lệnh. Bệ pháo đã mở. Zer Genesis Buster chuẩn bị khai hỏa. Ken, theo lệnh của Tạ Dịu, một giá súng đỡ một khẩu súng cỡ lớn trên tay trái ảo kỵ sỉ mở ra. Một âm thanh nặng nề vang lên khắp con tàu. Năng lượng bắt đầu hội tụ bên trong họng súng và ánh sáng bắt đầu ra. Tuy nhiên, Giờ nẹ Sisbuter không phải là một đòn tấn công bằng năng lượng. Thay vào đó, nó sử dụng một thứ cực kỳ nguy hiểm được tạo nên từ nguồn năng lượng ấy. Phân rã con rồng và pháo đài yêu quý của ẩn thành quang tử đi. Chú ý thông báo tới toàn quân, kỳ hạng ạ kỳ sĩ sắp sửa chiếu xạ toàn khu vực bằng giờ nẹ Sisbuter. Toàn bộ hay rút lui khỏi chiến trường. Giờ nẹ Sisbuter không phải là vũ khí dạng kia, thuật ngữ bức xạ được dùng để ám chỉ ánh sáng sản sinh ra từ nó. Tuy nhiên, Thứ dơ nẹ Sysbuter bắn ra không phải ánh sáng mà là phản vật chất. Khi chúng tiếp xúc với vật chất bình thường, hai bên sẽ triệt tiêu lẫn nhau bên trong một luồng ánh sáng và nhiệt độ không tưởng. Một vũ khí tối thượng từng tạo ra ánh sáng thở sơ khai đó chính là giờ nẹ đạn khởi nguyên. Nó mang tới bình minh cho màn đêm vĩnh hằng của vũ trụ. Không ngờ là mình phải sử dụng tới thứ này. Giờ nẹ cũng là thứ vũ khí định mệnh hạ từng định dùng vào lần đầu gặp cụ tạ Cậu cảm thấy sự chớ trêu của số mệnh khi giờ đây cậu sẽ là người nhấn cò súng. Ồ! Phản vật chất à? Vũ khí được xem là mạnh nhất toàn cõi Foster, nghĩa là nếu ta chống chịu được nó thì sẽ không có gì còn có thể ngăn cản được ta nữa. Vẫn di hần dừng thai thỏa lại và giang hai tay sang hai bên. Như thể hắn đang mời cụ tạ dịu bắn mình vậy. Hãy nhìn xem, gỡ ra nạ đồ. Con rồng và pháo đài mà ông tạo ra sẽ vượt qua thanh kỵ sĩ và hoàng gia. Vẫn Di ẩn hoàn toàn tin rằng bản thân sẽ đạt được mục đích là thôn tính vũ trụ. Rằng hắn đã được định mệnh lựa chọn. Rằng kể cả anh hùng huyền thoại hay hoàng thân quốc thích cũng không thể ngăn nổi hắn. Và trên tất thảy, hắn tin rằng con rồng máy và pháo đài gờ ra nạ đổ đã để lại cho hắn sẽ mở ra một chương huyền thoại mới. Phản vật chất sẽ không đủ để ngăn chặn hắn. Vẫn gì ẩn tự xem bản thân là mặt trời nô lên từ đằng đông. Bắn đi, thanh kỵ sĩ. Để xem ngươi và Phát Sột Thở có thể đánh bại được ta không? Thưa ngài, dơ nẹ SISBUTTER đã sẵn sàng. Vậy thì khai hỏa. Tiến hành chiếu xạ xịt nẹ SISBUTTER toàn khu vực. Mọi cá nhân hãy chuẩn bị trước chấn động và chấp lóa. Xoẹt. Phát súng ban đầu khi bắn ra không khác là bao so với những phát súng ánh sáng khác nhưng liền ngay sau đó, dòng phản vật chất phát ra một luồng sáng chói lòa. Một lượng vật chất nhỏ nhoi như những đốt chấm trong không gian chân không hoàn hảo là quá đủ gây ra phản ứng với phản vật chất, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Ánh sáng thực sự sẽ không sinh ra cho tới khi phản vật chất chạm được tới mục tiêu. Juges của Cơ Lạn có hỏa lực và động cơ yếu hơn Aạo Kishi. Lý do là bởi một số chức nặng đặc trưng của thiết giáp hạm đã bị điều chỉnh bởi Cơ Lạn theo thời gian. Nhưng nó chỉ kém nếu so sánh với A-ảo Kishi, còn so với các chiến hạm thông thường, Juges vẫn vượt trội hơn hẳn. Thông qua hệ thống điều khiển từ xa, Cơ Lạn ra lệnh cho chiến hạm khai hỏa toàn lực ngay sau khi thực hiện xong bước nhảy. Giờ thì chúng ta làm gì đây? Kỳ Cơ lạn buồn vã ra lệnh cho rủ ghe, trong khi xin thêm chỉ thị từ kỳ gì hạ. Với sự xuất hiện và bắn hiểm trợ từ rủ ghe đã giúp được họ kha khá. Với lượng tên lửa và vũ khí tự động giảm sút, mối nguy hiểm đe dọa cờ dạ lệ đã giảm đi trông thấy. Nhưng rõ ràng là như thế vẫn chưa đủ. Họ vẫn đang bị một lượng lớn kẻ địch bám đuôi. Vậy nên kế hoạch này chắc hẳn đang còn một bước nữa. Chị có các con tàu tương tự như cờ dạ lệ đậu trong rủ ghe không? Em muốn chị phóng toàn bộ số tàu đó. Ra đó là kế hoạch của em à. Du, cử các con tàu khác ra để che mắt kẻ thù. Mạ kỳ và dự cả, hai người che giấu cờ dạ lệ để kẻ địch không thể nhìn thấy. Thứ kỳ gì hạ muốn không hoàn toàn là Dugas, chính xác hơn là những tàu bay neo bên trong nó. Cờ dạ lệ là một con tàu nhỏ phục vụ cho việc tham thính. nó chỉ là một trong những con tàu trú bên trong Dugas. Kỳ gì hạ tính dùng những con tàu kia để đánh lửa kẻ địch. Nếu cờ dạ lệ tự dưng biến mất, vũ khí tự động của địch sẽ lùng sụp khắp khu vực chúng sẽ sớm tìm ra được họ. Kỳ gì hạ muốn ngăn điều đó bằng cách tung ra một vài con tàu, rồi sau đó ngấm ngầm ẩn cờ dạ lệ đi. Bằng cách đó, tàu bay địch sẽ không nhận ra là cờ dạ lệ đã biến mất, chúng sẽ tốn thời gian đuổi theo những con tàu khác. Cách này cũng giống với cách họ dùng mồi nhử giả dạ dạng mình để thoát khỏi pháo đài. Kế hoạch ban đầu là trốn thoát an toàn ra khỏi khu vực bằng cách thực hiện bước nhảy, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, lần trốn được kẻ thù thôi cũng là chiến thắng đối với họ. Ẩn mình trong không gian mênh ngông thế này sẽ đòi hỏi một mức độ an toàn nhất định. Kỳ gì hạ sẽ phải bảo vệ phạ Di ạp và sẽ mà không sử dụng bước ngày. Đám tên lửa và tàu không người lái đang bắt đầu đuổi theo những con tàu khác. Không còn cái nào theo đuôi nữa. Có vẻ chúng ta thoát rồi. Du báo cáo. May mắn thay, kế hoạch của Kỳ gì hạ đã mang lại hiệu quả. Máy bay và tên lửa của địch đã bám theo những con tàu khác và bị kéo ra xa khỏi cờ dạ lệ. Du vui mừng báo cáo. Các cô gái khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm không kém. Ôi trời! Sợ quá đi du gì cả gì dỉ. Đây là chiến thắng tạo nên từ tình bạn. Sớ nạ e ăn mừng. Có vẻ chúng ta đã thoát thân rồi. Du, hãy báo cho mẹ và sẩy xú biết. Thời ạ ra lệ. Cảm ơn trời là cân nặng của mình không phải tăng thêm nữa xì rủ cả thở dài. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm của họ không kéo dài được lâu. Ngay sau đó, còi báo động bắt đầu rèn lên trên đài chỉ huy của cờ dạ lệ. Ánh sáng lập lệ hết đỏ lại rồi vàng nhấp nháy hết cả lên. Hú hú hú. Báo động gì thế? Chú ý thông báo tới toàn quân, kỳ hạng ạ kỳ sĩ sì sắp sửa chiếu xạ toàn khu vực bằng giờ nẹ Toàn bộ hay rút lui khỏi chiến trường. Giờ nẹ Du, bên ạ kỳ sĩ sì hiện đang có chuyện gì vậy? Thầy ạ dĩ nhiên là người đầu tiên phản ứng. Do bản thân từng kích hoạt tiến trình này một lần trước đây, cô biết thông báo này có nghĩa là gì? Du cũng căng thẳng và nôn nóng không kém gì ạ. Cô gần như hét lên khi báo cáo tình hình cho vị công chúa của mình. Si và Thái Thọ đều vẫn còn sống. Dường như Thái Thọ đang tiếp nhận năng lượng từ pháo đài, kiếm chống hạm và các cuộc quanh tạc đều không có tác dụng với nó. Nó dùng công nghệ gì mà mạnh đến thế? Không, đó không phải công nghệ. Người đáp lời thời ạ là Sernae. Cô là người hiểu rõ tình hình lúc này hơn ai hết bởi cô biết sức mạnh thực sự của Thái Thọ đến từ đâu. Ý cô là sao? Thời ạ chất vấn. Năng lượng phát ra từ cái gã đang ở trong đầu con rồng máy. Hắn đang tiếp nhận ngày càng nhiều sức mạnh tà ma từ vòng xoáy. Sức mạnh từ cô máy khổng lồ chỉ để trưng thôi. Chiến đấu với cụ tạ dự chỉ tổ ra tăng sự tức giận và nỗi căm hờn trong trái tim ẩn. Hắn bất mãn khi hoàng gia chỉ ủng hộ mỗi cụ tạ dự. Cụ tạ dự đã được nhận xì nạn tình trong khi ẩn lại không có gì. Và trên hết, người bạn thân nhất đã hết mình ủng hộ hắn. Gở giả nạ đồ, này đã chết. Đó là một chuyện không tưởng tượng nổi, một chuyện không thể tha thứ. Vẫn gì ẩn sẽ cướp đoạt mọi thứ mà Cụ Tạ Dịu yêu quý, hủy diệt chúng và sau đó sẽ đô hộ Forsoter, bằng không hắn sẽ không bao giờ thỏa mãn. Kháo khát và dã tâm mãnh liệt đó đã nạp nhiên liệu cho địa ngục môn bên trong Thái Thọ. Nhưng địa ngục môn không chỉ dừng lại ở việc biến cảm xúc thành năng lượng. Nó phá thùng bức tường sen giữa các chiều không gian để triệu hồi sức mạnh của Hỗn Mang từ tầng thực thể cao hơn. Đó là nguồn gốc thực sự đằng sau sức mạnh khác thường của thai Thọ. Tuy nhiên, vẫn ẩn chỉ là một người bình thường và có giới hạn lĩnh hội trong vấn đề này. Sẽ hợp lý hơn nếu hắn cho rằng nguồn sức mạnh có trong tay đến từ pháo đài không gian thay vì ma thuật hay đến từ thượng tầng. Dù mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của siêu tự nhiên, hắn xem đó là công lao của G. G. Đồ. Và như thế, những sáng tạo của G. G. Nạ Đồ đang áp đảo A. K. C. Vì thế ẩn đã vô tình làm sức mạnh hốn mang trong có vẻ như được cung cấp bởi các cấp nối từ pháo đài. Người duy nhất nhìn thấu sự việc là Sanae, cô có khả năng nhìn thấy dòng chảy của Hôn Mang. Không thể nào. Cô đang nói là thai thỏ chỉ là con rối của vấn gì ẩn sao? Điện hạ, Aquisci -Sì đang khai hỏa Genesis Butter. Em sẽ chiếu lên màn hình cho mọi người xem. Ngay khi hạ hiểu được ý của Sanae, một ánh sáng trắng chói lọi thuần khiết xuất hiện. Đó là ánh sáng thở sơ khai được sinh ra để sửa chữa những vặn xoắn và ô uế của vũ trụ. Thai to Pháo đài không gian cùng mọi thứ trong khu vực xung quanh đều bị thứ ánh sáng chói lòa như mặt trời ấy nuốt chửng. Năng lượng thoát từ va chạm và triệt tiêu lẫn nhau giữa phản vật chất và vật chất thông thường vượt xa phản ứng hạt nhân được tạo ra từ cùng một lượng đầu vào. Nó giải phóng ra một lượng năng lượng dị thường bên trong luồng sáng. Không có gì có thể sống sót sau đòn tấn công hủy diệt như thế. Thậm chí những chiến hạm hoàng gia mạnh mẽ nhất đều sẽ bị phá hủy nếu chẳng may bị sơ qua. Đó là số phận đáng ra phải xảy đến với thai thọ và pháo đại không gian. Ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Gơ ra nạ đồ! Này, gơ ra nạ đồ! Ông có thấy không? Ông thấy thai tỏa chứ? Nó chống lại được cả phản vật chất đấy. Đây là sức mạnh thực sự của nó. Với sức mạnh này, vũ trụ sẽ là của ta. Thách thức mọi logo ý cờ, vẫn gì ẩn và cổ long đời hai ạ lùi này ạ đã chống cự được giờ nẹ Sysbutter. Kỳ công đó vượt xa mọi trí tưởng tượng thậm chí là với công nghệ hiện đại của Foster. Cảnh tượng ấy khiến Giá Tâm thôn tính vũ trụ của Vẹn Dị Ẩn trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Không còn gì có thể cản bước hắn được nữa. Vẹn Dị Ẩn, nhà ngươi, Cù Tạ Diệu bị sốc đến mức không nói do nên lời. Cậu bất ngờ không phải vì thai Thỏ hay giờ Nẹt xịt Bụt mà là vì bản thân Vẹn Dị Ẩn. Cái đầu của thai Thỏ gần như bị thổi bay hoàn toàn. Nhưng ngươi vẫn còn ở đó. Thai Thỏ và Pháo Đài không phải là không bị suy suyễn trước đòn tấn công. Thai Thỏ đã nhận thiệt hại khắp cơ thể. Trong khi pháo đài không gian thì đã bị phá hủy một phần. Những vụ nổ xảy ra khắp mọi nơi. Dù mạnh đến mức nào đi chăng nữa, chúng cũng không thể chịu được sức mạnh của pháo phản vật chất. Nhưng điều đó chỉ càng làm nổi bật tình cảnh kỳ quái lúc này. Từ những gì cụ tạ dịu nhìn thấy, đầu thai thỏ là nơi bị thiệt hại nặng nghề nhất. Thai thỏ có hai buồng điều khiển. Một buồng phụ nằm ở phía sau gáy và một buồng chính nằm trên đầu. Buồng phụ đã bị nạ nạ phá hủy trước khi trận chiến bắt đầu. Đồng nghĩa với việc ẩn chỉ có thể đang ở tại vùng chính Tuy nhiên, đầu của thai thỏ đã bị pháo phản vật chất thổi bay Thứ còn lại duy nhất là hàm răng dưới bị cháy rủi và phần chân của cái cổ Mọi thứ trên đó đều đã biến mất Nhưng dù vậy, cụ tạ dịu vẫn nghe thấy tiếng của ẩn thông qua bộ đàm Nheo mắt lại, cụ tạ có thể thấy một sự quy tập ý chí tại nơi đã từng là đầu của thai thỏ Phản lại mọi lý tính, dù không còn cơ thể vẫn gì ẩn vẫn đang ở đó với sát khí đằng đằng nhắm vào cụ tạ dự cùng dã tâm thống trị vũ trụ của mình. Ha ha ha. Điều này cho thấy không còn ai có thể ngăn cản ta được nữa. Ta là đấng tối cao của Forsoter. Bản thân Vendry ẩn không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Tiếng cười ngạo nghễ của hắn vẫn có thể truyền qua bộ đàm đã bị phá hủy, chứng tỏ sức mạnh hỗn mang đã bẻ cong thế giới quan của gã, cho phép Vendry ẩn chỉ nhìn thấy thực tiễn mà hắn muốn. Đó là thế giới nơi hắn đạt được mọi thứ mình nu tẩy. Dù chỉ còn là một linh hồn, Vendian vẫn là đại diện của lòng tham. Kể cả vậy, ta không thể để ngươi tác oai tác quái trong thế giới loài người. Cụ tạ dịu dần hiểu ra tình cảnh của Vendian. Sức mạnh vô ly đằng sau hắn trông thì giống với trường hợp của Tưu Mạ và Tờ Tờ Nhưng Vendian đã bóp méo thực tại nên rõ ràng trường hợp của hắn có khác biệt. Với Tưu Mạ và Tờ sự thay đổi xảy ra chỉ quanh quẩn ở chính bản thân hai người họ. Nhưng Vendian thì đã bẻ con cả quy luật của vũ trụ. Nếu để hắn thoát được trong bộ dạng bất thường kia, cơn thịnh nộ của hắn sẽ không có hồi kết. Một con quái vật vô đối thực sự sẽ lộng hành trên phò sổ thở. Vẫn gì ẩn, trách nhiệm của ta là đánh bại ngươi và ta chắc chắn sẽ thực hiện điều đó. Ken. Cù tạ dịu dương kiếm của ảo lên. Hình ảnh một chiến hạm khổng lồ mang hình người nhất thanh kiếm năng lượng dài tới hàng trăm mét quả là rất hai hùng nhưng thai thỏ trông còn đáng sợ gấp nhiều lần. Còn lâu nhé, Ta đã chờ quá lâu để giết được ngươi. Một ngàn, hai ngàn. Không, thậm chí còn lâu hơn thế. Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ quá lâu rồi. Trong tâm can ta đang dạo dược thứ sức mạnh và cơ hội để tiêu diệt ngươi. Ta sẽ là người chiến thắng. Ta sẽ giết ngươi. Và lần này, ta sẽ đoạt lấy mọi thứ. Vẫn gì hần đã mất đi nhân dạng còn con rồng máy hắn tin tưởng thì đã nát tan. Nhưng ý chí dữ dội của gã, ham muốn mãnh liệt muốn giết chết cụ tạ diệu và lộn bại hoàng gia, đã níu kéo sự tồn tại của hắn với thế giới này. Một cảnh tượng gớm gốc đầy kinh hãi. Cứ như thể hắn là một đấng tối cao thực sự. Chơi đùa nấy đủ rồi. Giờ thì hãy chết đi, thanh kỵ sĩ. Ngươi không có chỗ trong thế giới mà ta cai trị. Tuân theo ý của Vén Dị Ẩn, hai thỏ và pháo đài không gian tiến lại gần A ảo kỵ si. Dù nhìn qua, nhìn chúng di chuyển không có vẻ gì là nhanh nhưng đó là do con mắt bị đánh lửa vì kích thước đổ sộ của chúng. Thực tế, chúng đang lao tới với tốc độ nhanh hơn mọi thiết giáp hạm. Do cụ tạ dịu cũng cho ảo kỳ xì lao tới nên khoảng cách giữa hai bên rút ngắn nhanh chóng. Vẫn dị ẩn. Chết đại. Đòn tấn công từ hai bên được tung ra gần như đồng thời. Với thanh kiếm năng lượng ở chế độ bắn, cụ tạ dịu liên tiếp bắn ra những tia ánh sáng nhằm chặn đứng vấn dị ẩn. Vẫn dị ẩn đáp lại bằng những tia đạn ánh sáng của mình nhưng có một điều kỳ cục đã xảy ra. Không một lời cảnh báo, những phát pháo ánh sáng bắn ra từ đầu của thai thọ. Hay đúng hơn là nơi cái đầu từng ở cái đầu thật đã bị giờ nẹ Sisboot tở phá hủy nhưng có cảm giác như nó đang ở đó và vẫn còn hoạt động. Vô dụng. Vô dụng thôi. Thậm chí bị mối cắn còn đau hơn. Do ẩn không thèm nể nang và cứ thế lao tới, lan đạn ánh sáng của cụ tạ diệu đã đánh chúng liên tiếp vào thái thọ và pháo đài, gây ra những thiệt hại lớn. Nhưng những thiệt hại không ảnh hưởng tới ẩn. Cứ mỗi lỗ thủng được tạo nên, nguồn năng lượng sám vẫn đục tuân trào ra từ đó và tái tạo lại phần bị mất. Phần tái tạo không còn mang vẻ máy móc như ban đầu, chúng có phần giống cơ quan hữu cơ hơn nhưng chức năng thì vẫn vậy. Cụ tạ dư có cảm giác thai thỏ đang ngày càng mạnh hơn. Thực tế xung quanh đang bị bẻ cong theo ý chí của hắn. Một khả năng điều khiển đáng sợ. Ả kỳ si thì không có được sức mạnh như vậy. Cụ tạ dư phải né tránh và đỡ những đòn tấn công ẩn tung về phía mình, cậu khéo léo điều khiển cố máy né làn đạn ánh sáng từ ẩn. Dù không có sự trợ giúp từ thể Ả và Dù, Nhưng nhờ chốt an toàn đã được gỡ bỏ và thấu nhãn tiên liệu đường đi của làn đạn nên cậu có thể né được những đòn bắn chặn thông thường. Đứng yên coi. Nhận lấy. Thoát được khỏi làn mưa đạn ánh sáng, cụ tạ dịu lao về phía trước. Ảo kỵ sĩ si áp sát tới thai thỏ và rồi vung kiếm. Nào vô đi, thanh kỵ sĩ, Hai thỏ dương nhanh vuốt vô hình để chặn Ảo kỵ sĩ si lại. Đòn tấn công chết người của hai bên đụng độ nhau giữa không gian. Cô hẹn. Động lượng của hai đòn đánh phần lớn đã triệt tiêu lẫn nhau nhưng ạ kỷ sĩ si bị đánh bật ra vì chấn động. Đơn giản là do chiến hạm thua thiệt về khối lượng trước bộ đôi thai thỏ và pháo đài không gian. Lao đầu vào chúng cũng y như một chiếc ô tô con đâm vào một xe tải 18 bánh. Ư ư Ta sẽ nghiền nát ngươi, y như cách ngươi đã cố làm với ta. Ả kỷ si và thai thỏ đối mặt một lần nữa. Nhìn vào cử động yếu ớt từ phần còn lại của quai hàm dưới, cụ tạ dịu đoán rằng thai thỏ đang khinh khỉnh cười. Nhưng cậu không có thời gian để quan sát biểu cảm của con rồng máy. Nếu tiếp tục như thế này, cậu sẽ bị đánh bay vào một tiểu hành tinh hay vệ tinh nhân tạo nào đó. Vẫn gì ẩn có thể dễ dàng lợi dụng sự chênh lệch về kích thước để ném ảo kỵ sĩ vào chúng. "Ồ, đừng hòng ta thả ngươi ra, thanh kỵ sĩ. Ta sẽ đập ngươi tan thành từng mảnh trước sự chứng kiến của toàn thể Foster. Ngươi sẽ chết cùng với cái huyền thoại ngu ngốc của mình." "Cơ không?" Những thứ trông như những cánh tay màu xám kéo dài ra từ pháo đài không gian và nắm chặt lấy hông của à ảo kì si, ngăn cho củ tạ dịu trốn thoát. Tuy nhiên, vẫn gì ẩn vẫn tiếp tục lao về phía trước, hán kích hoạt bộ đẩy của pháo đài và nhắm thẳng về một tiểu hành tinh gần đó. Coi nào, sao thế? Không phải ngươi muốn chạy trốn sao? Không hay rồi. Cứ thế này mình sẽ bị nghiền nát mất. Tiểu hành tinh kia là một khối băng nhập khẩu từng được dùng để cung cấp nước. Nhưng các cơ sở vật chất trên đấy đã bị ẩn cưỡng đoạt và sắp đặt để truyền hình trận chiến ra khắp Forsoter. Đẩy ạ kỵ sĩ si đâm sầm xuống đây sẽ cho người dân thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng khi người anh hùng của họ bị tiêu diệt. Đó là điều ẩn mong đợi từ cái chết của cụ Tạ diệu. với suy nghĩ như vậy, hắn gia tăng thêm tốc độ. Nhìn đi, gỡ ra nạ đồ. Hãy xem ta kết thúc cuộc đời thành kỵ sĩ. Điều ước của chúng ta cuối cùng đã thành sự thật. Aảo kỵ sĩ, đẩy toàn lực coi. Ngum đốc. Làm sao pháo đài này lại thua trong cuộc đọ sức với một giáp hạm còn con được cơ chứ? Người sẽ chết tại đây, hãy chấp nhận số phận và trở thành bước chân đầu tiên trên con đường trở thành đấng tối cao của ta. Tới coi. Ku tạ giư khai hỏa mọi vũ khí, đưa bộ đẩy lên cực đại và thử mọi cách khả thi để thoát khỏi cơn hiểm nghèo trước mắt nhưng tất cả đều không mang lại kết quả. Cứ cái đà này, Aqi Si sẽ đâm sầm xuống tiểu hành tinh băng. Với kích thước của hai bên, tiểu hành tinh và Aqi Si chắc chắn sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ, cụ tạ dịu cun. Chíu chíu chíu chíu. Một tiếng nói quen thuộc vang lên trên bộ đàm của ảo kỳ Sĩ. theo sau đó là những phát súng năng lượng chút như mưa từ trên xuống. Chúng bắn xuyên qua những cánh tay sám thoát ra từ pháo đài không gian, giải thoát ảo kỳ Sĩ và cho phép cụ tạ dịu thoát khỏi tiểu hành tinh. Nếu đã tấn công, sao anh không nhắm thẳng vào kẻ địch ấy? Cậu thích nói gì thì nói, tôi đang vội chứ bộ. Những phát đạn năng lượng kia đến từ một con tàu không gian nhỏ con hơn một tàu khu trục thông thường. Nó là một tàu chiến cơ động cao được trang bị máy phát lớn và được vũ trang tận răng. Thế thì đừng có ngáng chân đó. Anh bắn không tồi, đúng chứ? Chính xác rồi. Nhưng cậu nên biết sự chậm chạp của tôi một phần là lỗi của cậu đấy, cụ tạ dịu cun. Vì cậu đã mua dở cờ ý của tôi nên giờ mới lết thiết thế này. Dù sao thì... Cảm ơn anh, Alexis. Kỳ lạ thật. Nghe cậu cảm ơn nghe cũng không tệ lắm đâu. Người điều khiển con tàu chiến là Hélixis. Anh đã tìm thấy con tàu trong một nhà kho của G.C.I. và sau khi sửa chữa nó, Hélixis đã đuổi theo nhóm cụ tạ dịu. Anh đoán rằng nếu hoàn cảnh xấu đi, nhóm cụ tạ có thể sẽ cần được hỗ trợ hòa lực. Chết tiệt, thằng nhóc G.C.I. Đông Dương từ đâu xuất hiện ngay lúc ta đang tính kết thúc mọi chuyện. Vẫn gì ẩn sôi máu khi nhận ra sự can thiệp từ phía Hélixis. Sự xuất hiện của hệ Lexis có khiến gã bất ngờ nhưng còn ngạc nhiên hơn khi đòn tấn công của anh lại có hiệu quả trước thai thọ và pháo đài không gian. Điều đó khiến gã nổi giận, kích thích tính ganh đua của gã. Tên nhóc giờ cờ y, thời của ngươi đâu còn nữa. Giờ ta chỉ là một cậu chủ trẻ thôi. Kuta Jukun đã mua giờ cờ y mất rồi. Nói là vậy nhưng cỗ máy này đích thị là một trong những sản phẩm của giờ cờ y đòn tấn công có hiệu quả chứ hả? Phải, anh đã dùng ma pháp nào vậy? Cụ tạ dịu cũng như ẩn cậu thắc mắc không hiểu vì sao đòn tấn công kia lại có tác dụng với thai thỏ trong khi giờ nẹ SIS bột tờ đã thất bại. Lên đi, Maya. à. hối thúc cô cho cô giải thích đó. Được rồi. Nó đơn giản lắm. Dù quyền năng đến thế nào, địa ngục môn vẫn cần được duy trì bằng ma thuật. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn ma thuật đó là được. e đã bắn ra những viên đạn đặc biệt để tách ẩn ra khỏi cụ tạ dịu. e sau đó hợp nhóm với cụ tạ dịu. Hai người sẽ bắt tay với nhau để chống lại vấn dị ẩn. Không ngờ là mấy người có thứ tiện như vậy đấy. Cù tạ dịu đánh giá. Bọn này phát triển nó để đảm bảo an toàn trong khi sử dụng địa ngục môn. Kinh nghiệm sau trường hợp của tờ tần mà. May A giải thích. Kế hoạch ban đầu của họ là sử dụng địa ngục môn để đánh bại cụ tạ dịu. Nhưng sau vụ tờ tần lồi điên, họ nhận sự nguy hiểm của nguồn sức mạnh nên đã tạo ra một loại vũ khí vô hiệu ma thuật. Sử dụng vũ khí này để cứu mạng cụ tạ dự quả là một sự trầm biếm, dù lý do chính e và Ma mang nó tới đây là để trung hòa ma pháp tiên tri của g -Zin. Dù cuối cùng nó không còn cần thiết trong việc cứu g nhưng đã chứng tỏ được giá trị của mình ngay lúc này. Nếu anh dùng cái này trong trận chiến lần trước thì đã thắng bọn tôi rồi sao? Cụ tạ dự hỏi. Thắng thế thì có ý nghĩa gì? Bọn này đâu thể trở thành vấn dị ẩn, đúng chứ? e phản biện. Không, tuyệt đối không được phép. Và thế là cụ Tạ Diệu và Alexis một lần nữa kể vai sát cánh. Họ không hướng tới cùng một tương lai nhưng cả hai đều cần Phật được bình yên để có thể theo đuổi ước mơ của mình. Nếu phải đối đầu với một kẻ địch có ý định đe dọa đất nước này, họ sẵn sàng gạt tư lợi sang một bên và cùng nhau hướng tới một mục đích chung tốt đẹp hơn. Và sau khi đã cứu được thế giới, họ sẽ trở lại với bản ngã của mình. Lúc nha lúc lúc như đám sâu bỏ, hết đứa này đến đứa khác. Phiền nhiễu quá. Không như ngươi. Bọn ta yếu nên phải hợp lực mới có thể sinh tồn được. Và khi nói ra những lời đó, Cụ Tạ Diệu nhớ Sarnae từng có lần bảo rằng đặc quyền của các anh hùng chính nghĩa là hội đồng kẻ địch. Cụ Tạ Diệu và Hélesis không thực sự là những người hùng nhưng hiện tại, hai người đang hợp lực để chống lại cái ác. Lời tuyên bố của Sarnae đã có phần chính xác. Điều đó khiến Cụ Tạ Diệu không khỏi bật cười. Thì sao chứ? Vẫn gì ẩn bực bội. Thì như ngươi đã nói, sâu bọ bọn ta phải đi theo đàn bầy. Ồ. Cụ Tạ Diệu Côn, cậu có ý tưởng nào sao? xin đổi sang kênh liên lạc riêng với cụ Tạ Diệu để Vận Di ẩn không thể nghe thấy. Dù có đạn kháng ma thuật trong tay, họ sẽ không đạt được gì nếu không có kế hoạch. Nếu chỉ xét về sức mạnh, Vận Di ẩn có lợi thế vượt trội hơn nhiều. Tiểu Như sâu bọ vẫn có thể hạ kẻ khổng lồ bằng một cái vòi độc ấy à? Tôi tính làm theo phong cách của thanh kỵ sĩ. Phong cách của thanh kỵ sĩ ư? Phải, cách thức mà anh chắc hẳn đã quen rồi đó. Cụ tạ dự không đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của Alexis. Cậu biết rằng vẫn có khả năng ẩn nghe lén kể cả khi họ đang sử dụng một kênh liên lạc từ đã được mã hóa. Ra là thế. Alexis đã biết cụ tạ dự từ lâu nên anh hiểu rõ tính cách của cậu. Anh có thể đoán được ý của cụ tạ khi nói rằng sẽ xử lý theo cách của thành kỵ sĩ. Nhưng, liệu thế có ổn không? Alexis hỏi. Không còn cách nào khác. Lúc này không thể kén chọn được. Ôi, như thế thật không công bằng. Cụ tạ dịu cun. Tự dưng nói gì thế? Chính vì cậu luôn như thế nên hoàng gia và quần chúng luôn đủng hộ cậu. Suốt hơn 2.000 năm vẫn không đổi. Rồi rồi, phần còn lại tôi trông cậy vào anh đó, Alexis. Do hoàn cảnh đưa đẩy nên anh là người duy nhất tôi có thể nhờ vả. Tôi không hứa trước đâu. Chưa chắc là tôi sẽ sống sót cơ mà. Vậy thì hai ta đành phải đặt niềm tin vào những đồng minh của mình rồi. Đúng thế. Để đó cho họ lo trong khi chúng ta cứ tập trung xử lý chuyện trước mặt. Ừ. Ken. Cụ tạ dịu điều khiển ảo kỳ xì dương kiếm lên lần nữa. Cũng như lần trước đó, cậu vừa bắn liên tiếp đạn ánh sáng vừa lao về phía trước. Vẫn gì ẩn cũng đáp trả theo cùng một cách. Hai thỏ và pháo đài không gian một lần nữa lao tới để so kè với cụ tạ dịu và hệ Lexis. Có vẻ các người đang âm mưu gì đó nhưng ta chỉ cần tiêu diệt tất cả bọn bay là xong. Nhưng không như trước, đằng sau cụ tạ dịu giờ đây có tàu chiến của hệ Lexis. Với sự trợ giúp từ hắn. Tình hình sẽ diễn biến theo chiều hướng khác. Tàu chiến của hệ Lexis lao theo sau cụ tạ dịu. Bên trong đài chỉ huy với kích cỡ chỉ tầm một buồng lái là hệ Lexis và Maya. Con tàu này đã được thiết kế để hoạt động chân tru với một phi hành đoàn hai người. Chúng ta sẽ hỗ trợ để cụ tạ dịu lao lên. Anh chắc là chúng ta không cần ngăn cậu nhóc chứ. Tôi muốn lắm nhưng cậu ta lại là thanh kỵ sĩ. Rồi rồi. Tàu chiến của hệ Lexis lấy tên theo một nữ cướp biển nổi tiếng người Foster, Zilo Juis. Anh nghĩ đó là một cái tên thích hợp. Maya, A, bung hết sức đi. Anh chắc chứ. Nếu muốn sống thì chỉ còn nước đó thôi. Trả lời hay lắm. Vậy thì đi thôi, eo. Cơ thể Maya phần lớn là máy móc, thế nên chỉ cần tinh chỉnh một chút, cô có thể tự do điều khiển con tàu. Cô hiện giờ đang ngồi trên ghế phi công nhưng lại không đụng chạm gì vào bảng điều khiển. Do được kết nối trực tiếp với con tàu, cô không cần thiết phải động tay. Nói cách khác, con tàu di chuyển theo ý muốn của cô. Và vì Mai có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cách di chuyển của nó hợp lý và thông minh hơn hẳn. Hệ cho rằng đặt tên con tàu như vậy là quá chuẩn. Giờ thì hãy lao về phía trước như thành kỵ sĩ đi, cụ tạ Diệu Cun. Cứ để cho tôi. Còn anh thì cứ làm những việc cần làm như một cậu trẻ đi. Ha! Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Vai trò chủ yếu của Hệ Lexis là tấn công nhưng anh còn đảm nhận việc điều khiển các thiết bị khác cùng với liên lạc. Tóm gọn lại thì anh chịu trách nhiệm trong mọi tác vụ mẹ không thể làm khi đang lèo lái con tàu. Hệ thường tốn thời gian khi nhắm bắn, nhưng đổi lại, phát bắn của anh có độ chính xác cao. Với khả năng điều khiển thượng thừa từ Ma và tài xạ kích chính xác của Hệ thì ngay cả con tàu nhỏ như gì lộ rủ cũng đạt được khả năng chiến đấu vượt trội hơn hẳn một tàu khu trục bình thường. Eo, dù vẫn chưa nhìn thấy nhưng có dòng chảy ma lực đang tới từ phía 2 giờ. Có gì đó đang tới từ đấy nên hãy thổi bay nó đi. Đã hiểu. Chíu chíu chíu chíu chíu. Tuy nhiên, đặc tính nổi bật nhất của con tàu đó là khả năng đối phó với những kẻ địch được bảo vệ bởi ma thuật. Chuyển đổi giữa năng lượng vật lý, linh lực và ma lực là năng lực riêng của giờ cờ y và Đặt Lệnh Giải bảo và đó là thứ gì Lộ Vũ đang sử dụng. Vũ khí chính của con tàu chuyển đổi nguồn năng lượng lớn sinh ra từ động cơ thành ma lực, sau đó đảo chiều tính phân cực ma thuật của lượng ma lực đó để tạo ra và khai hỏa đạn kháng ma thuật. Đối với mục tiêu thưởng Nó có tác dụng không khác đạn năng lượng bình thường là bao nhưng đối với mục tiêu được bảo vệ bởi ma thuật, nó mang tới khả năng đặc hiệu là sẽ toang ma phát đó. Nó hoạt động tương tự như xì nạn tín nhưng được điều khiển theo cách khoa học hơn. Ta nguyện rủa các ngươi và mấy trò mèo của bọn mày, đám mắt con. Vẫn dị ẩn, ngươi đoạt sức mạnh đó từ bọn ta. Dĩ nhiên bọn ta phải biết điểm yếu của nó rồi. Đạn kháng ma thuật của hệ Lexis phá tan nguồn ma lực tập trung của Vẫn dị ẩn thành từng mảnh và chặn đứng đòn tấn công. Vẫn dì ẩn tính tạo một cái roi khổng lồ bằng ma lực để loại bỏ cụ Tardieu, Hélasis và Maya cùng một lúc. Nhưng kế hoạch của hắn đã bị chặn từ trong trứng nước, điều đó khiến hắn càng căm phẫn với Hélasis hơn. Hélasis đã dám cả gan nhảy múa trên sàn diễn vẫn dì ẩn đã cẩn thận tạo nên nhằm tiêu diệt thanh kỵ sĩ và hoàng gia. Sự can thiệp của anh là không thể tha thứ. Vẫn dì ẩn nhanh chóng chuyển hướng từ ảo kỵ sĩ sang con tàu chiến của Hélasis và Maya. Một phần là để triệt tiêu khả năng vô hiệu ma thuật phiền nhiễu của Elekseis, nhưng phần lớn là do gã không thích anh. Chết, chết đi! Pháo đài không gian bắn tên lửa rồn rập. Dù không rõ chúng có thực sự là tên lửa hay không, nhưng do Venti ẩn nghị chúng là tên lửa nên chúng ốn lượn theo cái cách Venti ẩn từng trông thấy và tấn công con tàu chiến. Elekseis, Cụ Tạ dịu Côn, cậu khỏi phải lo, cứ tiếp tục lao tới đi. Cậu nhóc, anh ta nói đúng đấy. Tin vào bọn này tí đi, không được sao? May A điệu nghệ nẽ tránh cơn mưa tên lửa đang kéo đến. Còn hơn cả việc có mắt đằng sau gái, cô cứ như có mắt ở tất cả mọi hướng vậy. Ra tốc, giảm tốc rồi đảo chiều. May A nẽ những quả tên lửa ngay đường tơ kẽ tóc. Eo, chăm chỉ vào. Đang cố đây. Và câu nghĩ tôi là ai chứ? Vẫn chưa đủ để trở thành người đàn ông của tôi. Tất nhiên, sự hợp tác từ hệ Lexis là điều cần thiết. Có những quả tên lửa má không tài này tránh nổi dù tài năng đến cỡ nào. Phải nhờ hệ bắn hạ chúng nên con tàu mới có thể lành lặn. Cô đúng là người phụ nữ tồi tệ. Dù thực ra đó lại là một điểm hấp dẫn ở cô. Anh nói gì cơ? Tôi nói là tôi yêu cô. Đồ nói dối trắng trợn. Không chỉ đảm bảo nguội an toàn cho bản thân, hệ và mẹ còn phải thu hút sự chú ý của ẩn ra khỏi cụ tạ diệu. Ảo đang tiếp tục lao về phía trước. ẩn thi thoảng tấn công cụ tạ diệu nhưng chỉ để cản bước di chuyển của cậu. Sau khi đã sống sót sau cú bắn giờ nẹ Sissbutter, Vật Di ẩn không còn xem ạ kỵ sỉ là mối đe dọa nữa. Và lại, do Vạn Di ẩn coi cụ Tạ Dịu là kẻ thù không đội trời chung nên hắn muốn để món chính ở sau cùng. Gã trước hết cần phải xử lý hệ Lessis và Maia cái đã. A a, nhập nhằng cứ như đám chuồn chuột ấy. Nỗi tức tối ra tăng do không thể bắn hạ Lessis và Maya, Vật Di ẩn quyết định dùng tới đòn tấn công quyết liệt hơn. Thay vì sử dụng lượng lớn tên lửa cơ động như trước, Gã chọn một phương thức chậm rãi hơn. May a, cẩn thận đạn kháng địa. Cái gì cơ? Nó kiểu như một quả tên lửa khổng lồ thường dùng để hủy diệt khu cư trú không gian hoặc cứ điểm chiến lược trong một đòn đánh. Dù chậm nhưng nó trang bị đầu đạn vô cùng uy lực đủ để khiến chúng ta tan xác dù không chúng đòn trực diện. Sao bỗng dưng lòi đầu ra thế? Làm gì đó đi chứ. eo. kế hoạch của Venzi ẩn rất đơn giản. Nếu tên lửa cơ động không bắt kịp thì gã sẽ hạ hai người bằng một quả tên lửa có hỏa lực tầm rộng. Dù gì lộ rủ ý nhanh cỡ nào, cấu trúc nhỏ bé của nó lại rất dễ tổn thương trước những vụ nổ lớn. Chỉ cần dính vào một vụ nổ, con tàu sẽ đi tong. Rất sắn lòng nhưng cô phải giữ cương ngừa cái đã. Do cả đám sẽ xuống mồ nếu để quả tên lửa tới gần, Alexis sẽ phải hạ nó từ xa, điều không dễ một chút nào với đám tên lửa trước đó đang dí sát đuôi họ. Dù với kích thước lớn hơn sẽ giúp ngắm bắn dễ hơn, nhưng để hạ quả tên lửa mới này không phải là chuyện cứ nói là làm được. Được rồi. Alexis <Ngéti> nhắm bắn một vài giây sau khi quả tên lửa được phóng đi, một ánh sáng chói lòa phát ra. Quả tên lửa kia đã bị hạ. Dù vụ nổ khá là lớn do đang ở chân không nhưng không một tiếng động nào phát ra. Ánh sáng kia là bằng chứng duy nhất cho thấy quả tên lửa đã bị phá hủy. Vậy, thế này đau tim quá. Nếu cần thì tôi sẵn lòng làm cho cô bao nhiêu quả tim cũng được. May mắn là vụ nổ nằm cách xa nên dị lộ rủ vẫn bình yên vô sự nhưng nó có thể đã bị lánh đạn nếu họ chậm thêm khoảng 1-2 giây. Biết được điều đó nên cả hai đều vô cùng nhẹ nhõm Này, tên ốc. Đừng nói gỡ như thế lúc này chứ. Thành thơi một lúc, mày ai nhanh chóng vượt người dậy. Gia Đa kết nối với cô vừa phát hiện ra thêm nhiều quả tên lửa loại lớn nữa. Thêm ba quả nữa đã được khai hỏa. Tất cả chúng đang lao về phía này. Giờ thấy mình nói ngu rồi. Anh đúng là tên ốc mà. Một quả đã đủ khiến họ lạnh xương sống. Thế mà bây giờ có tới ba quả. Tình huống lúc này tồi tệ gấp ba lần ban nãy Họ giờ phải xử lý số lượng mục tiêu gấp 3 lần trước khi chúng áp sát lại gần họ. Ê Alexis, tôi sẽ lo một quả cho. May thay, cụ tạ dịu đã san sẻ một phần gánh nặng. Một quả sẽ bay qua gần chỗ ạ kỷ sỉ sì nên cậu đã tình nguyện giải quyết nó. Ả kỷ sỉ sì có thân tàu cứng cấp và nguồn phát lá chắn tốt hơn nhiều con tàu chiến nhỏ của Ê Đó sẽ không phải vấn đề quá to tắt nếu quả tên lửa không bay quá sát chiến hạm. Rất vui lòng, cụ tạ dịu cun. Cool. Thế là chỉ còn hai. Nhanh hạ chúng đi, eo. Tôi đang cố đây. Mặc cho những chuyển động bất thường do mẹ phải né tránh các đòn tấn công đang lao về phía mình, Hélixis bắt đầu bắn hạ các quả tên lửa còn lại. ưu tiên nhất hiển nhiên là những quả loại lớn nhưng nếu chẳng may để một quả nhỏ đánh trực diện thì cũng sôi hỏng bỏng không. Kiềm chế cảm xúc và giữ lại sự bình tĩnh, Hélixis chậm mà chắc phá hủy từng quả tên lửa một. Cái thứ nhất, tên lửa bị phá hủy phát ra thứ ánh sáng trói lòa hơn tất cả phần còn lại. Nó là một trong những quả tên lửa loại lớn. Quả tên lửa gần chỗ cụ tạ dịu cũng bị phá hủy gần như đồng thời, để lại duy nhất quả cuối cùng. Cái cuối này. Eo. Vì hình. Một chấn động dữ dội xô đẩy hệ Lexis và Maya. Di Lô Dù đã bị đánh trúng. Chuyện gì thế? Là lạ giờ. Hắn nhân lúc ánh sáng từ vụ nổ phát ra để bắn chúng ta. Nhân lúc ánh sáng tử vụ nổ sáng bừng khắp khu vực, một khẩu pháo lạ giờ lớn đặt trên cơ thể thai thỏ đã bắn vào con tàu chiến. Từ góc bắn của nó, lạ giờ đã đi một đường thẳng và đánh chúng trực diện. Sự phân tâm không để ý tới thai thọ và pháo đài không gian đã báo hại hệ Lexis và Maya. Nhưng kể cả chiến binh tài năng đến mấy cũng có lúc sai lầm. Vẫn gì ẩn đơn giản là người có kinh nghiệm chiến đấu hơn, hắn đã chấp đúng thời cơ. Thiệt hại ra làm sao rồi? Súng kháng ma thuật số 2 và số 4 liệt rồi. Số 3 thì bị hỏng nặng. 18% bộ đẩy điều chỉnh cân bằng gặp trục trặc, tính cơ động đã giảm 8%. Thiệt hại của tàu chiến là khá đáng kể. Gần một nửa số pháo bắn đạn phản ma thuật đã bị vô hiệu hóa. Hơn thế, bộ đẩy chỉnh hướng cũng đã bị hư hại, sự cơ động của con tàu bị giảm trầm trọng. Đây rõ ràng là một vấn đề chết người trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Mù hạ hạ hạ hạ. Sao thế, nhóc con? Đi đời rồi hả? Vẫn gì ẩn ăn mừng chiến thắng? Gã có thể mường tựa được thiệt hại mà con tàu của Hélixis đã phải gánh chịu. Loại bỏ được e cũng có nghĩa là sẽ hạ được Cụ Tạ Diệu và hạ được Ford Một phát bắn, hắn đẩy cả đế quốc lâm vào thế thua cuộc. e Bọn nào không sao, Cụ Tạ Diệu cun. Cool. Lao lên thôi. e nhanh chóng đưa ra một kế hoạch, anh ra tốc con tàu chiến. Do co động cơ và tên lửa lớn so với kích thước của mình, con tàu Lao vun vút về phía trước. Nó vẫn đang bị tên lửa và lạ dở nhắm vào nhưng do Lao đi quá nhanh nên con tàu dường như mặc kệ hết mối đe dọa. Cú tạ dịu vội vàng kích bộ đẩy lên cực đại và đuổi theo hệ Lexis và Maya. Anh tính làm gì thế? Cú tạ thắc mắc thông qua bộ đàm. Đã đến nước này, bọn này không thể coi trọng hình thức được nữa. Thời gian không còn nhiều. Hệ Lexis đáp. Với hỏa lực chỉ còn một nửa và độ cơ động bị giảm sút, Hệ biết rằng càng đợi chờ thì họ càng bất lợi. Nghĩa là họ cần kết thúc càng nhanh càng tốt, trước khi ẩn kịp trở tay, mặc cho hành động này rủi ro đến mức nào. Alexis tin rằng đây là cơ hội cuối cùng của cả đám. Thế này chẳng giống anh gì cả, Alexis. Tôi bị ảnh hưởng bởi cậu đó, cụ tạ dịu cun. Cool. Tàu chiến tiếp tục lao thoan thoát về phía trước theo một đường gần như là thẳng. Điều đó sẽ khiến nó dễ bị lạ dở ngắm bắn hơn nhưng Alexis không thèm bận tâm. Dù bị bao nhiêu chùm lạ dở đánh sơ qua, con tàu cứ thế lao tới. Những quả tên lửa cũng dễ dàng đuổi theo hơn khi mục tiêu chạy theo một đường thẳng. Theo đuôi con tàu, đám tên lửa bắt đầu tụ lại thành một bầy e liên tục quang tạc chúng nhưng kết quả không được khả quan cho lắm. Những tên lửa nhỏ làm lá chắn cho tên lửa lớn và các chùm laser, ngăn E-Lexis tấn công chúng mục tiêu thật sự. À này, e anh muốn gia nhập hiệp sĩ đoàn của tôi không? Lời đề nghị hay đó? Cậu có thể chăm sóc các cô gái kia được luôn không? Tùy thuộc vào sự chăm chỉ của anh. Tuyệt! Tôi đang tính thể hiện đây. e tiếp tục tăng tốc hơn nữa và lao thẳng về phía hai thọ và pháo đài cứ như là muốn đâm vào chúng thậm chí ảo kỳ sĩ cũng không thể theo kịp với tốc độ ấy. Chỉ những quả tên lửa bám đuôi là đang dí sát di lộ rủi. Những họng pháo phản ma thuật còn lại được dàn ra phía trước và bắt đầu khai hỏa. Di thế, bị dồn đến đường cùng nên ngươi tính chết trong danh dự à? Dù có trong tay vũ khí có khả năng làm tổn thương cố máy của ta, ngươi thực sự nghĩ hành động liều lĩnh đó có thể tiêu diệt được nó sao? Vẫn di ẩn tấn công tàu của Hélenis bằng làn đạn laser. Do đang áp sát lại gần, một số đòn tấn công đã chúng địch. Con tàu lánh phải những thiệt hại nặng nghề. Nhưng dẫu vậy, điều đó vẫn không thể suy xuyển được tốc độ điên rồ của nó. Đến mức cả cụ tạ dịu cũng bắt đầu hầu nghi rằng lệ Alexis đang tính hy sinh bản thân để đâm vào thai thọ. Đánh cơ thôi. Chiến thắng là của bọn ta, vật gì ân. Cái gì? Tôi thả tinh thể đây, eo. Bám chặt vào đó. Cửa sập nằm ở thân dưới của dị lộ rủ is mở ra và một thứ to lớn nào đó đang ló dạng. Đấy là một tinh thể phát quang màu trắng. Nó vừa mới thoát ra từ cửa sập. Tiếp liền sau đó, dĩ lộ rủ quay ngoặt đi và suýt soát né được cú va chạm với thai thọ và pháo đài không gian. Mục đích thực sự của hệ Lexis là nã tinh thể lớn phát quang kia vào đối phương. Người nghĩ có thể đánh bại ta bằng thứ như thế ư. Bà năng mách bảo vẹn gì ẩn rằng thứ tinh thể kia không đáng ngại. Hắn không phát hiện ra chút nguồn năng lượng hay chất nổ nào từ nó. Vì không hiểu biết về ma thuật, hắn không thể nào biết được tinh thể ấy lá nguồn gốc tạo nên đạn phản ma thuật của hai người kia. Tiến lên, mở đường cho cụ tạ Diệu cun, cool, và mở đường cho tương lai của Mai A, đặt nét giải và cùng toàn thể phốn xạ ạ nữa. Do thất bại trước cụ tạ dịu, Alexis đã đặt lời hứa với nhóm Mai A, rằng sẽ sắp xếp cho người phốn xạ ạ trở về phốn xạ trong sự bình đẳng, thành mối quan tâm hàng đầu. Alexis không chỉ bắt tay với cụ tạ dịu để cứu g -Zin. Đó là bước đi cần thiết cho cả tương lai của phốn xạ dịu. Đoạn, một cơn chấn động dữ dội vang khắp khoảng không. Khi ma thuật và kháng ma thuật va chạm vào nhau, một cơn sóng ma lực trào ra khắp khu vực xung quanh. Nó va vào lớp lá chắn ma thuật của di lộ rủ với tiếng nổ đinh thai nhưng vụ nổ chính lại diễn ra sau đó. Vụ nổ thứ hai, vụ nổ không tới từ ma thuật, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên, xét về quy mô, nó hoàn toàn nằm ở mức độ khác hẳn so với vụ nổ ban đầu. Vụ nổ được tạo thành khi một loạt tên lửa đang đuổi theo con tàu chiến phát nổ đồng thời. Sự triệt tiêu giữa ma thuật và phản ma thuật đã để trên lớp lá chắn của con tàu một chiếc hố to và những quả tên lửa đã lọt qua nó. Dĩ lô dù bị thiệt hại nặng nghề sau những vụ nổ. Dù tránh được vụ va chạm với thai thọ và pháo đài không gian, không tài nào nó có thể tránh được hai vụ nổ liên tiếp. Bị hư hỏng nặng nghề, tiếng còi báo động rú lên khắp đài chỉ hủy, đi theo đó là ánh sáng lập lệ hết đỏ lại vàng. Cảm thấy nó khó chịu, hệ là tắt chúng đi. Thế này tốt hơn. Anh thì thầm. Ừ. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Mày a thở dài. Ngay khi tiếng còi báo động ngừng kêu, sự yên tĩnh lấp đầy đài chỉ huy. Phần lớn chức năng của con tàu đã dừng lại, các hệ thống bị thiệt hại không hoạt động nữa. Không còn một tiếng động nào vang lên trên con tàu và cũng không có lấy một âm thanh từ bên ngoài do họ đang ở vùng chân không. Thứ duy nhất vẫn đang hoạt động là màn hình hiển thị diễn biến bên ngoài. Màn hình chiếu lên những vì sao lấp lánh trên nền vũ trụ đen tuyền Này, eo, gì cơ? Maia và Alexis ngồi bên cạnh nhau trên cặp ghế lái đôi, hai người nhìn chầm chằm vào màn hình và bắt đầu trò chuyện. Hệ thống lái đã bị hỏng nên con tàu không thể đổi hướng. Bộ đàm cũng không còn hoạt động. Không thể lèo lái hay cầu cứu, họ trôi giặt vô vọng bên ngoài không gian. Nói chuyện với nhau là điều duy nhất họ có thể làm. Anh nghĩ cậu ta có thể thắng được không? Hiển nhiên, cậu ta là thanh kỵ sĩ cơ mà. Anh đang thể hiện lòng tự hào của người Phật suốt thờ đó à? Cậu ấy tất sẽ thắng. Bởi vì đó là cụ tạ dịu cun. Phải. Chắc là tôi không cần phải lo nữa rồi. Các cô gái ấy sẽ được sống và phổn xạ Di ạ cũng vậy. Phải rồi đó. Như đã nói, người chúng ta đang nhắc tới là cụ tạ dịu cun đấy. Đúng nhỉ? Thì. May dựa vào vai hệ Alexis và khét cười. Hệ Alexis mắt tròn mắt dẹt vì bất ngờ, nhưng anh sớm mỉm cười đáp lại và không đả động gì về hành động của cô. Này, May A. Cô có nhớ là tôi từng hỏi cô có muốn du hy ra ngoài bầu tinh tu nếu chúng ta thất bại chứ? Tôi nhớ là mình đã từ chối. Ác thế. Nhưng tôi muốn hỏi lại một lần nữa. Sao cô không cùng tôi làm một cuộc hải trình nhị? Hử. Sao anh không nói thẳng ra là chúng ta không còn đường về luôn đi? Họ đã làm tất cả mọi việc mình có thể làm. Đó là điều cả hai tin tưởng nên không ai trong số họ tỏ ra hối hận. Và tại đây, khi một mình ở bên nhau và chia sẻ với nhau cảm xúc ấy, Không khí bao trùm lấy họ có phần khác biệt so với thường ngày. Có ai trong hai người thực sự nhận ra điều đó không sẽ mãi mãi là điều bí ẩn, nhưng rõ ràng là cả hai đang tận hưởng giây phút này. Biết sao được? Tôi là người mộng mơ mà. Tôi biết. Đó là một trong những điểm tốt của anh mà lị. Hôm nay cô tốt tính thế. Có chuyện gì à? Thì là do những ngôi sao đẹp quá thôi. Thời tiết quá hợp để dong thuyền, đúng không? Hừ, cứ coi là vậy đi. Con tàu nhỏ chở hai người lặng lẽ mạo hiểm tiến vào không gian vô tận. Đã sống một cuộc đời chỉ biết đến chiến đấu, hai người chưa một giây phút nào được bình yên. Đây là lần đầu tiên tâm trí cả hai có được sự thư thái thực sự. Không một ai biết được chuyến hải trình của họ sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng hơn ai hết, hai người hiểu rằng dù có bao lâu đi chăng nữa, không một giây nào trong chuyến đi đó sẽ bị lãng phí. Chương 6, Cầu vồng lúc dạng đông. Thứ 6, ngày 31 tháng 12. Đòn tấn công liều lĩnh của hệ Lexis và Ma đã mở ra một lỗ lớn trên lớp lá chắn của thai thọ. Và do cả hai đã cố gắng tới giây cuối cùng nên đám tên lửa theo sau đã đi thẳng vào trong cái lỗ và đánh trúng thai thọ, gây nên thiệt hại lớn cho cả con rồng máy lẫn pháo đài không gian. Thai thọ giờ đây đã mất đi dáng vẻ nguyên bản vốn có, một cái lỗ lớn đã xuất hiện bên trong pháo đài và để lộ ra hoạch tâm của nó. Và cái hoạch tâm của pháo đài không gian đó chính là mục tiêu của cụ tạ diệu. Hì Cụ tạ dư cùng với ạ kỳ sĩ đã cầm sắn thanh kiếm năng lượng chống hạm và đang lao vào pháo đài. Cậu lo lắng tới sự an nguy của hệ e và mẹ nhưng đây là cơ hội mà cả hai đã cố gắng để trao cho cậu. Do ẩn đã mất đi nhân dạng vật lý, cụ tạ dư không nghĩ rằng hạ được thai thỏ là đủ ngăn gã lại. Nếu cậu không ra tay trước khi ẩn kịp hồi phục, cậu sẽ phí phạm cơ hội mà hệ e Lexis và mẹ đã liều mạng tạo ra. Thấn công là lựa chọn duy nhất của cậu. Cờ chết tiệt. Tháng này có là gì? Vẫn dị ẩn, không có một chút phản kháng nào từ pháo đài đã bị phá hủy một nửa kia. Vẫn dị ẩn vẫn chưa hồi phục sau cú sốc từ đòn tấn công của hệ Lexis và Mai A. Bởi thế, cụ tạ dịu dễ dàng nhắm tới pháo đài và tiếp tục lao thẳng. Mục tiêu của cậu là nguồn phát năng lượng và cố máy dịch chuyển nằm bên trong pháo đài. Miễn là mình có thể tiêu diệt được chúng. Cụ tạ dịu đang nhắm tới cố máy dịch chuyển, nhằm giải phóng năng lượng tích lũy cho một cú nhảy bên trong nó. Và nhân lúc nó mất kiểm soát cậu có thể trục xuất gì ẩn tới một nơi nào đó bằng cách để năng lượng dư trữ của ạ kỵ sĩ biến thiên theo cố máy di chuyển. Đây là một nước cờ may rủi, nhưng cụ tạ dự cho rằng nếu đã không thể dứt điểm được gì ẩn thì thà trục xuất hắn còn hơn không làm gì. Kể cả nếu chẳng may thất bại, cậu ít nhất cũng ngăn gì ẩn không thể di chuyển bởi vì đã phá hủy nguồn năng lượng của hắn. Dĩ nhiên, vụ nổ sẽ kéo theo bờ lục nít. Nói cách khác, cái gì? Ngươi bị điên à, thanh kỵ sĩ? Có thể lắm. Nhưng ngươi sẽ chết cùng ta. Ngươi có thể thống trị một thế giới không có gì hết. Cù tạ diệu sẽ ngăn cản Vendian đụng tới pho thở bằng cả tính mạng của mình. Cứ như thể trận chiến 2.000 năm trước đang tái lập lại. Ngươi tính trục xuất ta với gờ giả nạ đồ lần nữa sao? Đừng hỏng, thanh kỵ sĩ. Nhận ra điểm tương đồng ấy càng khiến ẩn nổi giận thêm. Không thể chấp nhận kết cục như thế, cơn giận hừng hực tuôn chạy trong mạch máu hắn như dòng dung nham. Địa ngục môn đã biến sự giận dữ trở thành nguồn năng lượng thô và ẩn đã dùng nó để tấn công ạ kỳ xì và cụ tạ dịu. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không. Ta không cho phép điều đó xảy ra. Khè. Chuyện xảy ra mà không có lấy một lời cảnh báo. Hai thỏ xuất hiện với cái họng há hốc, nó khạc ra một cơn lốc lửa, mặc cho phần lớn cơ thể, bao gồm toàn bộ phần thân trên đã bị thổi bay sau đòn tấn công của Hélixis. Hơn thế, bản thân cơn lốc lửa trông cũng rất khác thường. Đó chắc chắn là một ngọn lửa nhưng đen đặc thay vì bập bùng sáng, khiến khó có thể miêu tả là nó thực sự mang màu gì. Một ngọn lửa được thổi bùng bởi nỗi căm thù thuần túy và hôn mang. Cái gì vậy? Ngọn đuốc lửa tấn công hạo kỳ sĩ si ngay trước khi chiến hạm có thể đâm xuyên vào hạch tâm của pháo đại không gian. Ngay khoảnh khắc nó chạm được bờ Unit, mọi thứ nơi tiếp xúc đơn giản là biến mất. Báo động, 13% thân dưới chiến hạm đã biến mất. Trong chớp mắt ư? Đòn tấn công kiểu gì vậy? Không rõ nguyên nhân. Bộ đẩy chính đang không ổn định, 28% bộ đẩy thăng bằng đang Khỏi báo cáo. Nhanh cho con tàu gì chuyển tiếp đi. Đóng hết các vách ngăn lại và loại bỏ toàn bộ những thứ không cần thiết. Tuân lệnh, mi Lột. Thay vì miêu tả là biến mất, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng sự tồn tại của nó đã bị phủ nhận. Một phần của chiếc chiến hạm màu thiên thanh đã bị ngọn lửa đen nuốt chửng, khiến nó mất đi định dạng và không thể xác định được. Thứ bị ngọn lửa thiêu rủi đã không còn còn tồn tại nữa thế nên trong mắt Vén Dị ẩn và Cụ Tạ Diệu, nó trông như thể ngọn lửa đã hủy diệt mọi thứ chúng chạm vào. muộn rồi, thanh kỵ sĩ, Vén gì ẩn, người sẽ chết ở đây. số phận đã định rồi. cứ dây rùa tùy ý, nhưng đây sẽ là mồ chôn của ngươi. Ken. với nỗi căm hận, ghen tị và khao khát trả thù đang trào dâng, Vén gì ẩn tiếp tục bẻ cong thực tại khi áp sát lại gần Cụ Tạ Diệu. hai thỏi thay hình đổi dạng theo ý muốn của Vén Dị ẩn. Những bộ phận bị mất tái xuất hiện với kích cỡ còn to hơn trước. Một trong những cái tay khổng lồ của nó với da tóm lấy cổ bờ lục Các bộ phận của ảo kỳ sĩ bị những ngón tay chạm vào đa phần biến mất dần, như một ngọn lửa thiêu đốt. Hai thỏ giờ đang sở hữu sức mạnh phủ nhận sự hiện diện. A a a a a a. Không chỉ tác động vào mũi chiến hạm, sự tồn tại của cụ Tạ Diệu cũng là đối tượng xóa sổ bị Vén ẩn nhắm tới. Cậu mới là mục tiêu thực sự. Và khi sức mạnh Vén ẩn chạm được cậu. Sự tồn tại của cụ tạ dịu bắt đầu nhạt dần đi. Ư, a á á á. Đừng có mong được chết sớm, thanh kỵ sĩ. Ta chắc chắn sẽ dày vào ngươi. Cuộc đời khốn khổ của ngươi sẽ kết thúc trong tuyệt vọng một khi mọi hy vọng không còn nữa. Ngươi phải trả giá. Trả giá cho gỡ ra nạ đồ. Cơn đau của tạ dịu đang phải gánh chịu không giống như những cơn đau cậu từng cảm thấy trước đây. Cậu có cảm giác như dây thần kinh của mình đang vừa bị đâm lại vừa bị thiêu đốt. Cơn đau vô thực này chính là điều Vendian mong muốn. Tướng quân! Ngài có sao không? Lòi U-Sama! Mọi người, hãy bảo vệ tướng quân! Nhưng đột nhiên, cơn đau rồn dập ấy đã dịu đi. Khi nhận thức lại, cụ tạ dịu có thể nhìn thấy những ánh sáng trắng ở xung quanh. Dù mập mờ nhưng những ánh sáng đó dường như đang chống lại cái bóng tối đang cố hấp thụ cầu. Nhớ họ, sự tồn tại của cụ tạ dịu mới trở lại ổn định, thoát khỏi mối nguy bị phủ nhận. Gừ! Thứ ánh sáng đáng nguyền rủa nào vậy? Những ánh sáng trắng dù lập lệ nhưng lại quá sáng trói đối với vấn dị ẩn. Vì gã bị phân tâm nên thai thỏ đã buông ảo kỳ xì ra. Lũ phiền thoái ti tiện. Các ngươi còn tính bám lấy cái thứ hết thời như thành kỵ sĩ si đến bao giờ. Oa oh, a. Ah, ah. Mọi người. Tuy nhiên, trước sức mạnh của địa ngục môn, các ánh sáng trắng chỉ có thể câu được một chút thời gian. Chỉ với một cú vung tay của thai thỏ, những ánh sáng kia vụt tắt như ngọn đèn cấy trước cơn gió bão. Vấn dị ẩn. Ha. Hà oh, ha ah, ah, ha. Ah. hà. Bực bội vì đánh mất thứ quan trọng đối với mình hả? Nó khiến máu ngươi sôi lên à? Cảm giác thế nào, thanh kỵ sĩ? Đây là điều gờ dạ nã đổ và ta đã mong chờ từ lâu, mong cái ngày nguyên liếm trải cái cảm giác đó. Với sức mạnh kinh hồn có trong tay, vẫn di ẩn tự tin vào chiến thắng của mình, hắn đang dương dương tự đắc. Cụ tạ dịu bắt đầu nhìn thấy hoàn cảnh mịn mở trước mắt mình. A kỵ sĩ giờ đã mất gần hết phần thân dưới và cánh trái, để mặc phần còn lại trôi giặt trong không gian. Nó không thể cử động theo ý muốn được nữa, thế nên kế hoạch tự hy sinh bản thân và phá hủy nguồn phát đã tan thành mây khói. Bản thân của Tạ Diệu cũng không còn chút sức lực nào sau đòn tấn công vừa rồi của Vén Dị Ẩn. Đứng không thôi cũng đủ khiến cậu tốn hết sức rồi. Cậu đã cùng đường. Thất bại đang trực chờ trước mắt với cái giá là mạng sống của cậu. Đó là điều quá rõ ràng. Các cô gái đang quan sát trên cờ dạ lệ nhận thấy rõ sự tuyệt vọng của tình hình, nhưng với Phạ Dị ạp và Sủ đang ở bên, Họ không thể mạo hiểm lao vào cứu cầu. Tình thế trở nên ý như lúc trước khi họ trốn thoát. Họ đã mất nhiều công sức để đưa phạ gì ạ và sở sủ an toàn lui về hậu tuyến. Nhưng trong khoảng thời gian đó, ạ kỷ si đã bị thiệt hại nặng nề và đang bất lực trôi nổi trong không gian.